Đại hồ tử đích Long Văn Kiếm đảm, hiện tại chính do thực nhập hư, chậm dài hóa làm nguyên thần, tiếp quản chủ nhân đích thân thể. Ôn không làm hết giận dữ một tiếng, cùng hắn ba tấp đinh huynh đệ một trái một phải sông hướng Long Văn Kiếm. Truy tử cùng trường ly cũng là phát hiện Long Văn Kiếm luyện thần về hư, mới hoảng nhiên đại ngộ, vội vàng phân phó những người khác lập tức giết chết đại Hổ tử. Long Văn Kiếm còn thừa song Long Chi lực, tiêu tính ly hoàn hảo vô tổn cũng chưa hẳn có thể thương đến nó, muốn ngăn cản nó cũng chỉ có thể giết sạch Đại hồ Tử. Khả Đại hồ Tử đích tu vị cỡ nào thân sau, sau cùng một ngụm khí chưa ngừng ở trước, mặc cho Tiểu Ngũ như thế nào hét giận giữ phát lực, cánh nhiên thật tiểu không cách, nào, tôi hủy thân thể của hắn. Côn ảnh trùng trùng âm phong tùy ý, tại Tiểu Ngũ liều mạng đích cuồng công ở dưới, Đại hồ Tử hào giống một đoàn bùn loãng tựa đích bị đánh đến mấp ma mấp mô, khả hắn khỏa mãn huyết tương đích khỏe mồm thủy trùng treo lên kia ti tranh nhan đích gì cười, cái khác đích tu sĩ chẳng lẽ là thân thụ trọng thương? Nghe kê phi đích lời ở sau cái cái gấp đến đầu chán túa mồ hôi không có một điểm biện pháp lúc này mãnh địa một tiếng giận hào từ một quần tu sĩ đích thân sau vang lên xấu hán tử tần truy đôi mắt giận trợn, thiểm điện tiểu đích vượt qua chúng nhân chúng trung đích một quyền đầm hướng hoành thang tại trên mặt đất đích đại hồ tử tần truy sớm tiêu tỉnh mấy cái yêu tiên cùng đại hồ tử đích gác chiến hắn nhất thanh nhị sở rõ ràng khả thể nội chân nguyên lưu chuyển thủy trung chưa thể đả thông sau cùng một đạo thiên khớp, không cách nào hơi động nửa phần hiện tại cuối cùng hành công đại thành Nghĩ cũng không nghĩ lập khắc nhảy đi lên trọng kích đại hồ tử. Tiểu ngũ đích côn kích một mực lạ như trung bại cách đích một thành nghe lên lượng người, cảm, giác được vòm lực ngẽn. Với, một tiếng nước nổ đích cự vang, nhượng sở hưu tu sĩ đều cùng theo một lúc dài ra tần truy một quyền, nền đích đá núi sụp nước tiên tiêu tứ khởi. Tiểu tại nhóm lớn đích khỏe môi cong cong, chính tưởng lộ ra một cái mặt cười đích lúc, kê phi lao đạo lại cười khổ một tiếng tăng lên mặt nói câu xong rồi hắn căn bản không xem đại hồ tử ánh mắt một mực đinh tại long văn trên kiếm hiện tại long văn kiếm đã triệt để tan biến không thấy truy tử cùng trường ly như cũ các tử nhắm mắt ngồi ngay bất động phảng phất căn bản không biết trước mắt phát sinh đích sự tình Gió núi vừa qua trần hiêu tan hết thần truy đích một quyền đem mặt đất xoay ra một cái hồ lớn chỉ có một cái không không đãng đãng đích hồ lớn nhanh bị đánh nát đích đại hồ tử không biết lúc nào đã đứng đi lên đứng tại nơi xa cứ không hiệp điều đích hoạt động lên thân thể qua phía khác Trong mồm đột nhiên phát ra một trận nhượng lông người cốt sợ hãi đích cười khanh khách thanh. Tần truy cùng tiểu ngũ cùng giận quát một tiếng một trái một phải xông hướng địch nhân. Côn ảnh như núi, quyền cước soàn soạn. Tiểu ngũ là nguyên dương chi thân thi dũng nạn hồn, tần truy tắc là tới một nguyên cơ tuy nhiên trọng thương mới khỏi, nhưng là tại kim hầu tử ngàn nhận đích điều lý hạ, chân nguyên chi lực càng thắng từ trước, hai cá nhân đích hợp kích, tiểu là đại xuyên sơn giáp phá thổ cũng sẽ bị đánh chết Khả kiếm đảm phụ thân đích Đại Hồ Tử căn sẽ không chịu ngẩng đầu nhìn một nhãn bọn hắn đích thần thông, mặc cho bọn hắn chống không không đích kích đánh lên chính mình đích thân thể. Hắn chính chuyên tâm trí trí đích vươn ra tay trái chú xuyên ngực mà qua đích yêu nhận, tại chi chi đích tiếng ma sát trung tốc một tốc đích đem hắn nổ đi ra. Đại Hồ Tử đầy mặt huyết tương, trên mặt đích râu ria đều thống khổ đích có rút lên ánh mắt lại vô bị đích hưng phấn cùng cùng nhiệt, phảng phất chính tại hưởng thụ lấy rút quất nổ yêu nhận đích cực đau. Ôn không làm nhãn thần hái hỏi kê phi hiện tại hắn có đa lợi sáu. Kê Phi biết hắn tưởng hỏi cái gì, vô luận lần đích hồi đáp kiếm đảm còn có hai long chi lực, chẳng qua đại hồ tử đích thân thể thương đích quá nặng, nhưng là hắn lại có xa thân thần thông không tàn sáu. Không làm đột nhiên giận quát đường dài dòng, trực tiếp nói. Kê Phi lao đạo thành dưới gầm trời kế tiểu si mau kêu ở sau cái thứ hai bị ôn không làm mắng làm sách đích người, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói hắn ổn thắng. Đảm rút ra yêu nhận, lại phát ra một trận lạc lạc lạc đích tiếng cười, cùng theo những mày. Phảng phất cuối cùng không nén phiền tiểu ngũ cùng tần truy đích đánh công, nâng lên đôi tay mất sức mà vụng về đích vung lên. Tiểu ngũ cùng tần truy khẽ ngăn ở dưới đồng thời muộn hừ nửa tiếng. Thất tha thất tiểu đích hướng về, sau lui nhanh, một mực tối lui đến trường ly đẳng người đích bên thân mới miễn cưỡng đứng vững. Đây đó nhìn nhau đích trong ánh mắt đều là hãnh nhiên. Đại tử không hề có truy kích, trên mặt thăng lên một phần buồn bực đích thần sắc, hảo giống đối với chính mình vừa vặn kia một kích rất không hài lòng, một thời gian mà lại không biết vấn đề ra tại nơi đâu ta xem xem hữu xem xem, trước tìm đến chính mình sườn trái thượng mất đi đích nửa phiến sương sườn, thậm chí còn vươn ra ngón tay chọc chọc chính mình đích nội tạng, này mới nhữ nhữ mày lắc lắc đầu, cáo tố người khác, cũng cáo tố chính mình vấn đề không phải ra tại nơi này, tiếp theo lại. Tại kiểm tra lên chính mình đích thân thể, danh danh đã không có tay phải, tay phải còn tại sinh tử độc đích ăn mòn tiếp theo phân một phân đích tán vỡ, đại hồ tử lại lờ mờ không biết, đầy mặt buồn bực đích kiểm tra lên chính mình đích thân thể thỉnh thoảng còn sẽ hiếu kỳ đích sẽ xuống một khối nhỏ ra thịt, phóng tới cái mũi hạ người người sở hữu nhân đều cảm, dắt được từ tâm lý thăng lên một cổ hạ khí cuối cùng đại hồ tử phát hiện chính mình đích tay phải trước là thử lên huy động mấy cái tùy tức càng lúc càng dùng sức trên mặt đích biểu tình dần dần cũng biến được cấp bách mà nóng nảy sau cùng hung hăng đích hơi nhảy, trong một mảnh địa phát ra từng trận hảo giống anh nhi khóc lóc tựa đích tiếng rít nhọn hắn biết chính mình đích tay phải xảy ra vấn đề gì đó một bên voa voa đích kêu khóc lên Một bên sử kính đích ngáy mắt, nỗ lực đích hồi ức lên vừa mới đích tình hình, phiến khắc ở sau, đại hồ tử đích trong tròng mắt đầu nhiên hiện ra một phần chỉ có thể dùng ác tâm tới hình dung đích tranh nanh, hung hăng đích trường hướng liệt mềm tại địa ô nhạc dương. Cơ hồ cùng này đồng thời, truy tử cùng trường ly đồng thời trương mở trong mắt, các tự hứ một tiếng. Trường ly ánh mắt minh hạo, truy tử sạch sẽ đáng thương. Một quần tu sĩ tận đều đại hỷ, lẫn nhau dịu đỡ lên chính tưởng vây đi lên, không nở trường ly vừa vùng tay chừng lên bọn hắn không chút khách khí đích măng câu đều cho ta đảo mạng đi mà truy tử tắc một bà nắm chắc ôn nhạc dương chân sau dùng sức không chút khách khí đích nhảy lên trường ly đích sau lưng liên thanh đích thôi thúc lên hắn chỉ cần giết ôn nhạc dương người nhanh chạy tự là căn bản không phế lời thân tử một loáng vác theo truy tử cùng ôn nhạc dương hai cái người vung chân tự chạy tiểu ngũ một kéo tần truy hộ lấy các nàng tuy tức phấn khởi thân hình gắt gao theo tại trường ly thân sau tần truy chăm bận ở trong Đem Kim Hầu tử cũng chảo lên ôm vào trong lòng sáu. Lao Thỏ yêu vừa nhìn Trường Ly đích thân pháp, tâm đầu tiểu là một trầm. Miêu Yêu đích thân tâm tuy nhiên như cũ mau lẹ, nhưng là tiểu Ngũ cùng Tần Truy có thể không chút phí sức đích theo kịp nàng đích tốc độ sáu. Thời gian quá ngắn, hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên căn bản không khôi phục được thần thông, mắt thấy kiếm đảm muốn lại nữa phát khó, bước bất đắc dĩ ở dưới chỉ có thể phấn khởi giữ lực, mang lên ôn nhạc dương trước chạy. Đại Hồ tử đích khóc náo thanh mãnh điệu lớn lên thân thể xiên xiên sẹo sẹo đột nhiên bước ra bước lớn lên ly đội theo hắn đích tiếng khóc giống cái anh nhi khả là trông lên ôn nhạc dương đích ánh mắt lại giống đầu ác lang ôn không làm vung tay la hét ngăn lại cái độc nhãn vương bắt sáu lời nói lên nửa tiệt một quần giả yếu tàn bình cẳng còn không tới kịp tập kết mãnh địa một cổ cự lực quyển dương kích đảng một đám người hoa hoa quái khiếu lên tứ tán té ngã đại hồ tử đã xông qua đám người lên trường ly đẳng người đội theo tiểu ngũ một mặt chạy một mặt phân biệt một cái phương hướng Nếu mày nói thế này chạy không đúng cùng ta đi, đi tìm A cha sáu. Lắc lắc đầu hạn bạt tại chữa thương phó không ngớt cái quái vật này. Không riêng là A cha, còn có sáu. Tiểu ngũ đích lời còn chưa nói xong độ bị trường ly đánh đức đều là hành hiểm, cơ hội sai không nhiều, hà tất liên lụy hạn bạt. Đại hồ tử đích tốc độ cùng trường ly tại bá trọng ở giữa, buôn chạy đích tư thế cực giống ôn nhạc dương hai cái rốt thúc thúc trong tay đích một ngẫu có khi chân trái nhuyễn đích hảo giống mị sợi. Có khi đùi phải ngạnh đích phảng phất qua cước một bước đều giống muốn té ngã, nhưng là tổng có thể tại sắp sửa mất trọng đích sát na bị hắn điều chỉnh tốt bình hành thế kia một đường khóc kêu gào thét lên, gắt gao xuyên tại trường. Đích thân sau, tâm không bàng vụ Lương Vác lấy truy tử cùng Ô Nhạc Dương, một đầu đâm vào không lâu trước vừa vặn ly khai đích ly ly sơn tần truy bắt đầu còn có chút không minh bạch, chính mình làm gì cũng muốn cùng tiến tới, chính tưởng quay đầu nhào hướng đại hồ tử đích lúc, lại bị Tiểu Ngũ một bà kéo lại lấy trước có người cưới ngựa đuổi đường đích lúc đều sẽ tái mang lên hai con ngựa đổi nhau sáu. Tần Truy Hoàng nhiên đại ngộ, cùng theo lại trong Hướng truy tử kia ngươi lại cùng tiến tới làm gì? Truy Tử vươn tay mở dẫn, trong không khí đầu nhiên hàn quang tóe hiện, nơi xa chính gào khóc đuổi sát đích đại hồ tử đột nhiên bị đột ngột xuất hiện đích một gốc băng truy đông tại trong đó. Phiến khác sau đại hồ tử dùng sức một tranh, thoát khốn mà ra tiếp tục truy cản, băng truy ngăn trở hắn đích thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng Song Vương tổng tính lại kéo ra một chút tự ly. Truy Tử này mới cười nói ta đích phân lượng so lên còn có thể miễn cưỡng thi triển đích điểm kia thần thông khả muốn nhẹ hơn nhiều nghi nói xong lại đổi lấy kia phó mặt ủ mày cho đích biểu tình nhẹ nhẹ than khẩu khí hiện tại kiếm đảm còn không quen thuộc thân thể sở dĩ đuổi đích chậm khả là liên phiên buôn chạy hạ tới hắn sẽ càng đuổi càng nhanh chúng ta lại là càng chạy càng chậm hư một tiếng chưa hẳn hắn trên cánh tay chúng sinh tử động kiếm đảm vừa khống chế thân thể còn không quen thuộc làm sao thúc động chân nguyên phá không sạch kịch động ôn nhạc dương đích sinh tử bá đạo Lang lệ Khả Đại Hồ Tử Đích thân thể thực tại thái quá cường hãn, độc lực ăn mòn Đích dị thường chậm chạm, đến hiện tại là dừng. Tay nhỏ còn thừa lại hơn nửa tiệt. Dưới mắt Đích tình thế, tựu là song phương tại thời gian, nhìn là sinh tử độc trước công vào Đại Hồ Tử Đích tím vội, còn là Đại Hồ Tử trước đuổi thượng các nàng. Truy giờ tí bất thời sẽ ngưng gọi băng truy, đông cứng Đại Hồ Tử phiên khắc, tiểu ngũ tắc không ngừng Đích dùng khóc tang động sao kích mặt đất, gọi ra một chút toàn thân mục nát Đích gác thi tới ngăn trở địch nhân, chỉ có tần truy. Vừa đúc hạ nguyên cơ còn không biết pháp thuật, lại không thể quay người đi chặn lại đại hồ tử liều mạng, hiện tại trừ chạy bộ ở ngoài cái gì cũng không làm được. Tuy nhiên họa lớn tiểu tại thân sau, tần còn là càng chạy càng vô liêu, đột nhiên tưởng lên một kiện sự đại hồ tử vì cái gì không đức tí khiết độc. Ly đầy mặt không nén phiền đích phiết tần truy một nhãn kiếm đảm không biết mong bao nhiêu năm, tổng tính được cụ thân thể, mà lại lập tức muốn hắn đoạn đi một cánh tay, hắn bỏ được sao? Đích thoại âm vừa giúp nơi xa đích đại hồ tử mãnh địa phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích thảm hào dùng tay trái ngạnh sinh sinh đích bẻ đứt chính mình đích tay phải cùng theo nhìn cũng không nhìn tiểu ném xuống đất cũng không cố mặt vỡ nơi tuôn phún đích huyết tươi cắn răng nghiến lợi đích tiếp tục truy cản lên bọn hắn đột nhiên đại nộ hung hăng đích trường hướng tần truy toàn trách ngươi thần truy ngạc nhiên há to miệng không biết nên nói điểm cái gì sáu ly ly trong núi hồng lĩnh ngàn trồng tức liền năm đó tứ gây họa cho đến thiên hạ tu sĩ cùng đuổi giết miêu yêu cũng chưa từng giống hôm nay nết nhát thế này qua ly tiếu kiểm như lồng băng xương thần sắc càng lúc càng quyết tuyệt một lời không phát vung sức thúc động chân nguyên tại gò núi hải lĩnh ở giữa tấn tốc xuyên hành quả nhiên giống truy tử nói đích dạng kia thân sau đích đại hồ tử độc nhãn đứt tay sau lưng ra chóc thịt nước huyết thịt mơ hồ càng thiếu nửa bên sương sườn nhưng là đối với thân thể lại càng lúc càng quen thuộc đuổi đích cũng càng lúc càng nhanh sáu liền cả các nàng chính mình cũng không biết chạy nhiều ít lúc. Khác ấy truy tử đã sách theo kim hầu tử phục tại tần truy đích trên lưng, một hàng người trung hiện có thực lực tối cường đích tiểu ngũ gánh lên ôn nhạt dương. Đại hồ tử như cũ vững vàng theo tại bọn hắn thân sau, mấy lần đều hiểm chút đuổi đi lên, cuối cùng đều bị trường ly cùng truy tử liên thủ thi triển đích thần thông bước lui. Sông tại mặt trước nhất đích tiểu ngũ, trước mắt mánh địa hơi sáng, đã từ hồng lĩnh trung sông đi ra, trường ly mặt lộ hỉ sắc thanh thôi thúc lên chớ đỉnh cự thạch trận sau, có cái động tử thông thẳng bụng núi, một đường chạy tới. Truy tử đích trên mặt hiện ra một kia hồng nghi, nghiêng đầu nhìn ly trong bụng núi là đường chết, ngươi tâm ly tính toán cái gì. các đích một tiếng giòn cười đi liền là, ta còn có thể hại ngươi. Truy tử bị khuất đích đều nhanh khóc ngươi hại ta con ít. Trong một nói thế này lên, thân hình cũng cùng chú những người khác. Tùy tức nghiếp nghiếp một tiếng hoan hô đầu đâm vào năm đó thác tà lưu tại kim giáp hạ đích sơn động, tân truy, truy tử, trường ly ngư quán mà vào. Đại hồ tử gào khăn lên, phiến khác sau cũng đuổi đi lên Vừa tiến sơn động căn băng truy cùng yêu nhận lật đầu gái mặt đích nệ đi xuống, đại hồ tử không từng cách trốn tránh một tay hội chặt nao đại, ngao ngao kêu khóc lên, ngạnh sông mà vào. Sơn động tuy nhiên uốn lượn gặp gãy, nhưng là căn bản không có ngã rẽ, tiểu ngũ cũng không dùng đến phân biện phương hướng, một môn tâm tư đích hướng trong chạy đến trước mắt hơi hơi khẽ không, tổng tính luồn vào bụng núi lên nghiếp nghiếp tiểu sứng suốt, trong này căn bản tái đã không có lối đi. Cái khác mấy cá nhân cũng nối gót mà vào tử lập khắc phóng thanh để tỉnh trên đất đích thi cốt cùng trường kiếm vạn vạn đụng không được. Đồng thời tại khô lâu lồng ngực trong vang lên cô đích một tiếng, hồng hồ đầy mắt đều là hoan hỉ khối đất trong chui đi ra nhanh thế này liền trở về xem ta. Truy tử cũng không biết nên nói chút gì đó, cười khổ lên một chỉ trường ly là nàng muốn tới, người đi hỏi nàng. Mà trường ly vừa vào bụng núi, lập khắc lùi, về, sau mấy bước, đem sở hữu nhân đều ngăn tại thân sau. Hơi hơi neo lại đích trong mắt hất lên miêu tính đích quay trường cùng cuồng vọng, ngương thần đinh chắc sơn động. Bởi vì thi cốt kịch độc phong bế, hồng hồ căn bản không biết bụng núi ở ngoài đích sự tình, còn một cái kinh đích ha ha cười lớn còn là miêu nhi có lương tâm sáu. Tiểu ngũ không biết chuyện gì vậy, còn tưởng rằng hồng hồ là các nàng đích cự binh, lại chờ không được nó đầy mồm khí khí, đem ôn nhạc dương phong tới bên thân, linh xảo đích lật thân ngã quỷ, đối với thi cốt đông đích dập cái đầu, ngại thành mãi khí đích nói chúng ta bị ác vật đuổi giết thỉnh tiền bối cứu mạng, hồng hồ ngạc nhiên mở lớn một mép, thật muốn khóc sáo. trong sơn động đích tiếng bước chân như lôi trống động, đại hồ tử linh thức sớm đã trải kín phụ cận, mắt thấy cửu nhân cuối cùng bị khốn tại trong bụng núi tái không đường sống, trên một đường thống khổ đích gào khan cũng biến thành tiêm ếch đích hoan hô, ngẫu nhiên còn kèm theo một hai tiếng phân không rõ là khóc là cười đích quái thanh. tiểu ngũ cùng tần truy đều là lòng đầy đích lo lắng, nhưng còn là tại nhìn nhau một nhăn ở sau, các tự ưỡn ngực, tưởng muốn đi lên trước lấp kín miệng động không ngờ Trường Ly tuyệt không dùng chất đích, lan đến mặt sau đi. Truy Tử cũng không minh bạch chuyện gì vậy, chân sau nhảy lên, cùng Trường Ly sóng vai mà đứng. Không nghĩ đến một mực ngưng thần túc dung đinh lên miệng động đích, Trường Ly đột nhiên lộ ra một tia hoại cười, một suy nàng đích bà vai, đồng thời lặng không tiếng thở đích vươn ra một chân móc tại Truy Tử đích độc trên đùi. Truy Tử đương nhiên sẽ không theo Trường Ly dùng thần thông chân nguyên, lung la lung lay đích nhảy hảo mấy bước tại đứng vững, dở khóc dở cười đích mắng nói hảo chơi sao? Mới vừa chuyển nhan lại đột nhiên quay đầu trường hướng miệm động, tiểu tại đại hồ tử sắp sửa từ sơn động nơi sâu, trong xuất hiện đích sát na, đột nhiên mở miệng đoạn quát, đoạn yêu thân. Buồn bực đích trong bụng núi ầm vang nổ vang vài đoạn muộn lôi, vô tận yêu nguyên tuân chạy gầm gào tầng tầng lưu chuyển, một căn thô to đích yêu nhận sắc vang phá không, tiếp theo một hóa ba ba hóa cửu cửu hóa 81, tùy theo trường ly tố thủ vung lên, điệt đãng lên tiên, cổ lâm tà chi ý, hội tụ thành một đạo quần quần cự lưu chui vào sơn động. Đoạn yêu thân là yêu môn tuyệt kỹ. Khoả hoàn có thể xử được, Trường Ly càng có thể xử được. Yêu nhận Toé hiện đích cùng, một chùm yêu giả đích hồng cũng đồng thời từ Trường Ly trên thân phun bạc thành vô biên huyết vụ. Một đạo hai chỉ khoan, loang lộ tranh nhanh đích miệng vết thương, tự miêu yêu đích vai phải trực xoải tả eo huyện như một cái phẫn nộ đích thiên tướng, vừa vặn vung lên thần roi hung hăng đích quất đánh tại Trường Ly đích trên lưng, mà Trường Ly đích động tác không chút ngừng nghỉ, một đầu phẫn nộ đích mâu báo, thiểm điện tiểu phước vọt mà lên sáu. Truy tử cuối cùng biết Trường Ly muốn làm cái gì. Thất thanh kêu khóc một tiếng rừng tay sáu. Tại giữa không trung sung nàng một, kêu cười y hiệp, như hoa. Dâu riêng người còn tại trong sơn động, trước mắt đột nhiên nhào tới vô tận yêu nhận, căn bản không có trốn tránh đích không gian, phẫn nộ đích vang vọng khởi một tay. Tại trước thân múa thành oanh oanh liệt liệt đích một đoàn quang ảnh, một thời gian trọn cả trong sơn động lôi ầm ầm điện soàn soạn, yêu khí chi chít chiến ý sung thiên. Thanh nhiều ít chui yêu nhận tại sơn động ở trong mãnh liệt tuôn chạy, tùy ý mà bông thả. Có đích bị đại hồ tử một tay vung lên đích hạo lực xoắn vỡ. Có đích xiên xiên xẹo xẻo đụng lên vách núi tạc khởi vô số đá vụn thổ tiết. Có đích tại chi chi đích rít nhọn trung đâm vào địch nhân đích thân thể, dẫn vào mấy điều độc xà kiểu đích huyết tươi chảy xuôi. Kiếm, nóng nảy tới cực điểm. Hắn tuy có linh trí, khả là ít đi tư khảo càng từ chưa từng nói chuyện. sở dĩ trên một đường cũng chỉ có thể gào khóc quá khiếu, nhưng là đối với mới đích thân thể hắn lại chân ái vô bì, mắt thấy từng luồn huyết tươi chảy ra, manh địa phát ra kêu gào khóc lớn. Thua múa lên cánh tay, liều mạng đích hướng về trong bụng núi sung, đừng nói ngăn tại trước mặt hắn đích là một chùm yêu nhận, tựu là vạn trượng dung nham, hắn cũng muốn sông chạy qua, đem thương hắn, hại. Hắn, giết đích người, cả da lẫn thịt liền cả gân mang cốt tận số xé nát, nhai nát, nuốt xuống. Kiếm đảm đối, với, mới đích thân thể còn không tính quá quen thuộc, nhưng là hắn kế thừa chủ nhân đích sát thân, càng còn có hai đầu thiên lòng chi lực, mà trường ly quyết nhiên phát động đích đoạn yêu thân, tuy nhiên bạo lệ mãnh liệt. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nàng đỉnh thịnh lúc đích toàn lực một kích. Thương địch tác đã, giết địch vọng tưởng. Dận Hào, kiếm mật đích lửa giận châm đốt sở hữu đích chân nguyên chi lực, ẩn ẩn gian lộ ra long ngâm chấn giận, vung sức tưởng muốn xung thấu trước mắt phảng phất vĩnh viễn không hết không dừng đích yêu nhận hồng lưu. Hồng lưu đích trở lực càng lúc càng lớn, mà cực hạn nơi liền là sông phá đích sát na. Đương kiếm đảm toàn thân một nhẹ mang theo vô số đạo lấm liệt đích miệng, vết thương, huyển như người chết mồm môi kiểu vô lực lật tung đích tầng tầng da thịt. Chỉ sai nửa bước liền muốn xông tiến bụng núi lích lúc, trước mắt đột nhiên bay tới một cụ loang lộ bạch cốt. Tại đoạn yêu thân ở sau, thân hình không chút đình lưu, như thiên tiên ưu mỹ mà nhanh nhẹn đích phiêu đã mà lên, đơn thủ một vãn, cánh nhiên vươn tay vén lên thi cốt trong tay này chôi đã từng một kích động xuyên vách núi, đồng dạng cũng dính đầy thắc, tà bản mạng kịch độc đích trường kiếm. Ly vén lên trường kiếm, đem thi cốt nhảy hướng địch nhân, đồng thời thân hình không chút đình đốn, hướng về địch nhân một kiếm xả đi. Trên tay truyền tới Đó là dạng gì đích nói đau à, hắn đích thủy lam, hắn đích kịch độc, hắn lưu tại thế gian này duy nhất đích ngân tích, hắn từng là vì nàng một mình kích giết vô số tuyệt đỉnh cao thủ đích cuồng vọng. Đại hồ tử còn tại sơn động, không chỗ trốn tránh, hắn cũng không muốn trốn tránh, vung lên một quyền nhìn cũng không nhìn đích liền tại nệ lên kêu cụ phảng phất đối với hắn cười lên đích khô lâu, mà khắc ấy, mạnh địa một tiếng chấn thiên giống giận, từ thuấn gian ở trước còn tại trận mắt há mồm đích hồng trong hồ gầm gạo mà ra là ngươi. Đại Hồ Tử đích thân thể đột nhiên một ngẽn, đương nhiên không phải vì Hồng Hồ đích giống giận, mà là kia bộ Hải cốt, tại cùng chính mình thân thể tiếp xúc đích sát na trong, manh địa đem một mạt đủ để đồng toái linh hồn đích lánh đâm vào hắn đích tay trái, một mạt cùng vừa vặn tay phải có chút tương tự, nhưng càng thêm sắc bén càng thêm bá đạo càng thêm nhượng người ác tâm đích cảm giác, đột nhiên lan tràn, này chủng tưởng muốn hoạt mệnh tiểu muốn lại nữa xá lại một bộ phận thân thể đích khủng. Sợ, nhượng kiếm đảm sợ đích chứ khóc, mà sinh tử chi chiến, lại chưa hề kết thúc một vung thủy lam dập dờn, trường kiếm hoành nghiêng, cái kia yêu nữ chấp kiếm, mỹ được nhượng người không tưởng dễ dùa, nàng giành giành không có một kia lực lượng, lại không chút phí sức đích chát thấu sáu. Ta, đây là kiếm đạm sau cùng một cái niệm đầu, một kiếm kia vô lực mà chuẩn xác, đinh vào hắn đã từng vì đó ung tùn nhảy động mà hớn hở như cuồng đích tâm, vốn là trong vắt đích nước mắt, lại từ kiếm mật đích một mắt trong chảy ra ở sau, liền cùng trên mặt đích vết huyết hôn tại một chỗ biến được vẫn đục sáu. Kinh nga một ngụm khí. Thủy Lam Chi Độc đã triệt để chôn diệt nàng đích cánh tay, hướng về nàng đích tâm tuân chạy mà đi, phân không rõ là tàn nhẫn hoặc giả ôn nhu, Trường Ly tại cười, không biết là vì có thể giết chết cường địch, còn là vì chết tại Thủy Lam Chi Độc hạ sáu. Lúc này sau lưng vang lên một trận hàm hồ không rõ đích nha nha quái thiếu, một cá nhân nhuyễn miên miên đích đụng lên tới, đem nàng tưởng muốn nắm chặt chí tử đích trường kiếm đụng bay, tiếp theo phí sức vô bị đích chảo lên nàng đích cổ tay. Tay thật mềm, xương ngón lại chát thấu chính mình đích huyết thịt, ôn nhạc dương tỉnh. Sông tới 6. Thủy Lam kịch độc đột nhiên vừa chuyển, lần thứ hai từ trường ly đích trên thân thu liễm, sông tiến ôn nhạc dương đích thân thể, hai cái người cư nhiên tự tiểu phi tiếu đích liếc mắt nhìn nhau, song song té ngã, ngất dịu, Truy tử, tiểu ngũ, Tần truy, thậm chí hồng hồ, tựa hồ đều mất đi tư khảo đích năng lực, bị trước mắt thỏ khởi cốt lạc, mau lẹ, đích biến hóa kính ốc. Nay một chiến, không có đáng chết chi nhân. Sở dĩ trích luận sinh tử, không phân thắng thua sáu. Chương thứ 252 này dối. Yêu tâm cao khí ngạo, tu vị cao tuyệt, mấy ngàn năm trong làm họa tứ phương tung hoành thiên hạ lần này dạng này nết nhắc qua, bị một cái so đứa ngốc không mạnh hơn bao nhiêu đích kiếm đảm khóc náo lên một đường truy cản, từ nàng chạy vào ly ly sơn bắt đầu, tiểu đã đánh chắc chủ ý, dùng thắc tà độc nhơ đích trưởng kiếm cùng kiếm đảm ngọc thạch câu phần. Trọng thương ở dưới cường hành thi triển đoạn yêu thần, liều lấy thân nhiễm kỳ độc phát động đoạt mạng một kích. Sau cùng tuy nhiên bị Ôn Nhạc Dương dẫn đi sắp sửa xâm nhập tâm mạch đích thủy lam chi độc, trường Ly cũng kham kham tần tới dầu cạn đèn khô đích cạnh biên, chầm trầm đích ngất xỉu đi qua. Niếp niếp thật đích bị hù hỏng, mặt nhỏ bạch đích khiến người đau lòng, nhìn vào Ôn Nhạc Dương cùng trường Ly hai bọn họ cái. Sẽ chết. Miêu yêu chỉ là thương đích quá nặng, tu dưỡng một đoạn còn sẽ hảo lên sáu truy tử đích khỏe mắt treo đầy thâm thâm đích lo lắng, trông lên Ôn Nhạc Dương hắn. Muốn nhìn sinh tử độc có thể hay không ngăn chắc thác tá đích độc. Nói xong trầm mặc phiền khắc, ly tại sau cùng nổ ra bốn cái chữ muốn nhìn tạo hóa. Vừa mới đích đổi mệnh một khí thế sáng láng, chẳng qua từ trường ly phát động đoạn yêu thân thẳng cho đến sau cùng trần ai là định. Trước sau chẳng qua mấy cái trong chớp mắt đích công phu, trong đó trường ly khiêu khởi độc cốt vung kiếm thích sát đại hồ tử, càng là búng tay vung lên gian. Đối với hai ngàn năm trước thác tà bố tại hạ đích thủy lam tịch độc, trường ly chiêm nhiễm cũng chẳng qua trong đó đích một hai thành. Hiện tại những này thành tịch độc, đều tại ôn nhạc dương đích trong thân thể ôn nhạc dương toàn thân đích sinh tử độc đều tụ tại một chỗ, tùy theo ôn nhạc dương nhỏ yếu đích tim đập nhanh mà rầm rầm run rẩy liều mạng để ngự lên thủy lam kịch độc. sinh tử độc tiểu giống một đại quần tề tâm hợp lực nhưng lại đảm chiến tâm kinh rất sợ hãi đích dương nhi quân xúc thành trận tầng tầng lưu chuyển lên dương đích lòng dạ yếu hại thủy lam chi độc giống như một điều hung mãnh đích quái mãng vây lấy bầy dê thiểm điện tiểu đích du tẩu thường thường thám thủ một kích sáu tuy nhiên thủy lam kịch trong nhất thời còn không cách nào. Chết để đánh tan sinh tử độc, nhưng là tái to lớn đích bảy dê cũng đừng tưởng giết chết tự mãng, ôn nhạc dương tại lần thứ hai ngất xỉu ở trước tiểu minh bạch, so lên lần trước đoạn chỉ lần này xâm nhập thân thể đích thủy làm kịch độc đâu chỉ cường đại trăm ngàn bội, chính mình tái không biện pháp đem bọn nó tận số khu trục điệu, thủy làm chi độc xua tan sinh tử độc chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Ngất xỉu ở trước, ôn nhạc dương sau cùng một cái niệm đầu là, chết ở trước có cơ hội tái tỉnh lại một lần sau. Mắt nhỏ lệ ôm ôm, còn muốn nói tiếp cái gì Truy tử kiên quyết đích lắc lắc đầu tống Ôn Nhạc Dương về nhà. Mọi người ở đây tuy nhiên tu vị được, kiến thức tinh thâm không có một cá nhân hiểu được độc thuật. Tại truy tử xem ra, muốn lại ôn ra địa mấy vị lao gia tử tại trường. Ôn Nhạc Dương hoạt mệnh địa cơ hội liền sẽ đại tăng. Thần truy đáp ứng thanh, túi thân beo khởi Ôn Nhạc Dương. Trong lòng ôm lấy còn không cách, nào, thôi động địa kim hầu tử. Tiểu Ngũ tắc nâng lên trường ly. Đồng thời đỡ lấy truy tử người đi chính muốn xiên xiên xẹo địa ly khai bụng núi đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau truyền tới chầm lại chờ ta truy tử sững một cái mới hiểu được là ai tại nói chuyện quay đầu lại có chút kỳ quái địa nhìn vào hưng hồ hưng hồ trướng hấp thở dài bẹp bẹp địa thân thể tùy theo hô hấp không ngừng địa trướng lớn thu xúc tai trướng lớn truy tử băng tuyết thông minh nhìn hưng hồ địa nhãn thần tiêu đã minh bạch nó muốn làm cái gì ngạc nhiên hỏi thi cốt thượng địa độc lực còn có hơn nữa ngươi như cường đột coi trường tính mạng thi cốt thượng địa kỳ độc Trước sau bị trường ly cùng kiếm đảm phân đi không ít sau thi cốt lại bị kiếm đảm vùng lên trọng kích đánh tới trên đất. Kích độc cấm chế chi lực giảm thiểu không ít. Hồng hồ địa nhãn thần vô bị quyết tuyệt. Nhưng là thanh em lại áp chế không nổi địa run rẩy thừa lại địa độc lực sẽ không tự hành tán đi. Ta lại càng lúc càng suy nhược. Không thừa dịp lần này sau tiểu càng không cơ hội. Truy tử hơi hơi khẽ cười người muốn sông phá độc cốt. Ta không giúp được càng sẽ không giúp xuống người. Hà tất kêu ta. Hồng hồ nữ khí trịnh trọng ngươi ta đồng cựu địch hy không biết bao nhiêu năm không thấy mặt trời thiên hạ sớm biến dạng tử ta tự mình chi lực tưởng muốn tìm đến cựu nhân là làm động ta thoát không sao còn muốn cùng các ngươi cùng lúc đi sở dĩ các ngươi chờ ta phiến khắc truy tử nghe đến đồng cựu địch hy bốn cái chữ như có sở tư đích nhíu một cái lông mày còn muốn nói tiếp cái gì hồng hồ lại đột nhiên quát to một tiếng quát quát đích thân thể tiểu giống cái tiếp lên ống bơm đích khí cầu mở dạng điên cuồng địch phòng căng lên bắt đầu xung kích vô cùng Phiến khắc ở sau, các mô phi tốc chướng lớn đích thân thể, tiêu chen lên thi cốt đích lồng ngực, thủy lam đích lệ sắc đột nhiên lưu chuyển, thi cốt tại nhượng người bước răng đích ken két muộn vàng trùng không ngừng đích run dày lên, hồng hồ đích ánh mắt cũng sung mãn thống khổ, từ cổ họng nơi sâu, trong, đùm ra xỉ xào đích đau hông sáu. Cuối cùng, các mô cùng thi cốt rằng co phiến khắc ở sau, ba đích một tiếng giòn vàng, độc cốt bị cự hết căng phải bạo nước vụn, phấn. Hồng hồ vừa mới thoát khốn. Mạnh điệu mở rộng miệng bạo phát ra một tiếng trấn thiên giá tiểu đích giận quát, tùy tức tiểu giống tiết rồi khí kiểu tấn tốc biến về nguyên hình, gông cùm nó đích thi cốt đã bị nó tạt vỡ, nhưng là hồng hồ chính mình cũng bị độc lực hao hết khí lực, sắp tại trên đất khó mà hơi động, chỉ là hào hào đích xuyến hơi, miễn cưỡng đối với truy tử nói rằng ta. Cùng lúc, kịch độc cùng ta đích bản nguyên chi lực để tiêu, trên thân ta không có độc sáo. Truy tử cũng không tái phế lời, vươn tay một dẫn đem hồng hồ kéo ở lòng bàn tay chung, một hàng người dắt nhau đỡ lấy hướng về Hoa Sơn chi đỉnh chạy đi. Hắc Bạch Đảo, Lý Sơn còn có đại hồ tử sở tại Đích Minh Mang Hoang Nguyên, đều là bị pháp trận tiếp dẫn tới, nói trắng ra tiểu là pháp trận tại Hoa Sơn thần nữ phong chi đỉnh phá Toái hư không khai ba điều thông đạo, chờ đến trận pháp chi lực khô kiệt, ba cái gì vực các tử quý vị. Hắc Bạch Đảo còn dễ nói, chỉ ít truy tử nhận thức đường khả Ly Ly Sơn ai biết tàng tại cái gì hoang man chi địa, đến lúc sợ rằng liền cả hồi thục địa đích lộ đều tìm không được lấy Truy Tử làm đầu đích một quần dài yếu tàn binh các tự thúc động chân nguyên muốn tại tiếp dẫn trận lực tan biến trước vung sức đuổi tới Thần Nữ Phong nửa ngày ở sau Hồng Hồ khôi phục một chút tinh thần lúc mà Ha Ha cười lớn lúc mà Trông Thiên thang dài đem Truy Tử phiền được không được một bên đuổi đường một bên hỏi nó ngươi nói đích đồng cựu địch hy là cái ý tứ gì Hồng Hồ không gấp gáp hồi đáp Truy Tử mà là nhượng nàng đem trước tiên phát sinh đích sự tình đều nói một lần sáu Đảng Truy Tử nói xong ở sau Hồng hồ trước là trầm ngâm phiến khắc mới chậm rãi mở miệng tiếp dẫn pháp trận, bị hôn độn truy huynh đệ cải, do đó uy lực cũng khuyết đại rất nhiều. Truy tử gật đầu nói chân chính đích trận pháp, tiếp dẫn tới đích hẳn nên chỉ là kia phiến rậm rạp hoang nguyên, đại hồ tử cũng cái kia tiên sư đích truyền dụ, sớm tiểu chuẩn bị tốt muốn chào Trường Ly, khả trận pháp bị hôn độn truy xoắn cải ở sau, cũng đem hắc bạch đảo cùng Ly Ly Sơn dã đưa tới. Nói lên, truy tử nhíu mày còn có một kiện sự cổ quái đích trận, ta một mực không thể nghĩ thông, chúng ta còn tại Ly Ly Sơn đích lúc Dậm dạp tiểu bị trận pháp đưa tới, đại hồ tử lại không tiến vào ly ly sơn đuổi giết chúng ta, mà là một mực chờ chúng ta trở về mới hiện thân sáu. Hồng hồ không có cổ, lắc đầu đích lúc liền theo cùng lúc hoàng trước nói trận pháp đích sự tình ngươi có hay không từng qua, hôn độn truy hậu nhân cải động, chỉ là phát động đại trận đích linh nguyên cơ sở, mà không phải trận ý tắc đại hồ tử cũng không khả năng đi ra. Nguyên trước trận pháp phát động là muốn dựa tu sĩ linh nguyên, tới sau bị bọn hắn đổi thành dùng hôn độn nguyên lực sáu. Thập vạn đại sơn trong đích bọn quái vật thân có hôn độn chi lực, mà tu sĩ tu luyện đích là thiên địa chân nguyên, hai cổ lực lượng không hề một dạng. Phổ thông tu sĩ hảo so là than nắm, hôn độn truy hậu nhân cùng thủ hạ tắc là điện trì, tuy nhiên vận hành cùng biểu hiện phương thức bất đồng, nhưng bản chất đều là năng lượng. Mà tiên sư chuyển đi xuống đích tiếp dẫn pháp trận tiểu giống với dùng than nắm thiêu nước sôi. Nếu muốn đem này hồ thủy thiêu mở cần phải 999 cái than nắm, sở dĩ số đấu, ôm ngày gì sát đẳng. Sơn tìm người giúp đỡ. Hỗn độn truy hậu nhân cũng tưởng nấu nước, nhưng là bọn hắn không có điện chỉ lấy hỗn độn huynh đệ đem pháp trận cấp cải, từ nguyên trước đích than năm nấu nước đổi thành dùng điện chỉ sản sinh nhiệt năng nấu nước đậu từ năm đó cao khảo. Vật lý cái kia thảm a là vì tả tiểu thuyết ta dễ dàng lưỡi bảy, khả thiêu nước sôi còn là thiêu nước sôi, không hề có biến thành làm cơm xào rau. Hỗn độn huynh đệ xoán cải tiên sư pháp trận, cải đích chỉ là khu động pháp trận sở cần phải đích năng lượng phương thức không phải pháp trận bản thân dựa vào hỗn độn huynh đệ đích tu vị cùng đối với trận pháp đích tạo nghệ cũng không thể lực đi cải biến trận pháp đích hải tâm điện trì bạo phát đi ra đích năng lượng so lên than nắm càng lớn sở dĩ hỗn độn truy hậu nhân không chỉ thiêu khai tiên sư chỉ định đích kia một hũ thủy mà lại còn thiêu thêm đi ra hai hồ tiên sư chỉ định đích kia một hũ thủy tiểu là nó thân dẩm rạp đích đại hồ tử bị hỗn độn huynh đệ thiêu thêm đi ra đích hai hồ thủy tắc là hắc bạch đảo cùng ly ly sơn truy tử hơi chút một mài rũa cũng tiểu minh bạch hồng hồ đích di tứ Hồng hồ gật gật đầu toàn thân cùng lúc trên dưới rung động, nhìn vào có điểm giống cầu bập bênh như đã trận ý chưa biến tiếp dẫn tới đích ba cái địa phương, hẳn nên đều là một dạng đích hoặc giả nói giữa đây đó, sẽ có rất sâu đích nguyên nguyên. Truy Tử bước chân không ngừng, nếu mày không nói, đối với Hồng hồ đích lời cái hiểu cái không, Hồng hồ chính mình cũng mài một sẽ, mới lại nữa mở miệng ngươi nói qua, cái kia kêu, kêu khổng nỗi nhi đích tu sĩ, vì ngưng luyện hắc bạch đạo đích chấn yêu một hành truy, hại kim hầu tử năm đó những kia thiên truy cũng đều theo đuổi tại khổng nô nhi bên thân từ hít sâu một ngụm khí ta cũng từng bị cái này khổng nô nhi luyện thành thiên truy hưng hắc một tiếng rầm rạp thượng cái kia chọc nạt trưởng ly đích đại hồ tử cùng khổng nô nhi trưởng đích một mô một dạng ngan nhận vừa thấy đại hồ tử liền đốc định hắn tiêu là khổng nỏ lập khắc tiến lên liều mạng chẳng qua đại hồ tử chính mình lại lờ mờ vô chi thế thốt phủ nhận nhìn đến truy tử kế gật đầu hưng hô hồ đích trong mắt đột nhiên lộ ra một mạt hung quang ta vừa nhìn đến đuổi giết các ngươi mà tới đích kiếm mật đích lúc còn tưởng rằng hắn tiểu là nuốt xuống ta đích cái kia vương bắt đạn. truy tử đích tâm tư tuyệt đối tính là nhạy bén, nhưng là vừa đến thân tại cục trùng, hai là không lâu hôm trước thủy linh tinh xung kích nguyên thần phong ấn chưa quả, thứ ba vừa vặn kinh lịch liền phiên kịch chiến mấy lần tâm trí thất thủ, thứ tư tắc vướng vĩu lên ôn nhạc dương đích xính tử, hiện tại chỉ cảm giác được trong não loạn thành một đoàn, nghe đến hồng hồ đích lời, tình bất tự cấm, không kìm được, đích truy hỏi một câu nuốt xuống ngươi đích cái người kia tiểu là khốn chắc ngươi, đích thi cốt hắn không phải bị thác tà giết chết sáu chính nói lên nửa thiệt truy tử đột nhiên ngậm miệng lại ánh mắt ở trong lấp lánh ra một tầng kinh hãi không nỗ nhi thiết đại trận tại hắc bạch đảo Trấn yêu đại hồ tử ở riêng mênh mang hoang nguyên nhỏ xấu tu sĩ độn ẩn ly ly sơn phong ấn hương hồ ba người này đều trường đích một mô một dạng hắc bạch đảo hoang nguyên ly ly sơn ba cái thế ngoại dị vực đều bị tiên sư đích trận pháp tiếp dẫn mà tới sáu ba cái địa phương vốn là tiểu như ra một triệt, thậm chí liền cả chấn thủ đích người đều tướng mạo tương đồng tiếp dẫn pháp trận chuẩn bị hỗn độn hình đệ thêm lớn mã lực ở sau, liền bị cùng lúc đưa tới. truy tử đích trong não hông đích một tiếng, trời nước linh tinh ẩn ẩn lại có phát động đích tích tượng, nhưng là hiện tại các nàng chính kiệt hết toàn lực tưởng muốn phản hồi thần nữ phong, phiến khắc cũng để lỡ không được. truy tử nín thở ngưng thần, chậm rãi rút về chính mình đích chân nguyên, cắn răng buông bỏ sông phá nguyên thần phong ấn đích đại hào thời cơ. ba cái một mô một dạng đích tuyệt đỉnh kiếm tiên cắt chấn một góc, hắc bạch đảo cùng ly ly sơn đều là chấn tà chi địa, đại hồ tử tại hoa nguyên làm đích sự tỉnh nghĩ tới cũng kém không nhiều lắm. sở dĩ hắn mới không thể ly xa, cái kia tiên sư tưởng muốn nhượng hắn ra tay chọc não miêu yêu, tiểu muốn dùng pháp trận đem rậm rạp dẫn dắt đến miêu yêu phụ cận. Hồng hồ càng nói thanh nghiêm càng vang rội, không thì cái kia dăm chó tiên sư cần gì phải lộng cái gì pháp trận, trực tiếp truyền xuống một đạo dụ lệnh, nhượng đại hồ tử xuất sơn đi bắt trưởng ly liền là. đại hồ tử đích tu vị thần thông, là truy tử bình sinh cận kiến, dùng thông thiên triệt điệu tới hình dung cũng không tính qua trường, lấy hắn đích bản lĩnh. Thiên hạ tuy lớn tưởng muốn bắt bớ trường ly cũng không tin cái gì về khó. Khả tiên sư còn là trước phái thiên truy hậu nhân ra tay, không được tái nhượng đại hồ tử trước thượng thêm này một cử không chút ý nghĩa, trừ phi đại hồ tử còn có yếu sự tại thân, không đến vạn bất đắc dĩ, tiên sư không muốn cho hắn ra tay. Tái tưởng đến hắc bạch đảo, ly ly sơn đều là chấn yêu ác địa dâu rìa tàng tại dậm rạp trong làm cái gì liền cả ôn chín đều không đáng đi đoán. Tần truy một mực nghe lên một người một ít đích đối thoại, hiện tại cũng minh bạch. Kinh hại đích đem trong mắt nhỏ nỗ lực căng lớn từng điểm rầm rạp thượng chấn áp đích là đồ vật gì đó. Đại hồ tử hiện tại chết rồi vật phải hay không nên chạy đi ra. Truy tử chừng hắn một nhãn quản hắn là cái gì quái vật, chạy đi ra liền chạy đi ra. Cùng chúng ta căn gì. Nói xong, dừng một chút lại cười sư phụ ngươi cũng là quái vật, còn không phải chạy đi ra. Thần truy kiền ba ba, khô khan, đích cười cũng là cáp. Kim hầu tử chớp chớp trong mắt, nhìn không ra là sinh khí còn là hủy khuất sáu. Truy tử cười một sẽ nỗ lực nhượng chính mình đích cân não rõ ràng một chút, dần dần lại xúc lên lông mày ba người này, la phân thân, hông hồ có chút ngoài ý đích nhìn truy tử một nhang đư cảm, giác được ngu thế này đích vấn đề, cư nhiên từ trong miệng nàng hỏi đi ra đây là tự nhiên, liền la đồng bảo loan sinh đích minh đệ cũng không khả năng trưởng đích kiểu này tương tự, truy tử trầm mặc không nói, nàng tổng cảm giác được có không thích hợp đích địa phương, phảng phất có cái gì trọng yếu đích manh mối, chính tại chính mình trước mắt nhẹ nhẹ phiêu qua, lại vô luận như Thế, nào cũng bắt không nổi. Hồng hồ tiếp tục nói đại hồ tử là người lấy bọn hắn đích tu vị sớm đã một khí hóa tam thanh, nhưng là chỉ có một cái kiếm đảm phân thân. Đương sơ muốn sạch ta đích đại hồ tử, cũng chỉ có một cái phân thân, cũng là kiếm đảm, chẳng qua thắc ta đích độc lực quá kinh người tiếp thanh kiếm đảm độc giết tại trường kiếm trong. Nhân thân tu thiên, có thể luyện hóa ra ba cái phân thân thân tái tu luyện đến cực trí, lại có thể tái luyện ra một cái phân thân lấy đại hồ tử đích tuyệt đỉnh tu vị. Sớm tiểu hẳn nên luyện thành ba cái phân thân khả vô luận là Hoang Nguyên Thượng, còn là Lily li trong núi đích Đại Hồ Tử đều chỉ có một cái kiếm đạm phân thân. duy nhất đích giải thích cũng chỉ có thể là Đại Hồ Tử bản thân tiểu là người khác đích phân thân. Truy Tử lắc lắc đầu Hoang Nguyên cùng Lily Sơn các có một cái Đại Hồ Tử toa chấn, khả là Hắc Bạch Đảo đích khổng nỗ nhi đi đâu, Truy Tử lại thân là Thiên Truy lúc đích ký ức Hắc Bạch Đảo cao thủ Đại Đại tương truyền, sau cùng này mấy ngàn năm trong là Thiên Thư bọn hắn ba vị chân nhân hộ đảo. Trước nay tiểu không có qua một cái giống đại hồ tử dạng này đích tuyệt đỉnh tu sĩ xuất hiện qua. Cắp mô hừ một tiếng có lẽ là đại trận sơ thành đích lúc liền đã chết rồi cũng không biết chứng sáu. Lần này tiểu ngũ cũng nhịn không nổi mở miệng thiên truy hậu nhân được đến qua tiên sư truyền dụ, không nỗi nhi chính là bọn họ đích tiên sư, muốn là chết rồi, lại có ai có thể truyền dụ. Nói xong ở sau, chính mình lại lắc lắc đầu cũng không đúng nhìn lưu kim hỏa linh đích uy lực, cũng chỉ có đại hồ tử dạng kia đích cao thủ mới có thể sử dụng cự kiếm lại cùng Hắc Bạch Đảo có nguyên nguyên, hẳn nên tiểu là khổng nô nhi đích vũ khí, khả. Kiếm đảm sớm tiểu bị phong ấn, khổng nô nhi đã chết. Hồng Hô hồ đích ánh mắt vô bị đốc định không sai. Cái kia Hắc Bạch Đảo đích khổng nô nhi khẳng định là chết rồi. Chẳng qua như đã có phân thân, tự nhiên liền sẽ có bản tôn. Bản tôn dùng phân thân đích thần thông, hướng về nguyên lai phân thân đích bọn thủ hạ phát một đạo dụ lệnh, cũng không phải cái gì về khó. So đấu ôm nhật trong mồm đích tiên sư là phân thân. Nhưng lần này truyền dụ cấp bọn hắn là Bản Tôn. Nói lên, hồng Hô hồ Đích ngữ khí dần dần xâm nghiêm hại phân thân của ta tuy nhiên chết rồi, nhưng Bản Tôn còn sống sót, hắn liền là ngươi ta Đích đại cửu. Phân thân đều là dựa lên Bản Tôn Đích phân phó, sẽ không chính mình thay trời hành đạo tới chân chú ta, hại ngươi cùng ta Đích còn là đại hồ tử Đích Bản Tôn. Tiểu Ngũ cũng trừng lớn trong mắt, cùng bên thân đồng dạng giận trênh đôi mắt Đích xấu hán tần truy một so, phiêu lượng Đích giống cái tiểu tiên nữ, đung đưa lên tiểu não đại đẳng đẳng đẳng đẳng. Đại hồ tử nói truyền lệnh cấp hắn đích là hắn sư phụ, hắn làm sao sẽ liền cả sư phụ cùng chính mình bản tôn đều phân không rõ. Niếp niếp nói tới chỗ này, truy tử đích trong não manh đích lạnh lẽo, khoát nhiên minh bạch, chính mình một mực bắt không nổi manh mối đích cứu cánh là cái gì, đại hồ tử căn bản cũng không biết chính mình là cái phân thân. Tại Hoa Sơn chi đỉnh sơn ngộ đại hồ tử đích lúc, đối mặt ngàn nhận cùng thiên truy hậu nhân đích chỉ nhận, đại hồ tử thủy trung đầy mặt buồn bực, hắn như biết chính mình là phân thân đích lời. Tự nhiên liền sẽ tưởng đến những người này đều là hán ngoài ra hai cái phân thân huynh đệ đích cựu nhân hoặc giả thủ hạ, đương thời đích tình hình, đại hồ tử đang nắm phần thắng, đương nhiên cũng không đáng cùng bọn họ giả vờ ngây ngốc. Sấu hán tử tần truy tư tư ngại ngại đích cười ngoài ra còn có mấy cái sự ta không minh bạch sáu. Nói lên, hít sâu ngụm khí cũng không quản người khác nhường hay không hắn hỏi tiếp tiên sư trảo miêu yêu làm cái gì? Thắc ta làm cái gì đi? Hoang nguyên thượng đích đại hồ tử có yếu sự tại thần. Bản tôn vì sao không đích thân đến được Trảo Trường Ly? Khất tả vì sao muốn giết Ly Ly Sơn đích đại hổ tử? Hắn giết Ly Ly Sơn đích đại hổ tử, vì sao lại không đi giết Hoang Nguyên Thượng đích đại hổ tử 6? Tần Truy chính hỏi đích cao, cái khác mấy cá nhân dị khẩu đồng thanh đích quát mắng rừng miệng. Sự tình hiện tại loạn tới cực điểm, Truy, hồng Hồ cùng Tiểu Ngũ vốn là tiểu đầu đại vô bị một đoàn vũ thủy, nghe thấy Tần Truy cùng súng máy tựa đích hướng ngoại phun vấn đề, một cái tử đều có điểm phát điên 6. Truy Tử cười khổ lên lắc đầu trước đem ôn nhạc Dương đưa về cựu đỉnh sơn lại nói ba trường ly, ngàn có thể nói chuyện. Đây đó tại ấn chứng thương lượng, tường đích còn sẽ càng nhiều chút sáu. Ngoài ra, ta như khôi phục kiếp trước đích ký ức khả năng cũng sẽ tái tìm đến cái gì manh mối sáu. Hồ tại dậy pha kịch độc thi hai đích lúc, cơ hồ hao hết sở hữu đích khí lực, sai một điểm tiểu lực kiệt mà chết tại tuy nhiên dưỡng tốt chút tinh thần, nhưng tứ chi còn là nhuyễn, chỉ có thể dựa Truy Tử nâng lên nó đổi đường, khăng, khăng cấp mô thoát khốn hậu tâm tình cực hảo tại truy tử đích trong lòng bàn tay một khắc không ngừng đích phí sức lăn lộn sáu mấy người tuy nhiên nết nhác bất ham nhưng là cước trình so lên người phổ thông cũng muốn nhanh đích quá nhiều quá nhiều truy tử cũng không suy nghĩ tiếp cái gì khổng nỗ nhi đại hô tử mà là nhất tâm nhất ý đích đuổi đường tại tính hạ tâm ở sau đột nhiên tưởng lên ngoài ra một kiện sự sắc mặt chợt địa biến tại thần nữ phong đỉnh trừ ngũ phúc bọn tu sĩ ở ngoài còn có sắp gần một hai ngày truy hậu nhân đích đệ tử tại thần nữ phong ác chiến trí lúc một quần yêu tiên Thiên Long, Pháp cùng Đại Hồ tử đích hợp kích chi lực sậu nhiên bộc phát, sở hữu nhân đều thụ đến ba cỡ, khả bất đồng đích là người mình đều tại sông về trước, thiên truy môn hạ đích bọn đệ tử đều tại hướng, về, sau triển sáu. Một tiến vừa lui ở giữa thế tự nhiên có điều khác biệt, hướng hổ những kia thiên truy đệ tử vốn là tiểu tu vị cao thâm sáu. Truy tử lại trong hướng năm, đỉnh núi ác chiến mà theo đó mà tới đích đuổi giết, còn có vừa mới quá nhiều đích nghi hoặc. Nhượng bình thời tâm tư nhạy bén đích truy tử đều loạn rồi phương tức đến khắp này nàng mới tưởng đến, tiểu ngũ vì cái gì không thụ thương. Tiểu ngũ gấp gấp đem đương thời chính mình được cứu hạ đích tình hình nói một lần, truy tử tâm đầu hơi hoán cái người có thể tại cự lực điệt đáng chung cứu xuống tiểu ngũ đẳng người, tu vị trí ít cũng muốn đến sổ đấu, ôm nhật đích tầng thứ chịu cứu người, chí ít không phải địch nhân. Chẳng qua cái người này đến cùng là ai xáu. Truy tử lại bắt đầu đau đầu cười lên hỏi tiểu ngũ được cứu hạ đích đều có ai. Tiểu Ngũ ai cái đích đếm lên kê phi thủy kính, ta không phải không phải tỷ đệ, Miêu gia nhị nương sáu. Một bên nói lên, một bên lật lên trong mắt to nỗ lực đích hồi tưởng, cuối cùng lắc lắc đầu, hưng cao thái liệt đích hồi đắc không. Truy tử lại tú mi hơi nhạy không có ôn rừng cây, ôn rừng cây đích tu vị khả so lên kê phi thủy kính còn không bằng. Tiểu Ngũ đích trên mặt lộ ra một kia nghi hoặc, hiện tại mới tưởng lên còn có cái lao đầu tử ôn rừng cây hảo giống hảo lâu không thấy hắn sáu. Mấy cá nhân một bên đi một bên đuổi đường tấn tốc đích kẻ xuyên việt tầng tầng hướng lĩnh lúc này tiền phương đột nhiên vang lên trận trận huyết giải thần nữ phong thượng những kia hạnh tồn đích ngũ phúc tu sĩ không biết dùng cái gì biện pháp cư nhiên tạm thời áp chế chắc thương thế chính đây đó kêu gọi tiến sơn tới tiếp ứng truy tử đẳng người tuy nhiên như cũ kiệt sức tu vị còn không bằng bình thời đích 2-3 thành nhưng là so lên trường ly bọn hắn ly khai đích lúc bọn tu sĩ đích tinh thần đều kiện vượng không ít an chiếu bọn hắn đương thời thụ đích thương thế này căn bản tiểu là không chịu có thể đích sự tình Truy tử nguyên bản cho là, đợi nàng tái về đến thần nữ phong đích lúc, những này bọn vãn bối thương thế không lại tiếp tục gác hóa không sai, hoàn toàn không nghĩ đến bọn hắn cánh nhiên còn khôi phục chút khí lực. Lao thỏ yêu, tiểu trưởng môn lưu chính cùng nhượng quính đại sư nối áo đuổi tại mặt trước nhất, tại nhìn đến chạy qua tới đích truy tử đẳng người mà không phải đại hồ tử, không hẹn mà cùng đích hoan hô một tiếng, vây ôm qua tới giúp đỡ, đồng thời đám thanh huy giải, thông chi những người khác rửa sát qua tới. Lưu chính một bên hộ tống các nàng. Một bên giản minh nói tóm tắt đích đem thần nữ phong thượng tới sau phát sinh đích sự tình giảng một lần. Đảng người mang theo ôn nhạc dương trốn vào ly ly sơn ở sau. Những kia hạnh tồn đích thiên truy hậu nhân đích đệ tử quả nhiên bạo khởi phát khó, mà người mình chung có thể có một chiến chi lực cơ hồ không có. Mắt thấy tiểu muốn chịu thiệt lớn đích lúc, đột nhiên từ dưới núi nhảy lên toàn thân đều lồng trụ tại bạch bảo trong, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt đích người, ra tay tiểu chấn nhiếp chú địch nhân, mà bạch bảo nhân cũng không làm khó những kia thiên truy hậu nhân, nhượng bọn hắn mang lên. Chính mình đích tông chủ lập tức ly khai hoa sơn. Thiên truy hậu nhân đi sau, bạch bào nhân lại ngũ phúc bọn tu sĩ lưu lại một chút chữa thương đích linh đan tùy tức chuyển dưới thân sơn. Tiểu trường môn lưu chính nói xong, người mình đã dồn dập tụ lại qua tới, quay đám lên truy tử hướng về thần nữ phong chạy đi. Ôn không làm cũng gom qua tới, thấp giọng đối, với, truy tử nói ngoài ra còn có kiện sự tình kỳ quạc đích rất chúng ta kiểm tra qua thi thể, hạch đối qua nhân số, người khác đều không sao cả, khả là. Ôn rừng cây không thấy, sống không thấy người, chết không thấy thi. Ba tốc đinh ôn không nói cười khổ lên lắc lắc đầu thẳng đến phát hiện hắn không thấy, chúng ta mới tỉnh ra, hảo lâu chưa thấy qua hắn sáu. Tần truy tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích hỏi truy tử cái kia cứu người đích bạch bảo nhân. Sẽ hay không tiểu là ôn rừng cây. Truy tử cắn răng nghiến lợi, một chữ một đốn đích hồi đáp không. Biết. Đạo. Truy tử hiện tại định muốn khóc, ôn nhạc dương sinh tử khó liệu, một đám người đều trọng thương tại thân. Khả vấn đề lại một cái tiếp một cái, không chỉ không có minh lắm chút, phản mà càng phức tạp. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhẹ nhẹ đích run rời lên, truy tử nghị cũng không nghĩ, lập khắc chiêu hô sở hữu nhân toàn lực buôn chạy, đuổi về thần nữ phong, hiện tại cự ly hoa sơn gần đích rất muốn là lúc này pháp trận thất hiệu, truy tử tiểu thật nên khóc lên mắng lao thiên. Đại quân đích tu sĩ toàn lực thúc động chân nguyên, tiểu giống một quần tạc ổ đích con vịt, lung tung rối loạn đích buôn chỉ lên. Không dùng quá nhiều đích công phu liền từ ly ly sơn đổi về hoa sơn, thẳng đến bọn hắn về đến thần nữ phong, mới ngạc nhiên phát hiện, đại sơn run dẩy kiểu đích run rẩy không hề là pháp trận sắp sửa thất hiệu. Tuy là lão thỏ yêu một đời tu Phật dưỡng khí, khác ấy cũng nhịn không nổi hung hăng đích một dậm trần, chỉ vào bạo thổ hất bụi đích hoang nguyên nổi giận mắng còn có hết hay không. Mà hồng hồ cũng cô đích một tiếng quái khiếu nói trước tiên đã đoán sai một kiện sự. Chạy! Nhanh nhanh nhanh nhanh! chương thứ 254 mãnh Nguyên thượng đủ đất Quyền Dương, phảng phất có thiên quân vạn mã chính tại Lên đi vội, chung quanh vực cùng thần nữ phong đều bị ầm ầm đích tiếng bước chân chấn được gì dào run rẩy. Truy tử nghe đến hồng hồ thôi thúc, nghĩ cũng không nghĩ, tại tiểu ngũ đích dịu đỡ hạ, gọi thượng tần truy rút chân tự chạy, các nàng tại Lai Lộ thượng tiểu đã tỉnh ngộ, đại hồ tử đích hoang nguyên cùng ly ly sơn, Hắc Bạch đảo mở dạng, đều là chấn tà chi địa. Hiện tại đại hồ tử chết rồi, sông đi ra đích không phải đệ tử của hắn tiểu là hắn chấn áp đích tà vật không quản là đâu một dạng các nàng đều không đối phó được. hành tôn đích bọn tu sĩ tuy nhiên buồn bực, ai có thể đều không rốt hướng được một tiếng, quay đám lên mấy cái trọng thương đích tuyệt đỉnh yêu tiên bay nhanh đích xuống núi. phiến khắc ở sau, ngoài ra một đám người liền từ bụi đất trung sông đi ra, tự dầm dạp bước lên thần nữ phong. lao thỏ yêu một mặt chạy lên một mặt quay đầu trông ngắm, ánh mắt lướt qua dầm dạp thượng đuổi qua tới đích địch nhân. lao thỏ yêu tâm lý hơi hơi kinh dị, địch nhân đích dạng tử đạo không có gì hiếm lạ. Chẳng qua nhân số thực tại không ít 6 Đầy đủ có 3-4 ngàn người Ai cũng không nghĩ đến Dầm dạp thượng còn tàng lấy nhiều người thế này Truy tử cũng bị thế này Binh dọa nhảy dựng, Cười khổ lên hỏi hồng hồ những này là người nào Hồng hồ hát một tiếng man tộc Địa mánh Truy tử đích trên mặt có chút hoặc Nàng địa manh cái danh tự này như từng quen nhau Lại nhất thời lại nhớ không nổi là cái gì Nheo lại con mắt quay đầu trong hướng thân sau Ô ương mảng lớn đích truy binh Sở hữu từ hoang nguyên thượng đuổi hạ tới đích người Sao vừa nhìn đều cùng người phổ thông không có gì khác biệt, nhưng là đều khiến người, cảm, giác được nơi nào không thích hợp, nhìn kỹ ở dưới mới hoảng nhiên đại ngộ, những người này đích trong mắt, đều là nặng đồng. Ít tắc 2-3 đồng, đa tác 7-8 đồng, khả là dạng này đích trong con người không có một tia hung ngoan hoặc giả tà lệ toàn đều là một nột, quỷ dị đích một nột. Hồng hồ thiên phú dị, nhãn lực muốn so sở hữu nhân đều cường, vừa đến thần nữ phong tiểu nhìn ra tới đích là người nào, này mới lớn tiếng thôi thúc lên nhóm lớn đào mạng. Đại đội đích người man sông ra hoang nguyên, do dự đích hướng về bọn tu sĩ đuổi đi xuống. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ mặt không biểu tình, càng không kêu không náo, nhưng là bước chân lại vô bì trầm trọng. Mỗi một bước ở dưới tất định đá núi nổ nước. Thổ tiết oanh dương chút gọi là địa đích người man liền một cái nào buôn chạy đều có thể tại thân sau lật ra một điều quần quần thổ long, càng hướng hồ vài ngàn người cùng lúc cùng chạy, lao thọ yêu một điểm cũng không hoài, muốn là nhượng bọn hắn tại thần nữ phong thượng không ngừng đích chạy lên mấy ngày, đại sơn đều sẽ bị ngạnh sinh sinh đích sập. Tần cũng nhìn rõ ràng người man điệu dạng tử. Thân xác trong nhiều ít có chút không phục khí người man có cái gì hào sợ. Cũng chỉ là bước tử trầm trọng chút. Hồng hồ sát có giới sự địa lắc lắc đầu tương truyền thái cổ man tộc địa mãnh. Thân tử kết thực không sợ thủy hỏa có đảo nhạc suy sơn chi lực. Sinh tính giả hoạt tàn bạo, càng trợ trụ vi ngược. vãi phụng tà thần quấy rầy thiên địa. Cuối cùng trọc giận thiên thần giáng xuống thân phạt. Đoạt địa manh chi trí bọn hắn toàn đều biến thành hành thi tẩu nhục, có xác không hồn ưu tính bị người ném tới hỏa trong đỉnh cũng không hiểu được dễ rựa phản kháng. Tiểu Ngũ chăm bận ở trong cũng về đầu dưới dâu ria tại Hoang Nguyên là vì trấn áp này chi địa man tộc. Thoại âm chưa lạc. Một mực phụ trách đoạn hậu địa tiểu trưởng môn lưu chính đột nhiên trường thanh đoạn quát pháp lệnh kiếm. Chu. Toàn tức kiếm minh đại trấn quang kích xạ trung côn luân kiếm trận lại nữa hiện thân. Hiện tại cơ hồ sở hữu nhân đều có thương tại thân. Tiểu trưởng môn lưu chính địa thương thế một điểm không so láo thỏ yêu, nhượng quý nhẹ. Nhưng là chiến lược lại là tối cường. Thiên thư cùng thiên họa hai vị chân nhân độ hạ chân nguyên. Lưu chính cùng kiếm trận ở giữa tâm ý tương thông. Chỉ cần còn có một phần chân nguyên. Cũng có thể gọi ra huy lực to lớn địa kiếm trận. Mắt thấy địa manh man tộc càng đuổi càng gần. Tiểu trường môn Lưu chính nghị nhiên chuyển thân. Khu động côn luân vạn kiếm xả thân nên địch. Truy tử hư một tiếng, bước chân chậm chạp hạ tới. Lưu chính là nàng trên cái thế giới này thân cận nhất đích người một trong. Hồng hồ gấp gấp lớn tiếng thét quát lên không thể ngừng nghỉ, người khác đều có thể dừng lại, chỉ riêng các ngươi mấy cái không được. Những này địa chạy đi ra, tựu là vì giết trường ly, truy từ sáu. Còn có ôn nhạc dương. Người khác đều sẽ không có việc sáu. Vạn đạo thần kiếm che trời tế nhật, hóa phân thành ba đạo thương thương kiếm long, các tự hô ứng gầm gạo, hướng về mặt đất tầm vang túi sung mà tới. Tựu tại kiếm trận kham kham muốn xông vào trận địch đích lúc. Mấy ngàn trích phảng phất chỉ biết buôn chạy đích địa mánh người man hống đích một tiếng đột nhiên tắng ra, tựu giống một đại quần thụ kinh đích viết xanh, có đích hoa tay múa chân, có đích cao cao nhảy lên, có đích bò dạp gấp leo, có đích lật qua gấp đầu, nhìn đi lên tạp loạn vô bị không chút chướng pháp, khả vô luận cái tư thế gì, mỗi một cái người man đều dùng chính mình đích tay, chính mình đích cước, chính mình đích bả vai sau. Lương thậm chí một mép, không chút lưu tình đích kéo lấy kiếm long. Giang cơ phiến khắc ở sau, ai ai kiếm minh trấn triệt thiên tế. Ba điều kiếm long cơ hồ đồng thời bị rỡ tán, tạc vỡ thành vô số trôi dao bén. Trận thế tuy nhiên không, nhưng là trường kiếm còn tại, như cũ trên dưới tung bay lên đuổi tập người man điệu mãnh, xa xa trông đi chiến trận ở trong ý là vì chán quan, vạn trôi trường kiếm tiểu như du long sâm sâm huyền chuyển, cuốn chặt vài ngàn mặc không lên tiếng đích sáu. Khả chỉ chớp mắt gian, Hạo đáng đích xa trường đột nhiên biến cái dạng tử. Người man đích cách đánh căn bản không có phối hợp đang nói, xấu xí, nhế nhác, dùng chân đạp, dùng thân thể cồn. Dùng ngồi sáu. Khả là sở hữu nhìn đến này trường kích chiến đích tu sĩ, đều nhịn không nổi từ ngực phởi nơi sâu, trong, chen ra một tiếng kinh hô. Người man đích tư thế vô luận như, thế, nào quái dị khó coi, vĩnh viễn sẽ so phi kiếm càng nhanh thượng một ngáy, người man đích thân thể vô luận tại làm sao xoay chuyển uốn khúc, đều sẽ không gây đức, người man đích động tác tái vụng về ngu xuẩn, đều sẽ không nhượng chính mình thụ đến một đinh điểm đích thương hại. Mà hiện tại, vài ngàn điệu manh đích trong ánh mắt như cũ không có nửa phần thần thái. Còn là thế kia ngốc trẻ mục nột, tựa hồ tại bọn hắn chỉ là tại dựa vào bản năng tới chiến đấu. Tiểu trường môn lưu chính thậm chí không tới được kịp tái bước lên kiếm quyết lại mới gom về kiếm trận, liền có sắp gần một nửa đích côn luân thần kiếm bị bắt trú, theo sau tại thê thê đích dê nức trong tiếng bị bẻ gãy. Phiến cắt trong, côn luân kiếm trận tiểu chết tổn một nửa, cũng nữa không khốn được địch nhân, vài ngàn địa mánh lại nữa hội tụ lên, tiếp tục hướng về truy tử đẳng người đuổi theo. Bụi đất lại nữa bạo lên, côn luân vạn kiếm chuyển mắt chết tổn bốn thành nhiều địa mãnh lại không có một cá nhân thụ thường, âm vang từ lưu chính bên thân xông qua, lưu chính hai mắt khẽ đóng, liền cả kiếm trận giữa một nháy mắt đều bị nhân ra dỡ, hắn tiểu đường để kháng sáu. Khả phiến cắt sau, bước chân dần nhẹ đằng hắn tái mở trong mắt ra đích lúc, địa mánh sớm tiểu mang theo hương hương bụi đất sông chạy qua, thậm chí đều không người nhìn hắn một nhãn, tại người man chồng chồng đích đồng không trung, tự hồ chỉ có truy tử, trường Ly cùng Ôn Nhạc Dương ba cá nhân đích thân ảnh Lưu chính sững nửa buổi, mãnh địa quái khiếu một tiếng lên nơi xa đích cắt đuổi bạo tiểu đuổi theo. xa xa trông đi Lưu chính uy phong lẫm lẫm, hắn một cá nhân đuổi lên 3 bốn ngàn địa mãnh người man lạc hoang mà chạy 6. Tiểu trường môn Lưu chính chân nguyên không kế, mắt thấy căn bản tiểu đuổi không kịp địa mãnh, chán nản dừng lại bước chân, tùy tức lại như mày, tái do dự phiến khắc sau nghị nhiên chuyển thân, vung chân chạy hướng bị pháp trận tiếp dẫn mà tới. hiện tại đã chống không một người đích Minh mang hoang nguyên sáo. truy tử, tần truy cùng tiểu ngũ tuy nhiên không quay đầu. Nhưng là vừa mới côn luân vạn kiếm cùng vài ngàn man. Chiến đều trình hiện tại bọn hắn đích linh thức ở trong, hiện tại mấy cá nhân đều minh bạch đúng không hẹn mà cùng đích biến sắc mặt. Tần truy trừng lên hồng hồ hỏi những này người man bị đại hồ tử chấn áp tại dầm dạp tại thoát khốn cái gì còn muốn giết truy tử, ly cùng ôn nhạc dương. Hồng hồ đích ngữ khí có chút khinh thường, không gấp không chậm đích hồi đáp vừa vặn nói qua người man địa manh chỉ là hành thi tẩu nhục có sắc không hồn, đâu còn dùng chấn áp. Nói lên. Các mô thêm nhanh ngữ tốc địa tuy nhiên không chí, lại thân thể cường dẻo khổng vũ có lực mệnh càng là cực dài tiểu ngốc ngốc đích tại nhân gian tứ xứ du dãng. Vô luận tu sĩ còn là yêu ma quỷ quái nhìn lên địa mãnh đích khí lực, tưởng đem bọn họ thu làm mình dùng, tới sau tiểu có một môn chuyên môn đích pháp thuật, dưỡng mãnh. Dưỡng mãnh chi thuật quỷ dị mà phức tạp tới cực điểm, không chỉ là huấn giáo, càng dung hợp đạo pháp, nguyên thần ngưng luyện, luyện phương rèn hồn đẳng rất nhiều pháp môn. Đến hiện tại đích tu chân đạo Môn pháp thuật này sớm tiểu thất truyền là tại thái cổ giữa năm lại thịnh hành nhất thời, vô luận tu giả thuật sĩ hoặc giả yêu ma quỷ quỷ lấy dưỡng ra mấy cái địa mãnh trung buộc làm linh. Một kiểu đích dưỡng chi thuật, nhiều nhất cũng tiểu là đem địa mãnh luyện thành nô buộc y vung bọn hắn làm chút giản đơn đích thô trọng hoặc, cá biệt cao thâm chi nhân, có thể đem địa mãnh luyện thành hộ pháp thú chính mình chiến đấu. Trạng qua này chủ tầng thứ đích dưỡng mãnh chi thuật, có thể luyện hóa trăm mười cái người man tiểu đã đến cực trí. Nói lên Hồng Hồ đích thanh âm đầu nhiên ngưng trọng lên chưa từng nghe nói qua, còn có người có thể đem vài ngàn địa luyện hóa thành một chi đại quân. Tần Truy đích trong mắt trừng tức hạ, miễn cưỡng có thể đem trong mắt lộ ra hơn một nửa kia những này. Đều là đại hồ tử dưỡng, tới cấp chủ nhân báo thù. Hồng Hồ gật gật đầu, địa mãnh luyện thành chi trung tâm vô bỉ, lại có một kia nguyên thần cùng chủ nhân tương thông, tự cổ liền có địa mãnh phục thù vừa nói, giết chết chủ nhân đích cựu nhân, địa mãnh là vô luận như, thế, nào cũng sẽ không bỏ qua, lần này là không chết không lót. Trừ phi chúng ta có thể đem địa mãnh một cái không thừa toàn đều giết sạch, không thì chân trời góc biển bọn hắn cũng đuổi theo người chạy. Địa mãnh đích chủ nhân đại hồ tử, kiếm đảm phân thân tới sau chỉ là tá thi hoàn hồn, căn bản tính không được dưỡng chi nhân. Tại thần nữ phong thượng, Ôn Nhạc Dương, trưởng cùng truy tử ba cái người liên thủ kích giết đại hồ tử, này mới chọc tới vài ngàn địa mãnh đích điên cuồng đuổi giết. Thân phiết lên mồm cười khổ kia còn chạy cái thí, quay đầu liệu mạng chứ? Truy tử đích trong mắt cũng có chút do dự, người mình bộ thân thủ trọng thương, Mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên cơ hồ toàn bộ mất đi chiến lực, nàng nghĩ không ra trong thiên hạ còn có cái gì lực lượng có thể kháng chú này mấy ngàn trích người man. Những này địa mánh nghèo đuổi không bỏ không cách, nào, bằng, mà các nàng căn bản tiểu không chỗ khả đi, cùng hắn chạy đến không có khí lực lại bị man tử đối thượng, còn không bằng hiện tại liều mạng một chiến. Tiểu Ngũ lại dùng sức lắc lắc đầu ai cha tại Tần lĩnh Nam Sơn, ly trong này không xa, chỉ cần có thể chạy đến trong đó có lẽ còn có biện pháp. Nói xong, cũng không tái phế lời nín thở ngưng thần chỉ lo lắng nhanh chạy. Hoa sơn vốn là tiểu tại tần lĩnh ở trong, tính lên cự ly đích lời đến đích xác không xa, khả sơn đạo dốc hiểm gặp gền. Dù rằng là cao thâm tu sĩ, muốn từ Hoa sơn trốn đến tần lĩnh nơi sâu trong cũng muốn một phen tân khổ bốn ba. Lúc này bọn hắn đã từ thần nữ phong thượng chạy hạ tới, trong dịp một mực có người rất đội, Quả nhiên tiểu giống hồng hồ nói đích dạng kia địa manh đối với những người khác căn bản không nghe không hỏi, chính một môn tâm tư đích đuổi giết truy tử này mấy cá nhân bọn hắn chạy đến thần nữ phong dưới chân đích lúc vừa vặn bị côn luân kiếm trận kéo chặt phiến khắc đích địa mánh lại đuổi theo như cũ mặt không biểu tình chấn địa như sớm lao thỏ yêu bước nhanh đi đến truy tử bên thân thấp giọng dặn dò một câu nhà ta sư tổ nhờ và chư vị nói xong cũng không đợi các nàng hồi đáp cười lớn một tiếng bánh địa dừng lại bước chân lười chợt xuân lôi đoạn yêu thân lao thỏ yêu trên thân huyết tươi phun bạc hỗn hợp với chạm chạm thiền sướng đích yêu phong đột nhiên côn chiếu và đạo phật quang hiện ra trong thiên không bốn tỏa tôn giả pháp tướng mở mịt ngư hiện. thọ nhỏ yêu thiện đoán đại tay háo manh chấn chuyển thân bước lớn đi đến sư phụ bên thân thanh âm trong sáng mà mánh liệt phật đổ hộ đạo tiểu kết ba hy tiếng năm đại thiền viện thủ tọa, vài chục danh hạnh tồn đích đại từ thần tăng cùng lúc đoạn quát phật kệ tại chân núi đích dốc đứng nơi đột nhiên tảng ra hoặc nằm hoặc ngồi hoặc hoặc như hành, hoặc ngậm cười không nói hoặc nộ mụ cơ ngoan a la hán chi hình dần dần, dần rõ rệt lúc hạo đẳng phật tâm cũng sung thiên mà lên tuy tức lại là một tiếng đoạn yêu thân đích trầm uống yêu ba đích phun khởi một chùm dẫn huyết thân sau chín trích đã la sát tranh nhanh huyền thân răng nanh xoắn xoặt lợi trảo thương thương đối với càng đuổi càng gần đích địa mãnh đại quân tung tiếng gào thét sáu lạt ma nhượng quính đồng linh tiểu đích mắt to hơi hơi khẽ mị, vươn tay ba đích một tiếng vô vào chính mình đích đầu trọng thượng, cất tiếng cười to lên hòa thượng liều lạt ma nhìn vào khả không thích hợp to béo đích thân khu một thoáng hảo giống một đóa hồng vân kiểu lủi đến lao thọ yêu bên thân một bên cười lên Một mặt vươn ra tay phải như nhón hoa tiểu tại chính mình đích mi mì tâm nhẹ nhẹ một nghiệp đích một tiếng lay động, nhựa quính cánh nhiên hai xuống chính mình hết đời tu chỉ, luyện hóa mà thành đích mi tâm châu cốt. Nhựa quính cười lớn càng lúc càng buông thả, chen chen kích đám trung dần dần mở mịt khởi vô biên nội ý, kế hộ pháp tôn giả, A-la-hán, A-la-sát ở sau, mật tông tu trí đích giận tôn phát hiện cuồng tiếu mà ra. Vạn tiểu Phật Pháp thần thông rầm rầm ngưng tụ, cuối cùng nên lên thái cổ người man mánh đại quân Thân sau một trận lại một trận hàng ma Phật âm tầng tầng kích đãng, đông thổ cùng cao nguyên đích Phật đổ môn bính lại hết đời đích tu vị, lại chuyển mắt bị người man địa manh hất lên đích quần quận thổ long chốn diệt, truy tử đích nét mặt biểu lộ một tầng quỷ dị đích đỏ ửng, dài dài đích hít vào một hơi, cắn lấy răng không quay đầu xem một cái lên bên thân chúng nhân hướng về tần lĩnh nơi sâu, trong, cấp đường cùng chạy. Lớn nhỏ thỏ yêu cùng nhượng quĩnh xuất lĩnh đích Phật ra bọn đệ tử không hề có thể so tiểu trưởng môn lưu chính kiên trì đích thời gian càng dài. Song Vương truyền đấu chẳng qua một biết công phu Thiên động địa đích Phật ra thần thông, tiểu bị địa mãnh xé thành mảnh vụn, sớm đã là cường nội chi mạn, đường cùng, đích Phật đồ cuối cùng ngưỡng công khế ngã thọ yêu vô lực đích liệt mềm tại trên đất, mắt thấy từng trích bộ phạt trầm trọng đích chân trần từ chính mình bên thân bước qua tận toàn lực hướng. Vươn tay ra chặn lại, nào sợ ngăn lại trong đó một trích, lại chỉ chảo đến đẩy tay đích bùn đất. Hảo tại địa mãnh trực đuổi ba cái giết chết đại hồ tử đích cựu nhân, đối với cái khác cản đường đích tu sĩ chỉ là kích vỡ mà qua. Không hề giết người, mặc cho hòa thượng cùng lạt ma hoành thất thủ bác, nổ ngang, đích nằm trên mặt đất, liền cả nhìn đều không nhìn một nhãn. Tiếng bước chân lại nữa đại trấn, người man lại tới, trong thiên hạ phảng phất căn bản không có cái gì lực lượng có thể nhượng bọn hắn đỉnh chỉ cùng chạy, tiêu tính cùng cửu nhân cách nhau lên vô biên đích biển lửa, vạn trượng đích viêm thác, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đích sông chạy qua. Một chữ cung còn thừa đích đệ tử cũng không nhiều, 19 đỡ lấy hạ lao đại, thở dốc phì phò đích theo tại truy tử người đích thân sau. Tiếp dẫn pháp trận thành hình đích lúc, bởi vì sợ được tội trường ly, thế tông đích bảy cái thải hồng huynh đệ trích xua tán thủ hạ, chính mình lại lưu tại thần nữ phong không đi, hiện tại cũng một dạng nhét nhát đích theo tại truy tử sau lưng, không biết là lao kỳ đích một cái thải hồng mập mạp đột nhiên quái tiếu một tiếng một chữ cung cánh nhiên không chính mình chạy trốn. Bọn hắn đều, hồng hô hồ đích lời, biết địa manh đuổi giết đích chỉ là mấy cái kia yêu tiên cùng ôn nhạc trụ, đào vong cùng những người khác căn bản không có một điểm quan hệ, khả còn đều cùng theo chạy hạ tới. Tuy nhiên bị thương rất nặng, Hạ Lão Đại còn là cười đến hào khí can vân một chữ cung cùng họ ôn đích có giao tình. Cung này đồng thời dịu đỡ lên Hạ Lão Đại đích 19 lấy ra một chi tiết cái còi, lệnh lót thê lương đích tiêu âm đầu nhiên vạch phá rừng núi. phiến khắc sau bóng người đung đưa, đại đội người ngựa từ phía trước đích trong rừng núi lánh vọt mà ra, thải hồng huynh đệ mặt lộ không đáng, sờ sờ chính mình trong túi đích điện thoại di động sáu. Tới đích người đều là một chữ cung đệ tử, cái cái thần tình biu hãn, thân pháp mau lẹ. Nhân số tuy nhiều nhưng hối tập trung không chút nào luận, từ ba cái trên phương hướng tụ lại mà tới, vững vàng hộ chặt truy tử là người. 19 cùng không nói không, huynh đệ hôn đích cử thủ, cười lên lẻ lẻ đầu lười A cha tiếp đến tiếp mời đích lúc mạc danh kỳ diệu, cảm, giác được cái này đại hội khai được kỳ quặc, tiểu đa mang chút người tới, đến Hoa Sơn mới hiểu được là ôn nhạc dương hai vị cao túc làm đi ra đích danh đường. Sở Hữu tiểu đem bọn đệ tử tàng tại dưới núi chờ lấy. Hạ lao đại tiếp tục nói côn luân đạo cùng từ bi tự đều lưu lại. Một chữ cung làm sao cũng đắc ý tứ ý tứ. Xem xem chúng ta có thể hay không đa ngăn đám này man tử một sẽ cùng theo trong hướng không nói không làm đi trước nhẽ một chữ cung 800 đệ tử từ đó, nói cái gì cũng muốn thử thử thái cổ người man đích thủ đoạn. Không nói không làm tuyệt chịu tái ly khai ôn nhạc dương nửa bước, các tự đối với hạ lao đại ôn quyền nói một chữ cung đích tình phân, ôn không thảo ghi tại trong lòng. Hạ lao đại ha ha cười lớn sách. Cung man tử đánh lộn không dùng người chết, phần nhân tình này là nhất định phải tống cùng theo đầu nhiên dương thanh quát lớn nhi lang môn một chữ đại trận một cung đệ tử ầm vang ứng là từng đội thân pháp du giặc, tầng tầng lưu chuyển lên đem rừng núi triệt để chiếm cứ vô số pháp bảo lăng không gấp múa tùy theo chủ nhân cùng lúc bố xuống đại trận hảo giống một điều cự đại đích quái mãng đột nhiên xuất hiện tại địa mãnh cùng kẻ đảo vong ở giữa mười chín lại không có lưu lại cùng hạ lão đại cùng lúc nền, mà là theo tại ôn nhạc dương đẳng người đích bên thân tiếp tục hướng về tần lĩnh nơi sâu trong trốn đi Người man còn là kia phó dạng tử cựu một không phát, một ngộ trở ngại liền mánh địa tán ra đội hình, biến thành đen nghìn nghịt đích một mảng lớn, hảo giống châu châu tựa đích lung tung rối loạn, phô thiên cái địa đích sông đi lên sáu. Không lâu ở sau, thải hồng huynh đệ cũng bắt đầu tụ lại thủ hạ, thế truy tử, trường ly đẳng người bày xuống sau cùng một đạo bình trướng, nhị nương tiểu si mau kêu theo không kịp, cây phi thủy tinh rất đội, đến sau cùng không nói không làm huynh đệ cũng một đầu té ngã tại, tái không khí lực buôn chạy, sở hữu nhân đều rất đội. Cơ hồ mỗi một cá nhân tại lực kiệt lúc đều tê thanh thôi thúc lên tiểu Ngũ Tần truy nhanh chạy. Tiếp tục đào vong, cũng chỉ thừa lại từ kim rắc trong bụng núi lén giết đại hồ tử sau trốn đi ra đích mấy cá nhân ngoài ra còn nhiều thêm một cái 19. Lưu Chính, Phật Đồ, một chữ cung, thế tông tại tu chân đạo thượng tinh nhuệ nhất đích bốn cổ lực lượng liều mạng ngăn trở, tổng tính là vì truy tử đẳng người tranh thủ đến một điểm thời gian, nhượng bọn hắn trốn vào tần lĩnh nơi sâu, trong truy tử trên mặt đích dị hồng càng lúc càng đậm từ nội tức chuyển thành miệng lớn xuyến hơi, thể nội đích trời nước linh tinh cũng nữa gom về không nặng khỏa tạp với lăng loạn đích chân nguyên, không ngừng đích sung kích lên nàng đích nguyên thần phong ấn sáu. gần ngay trước mắt đích cảnh khô hàn cây quỷ dị đích bay xa thiên giác tận đầu đích trùng trùng phù vân lại vây tại bên thân, truy tử chân nguyên dần tán, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa, hoa đích sạc ra một búng huyết. đối với đồng bạn thấp giọng nói câu các ngươi đi trước sáu. thoại âm chưa lạc, thân thể đột nhiên một khinh chín đã nhẹ nhẹ đích ôm lấy nàng. Bước chân nhanh nhẹ mà mau lẹ ổn theo tại tiểu ngũ thân sau. hưng hồ lược hiển ngoài ý đích thì thầm một tiếng nữ hoa hoa đích tu vị không sai. Mười chín doanh doanh một cười tiền bối qua khen. Lúc này trường ly đột nhiên mở mắt, sắc mặt hư nhược được nhượng người từ tâm lý khó qua tử cũng nhạt meo không sáng, nhưng là ánh mắt nơi sâu, trong, đích kia mặt long lanh lại vô hồ luận như, thế, nào cũng mặt chi không đi là có chút kỳ quái đích tả hưu xem xem đại hồ tử chết rồi. Này lại là chạy hướng nào nhi? Nói xong phí sức đích hấp mấy ngụm khí, nỗ lực nhượng chính mình đích hô hấp thông sướng một chút, tinh trí đích trên khuôn mặt còn treo lên trận trận đau đớn, khỏe mồm tiểu đã không nén phiền đích phiết lên này còn có hết hay không, quang chạy. Sở hữu nhân cũng không hẹn mà cùng đích hoan hô một tiếng, hồng hồ hưng cao thái liệt đích đem nàng ngất xịu sau phát sinh đích sự tình giản yếu nói một lần. Đích biểu tình cũng không có gì ngoài ý, gật gật đầu ở sau, bắt đầu trên dưới đánh giá lên 19. Truy tử nỗ lực gom về lên chính mình đích chân nguyên ánh mắt cùng trưởng Ly một mô một dạng, cũng nhìn vào 19. Ly đích ánh mắt do hiếu kỳ dần dần biến làm kinh ngạc, tùy tức lại biến thành hối hận, vô lực đích lắc lắc đầu than nói đương sơ hẳn nên đáp ứng một chữ cung đích để thân. Đa hảo đích nữ hải tử. Tần truy dưới chân một loạt choạng, kém điểm đem ôn nhạc dương cấp ném đi ra. Truy tử vô bị khẳng định đích gật gật đầu, hảo giống minh bạch trưởng Ly câu này mạc danh kỳ diệu đích lời. Ly tắc rẽ khai thoại để muốn là cuối cùng chạy không thoát, ngươi tiểu mang theo ôn nhạc dương một mình đảm mạng chín sắc mặt không biến, a a cười nói chúng ta trong nhóm người này, tu vị sâu nhất đích khả là nghiếp nghiếp. Thật muốn đến sau cùng, khả cũng được do nàng mang theo ôn nhạc dương đào tẩu. Nói lên, tự tiểu phi tiếu đích liếc tần truy một nhãn đến lúc đó ta cùng tần truy lưu lại tới, đoạn hậu. Thân sau trời long đất lở tựa đích tiếng bước chân, lại độ nửa hoanh minh, địa mánh đã xông qua sau cùng một đạo phòng tuyến, dần dần đuổi theo. Tiểu ngũ cắn lên một môi, căn bản không quay đầu xem một cái, tiểu mang theo mọi người tại tần lĩnh nơi sâu. Trong, đi về xuyên cắm. Truy tử hào giống đột nhiên tưởng lên cái gì, phí sức đích vươn ra ngón tay chỉ ly, đối, với, mười chín nói cầu ngươi một kiện sự, muốn là chạy đến sau cùng thực tại trốn không thoát, muốn đem ta ném xuống đích lúc, nhất định cũng muốn đem miêu Yêu lưu lại. Ha ha cười lớn ngươi người này quá hẹp hòi xấu, Nói chuyện đích lúc, chúng nhân tại niếp niếp đích đáy lĩnh dưới, vượt qua một đạo sơn cùng theo trước mắt trống giống, một phiến cự đại mà rộng chống đích lung núi. Phảng phất từ trời mà dáng tựa đích không chút trình triệu đích xuất hiện tại chúng nhân trước mắt. Trung quanh đại sơn cuốn quanh, lũ núi lại bằng phẳng dị thường, từng cái cự đại đích hắc sát phụ triện từ bọn hắn dưới chân một mực viết vào đại sơn nơi sâu, trong từng tòa kham bị phong ốc đích đỉnh đồng đan sen bày ra, kẹp tạp tại phụ triện trung quanh, mở mịt lên lánh mạc đích âm sâm. Tiểu Ngũ cuối cùng hoan hô một tiếng đến. Tùy tức đem gánh tại trên thân đích miêu yêu hướng 19 đích trên lưng một đáp, chính mình tắt thân hình lay động. Trong tay đích khóc tang động không ngừng đích sao kích lên mặt đất trống không không đích muộn độn sao kích tiếng dần dần từ nhỏ đến lớn sau cùng phản phất biến thành rầm dầm đích cự trấnn tại rộng trống vô biên đích lũng núi trung tầng tầng vang vọng địa manh đích tiếng bước chân càng lúc càng gần hất lên đích cắt bụi đã tùy theo hàn phong phiêu tới chầm châ đích gáp tại chúng nhân đỉnh đầu chương thứ 255 âm nhãn mấy ngày thực tại có chút bận đổi mới đích thời gian khả năng sẽ muộn một chút không tốt nghiếp niết toàn lực thúc động chân nguyên quỷ mị kiều tại rộng trống tự đại đích lũng núi trung tứ sứ du tẩu trong tay đích khóc tang động cơ hồ một khắc không ngừng đích gõ đánh lên mặt đất mà lũng núi trong đích đất trống không hề có giống nàng bình thời thi pháp lúc dạng kia chui ra cái gì thi thân tăng quỷ trừ sao kích ở dưới sản sinh đích trống không cộng minh ở ngoài không hề có cái khác đích động tĩnh gì thần truy nghe lên điệu mèn nguy nguy liệt liệt dần hành dần gần đích bước chân trên mặt đích thần tỉnh càng lúc càng nôn nóng trước mắt đích niếp niếp đã nhanh đích nhìn không ra thân hình Khả hạn bạc lũng núi chung còn là không, có một tia dị dạng, hạn Ngũ ca tựa hồ căn bản tiểu không có muốn đi ra đích ý tứ, 19 đích trong mắt cũng chậm chậm dần lên hồ đích thần sắc, khẽ khàng vươn ra nhu để, kéo lại tần truy đích tay. Tần truy chỉ, cảm giác được xúc thủ một phía ấm áp nhu nhưng, một trương xấu mặt thích thượng chân mày, chính tưởng gỡ ngực nói mấy câu hào mại nói thẳng, đột nhiên bốn phía mảnh địa an tĩnh đi xuống. Địa mãnh đích tiếng bước chân vẫn tại đầm đầm anh mình, sâu nhiên đích an tĩnh không phải không có thanh âm mà là một cổ không chút trinh triệu đích âm xâm đột ngột dáng lầm, một cái tử đem sở hữu đích cảm giác đều biến thành âm thấm đích tê dại. Tùy tức 19 cùng tần truy, không hẹn mà cùng đích đánh một cái dùng mình, mặc danh kỳ diệu đích lánh. Lấy bọn hắn đích tu vị, tiêu tính đột nhiên từ xích đạo một cái gót đầu té đến khương căn địch như băng xuyên cũng sẽ không có cái gì đặc thu đích cảm giác, khả hiện tại đích lánh cùng ôn độ không, liên, quan Người chết đích ngón tay cùng 5 đích huyền băng một cái nào càng lạnh chọn cả lũ núi đều đột nhiên dương vãi khởi kiến mò không đến lại khiến nhân tâm hồn ám tang đích âm thi lạnh lẽo tiểu ngũ khắc ấy trung đỉnh chỉ nhảy tung mệt mỏi đích trong nhãn thần đã có nóng lòng muốn thử đích hương phấn, cũng có sông hỏa lớn ở sau đích kinh khủng vọt về đến chúng nhân bên thân khởi bọn hắn bước nhanh hướng về lũ núi nơi sâu trong chạy một trận này mới đứng lại bước chân hai chiếc tay nhỏ tại chính mình đích bao nàng trong lục lội lên cái gì cả ngày đích buôn chạy lại thêm lên vừa toàn lực thúc động chân nguyên thi triển cái gì cổ gáy đích pháp thuật Tiểu ngũ hiện tại cũng cơ hồ hao hết khí lực thượng một phiến trắng bệnh hấp hiện rõ thô trọng lên, đứng đó một lúc lâu ở sau dứt khoát một ngồi trên mặt đất. Mời quy liễm chân nguyên. Hộ chặt chính mình địa nguyên thần không bị âm khí. Thâm thâm địa hít vào một hơi hỏi tiểu ngũ ngươi muốn gọi ra thi sát đối phó địa mánh người man. Thần truy này mới hoảng nhiên đại ngộ. Thâm mắng, mình một tiếng hồ đổ dưỡng thi địa trong. Tiểu ngũ tìm đến địa viện binh đương nhiên là thi sát sáu. Tần lĩnh lại danh Nam Sơn từ viễn cổ lúc liền bị nhận làm là thiên thần cùng địa địa quê nhà. Càng là thiên hạ Long Mạch sở tại. Điều, gọi, là quân Sơn Long Mạch chính kết ở này. Đại Phạm Linh Sơn Tú Lĩnh Liên Miên ở trong. Đều sẽ có một nơi âm Sơn Nhãn, một nơi dương Sơn Nhãn. Trước ngưng kết Sơn âm lệ khí, sau tụ liêm thạch căng hỏa. Này phiến lũng núi chính tại tần lĩnh Long Mạch địa âm Sơn Nhãn. Long Mạch phân cắt âm dương Sơn Nhãn. Trong đó âm nhãn tại hạ dương nhãn tại thượng nhãn thiên hạ cũng chỉ có này một phần thiên long đuôi chân âm, thiên long giác thác dương địa cách cục Năm đó Mỹ tục sư tổ tự thân tuyển định này phiến hối tập thiên hạ trí âm địa lũng núi làm luyện chế thi dũng chi địa. Hạn bạt ngũ ca trọng thương ở sau tại nơi này tu dưỡng. Càng là nghiếp niếp tiểu ngũ địa nơi ra đời. 19 cùng tần truy không hiểu kham dư chi thuật là trong thân thể linh thức đối, với âm dương biến hóa vô bị mẫn cảm. Đặc biệt là Tiểu Ngũ vừa vận lấy Khóc Tang Đồng một trường kích múa ở dưới sâm tử khí bắt đầu từ sơn âm trong mắt ngã rớt mở mịt. Hiển nhiên là có cái gì lợi hại đồ vật muốn chui đi ra. Tiểu Ngũ chuyên tâm trí trí đích tìm đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp không phải thi sát, là thi dũng, long mạch âm dưới mắt 2000 năm trong dưỡng thành đích ba vạn giết thiên thi dũng. Mị tục sư tổ năm đó thế hậu Hán đại quý tộc làm việc, chuyên ti lúc dung hộ mộ, trong này liền là hắn một đời lớn nhất đích thành hao thời 40 năm. Cuối cùng tại Long Mạch Âm trong mắt trồng xuống ba vạn Thi Dũng. Thi Dũng lấy người sống đúc thành, sinh tiền đại đều là võ sĩ binh lính, háo dung đấu ngoan chi nhân, lúc chết lại sâu thụ trăm tiểu thống khổ lệ khí không tán, cuối cùng lại bị thiên địa âm hàn tư dưỡng 2.000 năm, trừ hạn bạn ngũ ca cùng tiểu ngũ ở ngoài, thiên hạ căn bản không người biết những này Thi Dũng đến cùng có đa đáng sợ. Tần truy hát hát đích thấp giọng cười lên không nghĩ đến hạn bạn ngũ ca còn có lớn thế này đích thế lực 6. Lời còn chưa nói xong Trường ly tiểu cười lên đánh đứt hắn đều là đầu gỗ làm đích vỏ não. Những này thi dung linh trí chưa mở chỉ hiểu dết chóc, đừng nói hạn bạn, tự là Diêm vương gia cũng chỉ huy không ngớt bọn hắn. Truy tử cười lên tiếp khẩu chiếu ta nhìn hạn bạn cũng chỉ là, cho, mượn dũng đích thi khí tới tu luyện tu dưỡng. Thi dung hấp liễm lệ khí, lại bị phong chắc không thể hơi động, mị tục cùng hạn tùy thời có thể rút lấy chúng nó đích âm nguyên tới tu luyện thi công. Quốc tử, đường quả, sức vật, đồng hồ điện tử sáu. Tiểu ngũ tại chính mình đích tùy thân mang theo đích trong cái bọc lật trồm nửa ngày, cuối cùng từ mặt dưới nhất đào ra một bả hát sắc đích hảo giống lân phiến tựa đích đồ vật, này mới thở dài một hơi, trông hướng những người khác, trên mặt nhỏ một phiến nhận thật hai vị A tỷ nói đích không sai sáu. Truy tử cùng trường ly dở khóc dở cười đích liếc mắt nhìn nhau, không biết chính mình lúc nào đó biến thành tiểu ngũ đích A tỷ, thế này tính đích lời, bọn hắn về sau nhìn đến hạn bạt ngũ ca, ha không phải muốn kêu đại thuốc. Tiểu ngũ tiếp tục nói trong này đích thi dung cùng phổ thông thi sát so sánh lên, huy lực lớn đâu chỉ trăm ngàn bội, nhưng là nói đến cùng còn là không trí thị huyết đích tăng vật, chỉ cần vừa thấy người sống liền liền giết, căn bản không có người có thể chỉ huy được bọn hắn sáu. Tần truy nhịn không nổi nhỏ giọng thầm thì câu kia dưỡng chúng nó làm cái gì. Mười chín cười khổ lên đối, với, hắn lại cường điệu một lần tu luyện. Hạn bạt ngũ ca rửa những này thi dung tới tu luyện. Nghiếp nghiếp dứt khoát không lý tần truy. Thêm nhanh ngựa tốc năm đó, Mị Tục sư tổ sợ bọn họ chạy đi ra làm hại nhân gian, sông phong ấn ở ngoài, còn thỉnh lược lạc sư tổ giúp đỡ, dùng vu thuật lao đi bọn hắn đích thi gân. Trư Tiểu Ngũ ở ngoài không có một cái biết thi gân là đồ vật gì đó, Tiểu Ngũ cũng không giải thích, kính tự hướng xuống nói đã không có thi gân, tức liền những này thi dung tỉnh lại trở về, cũng sẽ không tứ xứ chạy loạn, như cũ ngẩn tại nguyên địa bất động, chỉ là có người sống tiến tới, chúng nó mới sẽ đem chi chu sát. Mọi người trong mắt đều đã sáng lên đã minh bạch tiểu ngũ đích lý tứ, thi dũng tịnh sẽ không ly khai trong này, nhưng là nhậm hà xâm nhập tần lĩnh em sơn nhãn đích người đều sẽ bị chúng nó xé nát. địa mãnh lại là nhất vãng vô tiền, chỉ cần ba cái giết chết đại hồ tử đích cửu nhân tại trong khe núi tàng lấy, bọn hắn tiểu sẽ không ngừng đích xuống đến. nay cũng là một phó trời sinh đích đối đầu bài, trích nhìn sau cùng là địa mãnh càng man dã, còn là thi dũng càng lăng lệ. nghiếc nghiếc nhìn nhóm lớn minh bạch mới gật đầu cười nói rằng thi dũng giết sạch sẽ địa mãnh, tiểu sẽ nguyên điệu dừng bước còn về làm sao tái đem bọn họ lộng trở về, về sau nhượng A cha nghĩ biện pháp. Hạn bạn ngũ ca tự miêu cương đứt một tay thân chịu trọng thương về tới nơi đây tu dưỡng qua hán hành công chữa thương, muốn lấy thi hình nhập định, mặt ngoài sinh việc gì đó căn bản cũng không biết. Tần truy vốn là chính cao hứng lên, đột nhiên tưởng lên chính mình cũng là người sống, không lâu sau thi dũng tỉnh lại sợ rằng. Địa manh ở trước tiểu trước đem bọn họ giết, há lấy mồm lớn chính tưởng nói cái gì. Nào đích lắc đầu cười khổ nghiếp nghiếp đương nhiên sẽ có biện pháp nhượng thi dụng không lý hội chúng ta. Tiểu ngũ trải ra lòng bàn tay, lộ ra vừa vận từ bao nàng trong lật đi ra đích những kia hát sắc đích lân phiến các ngươi dùng cái này, phong tại đôi chân lòng bàn chân, tay trái phải mạch cùng rốn trên môn, thi dụng tiểu nhận không ra các ngươi là người sống. Hồng hồ cô đích kêu một tiếng, bắt đầu mài ruôi chính mình đích tay mạch cùng rốn môn tại đâu. Tiểu ngũ cũng không tái phế lời. Tại truy tử cùng ly không tim không phổi đích cởi khanh khách thanh trong cổ quái đích lân phiến giúp lấy bao quát kim hầu tử tại trong đích sở hữu nhân phong chắc lòng bàn chân, song mạch cùng đỗ tề. Đằng đều bận rộn xong rồi, lại đem hồng hồ cùng còn tự ngất xỉu đích ta phục đều suy tiến chính mình trong lòng. Hát xác lân phiến thượng đường vân phổ thông, càng không có cái gì cổ soạn phù văn đi lên không chút khởi nhãn, gián tại trên thân ở sau trừ nhượng người hơi hơi khẽ lanh không có đặc thú đích cảm giác. Tần khoan tim nhãn hảo nhìn vào niếp niếp quang bận rộn lên cấp nhóm lớn dán lân phiến quan thiết đích hỏi kia người nhi tiểu ngũ giải ra một ngụm phí sức đích bóc cái quất tử ta tuy nhiên là nguyên dương chi thân nhưng lại là dũng khanh sở sinh thi dũng sẽ không thương ta hồng hồ cùng ta phục tại ta trong lòng cũng an toàn đích chặt nói lên niếp niếp đích lông mày cao lại tùy tức cười nói thi dũng đã tỉnh chỉ chờ địa vừa đến chúng nó gửi đến dương khí đích vị đạo tiểu sẽ xông lên giết người nói lên tiểu ngũ lại nghĩ tới một việc thi giết người đích lúc Hắc lân bị tiểu sẽ thụ thi khí sở kích, phong chắc các người đích dương sinh huyết mạch, đến lúc không cách, nào, hơi động, chẳng qua ác chiến ở sau liền sẽ giải tiêu, không dùng bận tâm. 19 không đổi sát đích nhăn một cái lông mày. Này lân phiến là đồ vật gì đó. Có thể lớn thế này đích pháp lực, tần truy không chú ý 19, chẳng qua trên mặt cũng là một phó không phục khí, hắn có một hành nguyên cơ, tính được thượng lực lớn vô cùng. Tiểu dựa mấy phiến căn bản không có cái gì pháp thuật đích Hắc lân tiểu có thể đem chính mình phong chắc. Hắn còn thật không tin tưởng. Không pháp lực, là âm thi chi lực, chúng ta kêu nó tăng lực, tiểu ngũ cười mị mỉ đích đem một phiến quất tử nhét tiến trong mồm, tân tân hữu vị, hứng thú, đích ngay lên, khóe mắt chân mày che đậy không nổi đích hành thai lạc họa này cũng không phải lần phiến, mà là lần phiến dạng đích ra rẻ. Là hơn một ngàn năm trước gai cha tại trong ngực dưỡng thành yêu nguyên, từ không chí thi sắt biến thành hạn bạt ngũ ca lúc, trên thân rớt đi xuống đích lần bì. Ly cùng truy tử hai cá nhân não môn thượng hiện chạy qua một chuỗi da gà mụ nhọn. Tiểu Ý còn chưa hết đích bổ sung lên A từ thi vương biến thành hiện tại đích hạn bạt ngũ ca, tuy nhiên linh trí khai thông, nhưng là thực lực lại còn đảo lui từng điểm, đến lúc nếu muốn dậy thoát này mấy phiến hắc lân bỉ, trừ phi ngươi đích khí lực so năm đó đích thi vương càng lớn. Tần truy hát một tiếng, thừa dịp còn có thể động, đuổi gấp chuyển động thân thể ly 19 gần một chút. Truy tử cùng trường ly sóng vai dựa tại một tòa cự đỉnh cạnh, cười lên hỏi tiểu ngũ trong này nhất cộng 3 vạn thi dũng, gọi tỉnh nhiều ít thi dũng. Tiểu ngũ tính toán một cái đại khái 5.000 tả hữu nhé hẳn nên so địa mãnh hơi nhiều nhưng là sẽ không sai nhau quá xa. Tần truy nghe lời mãnh địa khe chừng mắt kia làm sao bảo hiểm, vạn nhất thi dụng không phải địa mãnh đích đối thủ làm thế nào. Tiểu ngũ cười lạnh một tiếng muốn là nhân số nhiều, lại làm sao có thể hiện ra thi dụng đích thủ đoạn. Từ dưỡng 2.000 năm đích thi Dũng lại là tại long mạch đâm trong mắt nên địch, như quả một đối một còn đánh chẳng qua nhân ra, dứt khoát chúng ta tăng ra đệ tử đều cắt cổ tính. Tần truy khác tâm lý, cảm, giác được việc này không can, nhưng là lại không hảo ý tứ lại nói cái gì, chỉ là hấp khí lạnh lắc đầu không thỏa, không thỏa, muốn là thi dụng chặn không nổi điểm mãnh, chúng ta lại không thể hơi động, đến lúc khả phiền Hà đích chặn. Mười chín trên mặt không có cái gì biểu tình, ngậm miệng không nói chuyện. Truy tử cùng ly lại cùng lúc ha ha cười lớn, hai đôi tú mục một cái kình đích ngó lên tiểu ngũ, niếp niếp bị hai cái người cười đắc thủ tóc không thố, cuối cùng mặt nhỏ một hồng, chính mình cũng san san đích cười ta. Không khí lực nhiều nhất cũng tiểu có thể gọi tỉnh năm ngàn thi dũng sáu, hông hồ có chút không cam tịch mịch, tại tiểu ngũ đích trong lòng phí sức đích tranh động mấy cái, từ nhỏ năm đích cổ áo trong trừ khóa các mô não đại, xa xa đích trong hướng lũng núi ở ngoài, qua phiến khắc mánh địa ha ha một cười tới rồi, lũ kia tử người man tới rồi, tiếng bước chân kinh thiên động, thần lĩnh nơi sâu, trong cự một chấn dung quần sơn giao động, chỉ riêng lên một phiến lũng núi phảng phất căn bản không thụ ngoại lực, không có một kia một hào đích run dậy vài ngán địa mãnh cuối cùng đuổi đến trường ly đảng người đích nó thân chi nơi tức liền đối mặt uy lực bàng bạc đích côn luân kiếm trận khí thế khôi hồng đích tăng lự phật pháp sát khí lẫm nhiên đích một chữ cung đại trận quỷ dị ngoan lạt đích thế tông lén giết đều chưa từng dừng lại qua bước chân đích địa mãnh tại sông tới lũng núi cạnh biên đích lúc đột nhiên dừng lại thân hình tại mỗi một phần một nột ngốc trệ đích dưới ánh mắt lấp lánh khởi một kia phảng phất nguyên từ bản năng đích cảnh dịch tòa núi này nào không phải long đảm hổ lại là thiên cổ âm lệ tẩm nhuộm đích tử Địa manh loạn tao tao đích đứng tại lũng núi cạnh biên, trên mặt đích cơ thịt ngẫu nhiên mấy cái, chỉ hoán đích chuyển đầu bốn phía tìm thoi lên sáu. Tần lĩnh em Sơn trong mắt cựu chết lặng, không có một tia một hào đích tiếng thở chỉ là mờ mịn tại trong không khí đích lạnh lẽo, không biết lúc nào đã biến được nặng trình trịch lên. Tần truy bọn người tại lũng núi nơi sâu, trong, lấy bọn hắn đích mục lực chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến, tại đường nhìn tận đầu xuất hiện ảnh ảnh sức sức nhóm lớn đích thân ảnh, đường đã trở thành quán tính đích ầm ầm tiếng bước chân im bặt mà dừng, Tần truy chỉ cảm giáp được vòm ngực trung mánh địa một ngẽn không tự cấm đích bình chú hô hấp chỉ bất quá vài giây đích công phu bước thanh đột nhiên lại nữa đại chấn cựu nhân đích dụ hoặc cuối cùng áp đến tránh né nguy hiểm đích bản năng ngàn địa chưa từng kêu gào một tiếng sở hữu đích bí liệt khí thế bị bọn hắn trùng trùng đích đầm như đại địa nơi sâu trong tiêu tại địa mánh sông đến đích sát na lũng núi trung vô số trích cự đại đích đỉnh đồng đột nhiên chấn động mỗi một trích đỉnh tử trung đều không chút trình triệu đích vọt lên một điều u lam sắc đích nộ diễm Hảo giống vô số điều tham lam đích xả, chính liều mạng đích vươn dài cổ. Hảo giống muốn nếm thử làm thiên đích vị đạo, đếm rõ nhiều ít điều hòa diễm. Thiêu ra đích không phải phanh phanh đích không khí một vang, không phải lốp bốp đích hỏa tinh nước nổ, mà là mấy tiếng nhượng người hận không được che kín lỗ thay, che kín nít hầu, che kín tâm khẩu đích ha ha lệ cười. Tiếng cười vang lên đích lúc, lúc núi trong đích mặt đất đột nhiên nứt ra, đen nhìn nhịt đích một phiến thân mặc trọng giáp, cùng địa mãnh một dạng ánh mắt chỉ đọt đích thi dung ẩm vang hiện thân. Tuy nhiên tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng trước mắt đột nhiên chen vào tới mấy ngàn thi dũng, tần truy còn là, cảm, ra được đôi mắt đau xót. Địa đích trong mắt có nặng đồng, mà thi dũng lại căn bản tiểu không có con người, chỉ có hắc động động đích hốc mắt, bọn hắn không có trắng mắt, lại có ánh mắt. Cự đỉnh trong đích âm diễm hừng hực thiêu đốt, thiêu lên đích cuồng tiếu mỗi một thanh đều hiện được vô bị đột nột, tiếng thứ nhất còn là bén nhọn lành lót, tiếng thứ hai lại biến thành trầm thấp khẳng khàn, tiếng thứ ba chuyển thành động tính thanh thúy đệ tứ thanh lại biến thành khó nghe đáng sợ sáu. tại nhìn đến thi dũng hiện thân lúc địa mãnh đích bước chân biến được càng thêm đầm dũng, càng thêm trầm trọng. theo đó ngã rớt khởi đích sáng láng sắc ý một cái, truy vừa vặn cháy lên đích nhiệt huyết hào tình tiêu cái phấn vụn phấn vỡ. có lẽ là địch nhân xuất nhập ý liệu đích cường đại, thi dũng không hề có tưởng tiểu ngũ nói qua đích dạng kia, vừa thấy đến người sống tiểu không chút do dự đích sông giết đi qua, mà là thẳng đến địa mãnh tán ra đội hình, dần dần sông tới đích lúc đứng tại mặt trước nhất. Thân hình hiển rõ so lên đồng bạn càng cường tráng, cao lớn đích Thi Dũng, mới chậm rãi đích vươn tay ra nắm hướng chính mình đích yêu bờ, làm ra một cái rút đao đích động tác 6. Khả Thi Dũng chỉ có là khoác lên trong giáp, yêu bờ căn bản cái gì đều không có. Thi Dũng linh đích động tác dùng sức mà chuyên chú, phản phất thật đích tiểu tại rút ra chính mình tâm ái đích chăm chiến bảo đao, mà tùy theo hắn đích động tác, trong không khí cánh nhiên thật đích vang lên một trận nhượng người hận không được ma bình chính mình nhà sĩ đích chát chát tê ma. Thằng đến lĩnh dơ lên này trôi không nhìn đến đích chiến nào vài ngàn thi dũng cuối cùng động địa đích trận hình một phiến vụ cát mà thi dũng đích đội liệt lại dựng thẳng bình chỉnh. địa mánh đích động tác mỗi khác hoặc sung hoặc nhẹ thi dũng đích động tác nhất trí không người không lưng tay phải nắm quyền ngăn tại trên chán tay trái ngang tại thân sau ép chặt sau lưng chấn thiên động địa đích tiếng bước chân tiểu la địa mánh đích kêu gào tiểu la địa mánh đích chiến ý mà sẽ nát diêm la điện thiêu sôi hoàng tuyến đích gác cười tiểu là thi dũng đích chiến cổ Này hai chi tuyệt không nên thuộc về nhân đạo, tuyệt không nên hiện thân thiên hạ đích quân đội, cuối cùng tại tần lĩnh nơi sâu, trong đích lũng núi trùng, ầm vang đụng tại cùng lúc. Tới từ thái cổ lúc đích hoang chi lực, tầm nhuộm 2000 năm đích âm thi tăng lực, tại va chạm tự cùng lúc đích xana, thao thao cười lớn đột nhiên biến thành đều gào khóc lớn. Vừa mới đích tiếng cười trong thủ không hoan lạc chi ý, mà hiện tại đích khóc lớn trong lại sung mãn u minh đích kinh hỉ. Âm vang đích cự vang, chỉ cấp tần truy một cảm giác, hở nức Xương vỡ cùng huyết thịt kêu biến thành bạo đích nhật tuyển, tại lạnh lẻo đích chốc núi trung còn dập dờn lên tí tí non ý, một cái tử đem thiên không tẩy thành huyết hồng chi sắc. Càng nhượng tần truy đại ăn cả kinh đích là, người man cùng thi dũng đích huyết, cánh nhiên đều là hồng, hồng đến cực nơi, liền là chí thuần đích không dánh Thi dũng sung phong đích thân hình cổ quái cười, khả chỉ có cùng đó đụng nhau đích người man mới biết, dạng này đích thân pháp ở dưới là dập dờn lên, là bao nhiêu đáng sợ đích lực lượng, như đoạn sóc tàn kích tuy nhiên hỏng làm xong như cũ bén nhỏ. Thậm chí còn nhiều thêm mấy phần tranh nanh đích xé nước, tại cuối cùng đích đụng nhau ở dưới, không biết nhiều ít cao lớn đích người man tiểu dạng này bị thi dũng sống sờ sờ đích sông xuyên thiên phun khởi một ngụm kêu khóc đích đầm đầm huyết vụ. Chỉ còn kịp lại dùng một nột đích nặng đồng xa xa trông ngắm một nhãn nơi xa quan chiến đích cựu nhân, tiêu ầm vang ké ngã xuống đất 6. Thi thể lan lộn, thứ phân ngũ liệt 6. Thi đích trước trận hào giống một bà bén nhọn đích liêm đao. Chuyển mắt cắt đảo từng dãy địa mãnh người man lưu sở hữu cùng thi dũng chính diện đụng nhau đích người man, đều bị đụng thành bùng não, Mà hoặc nhảy tung hoặc bò dạp hoặc lăn lộn lên thi dũng chiến trong đích địa mãnh không chút keo kiệt đích hiển thị ra bọn hắn nguyên từ thái cổ đích chiến đấu bản năng. Mỗi một cái bị địa mãnh từ bên thân quấn chặt đích thi dũng, đều phản phất bị lưới nện bọc chặt đích vật săn, tại liều mạng đích dãy rựa trùng, thi dũng đích ngón tay bị từng căn gãy đứt, tiếp theo đôi tay, xương lưng, xương sống, thẳng đến cổ sáu. Hắn đều không hiểu đau đớn đều lanh huyết vô tình không trí lại chấp ảo. Thi dụng bén nhọn như đau như hỏa, địa manh vẫn tiệp tựa viên tựa đằng. Không có một cụ thi thể là hoàn chỉnh đích qua ngăn ngắn đích mấy phút ở sau, huyết tươi đã đem mặt đất lính bất ham. Hồng hát sắc đích nước bùn lật qua xấu xí đích góc đầu, tại cuồng chạy dọc vọt đích bước chân chung bắn tóe phun bạc. Không có binh nhận đích giao kích có trợ uy đích tiêu gạo, không có thô trọng đích hô hấp có đích vô dết đều thấu ra nguyên thủy nhất đích huyết thanh cùng tàn bạo, lại tịch tĩnh đích không có một tia sinh tức, trừ kia khoái hoạt đích khóc lớn thanh. Có ngàn vạn năm đích tu hành, kiến thức qua vô số nhân gian thảm họa, vài vạn người đích các chiến, hồng thủy địa hỏa đổ diệt thành trí sáu. Nàng đích yêu tâm sớm đã không vì nhân gian đích sinh tử sở động, nhưng là trước mắt đích thảm chiến, còn là nhượng nàng chán ghét đích xúc lên lông mày. Này hai chi không nên thuộc về nhân gian đích của mình, tại vì giết chết địch nhân hoặc bị địch nhân giết chết mà khoái lạc. Bọn hắn một nột đích trong ánh mắt, đã nổi lên dần dần đẻ nén không được đích khoái hoạt. Không chỉ thi dũng vì giết chóc mà hưng phấn địa mãnh người man cũng bị huyết tươi cùng sinh tử kích hung tính không tài giống bắt đầu là dạng kia chỉ nghĩ muốn sông qua thi dũng đích ngăn trở đi giết cựu nhân mà là cùng thi dũng quần cuộn chiến đấu tại một chỗ căn bản không thấy lại hướng trường ly đẳng người một nhãn tần truy bắt đầu đích lúc còn tại hưng cao thái liệt đích chờ lấy hai chi quân đội ác chiến hiện tại lại cũng đã nhìn không được nam phiến hắc lân bị quả nhiên tiểu giống hạn bạt ngũ ca nói đích dạng kia từ lúc thi dũng bắt đầu cùng địa đánh tại cùng lúc ở sau lân Bỉ trung đầu nhiên chán phóng ra âm lãnh đích cự lực. Nhượng hắn không cách, nào, hơi động nửa phần. Ác chiến như cũ tại tiếp tục, gần vạn người đích hỗn chiến, nhượng sở hữu nhân có thể hô hấp run dậy. Bao quát miếp nghiếp, nghiếp tại trong đích sở hữu nhân, đều không tưởng lại nhìn đi xuống này một chiến, chỉ riêng hồng hồ coi đích tân tân hữu vị, hứng thú, thỉnh thoảng còn muốn bình luận thượng hai câu có thể đem thi dũng nuôi đến cái này phần thượng, hắc, thật muốn gặp gặp đường sơ đích mới làm dũng. Chẳng qua, địa manh đến cùng còn là thái cổ lúc sắc bén nhất đích người man, đánh lâu ở dưới Thi Dũng đích thắng tính sợ rằng không lớn. Ác chiến đã đánh một chút, lúc, Song Vương đều đã tổn thất sắp gần một nửa đích binh lực, chẳng qua người Man tựa Hồ đã dần dần chiếm đến thượng phong. Ly bọn người bị Hắc Lân Phong chắc toàn thân đích khí lực, trừ Niếp Niếp cùng Hồng Hồ ở ngoài, ai cũng không cách, nào, mở miệng nói chuyện, Niếp Niếp lắc lắc đầu sẽ không, nơi này là âm sơn nhãn, người Man tuy nhiên so Thi Dũng càng lợi hại chút, khả là đến cùng còn là sẽ thua. Niếp Niếp chính nói lên, trong chiến trường đích tình thế đột nhiên biến. Vốn là đã ở tại kém thế, đã thu súc khởi trận hình chuyển vào phòng thủ đích thi dũng phảng phất cũng thừa thụ không nổi nữa, người man cuồng phong bạo vũ kiểu đích xung kích, tại từng lần đích run rẩy hạ, cuối cùng ầm vang tán loạn, sở hữu đích thi dũng đều từng người tự chiến, không phải vì chiến, mà là bốn phía trong chạy loạn. Địa nguyên bản một nổ đích nặng đồng sớm tiểu bị tanh hôi đích huyết tương phủ nhuộm khởi yêu hồng đích can phấn, lập khắc bắt đầu điên cuồng đích rào sát địch nhân. Thi dũng đích trên mặt vĩnh viễn cũng nhìn không ra cái gì biểu tình, đương trận thế bản xung tán ở sau bọn hắn liền tại đất chống chạy vừa tới chạy đi tư thế sinh nhạnh mà cơ giới thi dũng ba năm thành quần tái không giống nguyên lai dạng kia dùng chính mình đích thi lực đi đụng tán cắt vỡ địch nhân mà là sáu Đâm tay chặt cước đích đem lạc đơn đích địa nắm chắc nhấc lên thi dũng đích sắc bắt được một chút địa mánh người man khả càng nhiều đích thi dũng lại bị đại đội đích địch nhân xé thành mảnh vụn tần truy sững sờ đích trường lớn đôi mắt hắn căn bản không minh bạch thi dũng vì cái gì hảo đoan đoan đích không tái đánh trượng Ma là đùa lên chỉ có tiểu hài tử môn khai chơi cười lúc mới sẽ dùng đích cho hề. Mà tiểu ngũ đích lược mang khẩn trương đích biểu tình, khắc ấy tổng tính buông lòng đi xuống sáu. Sở hữu bị thi dung bắt được bắt được đích điểm mãnh đều bị thi dung ném vào hừng hực thiêu đốt đích cự đỉnh. Tùy theo từng cụ sống sở sờ, sờ đích huyết thịt chi khu bị ném nhập cự đỉnh, âm lửa thiêu ra đích khóc lớn tiếng đột nhiên biến thành du khoái, thư thích đích dên dị cùng nị non. Chương thứ 256 tam Thất Lộ ở trên địa mảnh người Man chỉ lo đuổi giết trường Ly đẳng người, tức liền ngộ đến cách trở kích vơ đối phương quét sạch đường lối xong việc, sở dĩ Lưu Chính, Thỏ Yêu, Lạt Ma, Hạ Lao Đại cùng Thải Hồng huynh đệ đẳng người không hề có cái gì thương vong. Khả tại ngộ đến 5000 thi dũng ở sau, cuối cùng kích phát địa mảnh thị huyết hiếu chiến đích bản tính, tựa hồ đều quên mất chính mình cứu cánh sở làm đâu tới, cùng thi dũng điên cuồng đích vướng víu tại một chỗ, một trường huyết tanh thảm liệt đích ác chiến ở dưới, thái cổ Man hoang đích huyết mạch phát huy được lâm ly tận chí địa mãnh cũng cuối cùng chiếm đến tuyệt đối ưu thế. thằng đến khắc ấy tần truy mới hoảng nhiên có chút minh bạch đối với lao thọ yêu đảng người mà nói địa không phải không giết mà là không đáng một nột đích không đáng. thi dung tán, bại sáu tần truy đích thần trong mắt lại là nôn nóng lại là hiếm lạ không minh bạch thi dung vì cái gì đột nhiên không đánh trượng đổi ngành làm lên tân tăng công từ thi dung đích trận hình tán ra ở sau trước trước sau sau chẳng qua mấy phút đích công phu lại bị đối phương dảo sát vài trăm người gần gần mới đem ba mươi mấy cái địa mánh ném vào hòa đỉnh, vô luận tính làm sao, chúng nó đều bồi đến nhà. 19 đích tâm tư cơ, hoàn toàn không phải xấu hán tử tần truy khá so, vừa lòng còn là cao cao đích treo đi lên, đã bắt đầu điều động chân nguyên, thử đồ tùng động hắc lân bị đích phong ấn. Hiện tại trong chiến trường đích tình thế đã mục rõ ràng, thi dũng vô tâm liên chiến, một cái tiếp một cái đích bị địa phong ngã, thân thể có rút mấy cái ở sau tiểu cũng nữa leo không đi lên. Tức liền 19 biết rõ thi dũng đích của quái hành vi tất có thâm ý, nhưng là bọn hắn trước mặt đích không phải cái gì tinh nguyện, cái gì kinh lữ, mà là căn bản không nên tại nhân gian hiện thân, đã từng chọc hạ qua thần phạt đích địa người man. Tại chiếm hết ưu thế đích trước mặt, lại làm sao có thể dựa vào một hai cái pháp thuật bản hồi liệt thế. Nếu thật là đơn giản thế này đích lời, người man cũng căn bản sung không đến này tẩn lĩnh nơi sâu, trong. Càng lúc càng nhiều đích dũng bị địa giết chết, sợ rằng không dùng được nhiều ít công phu. Thi Dũng tiểu sẽ bị đồ lục gần hết, địa mánh đích ánh mắt đã từ huyết tanh đích khoái lạc quay về một nột hòa bình đạo. Thi Dũng ngã chết đích tốc độ càng tới, nhanh, hiện tại liền cả hồng hồ đều ngồi không vững, ngẩn lên nao đại trông lên tiểu ngũ còn có chút anh nhi mập đích cầm đập thi Dũng đến cùng làm cái gì. Dạng này đi xuống không thành sáu, tiểu ngũ sắc mặt rất không dễ nhìn, thanh âm cũng có chút đơn bạc Phật chính tại nói lên một kiện việc thương tâm trong này đích nhất cộng 777 ngồi tôn tăng đỉnh. Cùng đáp lời nhân gian 777 chung sống không bằng chết đích khổ sở, sở dĩ ta gọi ra đích thi dũng, tất định là ba cái 7 đích bội số. Mắt thấy thi càng lúc càng ít hồng hồ gấp đến trực khua môi múa mép. Càng không tâm tư đi cùng tiểu ngũ đến một cái nhân gian làm sao sẽ có thế này đáng sợ địa khổ sở tiểu cô nãi nãi. Ngài tiểu đừng dẫn kinh cứ điện. Trực tiếp nói chuyện gì vậy thôi. Muốn là thi dũng không rửa phổ lão tiểu đem bọn hắn địa lân phiến bóc xuống tới. Ta tiếp lấy đảo mạng đi. Từ tối địa sắp gần 5.000 ngàn chi chúng hiện tại thi Dũng chỉ thừa lại hơn 1.000 ngàn một chút. Địa anh còn thừa lại hơn 2.000 ngàn người. Vốn là tiểu sai nhau mấy phần địa chiến lực, gấp 2 với mình địa số lượng, lại thêm lên thi Dũng còn tại bận rộn lên 3 năm thành quần địa bắt người căn bản vô tâm chiến sự 6. Tiểu ngũ địa ánh mắt càng phát tạm đạm. Không lý hội hồng hồ địa thôi thúc thi Dũng chân chính địa chiến lực. Muốn ứng cùng đến này tăng đỉnh địa 777 chi số địa lúc mới sẽ cuối cùng phát huy đi ra chẳng qua muốn có người sống tế đỉnh mới có thể hiện tại thi dũng tiểu là tại bắt sống nhân tế đỉnh đến còn thừa 777 danh thi dũng địa lúc 6. nói lên niếp niếp địa sắc mặt đầu nhiên hơi lạnh tự một đốn địa tử tế tế địa tiểu nha xỉn gian toẹ ra bốn cái chữ thiên khóc hào hồng hồ dương lên một mép có chút phát lăng phiến khắc ở sau mới hỏi dò thật Tuy tức không chờ niếp niếp hồi đáp chính mình trước đung đưa lên đại não túi tiểu hài tử đẩy muộn nói vậy nếu thật như thế Ngươi vừa mới còn dùng gọi ra 5000 thi dũng, nhiều nhất 2000 tiểu đầy đủ rồi. 777 chờ lấy đánh trượng, thừa lại địa bắt người. Tiểu Ngũ Địa vành mắt đột nhiên hồng người không hiểu tăng ra địa pháp môn đỉnh kỳ thực chiếm trú long mạch âm nhãn địa 777 nơi ác. Ác trung địa sát khí không thể gặp thiên tắc tất sẽ đưa tới nhân gian nơi nào đó một trường đại tiệp. Mỗi lần lấy người sống tế đỉnh ở sau. Tổng hội có phiến khắc nhượng ác trung địa sát khí tiến vào tăng đỉnh, trùng kiến mặt trời. Hồng hồ triệt để hồ đồ rõ ràng hỏi cái gì. Ý tứ. Nói đến cùng, này 777 cái thi dũng tăng lực tăng vọt là dùng nhân gian nơi nào đó sinh linh đồ thán, dòng huyết phiêu chảy đổi lấy. Ta trước tiên gọi tỉnh 5.000 thi dũng, tự là không muốn chạy đến người sống tế đỉnh một bước này. Nói lên, tiểu ngũ vươn tay vỏ vỏ trong mắt. Hồng hồ hiện tại triệt để minh bạch, không chỉ không có giống nghiếp nghiếp dạng kia thở vắn thăng dài, phản mà cười lên tiểu hoa nhi tâm tư quá mềm yếu, vì hoạt thân nhân dẫn ra một trường hạo kiếp lại tính cái gì xấu? Tiểu Ngũ cuối cùng rơi xuống nước mắt, phe phẩy đầu nước nợ nói ngươi còn là không hiểu, Trường Ly, Truy Tử, Ô Nhạc Dương, vì để các nàng bất tử, tiêu tính tái tế điện 1000 lần tang đỉnh ta cũng sẽ làm, khả làm, cùng không khóc không khó qua, căn bản tiểu là hai hồi sự xấu. Nói lên, nghiếp nghiếp một bả từ chính mình trong lòng trào ra hồng hồ, dùng sức đung đưa lên, cuối cùng hoa đích một tiếng khóc lớn đi ra đều là ngươi này cấp mô không tốt. Tiểu Ngũ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là cũng học đủ trường ly đích không giảng lý kình hồng hồ tại tiểu ngũ đích trong tay hoàng lên nó lên nơi không xa đích tăng đỉnh phiến khác cự ly chính mình gần phiến khác sau lại xa hại nhiên nứt ra một mép dùng hết toàn lực đích dễ rửa lên người người người coi chừng chút người sống tế điện tăng đỉnh tiểu có thể đưa tới nhân gian kiếp nạn người nếu không coi trường ta đây tuyên cổ cự ác tế đỉnh thiên còn không được sập sáu. niếc niếc rốt cuộc là hoa hoa tâm tính nghe thấy hồng hồ hồn phi phách tán đích quay khiếu Sự một cái nhịn không nổi phốc suy một tiếng cười, mà tiểu tại lúc này, âm đỉnh ở trong tiêu gia đích kêu gào khóc lớn im bặt mà dừng, tùy tức tần truy, 19 đẳng người đích trên thân một trầm, một mực bao bọc tại bọn hắn bên thân đích âm sâm thi khí mãnh điệu biến được trầm trọng lên. Chúng cảm giác này thật giống như chính tại thu trong hồ phù thủy sướng du, khả đột nhiên một cái tử nước hồ kết thành băng cứng. Những kia chính tại vung sức kích giết thi dũng đích địa cũng tại đột như kỳ lai, thình lình, đích dưới áp lực, không hẹn mà cùng đích ngưng trệ một nháy hiện tại còn sống sót đích thi dũng, vừa vặn còn là 777 cái. Toàn tức, tiếng khóc lại khởi. Nhưng lần này đích đau khóc, tái không phải âm diệm thiêu ra đích dị vang, mà là hàng thật giá thực đích xuất tử những kia tự hoang nguyên hiện thân lên liền thủy trùng chưa từng phát ra qua một kia thanh âm đích điệu mánh trong miệng. Hồng hồ hách nhiên mà kinh, cũng không cố được giấy rủa, gắt gao bái chú niếp niếp đích ngón tay, trợn mắt há mồm đích trông lên mắt thấy tiểu muốn đại hoạch toàn thắng, lại đột nhiên thất thanh đau khóc đích người kh dị dâm đích niệm thao lên làm sao bọn hắn khóc tiểu ngũ tuy nhiên còn nhỏ nhưng cũng là nữ nhân sớm chịu đem chính mình chọc ra thi dũng thế điện âm đỉnh đích tội qua hung hăng đích móc đến người man điệu mãnh trên đầu hận hận đích cười lạnh nói bảy khổ chi số đã thành ưu minh hiện tại tâm lý đích đương nhiên là bọn hắn không nớt hồng hồ buồn bực, liền cả địa mãnh cũng không minh bạch vì cái gì đột nhiên ở giữa chính mình sẽ đau khóc lưu thế khả vô luận là chính mình đích khóc lớn còn là đột nhiên trầm trọng lên đích tâm khí đều không cách nào Lao phổi điệu kích giết cường địch đích bản năng chỉ bất quá sát na đích hoàng hốt ở sau bọn hắn không quản chính mình trong cổ họng tuân ra đích kêu khóc không quản hốt mắt trung phun ra đích nước mắt độ đem toàn bộ đích tinh thần đặt tại thi dũng trên thân chỉ còn mấy trăm đầu tăng vật còn có hơn hai ngàn người chiến trường ở trong có hai cái điệu manh vững vàng đè xuống một trích thi dũng thất thanh đau khóc ở trước bọn hắn liền đã vặn gãy đối phương đích đôi chân tại thuẫn gian đích thất thần ở sau một trái một phải cuốn chặt tàn phế thi dũng đích thân thể đồng thời phát lực. Bọn hắn cơ hồ đã nghe đến tới từ thi dụng xương sống đích kia một tiếng rên rỉ kiểu đích bạo vang Phật cảm thụ đến, kia cụ cứng nhắc băng lãnh đích thi dụng bị bẻ gãy lúc mang cho bọn hắn đích mỹ rượu cảm giác. Ba đích bạo vang đúng hẹn mà tới, hai cái điệu đồng thời, cảm giác được trong lòng một nhẹ khả nhượng bọn hắn hoặc đích nhíu lại lông mày đích là, lần này bạo vang trung bị bẻ gãy, là tự mình bọn họ đích đôi tay sáu. Kia cụ thi dụng rảnh rảnh đã bị đứt đôi chân lại không chút đạo lý đích lại đột nhiên nhảy lên tay đãng xưa nay vốn không pháp để kháng đích quần quận cự lực, vừa vận đích săn giết chi thế đầu nhiên nghịch chuyển qua chỉ trước mắt gian, hai cái địa mãnh liền từ hung ngoan đích xài lang biến thành bị xé điệu cánh đích chim cút. Thi Dũng nhảy lên đích đồng thời tay các tự nắm chặt hai cái địch nhân đích bả vai, cùng theo đôi tay một chấn tụu giống hai trích huyết hồ lô, bị đầu hướng nơi không xa một tòa âm đỉnh sáu. Địa mãnh không có linh trí, tức liền đến phần Phật đích âm diễm cuốn chắc bọn hắn đích lúc. Như cũ còn không minh bạch đến cùng đã phát sinh việc gì đó xấu. Mỗi một cái sống sót đích dũng đều đọc lên, tùy theo tam thất chi số đích hướng hòa bọn hắn cùng này phiến long mạch âm nhãn, trấn tăng đỉnh dung làm một thể, hành động nhanh quá thiềm điện, tại đại quân đích người man ở giữa tùy ý xuyên cắm, một cái lại một cái đích địa mãnh bị bọn hắn tàn nhẫn đích xé đứt tay cước ở sau, không chút lưu tình đích ném vào âm diễm tăng đỉnh, nghiếc nghiếc đích thanh âm khốc trách, phân không rõ tại ấp tự nói, còn là cấp những người khác giải thích, có lẽ chỉ là tùy tiện nói nói chuyện. Tới thư hoán tâm lý đích áp lực tam thất chi số đích thi dũng, vừa ra tay tất nhiên là đem người sống ném vào tăng đỉnh, liền cả mị tục sư tổ cũng không rõ ràng, chúng no cứu cánh là vì hộ này tòa âm sơn nhãn, còn là vì tế đỉnh cấp nhân gian dân hay Huyết tươi như cụ ân, 8 ngày tiểu đích đồng địa, khả khóc lớn chung tiếp tục đích cũng nữa không phải chiến đấu, mà là hoàn toàn bất bình đẳng đích đồ sát, trước trước sau sau chỉ bất quá nửa nén hương đích thời gian, thừa lại đích 2.000 địa mãnh đều bị thi dũng ném vào tăng trong đỉnh 4.000 người man đối, với 5.000 thi dũng, khai chiến đến thi dũng tăng vỡ, dùng người sống tế điện tăng đỉnh, trước sau dùng nửa ngày đích thời gian, khả đến tam thất chi số sau, không đến 800 đầu thi dũng đồ sát 2.000 người man, lại chỉ dùng ngăn ngắn đích hơn 10 phút. Âm diễm đích tiếng khóc, thật lâu không tuyệt. Đương sau cùng một mánh bị ném nhập tăng đỉnh, quả nhiên tiểu giống nghiếp nghiếp trước tiên nói đích dạng kia, sở hữu đích thi dũng đều hảo giống bị người thi triển định thân thuật tựa, thân tử run rẩy mấy cái ở sau. Tiểu này đứng cứng tại trên mặt đất, cũng nữa bất động. Hồng hồ ra một ngụm một khí, hắc hắc đích lời, nói đích lời có chút mạc danh kỳ diệu rất có điểm ý tứ. Cùng theo lại trông hướng như cũ không thể hơi động đích trường ly đẳng người, có chút buồn bực đích hỏi tiểu ngũ bọn hắn mấy cái, làm sao còn không thể động. Nghiếp nghiếp miễn cưỡng cười một cái còn không xong sự, đảng tiếng khóc nghỉ bọn hắn cũng tiểu có thể động, cũng là lúc đó thiên hạ không biết nơi nào liền sẽ mọc ngang một trường họa hoạn. Nói xong, hít một hơi dài. Miễn cương chấn tính hạ chính mình đích tâm thần, đối, với, chỉ có thể nghe không nói đích tần truy đẳng người chính xác để tỉnh nói đợi lát khôi phục khí lực, trước cùng lúc đi ra lũng núi, mới có thể bóc xuống a cha đích hát lân bỉ. Không thì thì dũng sáu. Tiểu ngũ đích lời còn chưa nói xong, kia mấy trăm cái vừa vặn đã đứng cứng đích thì dũng đột nhiên lại nữa hoạt động, chuyển thân qua bước lớn chạy hướng trường ly đẳng người đích nương thân chi nơi, trên mặt không có một kêu biểu tình, hát động động đích trong hốc mắt, lấp lánh lên âm sầm cùng băng lánh Miếp miếp ăn cả kinh, trong miệng quát mắng lên ai cũng nghe không hiểu đích điệu tử, vừa muốn đứng lên, Thi Dũng đột nhiên thêm nhanh tốc độ, gió táp một tiểu lướt qua nàng, vươn tay bóp lên ôn nhạc dương đi cổ. Ai đều không minh bạch đến cùng chuyện gì vậy, trọng thương sắp chết đích ôn nhạc dương, danh danh đã bị năm phiến lân bị phong chặt sinh mạch, vừa mới Thi Dũng phô thiên cái điệu đích tuân ra, căn bản đều chưa từng nhìn hắn một nhãn, hiện tại mà lại đem hắn bắt đi. Ôn nhạc dương hấp liễm thiên hạ kỳ độc, chính mình sớm cựu biến thành cái danh phó kỳ thực đích đồ vật. Chẳng qua sinh tử độc bình thời đều bản cứ tại hắn trong thân thể, trừ phi hắn thành tâm thi vi, không thì kịch độc tuyệt sẽ không ngoại dở, chính thường tình hình ở dưới, tiêu tính le đầu lươi liếm hắn đa cũng chỉ sẽ, cảm, giác được có điểm hàm sáu. Khả tứ lúc lần thứ hai Lily Sơn quay lại ở sau, ôn nhạc dương đích trong thân thể không chỉ có sinh tử độc, còn có năm đó thác tà sư tổ lưu lại đích thủy làm chi độc, đưa mắt thiên hạ, có thể không chút khách khí đích nói, này liền là thế gian bài danh đệ nhất đệ nhị đích hai phần kịch độc hai chủng kịch độc đây đó kéo xé tương hố căn uất thủy lam chi độc tưởng muốn đem sinh tử độc xua tan chết để độc chết ôn nhạc dương sinh tử độc tắc một lòng hộ chủ sáu tại tới dưỡng thi địa đích đảo vong chi lộ thượng kịch độc đích tranh đấu còn chỉ hạn ở hắn đích thể nội là tới sau hai cổ độc lực càng tranh càng liệt tiêu tại không lâu ở trước rầm rầm nhưng bạo phát một lần cứng cỏi đích đối với đụng tán vỡ ra vô số điều tuyệt độc đích trong lưu tại ôn nhạc dương đích trong thân thể tứ xứ du tẩu lưu ở ra rẻ luận là sinh tử độc còn là thủy lam độc Những này độc lưu tuy nhiên nhỏ mịn hứa thương không đến hạn bạt ngũ ca, nhưng là do luyện điệu những. kia nhỏ mịn đích lân bỉ còn không tính cái gì. Ôn nhạc dương hiện tại còn sống sót. Sinh tử độc khắc ấy miễn cưỡng còn không chế lấy hắn đích nửa thân trên, khả lòng bản chân nơi đích lân phiến bị độc lực xâm thực điệu ở sau, lân bỉ liền cũng nữa không cách. Nào, phong chắc hắn đích sinh mạch, thì dùng mánh địa phát hiện thân sau còn có một cái người sống, đương nhiên sẽ không dưới tay lưu tỉnh. Tiểu Ngũ không lâu trước gọi tỉnh năm ngàn thi dũng đích lúc sau đã tinh bị lực kiệt, mắt thấy Thi Dung cấp đi ôn nhạc dương gấp đến cắn răng nghiến lợi, phấn khởi trong thân thể đích sau cùng một tia khí lực nâng lên khóc tang đồng hung hăng đích hướng về Thi dũng nện đi. Cơ hồ cùng ngày đồng thời tại chúng nhân đích dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng thấp hông cái cao lớn đích một tay người thẳng tăm tắp đích xuất hiện tại niếc niếc bên thân, một tay vung lên một cái tử đem Tiểu Ngũ ném đi ra, hạn bạt Ngũ ca tới. Hạn bạn đích đức tay xa còn không có trường hảo, thậm chí thân hình còn có chút loạn trạng. Tại với lui tiểu ngũ ở sau, sắc mặt thanh hắc đích quát mắng nói không muốn mạng sao. Thi Dũng vừa vận đại sát qua một trường, lúc ấy chính ngược khí sâu nặng, cho dù là sinh ra ở này đích tiểu ngũ, như quả tùy tiện tập kích, cũng sẽ đưa tới chúng nó đích cắn trả. Hơn 700 trích Thi Dũng bị tăng đỉnh cùng âm sơn nhãn dẫn dắt đã Dung làm một thể, một sĩ phản kích đích lời, liền là sở hưu nhân cùng lúc động thủ. Thi Dũng nắm chắc ôn nhạc dương cổ, hướng về nơi không xa đích một trích tăng đỉnh đi. Ôn Nhạc Dương đích nửa thân trên còn tại sinh tử độc đích không chế ở dưới, không hề có kịch độc tràn ra, chào hắn đích Thi Dung cũng không dùng chúng độc. Cái khác đích Thi Dung phảng phất sát giác tiểu ngũ đích đích ý, đều chuyển thân đi qua, âm lãnh đích đinh chắc niếp niếp cùng hạn ngũ ca. tiêu tính kiến thức ít nhất đích tần truy cũng có thể nhìn hiểu, chỉ cần có người thử đổ cứu xuống Ôn Nhạc Dương, đều sẽ lập khắc bị Thi Dung không chút lưu tình đích lén giết. Tại Thi Dung nhã năm cùng hạn bạn căn bản không phải người sống, cũng sẽ không đem bọn họ ném vào tang đỉnh. Tiểu Ngũ va đích một tiếng sẽ khóc đi ra, chỉ vào mắt thấy Tiểu muốn bị dỡ tán đích ôn nhạc dương đối với hạn khóc kêu nói ai trà cứu sáu. Hạn bạn căn bản không chờ Tiểu Ngũ nói xong Tiểu lắc lắc đầu không được cứu. Đừng nói hiện tại, Tiểu là ta toàn thịnh lúc cũng không ngăn trở được bọn hắn, chỉ có bệnh đáp thượng ngươi ta tính mạng. Hạn bạc vốn là Tiểu cùng những này thắc tả đệ tử không có, tình muốn là cộng đồng ứng phó cương địch, đương nhiên sẽ cùng đồng môn sóng vai một chiến, khả tình hình hạ cứu người, căn bản Tiểu là không chút ý nghĩa đích tự sát. Hạn Bạt đương nhiên sẽ không đáp thượng chính mình, càng sẽ không đáp thượng hắn ái càng tính mạng đích nhiếp niếp. Truy tử đẳng người ánh mắt nhuốm huyết, nhưng là lại không cách, nào, hơi động nửa phần, Hạn Bạt than khẩu khí, đi đến niếp niếp đích bên thân, dùng một tay đem nàng ôm lên. Niếp niếp tiểu sinh ra tại nơi này, như, thế, nào không biết Thi Dũng đích tính tử, như quả không phải Hạn Bạt kịp thời ra tay chặn lại nàng, kia một cái khóc tang đồng nện tại Thi Dũng đích trên đầu, cũng chỉ là hưởng tống nàng này điều nho nhỏ đích tính mạng. Thi Dũng chảo lên ôn nhạc dương, chuyển mắt liền đến tang đỉnh trước mặt, cánh tay một chấn liền đem ôn nhạc dương ném vào còn tự tiếng khóc không tuyệt, phần Phật Thiêu Thiên đích âm diễm ở trong. U u lam sắc đích âm diễm hỏa quang đại dục, Thi Dũng đích mặt bị lay động đích ánh lửa ánh nền lên, phảng phất thăng lên một tiếng ý cười, vài trăm Thi Dũng lại nữa ngưng lập, tiểu này bất động sáo. Hạn Bạt lấy thi hình nhập định, vốn là sẽ không tỉnh lại, khả đương Thi Dũng tam thất chi số đã thành, đem hơn 2000 cái địa manh ném vào âm hỏa tế đỉnh đích lúc, át trong đích sát khí phun bạc chọn cả âm sơn nhãn ở dưới đích địa cùng cùng thi khanh đều bị hắn sở kích những kia không có bị tiểu ngũ gọi tình đích thi dung cũng tận số nóng động lên liền cả hạn bạt dùng tới hấp liệm thi nguyên chữa thương đích mấy cái thi dung cũng bắt đầu phân ly giấy rua thử đồ sông phá năm đó mị tủ sư tổ lưu lại đích phong ấn sông lên mặt đất cùng đồng bạn cùng lúc đại khai sắc giới, nguồn điện không ổn định chính tại nạp điện đích hạn bạt ngũ ca cùng theo cũng tiểu tình lại trên mặt đất tới sau phát đích sự tình hắn đều nhìn tại trong mắt lại không có hiện thân, cho dù là vì cứu người, niếp niếp tiểu gọi thỉnh Thi Dũng cũng phạm phải tang môn đích đại kỵ, hạ bạc đương nhiên không bỏ đích phạt nàng cái gì, nhưng là một đốn nghiêm lệ đích cỡ mắng luôn là không miễn được, khả đương thời niếp niếp chính mình cũng khó qua dị thường hạn đâu, còn nghẹn đích khởi lòng dạ lại đi quát mắng nàng, dứt khoát tàng tại mặt dưới, giả trang ngủ, thẳng đến tiểu ngũ tưởng muốn cùng Thi Dũng liều mạng, hắn mới hiện thân cứu xuống bảo bối nữ nhi, mắt trừng trừng đích nhìn nhạc Dương bị đầu nhập tâm đỉnh. Vô luận là tuyên cổ cự ác, còn là mấy cái kia tuyệt đỉnh đích yêu tiên, thi tiên, tâm lý đều vọt thăng khởi từ lúc các nàng thành tinh ở sau, tôi chống dông đích vô lực, đành chịu. Nay trùng phản phất thiên địa ngưng trệ, chết sống không kế đích chống không như cũng tới khiến các nàng hối hận sống tới ngày nay. Vì có thể không tận mắt thấy lên ôn nhạc dương chết tại trước mặt mà chính mình lại vô năng vi lực, bọn hắn ở trong đích người thà nguyện vẫn lưu tại kia tòa thành tịch đích trong cổ động, có đích người thà nguyện còn bị khốn tại tiêu ổ vàng lạnh lèo đích thạch trong rừng. Từ ngược một tiếng, xấu hán tử tần truy đầu té ngã tại trên đất, ngất xỉu đi qua. Những kia tại đỉnh đồng trung rẽ rủa đích địa mánh đích tiếng khóc dần dần nhạt nhẽo, hạn Bạt ôm lấy tiểu ngũ, chuyển đầu trông hướng trưởng Ly cùng truy tử đảng tiếng người âm cổ quái, phảng phất tại đè nén lên cái gì tiếng khóc hết rồi lúc ta liền tống các ngươi ly khai trong này, về sau tưởng cấp ôn nhạc dương báo thủ, tùy thời tới tìm ta thôi. Ai cũng không biết bao dài thời gian, tiếng khóc cuối cùng giống nhanh đến dập tắt sau vô lực vén lên đích kia một tia khói xanh tại trong gió tiêu tán được nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ ly một giun nước mắt cuối cùng được đến phóng thích ốc mắt chung chảy xuống trường ly ngẩng đầu nhìn lên hạn tìm người báo thủ còn không bằng tìm khổng nỗ nhi báo thủ là tìm khổng nỗ nhi báo thủ còn không bằng tìm ta chính mình báo thủ thôi sáu nói lên truy tử đích dịu đỡ hạ phản xiên xiên sẹo xèo, xèo đích đứng đi lên khỏe môi chế ra một tia thảm đạm ôn nhạc dương đích tính mạng do ta tới trả thôi cùng theo buông ra truy tử không lại nhìn những người khác Dùng sau cùng đích một tia chân nguyên ngưng tụ ra nửa tiệt yêu nhận, đương làm quải trượng, thất tha thất thểu đích hướng về âm sơn nhã ngoại chạy đi, tại nàng đi đến lũng núi cạnh biên đích lúc, lại chậm rãi đích quay đầu lại các ngươi không dùng tự trách, sở hữu đích sự tình đều là ta chọc đi ra, 3 năm, 3 năm, vô luận gặp không thấy được đến hắn, ta đều sẽ còn ôn nhạc dương một điều sáu. Đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cái hít tờ dịp đích tiếng rít nhọn đánh đứt nàng người còn. Ngươi lấy cái gì còn? Ngươi lại bằng cái gì còn? Tính mạng của ngươi, ngươi miêu yêu môn hạ sở hữu đệ tử đích tính mạng, ngươi cùng thắc ta đích tính mạng, sở hữu thêm tại một chỗ, có thể tái đổi trở lại ôn nhạc dương một tiếng khóc, một tiếng cười. Còn là một câu chân tâm thực ý đích rốt lời sáu. Truy tử lệ chạy đầy mặt, nói lên nửa tiệt đột nhiên bắt đầu kịch liệt đích ho khan, đơn bạc đích thân thể run rẩy lên, ước chế lên, cuối cùng cũng nửa áp không nổi trong lồng ngực kia cổ xoắn vỡ nhật nguyệt chôn diệt thiên địa đích thống khổ, lần nữa té ngã xuống đất kêu gào khóc lớn cấp huyết đích thanh em đoạn đoạn tục tụ, đức quáng ôn nhạc dương tại ngươi trưởng ly đích tâm lý là cái gì? Chẳng qua là cái có thú chút đích đệ tử, chẳng qua là cái được ngươi sùng ái đích tiểu bối, không sai, ngươi nếu là cứu hắn có thể không, cố tính mạng, khả ngươi vĩnh viễn là cao cao tại thượng, ngươi tiểu tính vì hắn làm chút gì đó, cũng chỉ là án ngươi sợ tưởng như ngươi sở nguyện, ngươi không phải cấp, ngươi là tại thượng. Đến hiện tại hắn đã thi cốt về. Ô tồn, ngươi còn tại đại phóng quyết tử, nói bậy, nói còn hắn một mạng. Truy tử manh địa một quyền nện tại trên đất toàn là phong thí. Nói lên, truy tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không có một tia hàm nghĩa, tự là thế kia trống rỗng đích trông lên trưởng ly người khả biết, hắn tại trong tâm ta là cái gì. Hắn là ta duy nhất tín nhiệm đích người, cùng hắn tại một chỗ ta chưa hẳn sẽ khoái hoạt, khả là hắn đứt một căn đầu tóc ta đều sẽ khó qua, cùng hắn chia ra ta chưa hẳn sẽ tưởng niệm, khả là ngẫu nhiên tưởng đến hắn đều nhịn không nổi sẽ cười một cái, sẽ điếm niệm lên hắn thế này lao thực phải hay không lại bị người khác khi phụ sáu truy tử cũng nữa nói không được nữa trừ phóng thanh khóc lớn phổ thiên chi hạ cũng nữa tìm không ra cái gì biện pháp tới nâng chắc nàng đích tâm đau sớm tiểu té lăn trên đất nước mắt giàn rủa Trốn tại hạn bạt ngũ ca đích trong lòng khóc đến ngất trời tối địa đích tiểu ngũ nàng đích trong lòng đột nhiên truyền tới một trận trận chợt đích quá khiếu ta phục tổng tính tỉnh tiểu tâm rực rực, dễ dạt đích từ niếp niếp đích trong lòng lộ ra tròn vo vo đích não đại tùy tức phát hiện trường ly Truy tử này hai cái tại nó kia phó tiểu tâm nhãn trong đáng sợ nhất tối dọa người đích quái vật cánh nhiên khóc đến đau không muốn sống, trùng tử lập khắc hù được hồn phi thiên ngoại, đen kỉnh. kích đích trong mắt kém điểm trừng bạo. Mười chín ngoại ý đích thấp hô nửa tiếng, xương sơ đích nhìn vào ta phục ta phục nhận ôn nhạc dương làm chủ sáu. Nay trùng linh trùng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, muốn là ôn nhạc dương chết rồi, nó sáu. Hẳn nên cũng sống không được chứ. Không biết đến là kinh hách quá độ, còn là nghe hiểu mười chín đích lời. Ta phục chỉ ngây ngốc đích gật gật đầu. Tiểu tại lúc này, không lâu trước nuốt ngập ôn nhạc dương đích kia trích tăng đỉnh, tiểu giống một chỉ ăn hỏng bụng đích cự hết, manh điệu nhảy động một cái. 26. Một bản thiêm ước đích tân thư, có hứng thú đích huynh đệ tỷ muội có thể đi xem hạ. Chiến khí cùng đồ. Tiểu thuyết tác giả Mộc Như Huyền thủy. Thư hào một. Đây là một cái chiến khí mọc ngang đích thời đại. Giết chóc chỉ là điểm xuyết, huyết tươi mới có thể sôi trào. Quyền thế có như vực sâu, nhượng người không thể tự rút. Lực lượng có như gông xiềng, nhượng người không thể dây thoát. Kẻ yêu chỉ có bị dấm đạp đích phần. Chỉ có cường giả mới có thể ngạo thị quân hùng. Mà ta cần phải đích là cái gì? Chỉ là tại không ngừng giấy rủa trung hoạt đi xuống ba. chương thứ 257 hóa rồng. Lên tăng đỉnh hơi nhảy, trong đó chính nhiêu thiêu đốt đích đâm diễm đột nhiên ngưng cố, phảng triệu đích đình trệ. Truy tử cùng ly ai đều cố không thượng tái khóc, cơ hồ đồng thời rít nhọn một tiếng, cũng không biết từ đâu tới đích khí lực. Tự giống hai đầu phẫn nộ đích mâu miêu vừa nhảy mà lên, hướng về kia cụ Tăng Đỉnh tự bổ nhau đi qua, ôn nhạc dương bị đầu nhập Tăng Đỉnh vốn là phải chết không nghi, ngờ, khả nhận chủ thông linh đích ta phục còn sống đích thần thái dịch dịch, tại thêm lên ừ. kia trích Tăng Đỉnh hiện tại lại trình hiện dị dạng, khiến các nàng có nhìn đến ti hy vọng. Hai cài yêu vừa vặn một động, những kia thi dung cũng đột nhiên mà động, đột nhiên phân vẩy ra tới, hộ tại kia trích Tăng Đỉnh ở trước, động chống đích ốc mắt âm ngoan đích trong hướng trường ly cùng truy tử. Hạn Ngũ Ca đột nhiên đại nộ, thân tử điện chấp động, đem tưởng muốn cứu người đích trưởng ly cùng truy tử các tử cước túi phiên thi dung thiên tính hộ đỉnh, cũng không muốn mệnh sao? Nếu muốn chết, lan đến lũng núi mặt ngoài đi chết, ít tại nhà ta vay hát. Tăng đỉnh chấn động, diễm ngưng cố, chính là sát khí sung thiên đích tiếp dẫn thiên thai đích dự triệu, không hề là ly đẳng người tưởng tượng đích ôn nhạc dương tại dây rùa sáu, trung trung đích thế ngã xuống đất, lần này cũng nữa leo không đi lên, thanh tê lực kiệt đích đối với hạn bạt gạo thét ôn nhạc dương còn chưa chết. Truy Tử so lên trường Ly Thương Thế hơi nhẹ bả vai vừa mới lên lập khắc đã bật lên, căn bản không cố thượng phế lời, hét giận dữ thanh tưởng muốn thúc động chân nguyên, chính muốn lại nữa nhào hướng tăng đỉnh, đột nhiên tê tâm liệt phế đích kêu thảm tiếng đôi tay manh ôm chặt não đại, thống khổ vô bị đích một đầu té ngã tại. Nàng đích chân nguyên vốn tựu dần dần tán loạn, tinh thần càng liên phiên bị thường, liên phiên sinh tử cùng buồn nhạc giao điệp trùng, nguyên thần thụ đến cực đại chấn động, trời nước linh tinh thốt nhi khó, khóa tạm với đã đoàn đích chân nguyên. Gió báo mưa rào đích bắt đầu xung kích nguyên thần trong đích phong ẩn. Truy tử toàn thân đích khí lực đều phản phất bị rút không, đầu lâu lại đau đến phản phất muốn nổ nước đi ra, từng phiến tán vỡ đích ký ức như trong cuồng phong đích khắp trời tuyết bay, điên cuồng đích tại nàng trước mắt đánh chuyển, lướt qua. 19 Nam Kinh, cướp thượng hai bước đỡ dậy truy tử, từ đích mồm môi đã bị chính mình cắn ra huyết tới, kiệt hết sở hữu đích lực lượng đem mí mắt căng ra một điều khe hở, dùng khắc ấy duy nhất bảo trì đích một tuyến kinh linh, đối với 19 nói phá đỉnh cậu nói lên thân tử mềm nhũn, triệt để mất đi ý thức. 19 đích trong trong mắt chớp qua mấy phần do dự, ngẩng đầu trông hướng những kia đủ để đem các nàng sở hữu nhân đều sẽ thành mảnh vụn đích gần ngàn Thi Dũng, cuối cùng còn là ôm lấy Tử lui ra. Hận mục phún hỏa, căn bản tiểu không nhìn 19 cùng truy tử, mấy ngàn năm trong kia song đuổi nhỏ không nhiễm đích tố thủ tại âm sơn nhãn cứng rắn đích mặt đất trung đều đã trảo xuất huyết tới, trừng lên hạn bạc ngũ ca cơ hồ hịt tờ dịp đích rít nhọn lên ngươi bữa ta. Nói xong, manh hít vào một hơi thật dài, Một chữ một đốn đích thấp hướng đoạn, sáu. Tiểu ngũ cũng hoa đích một tiếng khóc lớn đi ra, vung sức từ hạn bạt đích trong lòng rơi đến trên mặt, chưng mở đôi tay hộ chặt nàng đích A cha, đối với trường ly kêu khóc nói không phải A cha không cứu hắn. Là ai cũng cứu không ra ôn nhạc dương, còn sẽ hưởng tống tính mạng. Sau cùng một cái thân tự cuối cùng vẫn không thể nào kêu đi ra, chặn lại các nàng phá đỉnh đích không phải hạ, mà là thì dũng, hạng ngũ ca chỉ là không muốn cho các nàng uống tự tống chết thôi. Tiểu tính giết hạ Như cũ cứu không đến ôn nhạc dương. tiêu tính miêu yêu, trường ly, kim hầu tử cùng hạn bạt bốn cái tuyệt đỉnh yêu tiên đều tại đỉnh thịnh lúc, tưởng muốn đột phá 717 cái đã cùng long mạch âm nhãn dung làm một thể đích thi dũng, cũng là không khả năng đích sự tỉnh. Nàng dung 2.000 năm, cùng thác tà hoạt ra phần sinh ly, dung 1 phút, cùng ôn nhạc dương hoạt ra phần chết biệt. Trường ly đột nhiên ngẩng lên tiêm tú đích hàm dưới, hung hăng đích khóc ra khẩu lên sinh ly tử biệt đích đầm đấm huyết vụ. Bén nhọn đích lệ tiếu lại nữa biến thành khán khán đích kêu khóc tu thiên, gì dùng. Còn không bằng kia trích bỏ dạp rừng núi, không biết là tại tránh né nguy hiểm còn là phục kích chuột đồng đích miêu nhi tới đích khoái hoạt. Tăng đỉnh thượng ngưng cố đích âm diễm đột nhiên động lên. Mười mấy trưởng đích âm diễm tiểu giống một điều thống khổ đích xà, liều mạng đích vạn quòng, vận động lên chính mình đích thân thể. Một khoanh lại một khoanh đích bao quanh vườn hữu, ánh lửa gì rào run rẩy, quét qua sở hữu nhân đích trong mắt sáu đột nhiên một tiếng thê lương đến nhượng sở hữu nhân đích huyết tươi ẩm vang sôi chào đích kêu thảm từ kia trích tăng đỉnh hạ đích ác trung sùng thiên mà lên kia điều âm diễm bành đích một tiếng ngột vang tự giống một đóa đẻ nén vạn năm cuối cùng đắc dĩ nở rộ đích hoa lớn đích hỏa diễm đột nhiên tán vỡ thành vô số điều hỏa xả nổ vang bốn mặt tám phương cái khác tăng đỉnh thượng cháy lên đích tâm diễm phảng phất co sinh tượng liều mạng đích dây ruồi lên đem chính mình cự đại đích thân thể hoàng hốt đích hướng về thụ thương đích đồng bạn đảo đi lại thủy chung không cách nào đủ đến. Từ thiên không nhìn xuống, lũng núi trung sở hữu đích âm đỉnh thượng đều dẫn ra dài dài đích hòa xà. Đối với vừa vặn nốn sạch ôn nhạc dương đích âm đỉnh lắc đầu vẫy đuôi, bính thành đoá cự đại mà dã đích man châu xa hoa sáu. Hạn bạt ngũ ca than khẩu khí, rất có chút mệt mỏi đích vây vây tay. Một cái từ dập tắt 19 trong mắt vừa vặn lại vọt thang khởi đích hy vọng sau cùng một trích chiêm nhiễm người sống huyết tươi đích tăng đỉnh sẽ dẫn ác sát khí, thiên thai đã thành. chích xem ra tại nơi đâu? Nói xong. Túi thân lại nữa đem tiểu ngũ ôm lên, cất bước đi đến cạnh. Thi dung năm chắc người sống tế đỉnh, tiếp theo thực lực tăng nhiều, sau cùng một chích chiêm nhiễm người sống huyết tươi đích đỉnh tử đem thấu dẫn hắn hạ đích gác sát khí sông thẳng thiên tế, đưa tới một trường nhân gian hạo kiếp 6. Hiện tại thừa lại, liền là đẳng kia một chùm đen tối, để nén đến nhượng người không cách, nào, hô hấp đích cho lục sắc cấm khí, từ sau cùng một chích cắn nuốt ôn nhạc dương đích tăng trong đỉnh tuân phún mà ra. Đương cắt đều kết thúc sau. Hạn bạt tái thi pháp đem quy lại thi hình đích thi dũng dẫn dắt hồi địa cung, không lâu ở sau trên mặt đích bùn huyết liền sẽ khô cạn, lung núi quy lại ngàn vạn năm đích cô quạng, như cái gì đều không sinh qua một dạng. Đúng vào lúc này, hạn đột nhiên cảm giác được một trận rừng rực đích nóng từ trời mà giáng, ngẩng đầu vừa nhìn một trôi trời lớn đất lớn đích hồng sắc cửa kiếm, trực ngoắc ngoắc đích hướng về chính mình tựu chát đi xuống. Hạn bạt hù được hồn phi phách tán, thân tử một nhoáng vung chân tựu chạy, đồng thời trường thanh hét giận dữ phương nào cao nhân giá lâm âm nhãn còn thỉnh hiện thân chứ hạn bạt một thân nửa ngưng cố đích thi huyết toàn đều xông tới não môn tử ung nộ tự không cần nói nhưng trong lòng càng nhiều đích là kinh hãi có người tàng tại nơi tối tập kích chính mình những kia thi dũng làm sao sẽ vô động vũ trung, thưa ơ ta phục trốn tại tiểu ngũ đích trong lòng chỉ lộ ra một khỏa nho nhỏ đích não đại nó tận mắt thấy lên tự ra chủ nhân thân đích hai đại yêu tiên đều chịu hạn bạt đích khi phụ lén la lén lút tiểu đem đại kiếm gọi đi ra sáu tiểu ngũ cũng dọa nhảy dựng vươn tay tiểu đi bắt ta phục, ta phục triển khai thân hình, vai chân tiểu chạy, tại niếp niếp đích cánh tay, trên cổ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng trận trận quái khiếu hai tiếng, trôn đoán niếp niếp không thức đại thể, hiện tại còn chỉ lo lắng chơi. Cùng nay đồng thời, âm trong đỉnh bạo ra đích thê lương kêu thảm im bặt mà dừng, liền một chuỗi như sấm rền đích bạo vang, tại kia trích âm đỉnh sở ngồi đích mặt đất hạ cuồn cuộn địa đãng, một tầng buồn bực đích cho lục khói mù chậm chậm tràn đầy tại cự đỉnh trung nhưng cũng không có như gì vãng dạng kiệt như lửa sơn bạo một kiểu tuôn phún mà ra, là giống cổ quái đích thần tiên dạng tựa, những này tôi lệ đích gác sát khí không ngừng đích trung thấu vào đỉnh tử, tuy tức lưu chuyển lăn động không ngừng, lại thủy chung không có tràn ra một. Hạn bạc hiện tại khả không tâm tư buồn bực tang đỉnh đích dị dạng, hắn chính ôm lấy tiểu ngũ tại lưu kim hỏa đích rượt đuổi hạ thiểm điện đích du giặc tránh né, âm sâm đích ánh mắt đột nhiên trông hướng 19, hụ được 19 gấp gáp lắc đầu không phải ta. Tiểu ngũ trọng thương ở sau toàn thân vô lực, Nhất thời cũng bắt không được tứ sứ chạy loạn, nhưng chính là không chịu ly khai chính mình đích ta phục. 777 cái thi dũng biểu tình cứng nhắc, thẳng tâm tắp đích đứng tại nguyên, là hắc động động đích trong hốc mắt, tựa hồ lưu lộ ra ti nghi hoặc cùng thất vọng, không minh bạch hối khí vì cái gì chỉ là tại đỉnh tử trong đánh chuyển, mà không có sung thiên mà lên. Không thể làm dẫn người đến gian thai họa, chúng nó cần gì phải khổ chiến. Tiêu giống hạn bạc không biết thiên hạ còn có một điều có thể vũ động huyền môn chi tôn cự kiếm. Lại vừa học biết đánh lén đích trùng tử dạng, 19 cũng không hiểu được tăng đỉnh giết thiên chi pháp, nàng căn bản cũng không biết hiện tại tăng đỉnh đích phản ứng gì thường, chính mi tâm nhíu lại đích nhìn vào trên dưới bay múa đổi chặt hạn bạt đích lưu kim hỏa, dì dâm đích nói câu ta phục vì cái gì không phá đỉnh. Ta phục hiện tại trích nhìn hạn bạt ngũ ca có điểm không thuận mắt, căn bản tiểu không cảm giác đến ôn nhạc dương khắc ấy có cái gì nguy hiểm xấu. Đột nhiên, một tiếng lại một tiếng muộn đích tiếng gầm rú, từ tăng trong đỉnh quần quận kích đáng. Nguyên Hồng phản phất long ngâm lại không chút thanh nguyện, phản mà khàn khàn đích nhượng người trong lòng khó chịu. Ta phục thân tử một cương, không cố được tái đuổi chặt hạt bạn, vội vội vàng vàng đích với đầu, đen kìn kịt đích trong mắt trợn tròn trông hướng tăng đỉnh. Lưu Kim hỏa mất đi chỉ huy, nghiêng nghiêng đâm vào mặt đất. Hồng Hồ so ta phục lão thực nhiều, từ lúc tiểu ngũ đung đưa qua nó ở sau, nó tiểu bò về đến tiểu ngũ trong lòng cũng nữa không loạn động. Khi ấy nghe đến Nguyên hống, cuối cùng còn là nhịn không nổi kỳ, cũng lộ ra cái não đại hướng ngoại nhìn. Hạn bản kinh hồn chưa định, tâm lý lại nhớ kỹ lên tang đỉnh đích quái dị, Sa Sa đích tránh ra cự kiếm ở sau, chân nguyên lưu chuyển, chậm rãi đích nổi lên thiên không, cùng theo một hướng cứng nhắc đích trên mặt mảnh dưới. Mà tiểu ngũ lại đột nhiên hoan hô thành là đỉnh giao cốt. Tại cự đỉnh trung, một khung bọc tại hôi sắc vũ khí trong đích cự đại cốt xà không ngừng đích bàn quyền, dương dãn thân thể, sâm sâm đích cự đại đầu lâu thỉnh thoảng chìm nổi, chính tại mãn mãn một đỉnh tử ác sát khí trung nhạc vẻ đích du độc lên. Tại nó thân còn có một chuôi luôn khúc khúc đích xà nhận, cũng lắc đầu vẫy đuôi đích bơi lên, thỉnh thoảng ra một tiếng khàn khàn đích chấn minh. Lại một lần ngừng tiếng khóc, ngốc ngốc đích trông lên tăng đỉnh, phiến khác sau manh thanh tỉnh trở về, đối với 19 nôn nóng đích kêu lên dẫn ta đi lên. Mau dẫn ta đi lên. 19 doanh doanh một người, chạy đi qua đỡ dậy Trường Ly, sâu dọc nhảy lên nghiêng cắm mặt đất đích hồng sắc cử kiếm. Hạn bạn hù nhảy, tâm ý tốt đích để tỉnh Trường Ly một câu coi Trường chui kiếm này. Căn bản không lý hắn Xuất thần đích trông lên tang trong đỉnh chính hoan khoái du giặc đích đỉnh giao sớm đã ảm đạm đích nhãn thần càng lúc càng sáng ời nộ đích mặt thang thượng cũng lại nữa khôi phục thần khí người lại hảo giống rốt tựa nứt ra một mép hắc hắc đích cười lên hạn bạc đi vội hận không được chính mình nhảy đến đỉnh tử trong đến cùng chuyện gì vậy khả vô luận làm sao kêu trường ly miêu yêu tiểu là một cái kình đích xoa tiếu lúc này một cái giống hai khối lanh thiết ma sát đích tiếng từ trên mặt đất vang lên ngươi dẫn ta thượng ta tiểu cáo tố ngươi chuyện gì vậy. Hạn bạt đại hỉ quay đầu, lại không tìm được nói chuyện đích người, thẳng đến kim hầu tử dùng hết toàn thân đích khí lực huy động dưới cái đuôi, ngũ ca mới biết là hán, nhấc tay đem nghiếp nghiếp phóng tới chính mình trên lưng, vươn tay lăng không mở dẫn, đem hầu tử lăng không dẫn dắt đến chính mình bên thân. Nàn nhận tại hoa sơn mặt đầu quật đảo ma thai đích lúc, đã cùng truy tử, trường ly đem ôn nhạc dương đích công pháp nghiên cứu cái 7788, vừa nhìn tăng trong đỉnh đích tình hình, hầu tử đích trên mặt cũng là hỉ sắc doanh doanh đem nịnh giao pháp bảo cùng ôn nhạc dương đích độc công đại khái cấp hạn bạt nói khác. dù rằng hạn bạt là tuyệt đỉnh thi tiên, cũng chưa từng nghe nói qua này chuẩn thành thánh đích độc công ngũ hành hóa dương, thi độc là vì âm âm dương dung hợp trung tướng kịch độc hóa làm hỗn độn, trước trùng tố kinh mạch, tái nạn thân cốt, tiếp theo huyết thịt ra rẻ sáu. Đảng hầu tử đem sự tình nói xong, ly cũng hồi thần qua tới, chọn cả người đích thần thái đều rực rỡ một tần, đứng tại cử kiếm thượng đối với hạn bạt ha ha cười lớn, kêu nói minh mạch không. Hạn bà không hồi đáp, mà là đầy mắt giới bị đích nhìn một chút trưởng ly cùng 19 dưới chân đích cự kiếm. mây Hoa mắt cười không ngại, cự kiếm đích sự tình quay đầu lại nói: "Hạn mang theo kim hầu tử cùng lúc phiêu thân đến cự kiếm thượng dùng định giao luyện hóa mà thành đích này một sáo pháp bảo, đã cùng Ôn Nhạc Dương dung làm một thể, tùy hắn đích độc công cùng lúc tinh tiến." Giao thứ cùng cốt giao còn tại, Ôn Nhạc Dương khẳng định còn sống sót. Gật gật đầu còn chưa nói lời, nghiếp nghiếp tiểu Ngũ tiểu vội vàng hỏi kia giao giáp nhi: Tiểu Ngũ không nhìn thấy một tầng da rắn phiêu đi lên, cuối cùng có điểm không đạt thực. Tâm tình đại hảo, phí sức đích vươn tay ra nắn nắn Tiểu Ngũ mập mạp đích gò má dao giáp đã bị luyện thành hắn đích huyết cốt chi trụ, ly không ra thân thể sáu. Chính nói lên, tăng trong đỉnh đích cốt dao cùng dao thứ đột nhiên gì rào đích run rẩy lên, trong đỉnh đích sát khí biến trọc mà chạy xiết. Cốt dao đích trong miệng không ngừng ra chấn muộn đích gào thét, thân thể gắt gao banh lên, phản phất chính tại thừa thụ lấy cự đại đích thống khổ, niếc niếc nhịn không nổi chừng lớn trong mắt. Một đôi quyền đầu lớn nhỏ đích cốt bao, đang từ cốt dao đích đầu lâu thượng vùng sức đích hướng ngoại sung càng lên, cùng này đồng thời, tại cốt dao đích trên thân thể, cũng căng lên bốn cái cự đại đích cốt bao. Du giặc tại cốt dao cạnh đích xà nhận lại đỉnh chỉ chấn minh, phản phất chết rồi kiểu, tính tính đích trôi nổi tại tàng trong đỉnh đích sát khí thượng. Hạn bạc đích thanh hảo giống vừa nuốt xuống chén vỡ pha lê đây là 6. Nếu không phải 19 dịu đỡ lên, trường ly sớm tiểu kích động đích từ cự kiếm thượng ké xuống chỉ vào tang đỉnh liền một chuỗi đích nói cốt giao hóa hóa hóa hóa sáu. thằng đến hạn bạn cũng hung hăng đích một dập chân, hai cái nhân tài đồng thời kêu ra sau cùng một cái tự long. cốt giao hóa rổng. định giao tu luyện, vốn hiểu là vì sẽ có một ngày hóa làm thiên long phủ giao trực thượng, lên nhanh. hiện tại cốt giao đã là vật chết, đương nhiên sẽ không chính mình tinh tiến. chính mình đều phân không rõ nàng hiện tại đến cùng là tại khóc còn là tại cười. doanh doanh đích nước mắt chung chỉ có một cái đầu, lão, thiên, khai. Nhãn. Kim hầu tử đích kích động, một nửa là bởi vì ôn nhạc dương chưa chết, một nửa tắc là bởi vì nhìn đến tuyên cổ kỳ quan, đã chết đích quái giao ngưng hóa rồng hình. Qua thưởng ở sau mới hồi thần qua tới quả nhiên. Ác sát khí bị tiểu tử này hấp liễm. Nói lên, ngầm đầu lên nhìn vào hạn bạc tác trong đích sát khí, tiểu là âm độc. Khó trách sát khí không có phun đi ra sáu. Hạn bạc gật gật đầu, trong thiên hạ không có một cá nhân so hắn càng hiểu rõ trong này trong đích sát khí, đương nhiên là tối thuần liệt đích âm độc Căn bản tiểu không thể hiện ở nhân gian, cho nên mới sẽ bị tăng đỉnh trú. Như quả luận khởi chất, hiện tại ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử độc, xa không bằng thắc. tà sư tổ đích thủy làm kịch độc thế kia thuần liệt, là nói đến lượng. Ôn nhạc dương thân thể, đích độc tố thiên hạ vô song. Sinh tử độc tiểu giống một đầu vinh viễn cũng ăn không no, chỉ cần nhìn đến trí thuần đích độc tố tiểu sẽ hấp liễm. Dung hợp tiến tới, lần trước trùng tố độc cốt ở sau, lại trước sau nón sạch đại quần pháo dây nhi đích thủy độc cùng ma thai đích một đầu kia phần thủy độc, kém điểm đem hội tụ hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên chân nguyên chi lực đích thiên âm pháp thể tối hủy, kia phần mục độc là linh trùng ma chướng hấp liễm cỏ cây sinh cơ sở hóa khả này, hai phần kịch độc bị ôn nhạc dương hấp liễm ở sau. Bởi vì tìm không được âm độc dung hợp, cũng chỉ cùng hắn đích sinh tử độc hôn tại một chỗ, lượng đủ rồi, khả chất lại trung lên không nổi, ôn nhạc dương cũng chỉ có đến thủy hành lưu chuyển cùng một hành mộc dễ đích thi độc chi thuật thân thể. thủy chung không cách, nào càng hơn tầng lầu, công pháp càng đỉnh trệ không tiến. Tang trong đỉnh đích âm hỏa tuy nhiên nhiêu rừng rực, lại không có một tia ôn độ, tịnh sẽ không tiêu chết người, chân chính giết chết tế phẩm, là tăng đỉnh tại mấy ngàn năm trong ngưng kết đích dẫn thi tăng khí, tế đỉnh ở sau, chí thuần đích âm độc đang từ tăng đỉnh hạ đích gác trung quẩn quẩn tuân ra, bản ứng sông hướng thiên tế, cùng trời sinh cơ ngưng hóa thành vô biên lệ khí, chọc ra một trường đại nạn. Ôn Nhạc Dương từ lúc bị ném tiến tăng đỉnh bắt đầu, trước là đem đỉnh tử trong đích tăng lực hấp liêm chống dống, chẳng qua hắn vốn là tiệu đầy người huyết tươi còn là dẫn này tòa âm nhãn phát trợ, đem ác trong đích sát khí dẫn vào tăng đỉnh 6. ba đích một tiếng giòn vang đánh đức mấy cái tiên đích suy đoán tăng trong đỉnh một đôi thương thương cốt rác từ khỏa kia to lớn đích đầu lâu trùng tranh nhanh đâm ra trực chỉ thương khung âm thảm thảm đích trong thiên không đột nhiên chán phóng ra thất thải tường quang vạn đạo tường vân cuộn cuộn mà tới theo gió huyễn hóa thành vô số kim sĩ đại bảng cùng cựu thiên thần long pháp tướng chuyển mắt mãnh liệt trong sáng đích trưởng minh cùng long ngâm đây đó quấn quanh lên từng lần sọ xuyên thiên Tự Thiên sơ khai lên liền tử khí trầm trầm chưa từng có qua một tia sinh cơ đích long mạch tăm nhãn, kha ấy cánh nhiên bị khắp trời tưởng quang lồng chụp lên tầng nhu nhu đích mỹ, phảng phất tối ngọn đích ngộng, Tiểu thế kia lặng không tiếng thở, tiểu thế kia không chút trinh triệu, tiểu thế kia khó mà trí tín đích từ trời mà dáng. Cốt giao đích thân hình không hề có biến lớn, hai sừng bốn chân vũ động trùng, bí liệt khởi đích sáng láng long uy, manh tử tang trong đỉnh phun bạc, uyển như một lần khai thiên tích địa đích nổ tung. Đột nhiên cuốn chiếu âm sơn chi nhãn đích mỗi một cái ngóc ngách. Tiểu ngũ khóc, trích tiểu mập tay ôm chặt lấy ai cha cổ. Cùng vừa vặn mấy lần đích khóc lớn kêu khóc bất đồng. Lần này nghiếp nghiếp đích ngánh ngớt, nhượng nàng căn bản tiểu không cách. Nào, nói ra một cái chữ thẳng đến nước nở không biết nhiều ít thanh ở sau. Mới cuối cùng đem tích gáp tại vòm ngực đích muộn khí ho khan đi ra. Khả trong nhất thời mà lại không biết nên nói cái gì. Rốt hồ hồ đích xứng phía khác, mới lắp ba lắp bắp đích mở miệng này lòng khó coi. Cốt dao dài ra long rác, căng ra bốn chi lợi trảo. Khả nó đích thân thể như cũ một quải sâm sâm bạch cốt, nguyên trước bao bọc tại nó trên thân đích kia tầng cho đạm vụ khí lại tận số tán biến, mà giao thứ tắc biến thành không chút quang trạch đích hắc sát, thân đao thượng không biết lúc nào đã lan tràn khởi tầng tầng điệp điệp đích long văn. Chỉ cần ôn nhạc dương còn sống sót, Trường Ly mới không quảng tang đỉnh trong đích quái vật có đa khó coi, cười lên đáp nói lệnh giao đã chết, thì cốt hóa rồng thuần túy là dính ôn nhạc dương đích quang, tái làm sao hóa nó cũng trưởng không ra ra trị, này cốt hình là vĩnh viễn sẽ không biến. Phản phất nghe đến trường ly đích lời, đã hóa làm lòng cốt chi hình đích cốt gào không cam đích ngẩng đầu lên, manh địa gào thét thanh sáu. Hạn dài dài đích ra khẩu khí chỉ cần ôn nhạc dương không chết tự hào. Ôn nhạc dương đương nhiên không chết. Từ đầu đến cuối ôn nhạc dương một mực hôn mê bất tỉnh. Thủy lam kịch độc cùng sinh tử độc các đấu, đã khởi đích kịch đau biến thành vô số trường sâu chuỗi tại một chỗ đích ngạc ngọng, tựu giống vô số căn mọc đầy dị sắt đích lưới cưa, không lúc nào không tại tê tê sắt lên hắn đích thần kinh thẳng đến hắn bị Thi Dũng lộ ra âm đỉnh, kia cổ theo đó mà tới, Đông Thấu Lục phủ ngũ tạng đích tâm hẳn, mới đêm này xuyến vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ đích ngạc ngọng xua tan. cái kia thuẫn gian trong, ôn nhạc dương đích trên mặt đích thương xẻo hơi hơi nhảy động dưới, hắn không có ý thức, lại thật đích cho là chính mình tiểu thế này chết, chung quanh đích hết thể đều không chút đạo lý đích điên cuồng chướng lớn nhuyễn miên miên đích thân thể căn bản cảm giác không đến tươi sống đích lực lượng, chỉ là tại không ngừng đích hướng xuống luôn xuống, luôn xuống sáu, âm độc nhập đỉnh. Vốn đã khốn thú còn đấu gần kề tán vỡ sụp đổ cạnh biên đích sinh tử độc đột nhiên hóa chuyển, liều mạng đích đem tán giải trùng quanh đích đâm độc hấp liễm tiến tới, kích đang đích độc chiều cuối cùng hóa thành điên cuồng chuyển động đích vòng nước xoáy, sinh tử độc không hề có tăng lớn, mà là bạo nhưng biến liệt lên, có lẽ còn so lên thủy lam chi độc lược kém một bậc, là vốn tiêu to lớn đích độc lượng đủ để bù đắp một điểm này sai nhau không nhiều đích chất lượng, tiêu giống từ hoa sơn dị vực thần linh ở giữa chuỗi liền đích tranh đấu mở dạng ôn nhạc dương thể nội đích kịch độc chi chiến thắng thua đột nhiên nguy chuyển, sinh tử độc cuối cùng bảo chắc chủ nhân đích thân thể đánh thắng này trường nhậm hà người cũng không nhìn đến đích các chiến thủy lam chi độc là thác tà sư tổ đích bản mạng kịch độc tịnh sẽ không bị sinh tử độc luyện hóa cuối cùng cũng chỉ là bị sinh tử độc phong tại ôn nhạc dương đích trong thân thể ác trong đích sát khí âm độc cùng nùn không tuyệt sinh tử độc bị không đức đích thuần hóa tại ôn nhạc dương đích trong thân thể tứ xứ du tẩu tuy nhiên không bằng trường ly truy tử đẳng người. Ôn nhạc dương hiện tại cũng là thiên hạ đỉnh nhọn đích cao thủ, sai quyền sớm đã biến thành hắn đích bản năng, đương độc lưu càng lúc càng lớn mạnh, thân thể của hắn dần dần không cách. nào, thừa thụ đích lúc, tức liền tại thâm thâm đích trong hôn mê, ôn nhạc dương đích thân thể cũng yên nắng đích run lên, động tác đích mức độ tuy nhiên không lớn, phân minh liền là thắc tà sư tổ truyền xuống đích độc môn tuyệt kỹ quyền. tứ chi trăm hài đều tại nên hợp lên sinh tử độc đích lưu động, co rút lên, rung động lên, lấy quyền chi lực chỉ dẫn độc triều đích lưu chuyển Nhục thân thành thánh, coi trọng đích không phải tâm trí kiên định nguyên thần ổn cố, mà là đem tự mình cùng thiên phận mở như đã không phải trời sinh thiên liên dưỡng, cần gì phải khóc náo lên muốn cùng thiên dung làm một thể. Hiện tại ôn nhạc dương dung thân đích tăng đỉnh, tiểu là tự mình hắn đích tiểu thiên. 6. sai quyền đích dẫn động hạ, ôn nhạc dương đích da rẻ dần dần đích sụt lõm, tại dưới làn da sớm được đại hồ tử đích chân nguyên lực xoắn vỡ đích thì gần, chính chậm chạm đích khô héo lên, qua không biết bao lâu, sụt lõm đích da rẻ lại nữa báo mãn lên 6 Thủy hành thiên hạ, tư nhuận vạn vật, triệt để dung hợp thủy hành đích sinh tử động, chính một đoạn một đoạn đích trùng tố ôn nhạc dương đích huyết mạch. Một hành sinh tức không tuyệt, dẻo mà không ngừng, dung hợp một hành đích sinh tử động, chính từng khối từng khối đích trùng tố lên ôn nhạc dương sớm tiêu bị đại hồ tử thúc động chân nguyên dảo nát đích thịt Vân sáu. Cũng đây là cái lúc này, giao thứ yên năng tử trong thân thể của hắn hiện thân, tiếp theo gọi ra cốt giao, bắt đầu tại tang trong đỉnh chậm rãi du động. Từ sinh tử độc bắt đầu là vì ôn nhạc dương trùng tố huyết thịt đích một khắc kia, cốt giao hóa thành long hình, hiện tại cũng chậm rãi đích chìm vào đỉnh đáy bộ, tùy theo ôn nhạc dương đích công lực bắt đầu một đạo tinh tiến. Dài dài đích nổ ra khẩu một khí, cùng theo lại nghĩ tới một kiện sự, cười khổ lên lắc lắc đầu lần này muốn bao dài thời gian nghi. Nói xong, liền tại 19 đích dịu đỡ lần tới đến trên mặt đất, đi chiếu cố truy tử. Chương thứ 258 sơ 7. ứng phòng tăng trong đỉnh tuân phún mà ra đích âm độc sắc khí. Bị sinh tử độc tận số hấp liễm sau cùng. Giao thứ lại nữa về đến ôn nhạc dương đích trong thân thể. Hóa làm long hình đích cốt giao cũng ẩn vào trong không khí. Chỉ thừa lại ôn nhạc dương tính tĩnh đích nằm tại tang đỉnh ở trong. Tại sai quyền đích thúc động hạ. trên độc chính chậm rãi đích vì hắn trùng tố huyết thịt sáu. Không lâu ở sau. Ác lại nữa an tính đi xuống. Đích trên mặt nhỏ đầy là may mắn. Nhỏ giọng đích hỏi hạn bản hòa sự. Bị tiêu trừ. Hạn bạc không có gì biểu tình ác trong đích sát khí không thể xông đi ra. Kia trường thiên hai. hẳn nên là sẽ không có. Nói xong. Tiếu mang theo tiểu ngũ cùng lúc thi pháp đem kia 777 trích thi sắt dẫn về đích cung. Đang bận rộn xong rồi ở sau. Mới ngạnh sinh sinh bị dẫn ngất đích xấu hán tử tần truy cũng tỉnh lại. Chính vây lấy kia trích không có một điểm động tính đích tăng đỉnh đánh chuyển. Nóng lòng muốn thử đích tưởng muốn nhảy tiến vào đem ôn nhạc dương vét đi ra. Hu đuổi gấp chạy qua đem hắn kéo ra tăng đỉnh là Mị Tục Sư tổ lưu lại đích tăng môn cấm chế, Liên cả ta cùng A Trà cũng không dám đụng. Thương chính mình không nói, lộng không tốt còn sẽ khiến ác trùng kiến mặt trời. Truy đương nhiên không phục. Tại tăng đỉnh trong tiểu nằm lên cái đại người sống. Mười chín nhìn vào tần cười khổ, ôn nhạc dương công pháp đặc thù. Ngươi cũng đừng nghĩ tới đụng hắn, làm không tốt độc chết ngươi không nói, còn hại chết hắn. Này mới thiện bãi cam Hưu chịu để yên. Chạy về đi chiếu cố thân thụ trọng thương đích kim hầu tử đi. Hạn bạc đích ánh mắt nhất nhất qua thần tình nguy đốn đích ly hôn mê bất tỉnh đích truy tử cùng nhắm nửa con mắt đích kim hầu tử. Hắn không minh bạch. Những này sớm tiểu nhìn thấu sinh tử đích tuyệt đỉnh yêu tiên vừa mới vì một cái ôn ra tiểu tử vừa khóc lại náo. Vừa cười vừa kêu đến cùng là vì đích là cái gì. Mọi người đều là ngàn vạn năm đích lao yêu quái. Không dùng phế lời liền biết đây đó tại nghĩ cái gì kim hầu tử phí sức đích căng ra mí mắt ngự trên chót. Có này tiểu môn đều đích bị đại hồ tử giết, hoa sơn ma của tròng. Không có tiểu tử này ta đã chết tại câu mang ma thai đích trong tay, cao nguyên đàn thành phong lớn hạ. Nếu không phải hắn ta hiện tại còn già không tới. Trong ngoài một tính, hắn cánh nhiên cứu qua ta ba lần. Nhìn hắn không chết. Ta đương nhiên muốn cười một cái. Truy tử còn tại hôn mê. Tự nhiên không biết nói chuyện. Không tại ôn nhạc dương cương vừa bị ném nhập tang đỉnh đích lúc nàng đã thuyết minh mình bạch trắng. Ly rứt khoát phất phất tay. Lười đích hồi đáp hạ bạn. Từ lúc ôn nhạc dương xuất thế tới nay, lịch kinh vô số hung hiểm. Đặc biệt là tại ngũ phúc tề tụ cựu đỉnh Sơn ở sau ôn nhạc dương mỗi một lần lịch sinh tử quy căn để đều cùng trường ly hữu quan trường ly đối. Với, ôn nhạc dương đích hảo chỉ có một chén nước. Khả ôn dương lại vì nàng hắt ra một khăn huyết. Trường ly vốn tiểu tới tính. Ưa thích tiểu là ưa thích. Tiểu tính ôn nhạc dương cái gì đều không làm. Nàng cũng chiếu dạng hứa thích cái này hàm rốt lúc so lên thác ta còn có phần hơn mà không, ai, không và kịp đích tiểu tử. Càng hứng hồ ôn nhạc dương thật tiểu vì nàng bính ra một phó tâm can. Trường ly nhìn hạn bạt còn là đầy mặt đích buồn bực. Dứt khoát không nén phiền đích nói ngươi tiểu đương rơi vào đỉnh tử trong đích là tiểu ngũ tiểu minh bạch. Hạn bạt lập khắc trừng lên trong mắt nếu không phải tự ra thân thích. Hắn hiện tại có thể đem trường ly ném vào tang đỉnh trong đi. Kỳ thực vứt bỏ hết thể không nói đơn đơn chỉ tại từ đại hồ tử xuất hiện bắt đầu. Trôi liền đích khổ đấu đào vong. Tại tuyệt vọng cùng hy vọng không ngừng giao điệp lên. Thân ở trong đó đích người sớm tiểu đem đây đó đích sinh tử liền tại. Vi sinh mà cười. Là vì chết mà khóc. Hết thể đều giản đơn đích rất bãi. Tiểu ngũ sớm tiểu cùng trường ly hôn thủ. Không chút nào ý cười khanh khách lên từ bên cạnh rẽ khai ôn nhạc dương muốn đa tải có thể tỉnh. Trường ly lắc đầu cười khổ mọi người trước chưa thương chứ. Lần này, mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên người người trọng thương. Hạn bạc ngũ ca đích thương cũng còn xa không có phục nguyên. Tường muốn tận số khôi phục đích lời. Đều muốn lấy mười năm trăm năm nay kế. Cốt đầu đức. Không dùng được bao dài thời gian liền có thể khỏi hẳn. Khả yêu nguyên cơ hồ mất sạch. Nguyên thần cũng thu kịch chấn. Tường muốn tái luyện trở về cũng không phải một sớm một chiếu đích công phu. Trường ly lại cười lên đối. Với, hạn bạc, gật đầu làm phiền ngũ ca thế chúng ta hộ pháp. Tiểu này nhắm mắt nhập định, cũng nữa không nói lời nào. Hạn bạc bất nhạc đích hử một tiếng, chẳng qua còn là không tái phản hồi đích cung, mà là từ nơi không xa ngồi số 6, không biết qua nhiều ít thời gian. Ôn nhạc dương tỉnh, trên trời tinh nguyệt thảm đạo, bên thân âm lãnh cường rắn. Ôn nhạc dương lược mang nghi hoặc đích nhíu hạ lông mày, chẳng qua giữa một nháy ở sau. Hán đích nghi hoặc tiểu bị cự đại đích kinh hỷ triệt để kích vỡ, sinh tử chạy trồm kích đáng. Thịt gân huyết mạch cùng tứ chi chăm hại ở giữa. Mở mịt lên tràn đầy đích lực lượng. Chúng cảm giác này hắn làm ngộng đều không nghĩ đến qua. Ôn nhạc dương tử tế đánh giá lên mình đích nơi dung thần. Riêng xem hình trạng. Hắn còn thật phân không rõ này tòa tang đỉnh đến cùng là cái đại hào quan tài còn là đại hào thùng rác. Cùng theo thân tử hơi hơi khẽ chấn. Hắn hảo giống trá thi tượng. Thẳng tâm tắp đích đứng đi lên. Tại xứng một cái ở sau. Ôn nhạc dương hắt hắt đích nhạc giác này trùng rời giường phương thức rất buồn cười canh ba nửa đêm tinh nguyệt không sáng âm sơn trong mắt đích tăng đỉnh trong đột nhiên truyền ra một trận hắc hắc đích xỏa tiếu mặt ngoài đích người vô luận là tại nhắm mắt dưỡng thần còn tại nín thở đả toạn toàn đều đột nhiên mở mắt trường ly hoan hô lên tiểu nhảy dựng lên đối với tăng đỉnh hô lớn đi ra ôn nhạc dương nghe đến trường ly đích thanh âm đại hỉ quá đôi đích vọt ra tăng đỉnh hiện tại bẩn lực lúc đích cảm giác cùng lấy trước tiệt nhiên bất động Cơ hồ là một cái tâm niệm chuyển động ở giữa trong thân thể đích lực lượng liền tự nhiên mà vậy đích có phản ứng, căn bản không dùng hắn khắc ý đi làm cái gì. Nhảy tung lúc ôn nhạc dương thậm chí giác, chỉ cần chính mình nguyện ý này hơi nhảy có thể chảo hai thanh vân thải tới. Hạn bạt ngũ ca còn là kia phó cương thi mô dạng, truy tử từ lúc ngất xỉu sau tiểu thủy trung chưa từng tỉnh lại. Cái khác sở hữu nhân đều là đầy mặt đích hoan, bước nhanh vây ôm đi lên, kéo lại ôn nhạc dương cương muốn nói chuyện. Nhóm lớn đích sắc mặt lại không hẹn mà cùng biến. Chỉ riêng tần Truy, đột nhiên phát một trận khai tâm tới cực điểm đích cười lớn. Ôn nhạc dương đích ký ức còn đỉnh lưu tại ly, ly Sơn kim dắt chót. Hắn vì cứu về trường Ly đích tính mạng, Hấp Liễm sư tổ đích kịch độc mà ngất xỉu lúc, ánh mắt quét qua ở dưới nhìn đến mọi người không chỉ một cái không thiếu. Phản mà còn nhiều gia hạn bạt cùng 19, lại thêm lên chính mình đích công lực cùng thân thể đồng thời đích lấy đột phá. Tâm lý cuồng hỉ đích đều không biết nên nói điểm cái gì. Khả nhìn đến trước mắt chúng nhân không một ngoại đích mắt lộ ra hãi nhiên. Nhất thời cũng ngốc chú. Bà năng đích vươn tay ra sờ sờ chính mình đích mặt. Tại đầu ngón đích xúc giác chuyển vào náo hải ở trước. Hắn đã trước nhìn đến tự đích tay ôn nhạc dương manh đích sử suốt, Chính mình đích trên hai tay. Hoành thất thụ bác, nổ ngang, bày đầy ám hồng sắc thương sẹo nhìn đi lên hảo giống không tiến hóa hảo đích nền nhện người tựa. Lại nhìn chính mình đích cánh tay trên thân. Đến nơi đều là loang lộ đáng sợ đích sẹo. Tại thần nữ phong lúc hắn bị đại hồ tử một trưởng kích chúng thịt gân bị rào thành một đoàn bù loãng da rẻ càng bị cự lực kéo xé ra ngàn vạn điều khẩu tử muốn là người phổ thông khác đích không nói quang mất huyết tiêu sống không được tại tang trong đỉnh thủy mộ song chi lực phân biệt cấp hắn trùng tố huyết mạch cùng thịt gân da rẻ không người quản là chính mình trầm chậm lành lại ôn nhạc dương tổng tính minh bạch truy vì sao cười đích cao hứng như thế xấu hán tử đích tình địch hủy dung sáu. Trường ly đều đem mặt vặn đi qua không dám nhìn hắn. Qua nửa buổi mới hoại cười nói nam nhân xấu chút không việc. Nhìn vào chính mình trên thân chi chi chít chít đích sẹo tái nghị nghị chính mình trên mặt đích hình ôn nhạc dương đều lạnh xấu chút là không việc nhưng là xấu đến trên mặt trường phó đấu thú cờ ai cũng không chịu được a. Ta phục vốn là hào hào hoan hô lên muốn hướng ôn nhạc dương trên thân nhảy. Nhìn thấy hắn kia khuôn mặt ở sau. Từ bán không linh xảo đích quay người lại. Lại luôn về đến tiểu ngũ đích trong. Nếu không phải trùng cùng chủ nhân thông linh. Ta phục hay không chuẩn tiểu chỉ huy cự kiếm chắc hắn. Tiểu ngũ cũng không bỏ đích nhìn hắn tư tư ngại ngại đích ra nùi nói cũng không chuẩn. Qua vài ngày tiểu tiêu giảm chứ. Tần truy nghe lời đột nhiên dừng lại tiếng cười bước lớn đến ôn nhạc dương trước mặt. Tử tế đích nhìn vào mặt của hắn qua phiên khắc ở sau. Trường một hung khí. Vươn tay ra một chỉ ôn nhạc dương đích cốt sớm nhất kia điều sẹo mấy năm đều còn không đi xuống. Còn là 19 giày nhất đạo. Đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu không ngại Nhà ta có cái phương tử. Có thể tiêu điệu vết xeo. Tài liệu luyện đều không phải cái gì việc khó. Chính là muốn hoa chút thời gian. Đại ước một hai tháng cũng tiểu có thể luyện hảo. Chúng ta vừa ra đi ta tiểu nhượng trong nhà đi luyện vương hoàn cũng nhịn không nổi cười lạc lạc đích cười lên. trương ly chuyển đầu trông hướng chín. Như có điều chỉ đích cười nói lấy võ nhập đạo đích một chữ cung. Cư nhiên còn có này chủng nữ hải nhà đích phương tử. Mười chín tiếu bị đích lẹ đầu lưới. Không nói cái gì. Ôn dương này mới thở dài một hơi. Lại đem quang đầu hướng còn tự trầm ngủ đích truy tử. Trường ly tiểu ngũ tần truy ngươi một câu ta một câu đem mặt sau phát sinh đích sự tình nguyên nguyên bản bản dạng cấp hắn. Ôn nhạc dương không nghĩ đến chính mình ngất xỉu ở sau lại đã phát sinh nhiều chuyện thế này. Nghe đích tâm kinh thì ngại. Hảo tại này một quần cùng chính mình đồng sinh cộng từ đích trí thân tri nhân đều không bệnh. Truy tử hôn mê là bởi vì khôi phục ký ức. Này cũng tính thượng kiện việc tốt đảng mười chín nhượng trong nhà luyện thành đi sẹo linh liền là cái đều đại hoan hỷ đích tình hình. Biết rồi sự tình đích kinh qua sau. Ôn nhạc dương bách không kịp đợi đích tưởng kéo ra giá thế. Thử thử chính mình tinh tiến sau đích công lực. Hạn bạc ngũ ca đột nhiên đại nộ. Không chút khách khí đích đem ôn nhạc dương mắng một chập. Nơi này là âm sơn. Nhãn. Ác sát khí thi dũng. Dưới gầm trời đích tới bế chi vật đều tại trong này. Ôn nhạc dương thật muốn lộng ra cái gì thần thông Không chừng tiểu sẽ chọc hạ hỏa lớn. Trường ly tố thủ một suy ôn nhạc dương thu thập đồ vật. Đi đem truy tử trên lưng. Đảng kiến thức qua ngươi đích thần thông. Chúng ta tiểu này khải trình cựu đỉnh sơn. Nhạc dương gật gật đầu còn chưa nói lời. Thần truy nhưng gom đi lên. Thần bí bi, bi đích đối với ôn nhạc dương một cười. Cũng không nói chuyện. Hai trương xấu mặt đụng đến cùng lúc nhượng lông người cốt sợ hãi. Lại nhìn trường ly 19 tiểu ngũ. Tuy nhiên cùng tần truy xấu tuân có khác Cư nhiên đều là một dạng đích quỷ túy đích cười lên Ôn nhạc dương có điểm phát ngộ Trường ly căn bản không phế lời Vung tay quát lệnh lên đi đi đi Trước đi ra lại nói Một đám người hơi tí thu thập một cái Này tiểu khởi trình ly khai âm sân nhãn Trường ly đích chân thương đã khỏi hẳn Nhưng là một thân yêu lực khôi phục đích liền một thành còn không đến Kim hầu tử cũng cùng nàng đích tình hình sai không nhiều Hạn bạc càng không cần nói Truy tử dứt khoát hôn mê bất tỉnh Một quần tung hoành thiên hạ đích bọn quái vật hiện tại đều biến thành già yếu tàn binh. Tuy nhiên còn chưa tới lẫn nhau dịu đỡ lên đi cảnh. Nhưng là cũng không tốt đến đi đâu. Vừa đi xuất sân ao. Trường ly tiểu bách không kịp đợi đích thôi thúc ôn nhạc dương. Ôn dương chính mình cũng tâm ngứa khó cảo. Coi chừng đích đem truy tử phóng ở sau. Thâm thâm đích hít vào một hơi. Tùy tức đầu nhiên phát lực. Đột nhiên tan biến tại chúng nhân trước mắt. Cơ hồ cùng này đồng thời. Lại tại nơi cực xa hiện thân. Tiểu thế này một đường nhảy tung. Phiến khác sau tiểu gặp lại tung tích. Truy hung hăng đích rút quất hơi lạnh khí nhanh thế này. Làm gì đi? Mười chín mân mê mồm cười nói đây là thân pháp. Hạn bà thắt một tiếng thân pháp không phải ta sở trưởng. Hắn so ta nhanh. Nói lại trong hướng trường ly. Trường ly là miêu yêu. Nàng đích thân pháp là một quần yêu tiên trung nhanh nhất linh hoạt nhất đích nếu là ngự không mà đi. Hắn không. Nếu là buồn chạy nhảy tung. Cùng ta ba trọng ở giữa chứ. Nói xong lại lắc đầu cười nói còn là không biết bay. Hắn này công pháp ngã đầu cũng tựu là nhảy đích cao điểm vọt đích xa chút. Phiến khắc sau ôn nhạc dương lại về. Trong tay ngâng một chi không biết từ đâu chết tới đích chỉ cười hì hì đích nhét cấp. Thử qua thân pháp ôn nhạc dương hạ trong nhìn ngó phiến khắc. Trên mặt đích thần tình có chút làng khó. Trước mắt đều là sơn là cỏ cây. Đừng nói là tại. Tiểu là hắn không tiến tăng đỉnh ở trước. Những đồ vật này cũng nhịn không được hắn một quyền. Tại nơi này căn bản không ra từ mình đích lực đạo. Hạn bạt hơi hơi khẽ cười. Vươn tay từ túi, đeo, lưng trong lấy ra một khối tứ tứ phương phương hộp cơm lớn nhỏ đích khối sắt vứt cho ôn nhạc dương ngươi cái này. Cái khác mấy cái yêu tiên đều là biết hàng chi nhân. Kim hầu tử ngựa đầu đối với hạn bạt cười nói ngươi còn có cái này đồ vật. Khối này phương thiết là kỳ vật. Danh, Sơn Thủy. Chỉ có vạn trượng chóp đích căn cơ nơi mới có thế này một khối Sơn Thủy. Sơn Thủy lấy cứng sưng đã là gì bảo, lại là rất rươi, bởi vì nó thái quá kết thực căn bản tiểu không cách, nào, luyện hóa. Ôn Nhạc Dương tiếp qua Sơn Thủy cũng không hỏi là cái gì tây tiểu đem nó hướng trên mặt hơi vấy. Tùy tức trong thân thể sinh tử độc lưu chuyển, kéo ra giá thế mãnh đích một quyền đánh ra. Đã không có tiếng xe gió, cũng không có quyền thạch lần lượt đích một vang, chỉ có Sơn Thủy tùy theo hắn đích quyền lực đột nhiên hiện ra bốn đạo tranh nhanh đích vết lõm. Một quyền ở dưới, Sơn Thủy bị ra vết lõm Lại không có một phần xa vào trong đất bùn Luận khởi man lực cũng có tới Chi thân đích kim hầu tử đương nhân không nhượng a a cười lên nói cùng ta sai không nhiều chứ ta toàn lực thi vi Là dạng này Cùng theo ôn nhạc dương khua múa dao gọi ra Đã hóa thành long hình đích cốt dao đi ra Diếu võ dương ngoài một phen Ngang ngang đích gào thét trong Ôn nhạc dương từng lần đích chỉ huy lên cốt dao Đụng hướng nơi xa đích núi hoang Một thời gian đá đất tung tuệ Nhật quang Mên mang tần lĩnh ở trong Thật đích hảo giống có một điều phát điên đích yêu long làm thúy. Tuy nhiên một quần yêu tiên thi đều trọng thương tại thân, nhưng là nhãn lực thương tại. Cốt giao hiện tại đích uy lực, so lên rậm rạp đại hồ tử đích gác long không chút kém sắc. Cho dù là Trường Ly đẳng người toàn thịnh đích lúc, cũng chỉ có thể cùng hiện tại đích cốt giao đánh thành cái cờ chống tương đương. Đảng ôn nhạc dương thu cốt giao, chuẩn bị tái gọi ra giao giáp đích lúc, Trường Ly lắc đầu chặn lại hắn. Giao thấu xương giao cùng giao giáp vốn tiểu hồn nhiên một thể đích đến cái dạng gì đích lực lượng đều là bình quân phân phối cũng tiểu là nói cốt giao cùng giao có bao lớn đích lực công kích giao giáp chịu có bao lớn đích lực phòng ngự hiện tại cốt giao uy lực kham bị danh tuyệt đỉnh yêu tiên giao giáp liền có thể gánh chắc trường ly đỉnh thịnh lúc đích toàn lực một kích trường ly đối với ôn nhạc dương giải mấy câu tại minh bạch đó là cái cái gì khái niệm ở sau ôn nhạc dương rút nhãn không tính cái khác lung tung rối loạn đích pháp bảo vụ vặt riêng lấy ôn nhạc dương chính mình đích thực lực mà nói so lên trường ly kim hầu tử đẳng người sai không nhiều. chẳng qua nếu như thật đích sinh tử tương bác, Tiểu dựa vào yêu tiên ngàn năm vô giết đích kinh nghiệm, ôn nhạc dương thua nhiều tháng ít. khả ôn nhạc dương có giao thứ, có long cốt, có giao giáp, có ma thai thạch tháp, có khỏa hoàn đích đoạn yêu thân, còn có ta phục thân sau ngạo nhiên dựng đứng đích lưu kim hỏa linh ngoài ra, trọng yếu nhất, ôn nhạc dương còn có một thân tới thuần trí liệt đích sinh tử kịch đầu. ôn nhạc dương xứng nửa buổi ở sau. Mới hồi thân qua, người thảm bất nhẫn đích đích xấu mặt đều hưng phấn đích tóc thẳng quang. Xoa xoa tay tâm một cái kình qua nửa bởi mới lại đột nhiên tưởng lên ngoài ra một kiện sự ác trong đích âm độc sắc khí. Tại Trung Hòa Thủy Mục hai hàng đích kịch độc ở sau. Còn thưa không ít, cũng đều bị sinh tử độc hấp liếm tiến tới. Sinh tử độc hấp liếm thế gian tới. Âm độc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Truy xứng sở cái ý tứ. Trương Ly cười lớn nói ý tự là. hắn tại hấp liếm tới tính hỏa độc ở sau sinh tử độc sẽ trực tiếp dung hợp, tái vì hắn cải tạo thân thể. Kim hầu tử cắp đích một tiếng tiểu cười này môn tử công pháp có ý tứ đích rất sáu, hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một trận tạp loạn đích tiếng bước chân xa xa đích chuyển tới. Ôn nhạc dương sướng phiến khắc ở sau mãnh đích hoàn hồ một tiếng. Trường ly từ bên cạnh nói còn tại tàng trong đỉnh hôn mê đích lúc. Thần truy đã đem tin tức truyền về cựu đỉnh sơn, người trong nhà sớm tiểu tần lĩnh, chẳng qua âm sơn nhãn ngược khí sâu nặng. Hạt bạt lại không hỉ người sống. Ôn Miêu Ba nhà đuổi tới đích đệ tử một mực tại mặt ngoài chờ đợi. Vừa vặn nghe đến cốt giao phát uy dẫn phát đích động tĩnh, lập khắc đuổi qua tới. Ôn Nhạc Dương nhìn thấy thân nhân vừa kinh vừa hỉ. Chẳng qua thân nhân nhìn thấy Ôn Nhạc Dương không một ngoại lệ đích dọa nhảy dựng Đại bà Ôn thôn Hải hung hăng đích hấp một ngụm thanh khí. Một thời gian có chút phát ốc. không không làm huynh đệ tại thần nữ phong thụ đích thương còn không hảo. Chẳng qua ca hai cùng Ôn Nhạc Dương cảm tình khá sâu. Nói cái gì cũng không chịu trước hồi. Tiểu từ trước đến nay đại bá trở tại mặt ngoài. Ôn không làm nhìn đến ôn nhạc dương đầy mặt thương xẹo. Gấp đích trực. Dâm chân. Khả trên mặt tái làm sao yêu sầu cũng áp không nổi kia phó trời sinh đích tiểu nhân cười thiên đuổi thế này cái ngày tiểu tử này hủy sáu Ôn nhạc dương tỉnh lại ở sau. Là thần công sơ thành. Là yêu tiên trọng thương. Tâm lý một mực sốc nổi đích cũng không đi tử tế mài giữa hắn đích sự tỉnh. Hiện tại nghe thấy ôn không làm đích lời tình bất tự cấm, không kìm được, đích hơi sướng. Vươn tay chỉ chỉ vừa mới trích tới mang ở trên đầu đích chi hoa. Truy hảo giống thâm thù đích báo tựa đích cười lớn thanh. Lần nữa đụng đến ôn nhạc dương trước mặt người đoán. Tháng tư sơ mười là ngày nào, đó. Tuy nhiên tần truy nói đích không giống người lời. Ôn nhạc dương là một thanh năm chắc hắn ngày nào, đó. Hậu thiên. Hôn mê hơn hai tháng. Hiện tỉnh lại đích lúc. Ly hôn kỳ chẳng qua ba ngày đích thời gian, ôn nhạc dương tâm lý thỉnh thịch nhảy loạn, trong não loạn thành một đoàn một giấc tỉnh lại, nên kết hôn sáu, không làm nhìn hắn lại bắt đầu mạo rốt khí phát đớp, nhảy qua tới vội la lên tiểu tử, đừng lo lắng đuổi gấp xuất sơn, mặt ngoài có xe chỉ cần không kẹt xe tiểu đích và kịp. mười chín hé miệng cười nói kẹt xe cũng không sợ hắn hiện tại chạy đích so xe tử còn nhanh, mười chín đích lời không tính rất có thú, ôn thôn hải lại cất tiếng cười to. Trong thanh âm đều là đầm địa đích sướng khoái chi ý thần nữ phong chi chiến, vô luận sơn tông thế tông tán, còn là thác tà đệ tử tuyệt đỉnh yêu tiên, sở hữu nhân đều nết nhác bất kham nhưng đến là đánh một trường thắng trận. Hiện tại ôn nhạc dương độc công lại có đột phá đại hỉ chi nhật gần ngay trước mắt. Đại bá khai tâm đích đều nhanh phiêu lên một cười lên. Một bên đối với vừa vặn đi ra lũng núi đích chúng nhân không người nói thỉnh chư vị tiền bối đồng môn huynh đệ lên núi xem lễ. Những người khác đều không cần nói. Chỉ có hạn bạt ngũ ca chắp tay, sau, lưng hờ hưng không nói. Tiểu ngũ đang thương ba ba đích lôi kéo hạn bạt đích tay. Tương cầu lên cũng cùng lúc đi cửu đê. Hình Sơn. Hạn bạt chính đích lúc. Ôn nhạc dương bước lớn đi đến hắn trước mặt. Hành một cái vạn bối đại lễ. Trong mồm lại lắp ba lắp bắp. tưởng nói một sáo trịnh trọng kỳ sự lượng lời thỉnh hạn bạt đi xem lễ. Khả lại không biết nên nói như thế nào. Nín nửa ngày. Sau cùng nói câu ngài lão cũng đi thôi sáu. Trường ly ha ha cười lớn. Căn bản không phế lời. Qua tôi kéo lên hạn bạc tiểu đi ra ngoài. Tiểu ngũ tắc tại mặt sau tử khất bạch lại đích đẩy lên hạn bạt khô quắt đích. Ngũ ca khái một tiếng. Tự tiếu phi tiếu đích lắc lắc đầu bông ra. Ta chính mình sẽ. Một đám người hỏa tóc xuất sơn. Truy một bên chạy lên. Một bên lo lắng bất an đích nhỏ giọng hỏi mười ta. Người. Chỉ là xem lễ là chứ. Nhìn giá thế chỉ cần mười chín hơi chút lắc đầu thần truy lập tức tiểu xe cướp nàng đào tẩu. mười chín cười ngâm nga đích chừng hắn một nhăn 6. xuất sơn ở sau sớm đã có đại bá để tiền an bài tốt đích xe tử trở lấy. ôn nhạc dương tìm cái sau xem kính chiếu chiếu. sau đó tiểu không tưởng hồi kết hôn. một điều đội xe như gió bay điện chớp đích hướng về cựu đỉnh sơn chạy tới. trên đường ôn nhạc dương hữu tình không tự cấm đích bắt đầu mài rũ đại hồ tử đích lai lịch thác tà sư tổ đích hạ lạc đằng đằng. trương ly lắc lắc đầu không dùng nghĩ nhiều như vậy. đại hồ tử vừa chết cũng tiểu không thừa nổi cái gì manh mối. Ngược, lại, là truy tử. Nói lên. Trương Ly cúi đầu nhìn một cái nằm tại chính mình trong lòng. Hơn hai tháng gian mới chưa từng tỉnh lại đích truy tử nàng muốn là có thể nhớ lại kiếp trước đích sự tình. Có lẽ có thể biết nhiều hơn chút năm đó đích sự tình. Kim hậu tử có chút khàn khàn đích nửa tiếng cái gì thiên truy hậu nhân cái gì dâu dịa phân thân. Rồi môn đều đánh xong. Thiên sư muốn trảo miêu yêu. tiêu đích chính mình tới rồi. Ôn không làm từ trước bài quay đầu lại. Đối với bọn hắn chúng ta thủy chung không thể tìm đến Ôn rừng cây đích hạ lạc. Ngoài ra, Côn Luân đạo trưởng môn Lưu Chính, tại thuốc động kiếm trận kích lén đích ở sau, cũng bất minh, đã không về đến Càng Không cùng Cựu Đỉnh Sơn liên hệ. Ôn Nhạc Dương than khẩu khí ngoài ra, tại chúng ta bị Đại Hồ Tử đích kiếm đảm đuổi vào Ly Ly Sơn đích lúc, cái kia cứu nhóm lớn đích Bạch Bảo tử 6. Lúc này Trường Ly đột nhiên có chút cổ quái đích cười không dùng nghĩ nhiều như vậy. Trước về nhà kết hôn, Tổng có thể nghĩ biện pháp tìm đến cái kia tiên sư. Ôn nhạc dương gật gật đầu, hỏi mấy vị yêu tiên đích thương thế. Kết quả lần này không quang trường ly. Liên cả kim hầu tử đều không lý hắn. Nhóm lớn đều là đầy mặt đích muộn. Tiên sư đã phát động, nhưng lại yêu tiên lại cái cái trọng thương. Hiện tại xem ra. Về sau tái đánh lộn Tự chỉ có thể dựa vào ôn nhạc dương hướng lên sông 6. Đại bá vừa đến tín hiệu khu. Cựu ôn Nhạc chính đuổi về nhà đích tin tức truyền trở về. Người trong nhà từ lúc biết Ôn Nhạc Dương chính tại bị sinh tử độc trùng tố thân thể, không chỉ tính mạng không bệnh công pháp còn sắp sửa đột phá ở sau, yên tâm ở ngoài cũng bắt đầu lo lắng bất an, lo sợ Ôn Nhạc Dương lần nữa ngộ ngày cưới. Ôn gia tuy nhiên sớm liền làm tốt rồi làm việc nhạc đích hết thảy chuẩn bị, nhưng thủy chung không có giống trống khua chiêng đích bận rộn lên. Khắc ấy cuối cùng đặc thực. Ôn đại mãi nãi một tiếng lệnh hạ, Cựu đỉnh sơn tứ sứ răng đèn kết thải. Ôn ra đích đại tẩu tử lão cô bà lập khắc đại hiện thần thông. Bốn phía trong toàn đều loạn rồi sáo. Ôn đại gia ra đem kiền luyện đệ tử đều triệu tập lên tới. Khi gấp bại hoại đích nói nhanh nhanh nhanh. Đem tin tức truyền đi ra. Tháng 4 sơ 10. Ôn nhạc dương đại hôn. Nói xong dừng một chút. Lại bổ sung nói trưởng ly sư tổ tự thân chủ trì việc nhạc. Câu nói này nhất định cho ta đưa đến các môn các phái đích trong lô thai. Tháng 4 sơ 10 kết hôn. Ôn dương tháng tư sơ bảy đích buổi tối tỉnh lại. Không chỉ đem ôn ra làm đích loạn thành một đoàn. Càng đem chọn cả tu chân đạo náo đích gà chó không yên. Giống từ bi tự dạng này đích đích hệ tự không cần nói. Cái khác đích môn tông cái nào cũng không muốn đái chậm. Ôn không thảo đã sơ lộ. Thực lực ngạo thị thiên hạ. Cái này diện tử là nhất định phải. chương thứ 259 thảo hỷ. Cái nhiều tháng trước, từ hoa sơn đào tẩu, bại lui đích các cái môn tông. Chỉ cần tự giả kê phi thủy kính có chút giao tình, tiểu không ngừng đích đi tới cựu đỉnh Sơn thăm dò tin tức, kê phi thủy kính không đương thành đại hiển. Đối với, bọn hắn rất có chút lạnh lẽo, chẳng qua trường ly đẳng người cuối cùng phá vỡ tiên sư phát trợ, kích bại thiên truy hậu nhân đích tin tức còn là chuyển đi ra. Từ lúc đó bắt đầu, đại bộ phận tu đạo môn tông tiểu bắt đầu quan chú tháng tư sơ 10 cái này ngày, ôn ra muốn là làm không thành việc nhạc cũng tiểu tính, muốn là làm xong, bọn hắn đích lễ số là nhất định sẽ đến. Tháng tư sơ bảy đích trong đêm, ôn nhạc dương chính tại miêu yêu cùng ngoài ra mấy vị tuyệt đỉnh yêu tiên cùng lúc đổi về nhà kết hôn. Cái tin tức này chuyển khắp tu chân đạo, từ tháng tư sơ 8 sáng sớm, tiểu đã có người lên núi chúc mừng. Từ lúc miêu yêu hiện thế, đại từ bi tự tiểu thành ôn ra đích minh hiếu, hai cái thỏ yêu từ hoa sơn quay lại sau căn bản tiểu không hồi núi Nga mi, trực tiếp đến ôn ra tới chờ đợi sư tổ. Hiện tại do thỏ nhỏ yêu bồi cùng ôn ra đích trưởng bối ra mặt, tại kê phi cùng thủy kính đích hiệp hạ. Cùng các trên đường Sơn Đích Tu Sĩ Hàn Huyên ứng thủ, thỏ yêu chấp trưởng đại từ bi tự nhiều năm, điểm này sự tình đương nhiên khó không được hán, hết thảy đều đánh lý được tỉnh tỉnh hữu điều, ngay ngắn rõ. giảng ôn không thảo sự trước chuẩn bị sung túc, tuy nhiên sự ra vội vàng, nhưng tổng tính còn có thể ứng phó được hạ tới. Hai cái tân nương tử, vừa ra thân hồng diệp lâm, một cái xuất thân quạ đen lĩnh, muốn là từ trong nhà xuất giá, dự tính này trường việc nhạc phải làm hơn nửa tháng, hai nhà thương lượng ở sau. Tại cự ly ôn ra thôn ba dặm ở ngoài, cấp tiểu dịch cùng mộ mộ sóng vai tre hai tòa hỷ phòng, tiểu cho là nương ra. Mộ mộ không cần nói, trong nhà có đích là thuộc nữ quyến, không sầu đến lúc không người giúp đỡ. Khả sinh bệnh cũ, trong phường, hoặc là tiểu là giết người không nháy mắt đích chữ tử hào, hoặc là tiểu là không nửa điểm sinh khí đích đệ tử tới ôn ra tính toán phái qua tới một chút nữ quyến tới chống trừng diện. Chẳng qua miêu cương nhị nương đem cái sự tình này cấp bao đi xuống, nhận tiểu dịch làm con gái nuôi cái này hướng tiểu nơi tính đã có bài trường lại có chiêu ứng, hướng đại nơi tính tiểu là ba nhà liên nhân, này trường việc nhạc cũng tiểu biến thành ôn, miêu, lạc ba nhà lập thế tới nay lớn nhất đích một trường náo nhiệt. Hai cái tân nương tử sáng sớm tiểu tàng đến ba dặm ngoại đích nhà, trong hai ngày đều nhỏ thế kia mặt đỏ phốc phốc đích trốn tại chính mình trong phòng, thời thời khắc khắc chống lấy lỗ thai lên người trong lòng về nhà đích tin tức, lại liền cả hướng ngoại xem một cái đích dũng khí đều không có. Từ tháng 4 sơ 8 sáng sớm, Ôn 9 cùng ôn 13 hướng căn cọc gỗ tựa đích trạc tại thôn khẩu đáp lạnh lều hướng dưới núi trông ngắm. Lúc quay đầu hướng về thôn tử lì dạ trường thanh âm cao hô một tiếng có người tặng lễ. Tại kêu thứ ở sau cuối cùng bị tứ lao ra tuân theo thanh âm tìm đến. Dẫn quát một đốn ở sau. Ca hai đem kêu lời biến thành, có người lên núi 6. Lần này lên núi tới địa tu môn. Vô luận cái gì môn tông cái gì thân phận. Tái không có người giống như trước dạng kia. Còn tại dưới núi tiểu lớn tiếng gọi nhỏ địa chuyển tin đi lên đều là một bước một bước đi lên sơn. Nộ đến nên tiếp địa đệ tử ở sau tái cười mị mị địa thông báo môn nhà 6. Chọn cả cửu đỉnh trên núi. Hiện tại tối bận địa có hai cá nhân. Cái thứ nhất là A đản. Tân tài địa tơ lửa áo ngắn sớm tiểu bị mồ hôi sập ướp. Một sẽ chạy ra thôn tử trông xa ôn nhà dương. Một sẽ đuổi đến phòng bếp y y nha nha địa chỉ điểm một phen. Một xe chạy đến hỉ đường nhìn chung quanh có bất mãn liền vùng chân đuổi đến lạc lao ra từ bên thân. Đại khai đại hạp địa so vạch lên cáo trạng. Cái thứ hai là thiên tính môn đôi mạng. Tự giác tự nguyện địa cùng theo nên tiếp khách khứa địa thỏ nhỏ yêu đảng người. Hán phụ trách thu lễ tính trướng. Viết nhanh như bay điều điều không sai đến tiên đan pháp bảo, khinh đến vàng bạc thủ sức. Đều tính được nhất thanh nhị sở, rõ ràng, ký hoàn minh trướng địa đồng thời. Một bản án chiếu lễ phẩm giá trị sắp xếp địa ám trướng cũng ghi chép hoàn tất đại lao ra trích nhìn ám chứng. Trước cười mị mị điệu nhìn vào trước mấy tên lại ác hung hăng địa ghi lại sau mấy tên sáu. Đôi mặt một bên bận rộn lên. Một bên tấm tắc có thanh địa cười than nói đều nói chính mình tu địa là thiên đạo. Sớm tự hiểu được phàm tâm thế tỉnh. Hiện tại còn không phải đuổi tới tặng lễ. Thỏ nhỏ yêu vừa vặn đem mấy cái tới xem lễ địa môn tông an bài đi xuống nghỉ ngơi. Nghe lời quay đầu lại cười nói người tu trần Cuối cùng tu địa là lực. Thiên hạ càng là coi trọng lực lượng địa địa phương. tiêu càng hiện thực. Tiểu là hai, ba lượng vị ra ra. Ôn chín, mười ba hai vị thúc thúc. Không nói không làm hai huynh đệ. Những người này phóng tới tu chân đạo thượng liền một cổ liền cả ngũ phúc môn tông đều không tưởng treo chọc địa thế lực. Lại thêm lên tiểu si mau kiêu, tiểu lạc vượng phu nhi, Càng hứng hồ còn có ôn nhạc dương cái này bề ngoài lao thực, trong cốt tử chỉ nhận thân nhân địa tiểu độc vật. Kê phi lão đạo tại bên cạnh ha ha cười lớn, lại bổ sung câu càng càng huống hồ còn có bề ngoài tiểu hộ đoạn, trong cốt tử càng hộ đoạn đích trường ly sư tổ. Thọ nhỏ yêu gật gật đầu đảo cũng không phải nói những tu sĩ này không có đảm sắc, rốt cuộc trường ly sư tổ cùng ôn ra, cùng bọn họ không chút qua các, tới gom cái náo nhiệt nào nhạc không là vì. Người cường, làm chuyện gì tự nhiên sẽ có người chống đỡ phụ hòa sáu. Nói lên, thiện đoán khoát khoát tay, trên mặt lại thăng lên mặt cười những lời này không có gì tư vị. Vô liêu chi đảm, thoại âm vừa dứt, ôn chí đích thanh âm lại nữa xa xa đích chuyển tới, có người lên núi sáu. Tháng tư sơ 10 đích dạng sáng, ôn nhạc dương một hàng người cuối cùng đổi về cựu đỉnh sơn, ôn miêu lạc ba gia trưởng bối, lớn nhỏ thọ yêu đẳng người để tiền tiểu đã xuống núi, chờ tại chân núi, trường ly hạn bạc những ngày tiền bối đều tới, vô luận như thế nào cũng muốn nên tiếp. Tiệu tại ôn đại lao ra lôi kéo lao thỏ yêu bất nhạc, xuất lĩnh lấy đại quân đích người trong nhà vừa nên hướng trường ly đẳng người đích lúc. Đột nhiên một tiếng muộn vang tạc lên toàn tức lưu quang lấp lánh, dị thải rực rỡ, đen kìn kịt đích đêm không đột nhiên vạch khởi một điều lại một điều hiến lệ đích quang hồ, từ chúng nhân đích đỉnh đầu, hướng về bốn mặt tám phương phiêu tán mà mở một mực xa xa đích phô hướng thiên ra nơi. Cùng theo chuyển tới một trận phân không rõ là thật khai tâm còn là, giả trang cao hứng đích tiếng cười chuyển tới, thải hồng huynh đệ thân mặc thịnh trang từ nơi không xa chạy gấp mà tới, chạy đến chúng nhân trước thân trước là đối với trưởng ly tề tề một cung cung nên trưởng ly mãi mãi cùng chư vị thần tiên đắc thắng quay lại cùng theo lại nhất đối với ôn nhạc dương ôn quyền cười nói 6. bảy cái mập mạp vừa đối với ôn nhạc dương mở rộng miệng trên mặt thật giống như đột nhiên chịu một quyền tượng toàn đều cứng tại đường trường trên trời đích hoa khói rực rỡ đem trọn cả đêm không đều chiếu đích tuyết lượng cũng đem đầy mặt tàn sẹo đích ôn nhạc dương chiếu đích thu hào tất hiện lạc lao ra tử khỏe mắt hơi nhể lập tức tiểu tưởng về đến trên núi đem tôn nữ cứu đi sáu Tiểu Ngũ gấp gáp nhảy đi ra thê ôn nhạc dương giải thích phối trí linh dược, không dùng một hai tháng ôn nhạc dương tiệu có thể vết sẹo tiêu hết, còn là nguyên lai đích dạng từ sáu, mười chín cũng cùng theo gật đầu, còn không tới kịp nói chuyện, đột nhiên từ ôn đại gia gia thân sau vang lên một tiếng hoan hô. A Đản vốn là một chỉ tại ngẩng lên não đại nhìn hoa khói đến nghe thấy được Tiểu Ngũ đích thanh âm, này mới đại hỉ không ngã rớt. Hiện tại A Đản còn không học biết nói chuyện, y y nha nha đích tiểu sung lên, thải hồng huynh đệ này mới phản ứng qua tới, cường cười lên đối. Với, ôn nhạc dương làm vai song hoa tịnh đế, đại hỷ đại hỷ. Từng chùn hoa khói sung thiên mà lên, từ hiên hồng vạn tiểu kiểu mị nhạc dương rất không được tìm khối bố che tại chính mình trên mặt. Cười lên cùng cái khắc vãn bối đệ tử đánh qua chiêu hồ, đối với thải hồng huynh đệ cười nói nói khả còn thật hoa phiên tâm tư. Thải hồng lao đại cũng không giấu giếm, hắc hắc đích cười nói chúng ta khả sớm tiểu tới trực tại sơn ổ tử trong tàng lấy, tiểu nóng trông có thể nhượng ngài lão nhạc a nhạc a ngoài ra một cái không biết lao kỳ đích thải hồng mập mạp thải hồng mập mạp cũng cười hì hì đích nói chúng ta mấy ngày này bởi vì lễ vật đều nhanh đem đầu tóc căng sạch sẽ tự hỏi tiểu tính đưa tới một tòa bạo sơn cùng ôn nhạc dương huynh đệ đích thạch tháp pháp bảo một so cũng biến thành thổ mù nhọn dứt khoát tự tác chủ trương trừ hôm nay sáng sớm tống lên sơn đích những kia châu ngọc vàng bạc đan dược ở ngoài xử lý này trường đại hỷ sự đích tràn hoa chúng ta ba ngày có nhi buổi tối lại pháo trưởng hoa khói Mỗi một dạng đều tảng lấy chúng ta đích một phần hỷ khí. Cơ hồ sở hữu tới xem lễ đích tu sĩ, đều cùng thải hồng huynh đệ một dạng, tại lễ vật thượng phí sát tâm tư, ôn nhạc dương tại hoa sơn thượng, lượng gia da quốc rào, ma tháp cùng cự kiếm, này ba kiện đồ vật vừa có mặt, tông cái gì đều không đáng tiền nhà ai cũng không rốt, trừ những kia quý trọng chi vật ngoại, đại đều ngoài ra, chuẩn, bị chút tinh xào đích tiểu đồ vật, hoặc là đem công phu hạ tại tân nương tử trên thân hoặc là đem công phu hạ tại Ôn Gia trưởng bối trên thân đến hiện tại là dừng. Ôn Nhạc Dương kết hôn chí ít thu đến mười mấy điều thiên hạ ít thấy đích trùng độc, trong đó còn có một điều nhan sắc ban tạm, hiện rõ huyết thống không thuần đích Phật đèn trùng. A đảng tự mới tự trung đều không ngẩng đầu đi xem Ôn Nhạc Dương đến hắn trước mặt tốt xấu xồm xuống vô vô cước mặt, tính là đánh qua chiêu hô ở sau tiểu cùng chú niếp niếp đi đâu hắn tiểu đi đâu, tiểu ngũ đích ảnh tử đều có thể nhượng hắn tao khóc. Đại đội người ngửa kiến lễ ở sau, một bên nói cười lên. Một bên quay đám lên mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên lên núi, chẳng qua bởi vì ôn nhạc dương đích mặt, nhóm lớn đích cười nhạc làm sao nghe làm sao có cổ miễn cưỡng đích vị đạo. Lên núi giữa đường đương nhiên lại là một phen náo nhiệt, sớm tựu lên núi đích bọn tu sĩ toàn đều đi ngay đón, tùy tức ôn nhạc dương sở qua chi nơi, không một ngoại lệ đều muốn tính tịch một nháy, mới lại nữa ổn á lên. A đảng tận hiển địa chủ, tại hỉ phòng cùng thôn tử ở giữa đi về loạn chuyển, chỉ điểm Giang Sơn, tại chỉ điểm đến mộ mộ trong phòng đích lúc thiên hạ duy nhất một cái có thể đem a đàn từ nhỏ năm đuổi đi đích người cuối cùng xuất hiện mộ mộ hỉ tư tư đích đem tiểu ngũ lưu lại tùy tức dầm ầm một tiếng ngôn vang a đàn đáng thương ba ba đích bị nhốt tại mặt ngoài ôn nhạc dương tại ứng thù một phen cùng phụ mẫu liền cùng nhau về nhà lúc này còn có tu sĩ tưởng muốn đi tìm ôn nhạc dương nói mừng trường ly hoành mi chừng mắt đích cấp hủ trở về sáu ôn a cha mày đập mắt to trên mặt còn lưu lại lúc tuổi trẻ bưu hạn chi khí ôn ạ có chút phát mập Phú phú thái thái trời sinh một phó cười giống, hai ngụm tử niên niên kỷ không hề lớn đều là hơn 40 tuổi đích niên kỷ. Ôn Nhạc Dương cương tưởng nói cái gì, Ôn Ạm mũ đột nhiên vương, tay nhẹ nhẹ đặt tại nhi tử đích trên mặt, mỗi một đạo thương sẹo đều thế kia cắt tay thế kia được đau. Những này trong, Ôn Nhạc Dương nhất cộng cũng không về qua mấy lần nhà, tức liền về nhà cũng là bận rộn, không phải ứng phó địch nhân, tiểu là nằm tại ván chưa sơn trên giường chữa thương, cùng phụ mẫu ở trung đích thời gian không đúng khắc ấy mắt thấy tiểu muốn thành nhà lập nghiệp. Khả lớn nhất đích địch nhân cũng sắp sửa hiện thân, sự tình gì đó đều biến được hoảng hoảng hốt hốt. A mù lại trước mở miệng, âm ép được rất thấp, mi mục gian lại vô bì đích nhận thật trưởng bối đích những sự tình này. Ngươi, có thể hay không không quản. Ôn nhạc dương đích vòm ngực một cái tử một chú. A mù đích thanh âm chấm thấp, dạng này một cái phụ nhân đột nhiên dùng dạng này đích ngữ khí nói chuyện. Mặc ai nhìn đi đều là một kiện buồn cười đích sự tình ba kết hôn, ngươi tiểu mang theo hai cái tức phụ đi, muốn là sợ không đi được. Ngươi tiểu đi trước, không kết hôn xấu. Ôn lão cha cuối cùng hát một tiếng, xa xa đích dơ tay lên đối với ả mù làm cái dọa nạt đích tư thế càng nói càng không giống lời. Ả mù lao đi khỏe mắt, cũng phe phẩy đầu cười xấu. Mấy cái giờ trong, ả mù lại nhảy không nghỉ, A cha cuối cùng chạy qua tới đem nàng kéo ra, túi đầu nhìn vào ôn nhạc dương đừng nghe nàng nói bậy. Chẳng qua ngươi nhớ được một kiện sự. Nói xong, trên mặt đột nhiên thăng lên một cổ cổ quái đích thần sắc ngươi đích mệnh. So với bọn hắn ai đích mệnh đều kim quý. Bọn hắn là sở hữu nhân, bọn hắn là người thiên hạ. Nói xong, ôn A cha dài dài đích nổ ra một ngụng khí, câu nói này sớm tiểu tại mấy năm trước tiểu áp tại hắn tâm khẩu. Lúc này mặt ngoài có người gõ môn cười nói tới cấp tân lang quan tống hỷ phụ. Chơi nhanh sáng, nên tạo đầu xuyên đồ mới. Ôn lão cha cười lên đáp ứng một tiếng, mở môn lên. Không biết bao nhiêu năm tới nay, Cửu đỉnh trên núi long trọng nhất đích một trường việc nhạc tiểu tại mở môn đích một sát chính thức tới khai màn lớn. Trùng sự tình này, sống tại cái thứ nhất đích đương nhiên là A Đản, tuy nhiên bên thân đã không có niếp niếp sáu. Môn vừa mở, A Đản cười khanh khách lên tiểu nhảy vào phòng, cùng sở hữu nhân mở dạng, tại chân chính nhìn rõ ràng Ôn Nhạc Dương ở sau, mặt cười sát na ngưng kết lên quỷ kêu một tiếng chuyển thân tiểu chạy, mặt ngoài đích người ai cũng không lý hội hắn, cất bước tiến nhà vây lấy Ôn Nhạc Dương tiểu bận rộn lên. A đàn một mực chạy đi ra lão xa mới kinh hồn hơi định, đứng lại mài rũa một xe ở sau, lại vung chân hướng về ba dặm ở ngoài mộ mộ đích hỉ phòng chạy đi. Tại ôn a cha mở môn nên hỉ đích đồng thời, mộ mộ cùng tiểu dịch cũng đồng thời bận rộn lên, đại quân đích nữ nhân vừa nói vừa cười, vây chặt hai cái tân nương tử sơ trang đả phấn, tiểu ngũ ngồi tại mộ mộ bên cạnh điều chân nhỏ đùng đưa tới lui, đầy mắt hâm mộ đích nhìn vào tân nương tử. Cô nương bà tử môn chính bận lên, đột nhiên đông đích một tiếng, a đàn một đầu tiểu đụng tiến tới trên mặt lại là nôn nóng lại là kinh hãi một đôi tay nhỏ không ngừng đích tại chính mình trên mặt so vẹt lên trong mồm y y nha nha ai cũng nghe không hiểu hắn nói đích là cái gì người khác nhất thời còn không biết tiểu tử này làm sao rồi khả nhìn cái đại kinh thất sắc gấp gáp từ trên ghế dựa nhảy đi xuống một điểm không khách khí đích đem a đản kẹp lên tới tay kia che kín hắn đích mồm mép tiểu hướng ngoại chạy a đản không nàng khí lực đại dày tử đều đá bay cũng không thể vận qua tiểu ngũ trực tiếp bị nếp nếp cấp bắt đi trong nhà ngoài nhà nhìn thấy hai tiểu tương tranh đích người cười thành một đoàn khả tiểu tại niếp niếp kẹp tại a đản chạy ra nhà tử đích lúc nhưng một tiếng cực giận đích thấp hống vang lên một điều bóng người thiểm điện kiểu đích nhào hướng hai cái hoa Vành đích một tiếng nguồn vang niếp niếp thất tha thất tiểu đích hướng về sau té đi một mạc tiên hồng bay nhanh đích từ nàng đích mặt nhỏ đạn thượng trước qua a đản đã bị đối phương đoạt đi luận thực lực tiêu tính đại xuyên sơn giáp phá thổ tưởng muốn thắng niếp niếp cũng không phải kiện giản đơn đích sự tình A đản liều mạng đích dây rùa lên, một khắc chích giày cũng đã bay. Cái người kia vốn là muốn mang lên hắn đào tẩu, khả vừa nhìn A đản vừa khóc lại náo, cư nhiên dừng lại thân hình, đúng vào lúc này, xâm nhiên đích hừ lạnh văng lên, hạn bạt ngũ ca đã đổi tới, thân sau kéo lên một đạo hôi sắc đích ảnh tử, không nói hai lời lật tay gọi ra thi sắt giết địch. Theo tại hắn bên thân đích trường ly dọa nhảy dựng, đại hỉ đích ngày khả không thể nhượng hạn bạt phát động thần thông, vội vàng vươn tay chặn lại hắn Quát mắng một tiếng, tuy nhiên gọi ra mười mấy trận yêu nhận hướng về đối phương tiểu đuổi đi qua. Tiêu biến trường ly trọng thương tại thân, thần thông uy lực so lên niếp niếp cũng cường được qua đúng. Đối phương trên mặt vừa ngưng, vươn tay vừa lau mặt đứt một tiếng thích thượng chân mày. Tùy tức lông mày hơi nhảy, một tầng yêu nhận tại vừa mới đánh tới hắn trước thân đích thuấn gia nở vang vụn phấn. Sở Hưu nghe tin đuổi tới đích người, tại hắn này một cái thích thượng chân mày ở dưới, toàn đều tình bất tự cấm, không tìm được, đích lộ ra một cái nhạc sướng đích mặt cười liên cả trường ly đều cảm rắc, đến tâm tinh giao động, nhịn không nổi cười một cái, đồng thời lược mang ngoài ý đích đều nói là ngươi nói lên vừa vung tay đem chính vây ôm đi lên đích van bối cùng đệ tử toàn đều vẫy lui, cấp đi a đảng đích người chính là nga dương đạo ba vị lao đạo đích cái kia võ si phân thân ba vị lao đạo đích sinh tiền đích thực lực cùng những này yêu tiên không phân cao thấp ba cái phân thân trùng tu vị vưu kỳ lấy cái này võ si tối cao ly toàn thịnh đích lúc đương nhiên không đem hắn để tại trong mắt khả là hiện tại Nhà lớn đích cựu đỉnh sơn, hội tụ một đường đích tu chân hào thủ, cũng chỉ có tân lang quan ôn nhạc dương mới có thể đối phó được hắn. Tân lang quan hiện tại chính đầu ni 6. Võ si ba vị lộ hành tung, cũng không dám lưu thêm, huyết dài một tiếng ôm lấy a đảng cao cao nhảy lên, tưởng muốn trốn ra ôn ra thôn, trường ly chính muốn dùng hết toàn lực ra tay ngăn trở đích lúc, một trợ. Nhanh vô bị đích tiếng cười, nhẹ nhẹ đích trượt qua sở hữu nhân đích bên thân tiếp theo một tu sĩ hết đời khó quên đích kỳ cảnh đột nhiên xuất hiện ôm lấy A Đản đích ba vị vừa vặn nhảy lên, bên thân đích không khí đột nhiên rung động lên, một gốc băng truy bằng không mà hiện, một cái tử đem bọn họ hai cái người đồng tại trong đó. Nhưng là một búng tay gian, ba vị liền làm vỡ nát băng truy, thân hình tiếp tục vạch hướng thôn ngoại, nhưng tùy tức đệ nhị gốc băng truy lại hiện. Chấn vụn, đệ tam gốc băng truy, tái chấn vụn, đệ tứ gốc băng truy sáu. Mỗi một gốc băng truy xuất hiện, võ sĩ si ba vị đích thân hình tiểu muốn tại giữa không trung ngưng cố một nháy, tiếp theo phá băng mà ra tiếp tục trốn lủi. Vốn là như bạch câu quá khích đích vừa nhảy, bị trên trăm căn băng truy cắt được chi ly phá toái, tan cảnh, cuối cùng, ba vị lao đạo đích chân nguyên không thế, tại mấy trụ thức ở ngoài đích địa phương, bị một căn băng truy triệt để đồng tại trong đó. Đích lòng bàn tay vi, truy tử còn là kia phó khiếp sinh sinh đích giả tử, không biết lúc nào đã xuất hiện tại nàng bên thân, chính lôi kéo nàng đích tay một khắc chích nu để vô lên chính mình đích vào ngực, đầy mặt may mắn đích hỉ nói tổng tính đuổi lên. Kém điểm lỡ qua tiểu tử kia kết hôn. Miêu yêu kinh hỉ đích oan hô, nhượng nàng tinh đích mặt thang một cái từ biến thành đã người tâm phách đích mỹ, trảo lên truy tử đích tay, sướng nửa buổi, mới cuối cùng thấp giọng hỏi một câu ôn nhạc dương Hủy dung, ngươi biết không? Truy tử đích biểu hảo giống một đầu thụ kinh đích tiểu lộc có giới sự đích gật gật đầu vừa dùng linh thức quét một nhãn, hù chết ta. Nói xong, hai cái yêu nữ nhìn nhau cười lớn vốn không quan tru, trợn mắt há mồm đích tu sĩ, càng không đi nhìn bằng truy trong đích võ si ba vị một nhãn. Tiểu Ngũ bị ba vị chấn được khí huyết luân tuần, Nhưng là tổng không thụ thương, Kim Hầu Tử ngàn nhận cũng chạy đến, bọn hắn mấy cá nhân cộng lịch đại nạn, hiện tại nhìn đến truy tử không chỉ tỉnh, mà lại thương cũng tốt phần khai tâm toàn đều từ đáy lòng tả đến trên mặt. Cười qua sau, Kim Hầu Tử mới hỏi truy tử lấy trước đích sự tình nghĩ tới rồi. tác đồng thời mở miệng làm sao thương cũng tốt đích nhanh thế này. Truy tử trước đối với Kim Hầu Tử gật gật đầu nguyên thần đích cấm chế đã phá, toàn đều nghĩ tới rồi, chẳng qua. Cái sự tình này đều chờ xấu tiểu tử kết hoàn hôn lại nói. Cùng theo lại chuyển đầu trong hướng trường ly, thì tư tư đích nói tần lĩnh em sơn nhãn đích lúc, trời nước linh tinh sung kích nguyên thần phong ấn, đem thủy hành tới lực phát huy được lâm ly tận trí, đem ta mang theo đích ngoài ra một giọt trời nước linh tinh cũng dẫn động. Truy tử hôn mê hơn 2 tháng chung dùng tới sung kích nguyên thần phong ấn đích thời gian chẳng qua mười mấy ngày, hắn sau hơn 1 tháng, đều là tại trời nước linh tinh tại chợ nàng chữa thương, hiện tại truy tử không chỉ khôi phục ký ức, thương thế cũng tận số khỏi hẳn. Chân Nguyên Chi lực so lên thụ thương ở trước còn muốn rồi rào đích nhiều. Nói lên tử vừa vung tay lột xuống băng truy, không chờ võ si ba vị rất đi xuống tử thân hình hơi lóe đã đoạt qua A đảng. Đương sơ mấy cái yêu tiên đều đã từng đáp ứng qua ba vị chân thần, về sau không khó vì cái này võ si thân phần tiểu ngũ cũng không thụ thương. Đại hỷ chi nhật hai cũng không tưởng đà truy cứu tử đáng thương ba ba đích nhìn vào ba vị hôm nay không thể giết người, người đi nhanh đi. Không ngờ võ si ba vị cũng lộ ra một phần cười khổ. Chỉ vào A Đảng ngựa khí trong thậm chí có chút hai cầu các người biệt. Làm khó hắn, biệt khi phụ hắn. Sở hữu nhân đều một đầu vũ thủy, trong đó tôi buồn bực đích là A đản chính mình. Phiến khác sau trường ly đột nhiên minh bạch chuyện gì vậy? Phốc suy một tiếng bật cười, vươn tay nắn nắn A Đảng đích khuôn mặt tiểu tử này cùng ba vị là một cá nhân nghi. A Đảng lập khắc bày ra một mặt bỡ đỡ đem, đối với trường ly gật đầu túi người đích hát hát rốt nhạc. Ba vị chân thân đích nguyên thần, một nửa bị A hấp thu Một nửa khác là vì A Đảng ngăn kiếp. A Đảng cùng ba vị đã là một cá nhân, lại tính là chuyển thế Việt nặng, cũng có thể dứt khoát tiểu đường thành thiệt nhiên bất đồng đích hai cá nhân trong đó đích quan hệ phức tạp đích nói cũng nói không rõ. Võ si ba vị trên thân đích cầm chế được giải trừ sau, dựa vào phân thân cùng bản tôn đích nguyên thần có kéo, tìm đến A Đảng, sớm tại mấy tháng trước kiểu trộm trộm đích tiềm phục tại cửu đình sơn, cái gì cũng không làm, tiểu ngày ngày đinh lên không nhượng A Đảng thụ khi phụ, vừa mới A Đảng bị nghiếp, nghiếp nắm chắc. Võ si ba vị mới phấn mà ra tay. Ly cười khanh khách lên đem sự tình đích duyên do cáo tố những người khác, không quản tính làm sao, trước mắt đích cái này võ si ba vị cũng không tính địch nhân. Phân thân ba vị tổng tính hiểu rõ bản tôn đích tao ngộ, trong nhất thời chọn cả người đều ngốc chú. Truy tử lẹ lẹ đầu lưới, tay trái dẫn theo A đảng, tay phải ôm lấy tiểu ngũ cười nói hai cái tiểu gia hỏa khả đều có đại dựa sơn, ai cũng đắc tội không nổi. Nghiếp nghiếp cười đến ngọt như mặt đường, A đảng cười đến tặc nhãn quá quá mọi người cười nói, bất chi bất giác thiên giác đã nổi lên một tầng vi quang, tiểu tại sắc trời tảng sáng đích sơn một trận kinh dương đích chuông sớm du dương mà hoan khoái, chuyển mắt chuyển khắp sơn giã, đứng tại ôn gia trong thôn đường, chính tại thúc động lên trên trời chuông vàng sướng minh đích thủy kính hòa thượng ha ha cười lớn, thét quát một tiếng bọn huynh đệ, giúp ôn nhạc dương đem tức phụ tiếp trở về, thoại âm chưa lạc, sơn giã tứ sứ pháo dây tề mình, pháo hoa vạn tràn, thải hồng lao tứ có điểm buôn bực. Hỏi hắn đại ca hiện tại là phóng hoa nã pháo đích lúc sao? Thải Hồng lão đại hắc một tiếng ngươi quản hắn nhị, phản chính pháo hoa có đích là, náo nhiệt tử hành. Khắp trời hoa khói hỉ thải trung, Ôn Nhạc Dương thân mặc hỉ phục ngực mang hoa hồng bước lớn đi ra phòng tử, tùy tức thét quát thanh tứ khởi, không nói không làm, tần truy đẳng người mang theo Sở Hưu Ôn gia huynh đệ từ thôn tử đích các cái ngóc ngách lộ chạy đi ra, có đích gánh lên hồng lễ có đích sách theo pháo dây, hi hi ha ha đích quay đám khởi Ôn Nhạc Dương. Người lớn đại náo lên ba dặm ngoại đích hỉ phòng chạy đi. Hạo Hạo đang đang đích kết thân đội ngũ cự ly hỉ phòng càng lúc càng tiến, ba nhà phái đi ra đích thám tử đều nhanh chạy mù ổ, tới tới lui lui cùng dệt vài cơ tựa đích không ngừng báo thượng quân tình. Lạc nhà, miêu gia đích hoa tử môn càng không biết tổ chức nhiều ít thổ phỉ đội ngũ, cách ba sai năm đích nhảy đi ra muốn hùng bao, ôn không làm đại thủ vung lên, bao lớn bao lớn đích hỉ đường cùng đạn pháo tựa, đem tiểu bọn thổ phỉ ngọt đích lạc hoang mà chạy chúng phỉ ở trong lại một chi bình quân 5 tuổi 3 tuổi nửa đích đội ngũ đi đường còn không lưu loát tiểu học theo ca ca tỷ tỷ môn chạy đi ra cấp đường kết quả ôn nhạc dương sung bọn hắn một người toàn đều hù được khóc lên chạy sáo thủy phong gần ngay trước mắt dán lấy chữ hỉ đích môn lớn gắt gao con bế đệ nhất quan tổng tình đến thảo hỉ kê môn thiên kim ăn nhạc một hướng rất ít nói chuyện đích ba tức đinh ôn không nói phép đảo mô làm dương đích hấp một ngụm lãnh khí lạc nhà không dễ đối phó nhà ta dùng sơn hóa đương thải lễ nhân gia sớm tiểu phóng ra lời tới muôn báo thủ ôn không làm ngạo nhiên một cười hôm qua ta sớm tiểu dặn dò 19 cô nương hôn tại lạc nhà nữ hoa trong đám nói lên uy phong lấm lấm đích đoạn quát một tiếng tần truy tại đâu đi đem lạc nhà đích môn cho ta gõ ra tần truy cười lớn nắm lên một bà hương bao đầy mặt đốc định đích bước lớn đi hướng lạc vượng phu đích hỉ phòng tiểu tính có nội ứng hồng bao nên cấp còn là muốn cấp ba tấc đinh ôn không nói sắc mặt như cũng ngưng trọng người miêu cũng không dễ đối phó Cái này ta tự thân đi. Nói xong cũng nắm lên một bả hồng bao, cùng tần truy một trái một phải chạy đi gõ môn. Phiến khác sau tần truy hảo não đích trở về, xoa xoa tay tâm san san đích cười nói cái kia. Môn không gõ ra sáu. Hồng bao cấp con sáu. Sáu. Đêm bình an, không quản qua chẳng qua cái này tiết, huynh đệ tỷ muội đều thánh đản khoái lạc. Ta không quang thánh đản khoái lạc, ta ngày ngày khoái lạc. Đi đọc. Chương thứ 29Y 160 hạ lễ. Tử tần truy đem hồng bao toàn bồi ôn không làm tự thân xuất mã, không nói không các thủ một phiến hồng môn, sử ra toàn thân đích kỹ xảo. Như ôn nhạc dương đại cả ngoại ý đích là, trong ngày thường tiếc chữa như vàng đích ba tấp đinh ôn không nói, tại tiểu dịch đích hỉ trước môn phòng cư nhiên lười sán sinh hoa rượu ngữ liên châu, triệt để cướp đi nơi không xa hắn cà ca đích đầu gió. Ôn mác cười hì hì đích cáo tố ôn nhạc dương tiểu dịch hỉ trong phòng có cái thanh miêu cô nương, trước mấy ngày cùng ôn không nói đánh được lửa nóng tới sau ôn nhạc dương đích đại quần huynh đệ chen trúc mà lên chen đến môn khẩu cười lớn đại não tổng tính gõ ra hai tòa hỉ phòng hưng môn vừa mở sở hữu nhân đều chấn thiên giá tựa đích khởi hống hoan hô tiểu tại phủ cận đích trường ly truy tử đẳng người càng là thích thượng chân mày lúc này hai tiếng đất động núi dung đích hỉ pháo sung thiên mà lên chọn cả mở sáng đều tại hoan hỉ trong tiếng dập dờn lên rồi ôn nhạc dương lúc này mới nhìn đến truy tử thương xẻo giao thắc đích trên mặt mãnh địa nhạc mừng truy tử cũng cười Trong vành mắt sáng long lánh, đối với Ôn Nhạc Dương dùng sức gật gật đầu. Tiểu dịch cùng Mộ Mộ thân mặc đại hồng cát phục, một đầu người thượng che lấy một chiếc hồng đầu che, nhị nương cùng Lạc Lao thái thái tự thân cầm dù đem các nàng đưa ra môn, hai cái tân nương tử chuyển thân qua đối với các tự đích trưởng ối. Ôn Nhạc Dương nhìn vào tự đích hai cái tân tức phụ đều bị đầu che che khốt nhãn, này mới lén la lén lút đích núi lòng khẩu khí. Sở hữu nhân đều an tĩnh, liền cả Ôn làm đều ngậm miệng lại, tân nương bái biệt ngừng ra đều phải vẩy xuống vài giọt nước mắt, mộ mộ đối với tự gia đích thân nhân thâm thâm một vái, hồng đầu che trong đích tiểu lạt tiêu nước mắt doanh doanh, lôi kéo ả mù cùng lao thái thái đích tay chính nghẹn nuốt lên muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa, kêu gào khóc lớn doanh doành liệt liệt đích từ trước thân văng lên, hai cái tân nương hủ khẽ run rẩy, vừa nhìn khóc đến cùng đánh lôi tựa đích người là mập tiểu tử a đảng, võ sĩ si ba vị gấp xích mặt trắng đích tiểu muốn hướng trong đám người xung, thì trước môn phòng chuyện mắt loạn thành một đoàn, vốn là một điểm không khó qua. Đang theo nhị nương ấp ủ cảm tình đích tiểu dịch cũng nhịn không nổi nữa, phốc suy một tiếng tiểu nhạc ly càng là cười đến trước ngưỡng sau hợp, những người khác cũng hống đường cười lớn. Tốt xấu hai vị tân nương tử đều lên, mảnh kiệu lại chậm chạp không buông xuống tới, ôn, lạc những này cổ lão đích gia tộc nhiều quy củ kiệu ở sau còn muốn kinh phiến. Tiểu dịch bên này nhị nương sớm tiểu chuẩn bị tốt rồi, tiểu si cứu đã là tiểu cứu tử lại là hỷ đồng, bước nhanh chạy lên đi đưa cho tiểu dịch một cây quạt, thuận tiện thu cái hồng bao, tại khởi đích lúc. Tiểu dịch sẽ đem cây quạt ném ra tới, tái có tiểu si Mao cứu nhặt về nâng ra, tượng trưng cho tân nương tử đem hoại tỷ khí toàn đều lưu tại nâng ra. Tiểu dịch hiện tại chính lên cây quạt. Mộ mộ lại hai tay chống không môn nhà hỷ đồng hiện tại chính ngồi tại trên đất hoa hoa khóc lớn. Lạc nhà địa cô nương thái thái môn khóc cười không. Toàn đều vây lên đi hống. Cái này nhét khối đường. Cái kia ôm lấy thân một thân. Á đản tổng tính cấp diện tử. Trên mặt còn treo lên bó lớn địa nước mắt lạc lao thái thái trong tay tiếp qua cây quạt đưa đến mộ mộ trong tay. Tại tiếp hồng bao địa lúc còn rất khách khí. Cùng mộ mộ đi về chối từ nửa ngày. Ôn không nói lo sợ trong nhà mấy vị lao ra tử đẳng địa không nén tiền Nhìn hai cái tân nương tử đều cầm cây quạt tại tay. Cười lên lớn tiếng thét quát nói rung rung may mắn. Lắc lắc hỉ lạc lộ thuận thông. Trăm năm hào hợp. Nã pháo. Khởi kiệu một mực tiệu chưa từng ngừng nghỉ qua điệu tiếng pháo dây manh địa lại lớn một lần đạm lam sắc địa hỏa đến khói mù tứ xứ chăn khắp chiến chống ầm ầm muối lật trùn đại hồng hoa kiệu tại huyên náo trong bị nhấc lên tiếp đến tân nương tử địa ôn gia bọn đệ tử kéo ra tảng tử sướng lên đại sơn trong địa lý điều hị ca bước lớn hướng về ôn gia trong thôn chạy đi thỉnh thoảng tại ôn không làm địa chỉ huy hạ hung hăng địa hoàng mấy hoàng quốc kiệu. lạc người nhà sắc mặt căng trì thần tình không biến nhị nương khả dọa hỏng tại trong quốc Kiệu kinh hô lia, lia cắn răng nghiến lợi địa đem găng cố kiệu địa toàn đều ghi lại. về nhà tái tìm tứ gia ra, ra thế chính mình báo thủ. đắp đắp hai tiếng vang nhẹ. tiểu hoa đi ra không xa. mộ mộ cùng tiểu dịch đều đem cây quạt ném đi ra. hai cái nương ra lập khắc phóng ra hỉ đồng. tiểu si mau kêu thân hình tấn tốc. nhặt tự ra địa cây quạt trở về giao cho nhị nương. a đàn bước đi loạng choạng. trực tiếp từ mộ mộ ném xuống địa cây quạt thượng dẫm qua đi. một cái kình địa đi đuổi tiểu hoa sáu kết thân địa đội ngũ tại trước, cái khác hai nhà địa đội ngũ tại sau, đại đội người ngựa hạo hạo đãng đãng địa đội về ôn gia thôn, tiểu bọn thổ phỉ lòng tham không đủ, một bắt tiếp một bắt địa lại trở về cản đường đánh cướp. chẳng qua trước tiên bị ôn nhạc dương hù chạy kia chi đội ngũ lại thủy trùng không thấy lên sáu. hiện tại sắc trời đã sáng rõ, phá hoa đã mất đi nhan sắc, húc nhật kim huy trải kín thiên địa đích lúc, một khắc phiên cực mỹ đích cảnh trí sôi nổi mà lên, liên cả trường ly đều nhìn đích hai mắt phóng quang. Quay đầu nhìn Thải Hồng huynh đệ một nhãn, Thải Hồng lao đại gấp gáp cười nói đều là chút tiểu thủ đoạn. Lời tuy nói thế này, khả bảy cái Thải Hồng mập mạp đích trên mặt, đều treo đầy kiêu ngạo. Giữa núi đến nơi là một phiến yên hồng sán lạ, vạn cây hoa nở xá tử yên hồng, Thế Tông không biết điều động đều ít cao thủ, đem tầm mắt đạt tới chi nơi đích sân lĩnh, đều thi triển thần thông, ngạnh sinh sinh đích thúc động ra một tòa xuân sơn biến thành biển hoa. Truy tử đích thần tình có chút hoan hốt, nhẹ nhẹ đích giá khẩu khí thật là rất đẹp. Thôn tử trong sớm đã đầu người góp động, lần này lên núi đích tu sĩ so lên không lâu trước hoa sơn thần nữ phong chi hội chỉ sợ cũng không thiếu được nhiều ít, trong đó có không ít tán tu đều là ái gom náo nhiệt đích tính tử, vừa nhìn đón dâu đích đội ngũ trở về, toàn đều cười lớn cung hỉ, tại thêm lên vàng trời đích chiêng trống cùng pháo dây, cựu đỉnh trên núi triệt để loạn thành một đoàn. Hai cái tân nương tử xuống cố tiệu, mộ mộ việc gì đó đều không có, tiểu dịch nguyên địa chuyển hảo mấy vòng, còn, cảm, giáp được thiên toàn địa chuyển Cùng theo mỏ quả cam khiên Tân Nương xoài buồn lửa dẫm gạch ngói, một trận lại một trận đích náo nhiệt, cuối cùng trốn vào tân phòng, cười mị mị đích chường lên hỉ điện giờ lành. Từ đầu đến cuối, hai cái tiểu tức phụ đều lao thực ba giao đích che tại đại hồng cái đầu hạ, còn không cơ hội nhìn Ôn Nhạc Dương một nhãn. Muốn là xem qua một nhãn, dự tính hiện tại hai nàng cũng cười không đi ra sáu. Ôn Nhạc Dương cuối cùng bận rộn xong rồi đợt thứ nhất, đảng giờ lành ở trước đều không dùng tại nhọc lòng cái gì, kết quả còn không tới kịp giải ra một ngụ khí. Tiểu bị nhóm lớn đích tu sĩ chim ngập, kê phi thủy kính gấp gáp xông đi vào bảo giá hộ tống, không qua phiến khắc cũng không biết bị ai ném đi ra. Tu chân đạo thượng lấy lực vi tôn, ôn nhạc dương tuy nhiên nghiên kỷ nhẹ nhẹ, nhưng là tại hoa sơn chính mình đối phó ba cái kiếm tiên, thực lực có mục cùng nhìn. Hiện tại đại quân đích tán tu vây chặt hắn nói cười, cũng không toàn là bởi vì hắn thân sau đích yêu tiên cùng thế lực, đặc biệt là bản sơn công giã, hồng cô bà những này vốn là tiểu cùng hắn có giao tình đích tán tu tâm lý cũng sát thực có mấy phần kinh mũi, có một chút hoan hỉ, tái xem xem ôn nhạc dương hiện tại đẩy mặt thương sẹo, nhóm lớn càng cao hứng, kim hầu tử ngàn nhận cùng hạn ngũ ca đương nhiên sẽ không đâm vào trong đám người gom náo nhiệt, tự đứng ở một bên, trên mặt khó được chi cực đích treo lên một tia ý cười, ly cũng không hướng trong đám người luồn là cùng truy tử sóng vai mà đứng, cười hì hì đích hỏi hiện tại nghi, nhìn hắn kết hôn sinh khí không, truy tử lắc lắc đầu không tức giận, chẳng qua hâm mộ đích rất, hâm mộ đích tâm lý đều có chút không ngặt lặng. Danh danh sẽ truyền âm nhập mật thiên trang mô tác dạng, làm bộ làm thịch, đích đem mồm mép đụng đến truy tử bên hai. nhỏ giọng đích cười nói lần này tự tính, đảng đánh xong cái kia thiên sư, ta nhượng ôn ra tái làm một trường việc nhạc. Một bên nói lên, một bên còn không chết tâm đích vươn tay, chỉ chỉ ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương quá lao thực, gà, không thú đích rất. Nói lên, truy tử hoại cười lên ngược, lại, là cái kia thái bề mặt lao thực trong cốt tử một phó thiết đánh đích tâm tư, bình thời cười mị mị đích người tốt trở mặt đánh giết trăm ngàn người, hại tận thiên hạ đại yêu cũng không tại hồ, muốn là nhìn đến hắn, ta khả muốn vững vàng nắm chắc sáu. Ha ha cười lớn, chính muốn nói chuyện vừa vặn nhìn thấy kê phi thủy kính té ra đám người, nhưng tưởng lên một kiện sự, khẽ vươn tay đem bọn họ hai cái gọi đến trước mặt tại thần nữ phong thượng, chúng ta đều dịch dung qua, các ngươi làm sao nhận đi ra chúng ta. Lão đạo cười a a đích hồi đáp ngài Lao kia một thân chén nổ, đi đến chỗ nào đều là thế kia dễ thấy sáu. Miên quá lên lao nói ngươi cũng nhận được chén ổ. Lão đạo mặt cười không biến, lia liệu gật đầu Hắn Nguyên Lai đương nhiên không nhận được qua tới sau biết sư tổn lại lại ưa thích, lập tức xuống một phen công phu đi nghiên cứu, chuẩn bị tùy thời thảo trường ly nhạc lòng Lúc này, Thủy Trung Kiên cương vị đứng tại thôn khẩu ai cũng kéo không trở về đích ôn 9 cùng ôn 13 tể thành cao quát có người lên núi Cùng theo ôn 9 bổ sung nói một lao hai, Ôn 13 không yếu kém đích lại tiếp một câu 2 nam một nữ Giờ lánh đã gần cái lúc sau đã người nào đó lên núi, thỏ nhỏ yêu Kê phi thủy kính đẳng người sớm tiểu đi bận rộn cái khác đích sự tình chỉ thừa lại đôi mặt phụ trách đánh lý tới chậm đích khách gỡ, đôi mặt đích phụ trách thái độ so lên hai vị rốt thúc thúc cũng không kịp đa nhượng bộ đi đến thôn khẩu nên tiếp, một cái lao đầu tử mang theo một đôi nam nữ cười mị mị đích lên núi, an chiếu quy củ vào thôn ở trước, trước dâng lên thải lễ. Nam nữ trẻ tuổi đích hồng bao còn tính dày đặc, khả lão đầu đôi tay bọc tại trong túi, giả trang nhìn không thấy đôi mặt. Ôn chín nhìn được trực lông mày, Ôn 13 càng dứt khoát, trực tiếp hỏi lão đầu hắc. Biết hôm nay ai kết hôn không? Từ lúc ôn ra mở môn nên khách tới nay, còn chưa thấy qua không theo lễ quang trực cơm. Lão đầu từ một điểm không khách khí có thể tới tiểu sai rồi, lộ phí đều không thể báo tiêu. Nam nữ trẻ tuổi cùng lúc cười. Ôn nhạc dương lúc này đã nhìn đến người đến, cười lên chia ra đám người tiểu nên đi lên, lão xa đích cùng bọn họ đánh chiêu hô lão cố, viêm ruột thừa tốt rồi. Cố tiểu quân cùng không phải không phải tỷ đệ, cũng ngàn dặm xa xăm đích chạy đến, vưu kỳ thị phi không phải tỉ đệ. Lần trước phân biệt đích lúc, còn là bị địa mãnh đại quân đuổi đích sinh tử một tuyến, không nghĩ đến không lâu ở sau gặp mặt lại, tiểu biến thành dạng này một cái hỉ khánh đích trừng diện, một thời gian đều có điểm thốn thức sáu. Trong mắt nhỏ tiểu sa trích ngó lên ôn nhạc dương một nhãn tiểu thốn thức được trực rút khí lạnh. Không phải không phải đích ánh mắt dừng tại ôn nhạc dương đầy mặt đích thương sẹo thượng rất lâu, sau cùng mới than thở một hơi về sau muốn nhìn được tới ngươi nghĩ cái gì, khả không quá dễ dàng. Cố tiểu quân chức là nói mấy câu cắt từng lời. Này mới kéo qua ôn nhạc dương các người tại Hoa Sơn đích sự ta đều nghe Tiểu Sa nói, cái kia tiên sư cái gì đích sự tình, ta cũng tại giúp người cha. Hán đích là chuyên nghiệp bộ môn, thân sau có lấy to lớn đích quốc gia cơ khí cùng các chủng tư nguyên đích chống đỡ, liêu tướng cũng tốt, hồng hồ cũng thôi, những này đều muốn truy tố đến thái cổ thời kỳ đích sự tình, tại tu chân đạo thượng chuyển thừa hạ tới đích cũng chỉ là truyền thuyết. Cố Tiểu Quân có chuyên nghiệp đích tư tuần phân tích, muốn là dụng tâm đi trà thật có thể từ các trùng truyền thuyết trong tìm đến manh mối cũng không phải cái gì không khả năng đích sự. Ôn Nhạc Dương trước là nhạc mừng, cùng theo lại cảnh dịch đích trong hướng Lão Cố, cái người này không lợi không dậy sớm, Ôn Nhạc Dương còn thật không tin hắn hảo tâm thế này. Lão Cố rất không cao hứng đích hừ một tiếng các ngươi đánh sống đánh chết đích ta mới không quản, chẳng qua cái này vương bắt đạn dám đem địa thả đi ra chạy loạn khả không được. Ôn Nhạc Dương sững một cái, địa mãnh đại quân khả không phải tiên sư khổng nỗ nhi thả đi ra. Không phải không phải không dễ sắt rắc đích đối với ôn nhạc dương chớp chớp mắt, cười. Bọn hắn tỉ đệ hướng Cố Tiểu Quân hồi báo tình huống đích lúc, không đến ngấn tích đích đem địa mãnh xuất thế đổi cái thuyết pháp. Lao Cố mặt sau đích lời rất thực tại cùng hắn đẳng hắn một bát một bát phóng quái vật chảo miêu yêu, nói không chừng ngày nào, đó, ủ thành hòa lớn, lại không bằng ta giúp các ngươi tìm được hắn, hai bên liệu một cái, không quản là ngươi chết còn là cái kia tiên sư chết, thiên hạ đều có thể thái bình. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn ngươi trước tìm được hắn tại nói đi không chuẩn chúng ta còn không đi đánh nghi. lão cố cũng nhạc tần truy nhượng quính mấy cá nhân cũng gom qua tới cùng ba cái người phổ thông đánh chiêu hô chính cười nói thiên không trong đột nhiên phiêu lên một trận thấm người tìm gan đích thanh hương vô số cánh hoa giống hạt mưa tựa đích từ trời mà dáng nói không làm huynh đệ bước nhanh chạy qua tới đối với những người khác sơ sơ khẽ gật đầu kéo lên ôn nhạc dương tự đi cùng theo lão thọ yêu bất nhạc bước lên đài cao thanh âm trầm ổn hương lượng sàng rộng trường uống giờ lành đã đến hướng đích một tiếng Ba nhà đệ tử cùng đại quân đích tán tu các tự cười lớn đích khởi hống hoan hô, vừa tiêu tán không bao lâu đích tiếng pháo dây, tiếng chiêng chống lại nữa cao trướng, mà cánh hoa mưa gian, không biết lúc nào lại bay lên vô số kim sắc đích hồ điệp vây ôm lên xem lễ đích khách khứa phiên phiên bay múa. Trong thiên không một đạo cự đại đích bóng mở lướt qua, ôn nhạc dương tổng tính đem thạch tháp trong đích hỏa hoàn nghĩ tới rồi, tuy nhiên sơn quỷ hiện tại uống không được rượu mừng, nhưng ít ra cũng muốn xem lễ, khỏa hoàn xa xa đích vừa nhìn đến ôn nhạc dương kém điểm tiểu giống to lên yêu nghiệt phương nào thi triển đoạn yêu thân không phải không phải nhìn được hai mắt phát trực trong ánh mắt đều là mong mỏi tiểu xa cũng cắn răng nghiến lợi đích nói này bài trường quá lớn sáu lao cố quyệt quyệt môi ba bài trường tái đại còn không tiểu là cái kết hôn có bản sự động phòng đích lúc cũng đánh chống nã pháo thổi thổi đánh đánh dịch cùng mộ mộ bước theo tiểu vỡ bước cùng ôn nhạc dương lôi kéo một căn kết chỉnh chỉnh 100 trích đồng tâm kết đích hồng lụa cùng lúc chạy đi ra hai cái tân nương tử cái tân lang quan nhìn vóc người nam đích lướn bản tuấn lãng Nữ đích yểu điệu vũ mị, xem tướng bạo, nam sáu. Nữ đích che lấy đầu che, cái gì cũng không nhìn đến. Lao thỏ yêu bất nhạc cười a a đích thét quát lên, bái thiên địa, kính cao đường, phu thê giao bái lên móc lật thiên không đích tiếng cười đùa, ôn nhạc dương ngâng người lên tới mặt cười mở hai cái như hoa tự ngọc đích tức phụ tính là lấy đến tay. Lễ thành ở sau nhạc dương cùng hai cái tân tức phụ đi đến chư vị trưởng bối trước mặt, nhất nhất hành lễ tại mặt trước nhất, đương nhiên là trưởng ly cùng hạ bạn. Hai cái cùng thắc, tà sư tổ bối phận tương đồng đích lao yêu quái cư nhiên khiêm nhục lên, sau cùng trường ly đem hạn bạt ngũ ca đẩy đến mặt trước nhất. Lược lạc cùng mị tụ, đối với thác tà một mạch ân trọng như núi, tháng tư sơ mười kết hôn đích tin tức, sớm tại hoa sơn chi dịch trước, ôn gia một vị lao thái gia tiểu tự thân đem thiếp mời đưa đến Bắc Kinh Hòa thành, đáng tiếc căn bản tiểu không thể tiến nhân gia đích môn lớn, nhạc dương gia đích truyền nhân, cũng căn bản không tính toán tới tham gia ôn gia đích việc nhạc. Hạn bạt đại mã Kim Đao đích ngồi lên, tại ba cái người mới thi lệ ở sau đối với đứng tại hắn thân sau đích nghiếc nghiếc hơi khoát tay tiểu ngũ gấp gáp từ tùy thân mang theo đích trong bao quần áo cư nhiên lấy ra một cái hai cái nho nhỏ đích lồng chim tử chim nhỏ chỉ có ma tức đích một nửa lớn nhỏ đại hồng đích lồng chim gian thừa dịp từng điều ngân tuyến trừ nhan sắc tiên diễm chút cũng nhìn không đi ra có cái gì hiếm lạ nghiếc nghiếc đem trảo lên hồng điệu đích lồng tử nhét cấp hai cái tân nương tử một người một trích cười hì hì đích nói này đôi đối xuân điệu tiểu nhanh thành tinh tính là a cha đích một phần tâm ý tiểu ngũ đích lời còn chưa nói xong một chút có kiến thức đích tu sĩ tiểu đã thấp giọng nghị luận lên trường ly càng là lạc lạc đích cười nói hạt bạn ngươi tống quý trọng thế này đích lễ khả đem giá lên rồi xuân điểu, lại danh sướng hỉ tuy nhiên cũng là yêu thân nhưng lại là không thêm không bất đích điểm lành chi điểu, tương truyền sướng hỉ có kéo lên thiên hạ phúc nguyên thành tinh lúc đích kêu hốt có thể đưa tới thiên đại đích phúc hữu hạnh nghe nói chi nhân được trăm tử hoặc thiên tuế hưởng vạn phúc Hạ ngũ ca một đời không làm sao cười qua, hiện tại một người, cũng cùng quỷ khóc đích điệu tử sai không nhiều đều là truyền thuyết trong đích sự tình, làm không được chuẩn, tự là phần tâm ý thôi. Kê Phi cùng Thủy Kính hai cái người đã bắt đầu thấp giọng thương lượng, nửa đời sau nói cái gì cũng không ly khai cựu đỉnh sơn nửa bước, vô luận như, thế, nào cũng có thể lỡ qua xuân điệu thành tinh lúc đích kêu hót. Xếp tại ngũ ca ở sau, thu ba cái người mới đích lê bái, từ trên cổ cởi đi xuống một khối ngọc Phù tự tay cấp ôn nhạc giường treo tại trước ngực cười hì hì đích nói lấy trước hồi nháo lúc đó thường thường sẽ ngộ đến chút có thú hảo chơi đích sự vật đại đều bị ta trộm trộm giấu đi khối này ngọc phù tiểu là địa đồ cùng thông qua phong ấn đích tín vật ôn nhạc dương vòm ngực quải còn có miêu yêu thể ôn đích nói ngọc chính cảm giác được có chút phát phiêu, nghe đến trường ly đích lời trước sướng một cái tại minh bạch qua chuyện gì vậy ở sau đuổi gấp tay bận cước loạn đích muốn đem ngọc phù hái xuống nói toạc, khối này ngọc phù tiểu là ly đích tiểu kim cố có thể bị miêu yêu nhìn vừa mắt Tư tàng lên đích bà bối, ôn nhạc dương hơi chút một mài ruột yêu, cảm, rác được trên mặt đích thương sẹo đều phát nóng, cái lễ vật này không khỏi quá long trọng chút. Biệt thế kia không xuất tức. Trường ly cười lớn vung tay vốn là muốn từ trong đó trích ra một hai kiện cấp người đương hạ lễ, khả ta vừa vặn nghĩ nửa ngày, không có một kiện so được với kia đôi đối xuân điểu, dứt khoát một cổ não đều cấp người tính. Nói xong, trường ly tiếp tục cười nói không nói không làm hoặc giả lão nhị lao tam đều được nhuộn bọn hắn đem yêu nguyên độ tiến ngọc phù địa phương ngươi liền sẽ biết ôn gia hai ba vị lao ra cùng không nói không làm đều bị trường ly dùng yêu lực lại mới chú tạo nguyên cơ tu tập đích chân nguyên lực cùng trường ly cùng ra một môn cùng lao thọ yêu bất nhạc một dạng tại đã tính là trường ly đích môn hạ đệ tử ôn nhạc dương tâm lý lại khẩn trương lại cao đã tưởng quỳ xuống cấp sư tổn mãi ái xử kình dập đầu vừa hận không được nhanh đưa đẩy núi khắp đồng đích khách khứa đuổi đi đuổi gấp mang theo không nói không làm đi tìm bà bối ly mặt hàm đắc ý đối với xếp tại chính mình thân sau truy tử cười hì hì đích nheo lại con mắt khiêu hấn tựa đích hất lên dưới cát truy tử không đáp lý yêu vươn tay chặn lại tưởng muốn đối, với nàng quỳ vẫy đích người mới cười nói ngươi ta ngang vai luận giao ta khả không giống nhà ngươi hai vị tiên tổ thế kia có tiền bảo bối một kiện cũng không có nói lên lật tay lượng ra hai dài một ngắn ba căn nóng ánh dịch thấu đích băng truy trường đích chẳng qua ba tấc ngắn đích chỉ có một tấc xuất đầu trước cười doanh doanh đích đem hai cái trường truy nhét tiến tân lương tử trong tay Sau cùng mới đem ngắn truy tống cấp ôn nhạc dương. Băng truy xúc thủ hơi lạnh vòm ngực treo lên noãn ngọc cảm giác tiệt nhiên tương phản. Truy tử một cười lên, trong mắt rất sáng hai căn trường truy trong phong ấn lên ta đích toàn lực một kích, hai cái nữ hoa hoa về sau tranh phu quân, không miễn được muốn đánh lột, có cái này đánh lên liền sẽ náo nhiệt đích chặt. Ôn nhạc dương a a cười lên lắc đầu kia không thể muốn thế này đánh, phòng tử tự không. Truy tử không gấp gáp nói ôn nhạc dương trong tay kia gốc truy nhỏ có cái gì dùng mà là rẽ khai thoại để trời còn chưa sáng đích lúc ta triệt để hấp liễm hai khỏa trời nước linh tinh chung cất chứa đích thủy hành tới lực không chỉ xông phá nguyên thần đích phong ấn khỏi hẳn trên thân đích thương thế mà lại được một dạng đại đại đích chỗ tốt nói lên chuyển đầu qua đối với ly đồng dạng một khiêu tú cấp lên đáng thương sở sở đích dạng tử tuy nhiên không thể đột phá tiến cảnh nhưng là lại khiến ta luyện ra một kiểu biến hóa truy tử vốn là người là nguyên thần bị người ngưng luyện thiên truy lại bị lược lạc dùng vu pháp sống lại hiện tại là không thêm không bất đích yêu thân Yêu vật tu luyện, một tiểu biến hóa tiểu là một cái phân thân. Ly A một tiếng, không chờ truy tử lại hướng xuống nói, tiểu chỉ chỉ ôn nhạc dương trong tay đích ngắn truy người đem phân thân luyện thành kiếm đảm. Tại nhìn đến truy tử mỉm cười gật đầu ở sau, bên thân mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên đều không một ngoại lệ đích rút một ngụm khí lạnh. Truy tử tiếp tục cười nói ta tỉnh lại ở sau mới biết hôm nay tiểu là đại hỉ chi ngày tái muốn đi ra tìm phần hạ lễ trở về, khả đến không kịp rồi, chỉ hảo lâm thời ôm vật cước, nương luyện hai căn trường truy tông cấp tân nương tử. Dùng đích lúc chỉ cần nặn vỡ liền có thể sáu. Nói lên, vươn tay chỉ chỉ ôn nhạc dương trong tay đích ngắn truy luyện hóa ra đích này trích kiếm đảm, liền tống cấp ngươi chứ. Trên trên giới dưới đích đánh giá truy tử một phen, cười nói bình thời cũng không xem ngươi dùng qua pháp bảo, đem phân thân luyện thành kiếm đảm lại có cái gì dùng. Truy tử phiết một cái khỏe mồm, đầy mặt đích ủy khuất nguyên thần bị chịu ly ở sau, ta liền là thiên truy chi hình, ta cho dù bản tôn, cũng là chính mình đích pháp bảo. Ai yêu một tiếng. Không chút lao tổ tông giác ngộ đích một cái tử nhảy đi lên đa cao, không quan nàng chính mình nhảy, Ôn Nhạc Dương cũng cùng theo một lúc nhảy dựng lên. Ta phục luyện hóa đuôi lửa kiếm đạm, tựu có thể chỉ huy Lưu Kim Hỏa Linh. Như quả Ôn Nhạc Dương luyện hóa băng truy kiếm đạm, tựu có thể chỉ huy truy tử đích pháp bảo. Truy tử đích pháp bảo, tựu là nàng chính mình. Ôn Nhạc Dương triệt để không biết nên nói cái gì, trường Ly cũng có chút phát ngộng, chẳng qua qua phiến khắc ở sau đột nhiên tưởng lên một kiện sự. A A cười lên trường hướng truy tử ngươi cái này là chơi xấu. Truy tử minh bạch trường ly đích dí tứ, thất thanh cười nói hắn làm sao luyện hóa kiếm đảm ta mới không quản, phản chính hạ lễ đích phân lượng đủ nặng. Ta phục luyện hóa kiếm đảm đuôi lửa, la hỏa cầm tinh cùng hạ đích bản năng phản ứng. Ôn Nhạc Dương một không có chân nguyên hai không hiểu tu chân, dựa vào bản năng phản ứng khẳng định là không luyện hóa được này căn băng truy kiếm đảm. Đừng nói Ôn Nhạc Dương, này căn kiếm đảm tiểu tính rơi đến trường ly, khỏa hoàn những này đại yêu trong tay tưởng muốn gây đứt nó dễ như trở bàn tay nhưng là tưởng muốn luyện hóa điệu nhượng kiếm đảm vì chính mình sử dụng tiêu cơ hồ cũng là kiện không khả năng đích sự truy tử a khí như lan cười đến hảo giống một đầu tiểu hồ ly ánh mắt sáng ngời đích nhìn vào ôn nhạc dương ngươi muốn là có thể luyện hóa nó về sau ta tùy thời giúp ngươi đánh lộn ngươi muốn là không luyện hóa được nó sáu tự là cái vật kỷ niệm nhé ôn nhạc dương tiểu tâm rực rực dễ dặt, đích đem vật kỷ niệm thu tiến trong lòng trường ly cùng truy tử đột nhiên cùng lúc lại hoại cười lên Một cái so một cái không cam tâm đích kêu nói cái tiếp theo cái tiếp theo cái tiếp theo là kim hầu tử ngàn, ôn nhạc dương nhanh dẫn theo tân nương tử đi vái hắn. Một bên kêu lên, hai cái nữ yêu một bên quay đầu, này mới phát hiện vốn là một mực chính không nguy tọa, ngồi ngay ngắn, chờ lấy ôn nhạc dương tới vái trưởng bối đích kim hầu tử không biết lúc nào đó đã chạy trốn. Hạn bạc Tống Hỷ Phúc, trường ly Tống Bảo Tàng, truy tử dứt khoát đem chính mình Tống, kim hầu tử không nhà không nghiệp, đâu còn có lấy được ra tay đích lễ vật Ngàn cũng không bạch cấp, vừa nhìn muốn dọa người, dứt khoát chạy trước. Ngàn nhận tuy nhiên chạy, nhưng là gần nhất một chỉ do hắn tùy thân mang theo đích cấp mô hồng hồ, lại bị hắn lưu tại trên ghế dựa. Hồng hồ vốn là chính nết lên một mép, cùng trường ly đẳng người cùng lúc chuyện cười ngàn nhận không xuất thức, không ngờ truy tử từ bên cạnh đột nhiên răng lưới lo liệu một tiếng hồng hồ mới là chân chính đích lao tiền bối, người mới đại lệ tham bái. Hồng hồ đích tiếng cười im bặt mà dừng sáu. Chương thứ 261 cự đàn. Tính mãi ra một chương này. Bọn huynh đệ tỉ muội đợi lâu rồi. Thật không đối nổi đại các ngươi trước nhìn vào. Ta tiếp tục đi mài tiếp theo chương. 22. Ôn nhạc Dương Bình lúc lao thực ba dao. Khen chốt thời khắp náo tử cũng không chậm. Hồng hồ còn tại lăng thân đích lúc. Hắn đã lôi kéo hai cái tân tức phụ. Mau lẹ vô bì thi cái đại lễ. Trương Ly cùng truy tử nhìn nhau đại nhạc. Hồng hồ nét lên mồm lớn cười khổ thấy ta giống là có thể lấy ra đồ vật gì đó đích dạng từ không cũng không thể bạch bạch nhượng ngươi cái đầu hồng hồ vươn ra móng trước khổ não đích tại ra bụng thượng lao lao rất có chút miễn cưỡng đích nói dạng này cái kia thật hồn nếu tới phiên hà ta tiểu thế ngươi ngăn xuống chẳng qua cựu đầu quái vật trốn ra hắc bạch đảo ở sau ta cũng không còn được nói xong lại bổ sung một câu ngươi chỉ cần đem ta mang theo trên người tự là ôn nhạc dương cương mới cướp thuần túy là gom thú đùa hoại phản chính hồng hồ cũng là chân chính đích lao tư cách không chuẩn nó cũng giống liêu tương tự Tại thiên hạ còn có nhiều ít cái địa phương đem nó đương thành tà thần cũng nói không chừng. Vái một vái cũng không chịu thiệt. Căn bản không nghĩ tới nó có thể lấy ra cái lệ vật gì. Hiện tại vừa nghe hồng hồ đích lời. Không do tự chủ đích hơi xứng làm sao nói. Ngươi có thể đối phó thiên âm thật hồn. Truy tử cùng trường ly cũng liếc mắt nhìn nhau. Này đích trong ánh mắt đều sung mãn kinh dị. Hạn bạc ngũ ca tắc vừa vung tay. Tại mấy cá nhân thân bố xuống một tầng cách gâm phát trận. Hạn bạc trấn áp thủy hồn ôn nhạc dương giết hành nhiệt hồn, bởi vì thác tà muốn trọng chấn cửu đầu quái vật trường ly liền trách vô bằng thải chịu trách nhiệm. Từ càng chấn áp liêu tướng mấy và năm, hắn những này thác tà môn người hoặc giả cố nhân cùng liêu tướng tuy nhiên có lấy một cái cộng đồng địch nhân, nhưng là kia gian cũng sớm tiểu tiếp nhận không chết không ngớt đích thâm thủ. Liêu tướng thật hồn tính tình ngược lệ, tất báo thiên âm đích thực lực cao thấp không đi tưởng, muốn mạng nhất đích tiểu là thật hồn có thể tùy ý thể đối với. Ôn nhạc dương đẳng người mà nói như quả bị phụ thể. Tốt nhất đích kết quả cũng gần gần là cái giết sạch chính mình. Miễn đi pháp thân bị liêu tướng hòa hại. Hồng hồ trước nay không có biểu. Cũng nhìn không ra là đích dĩ còn là đành chịu thiên âm không đối phó được. Chẳng qua thật hồn không tại lời hạ. Ta tại không có khí lực. Thật hồn trốn tại thiên âm túi ra trong. Ta không có một điểm biện pháp chẳng qua thật hồn là ly khai túi ra cũng đừng nghĩ tại ta trước xính uy phong. Hồng hồ tuy nhiên không cựu đầu quái vật thế kia bá đạo. Là một thân bị cốt đều là thiên địa tạo hóa. Nó do thật nhật dương tuy cùng thật nguyện tâm hoạt sân thành. Không quản đa cường đích nguyên thần bị nó nuốt đi xuống đều chỉ có hồn phi phách tán đích hạ trường. Cái này hỉ tới đích quá đột nột. Ôn nhạc dương nhìn vào hồng hồ tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích lại xác định một lần liêu tướng thật hồn muốn là tại ngươi trước mặt ly khai túi ra sáu. Hồng hồ không đợi hắn nói xong tiểu đại đại liệt liệt, tùy tiện, đích tiếp một câu phải chết không nghi, ngờ. Ôn nhạc dương đại hỉ quá đỗi. Phần không đích nắm lên cắp môi hung hăng đích hôn lên một ngụm. Cái kia tiên sư khổng nỗ nhi cố nhiên muốn đối phó. Thật hồn thiên âm càng là bọn hắn đích tâm phúc đại hoạn. Trường ly nhũ một cái lông mày khả là trước nay đều cùng cựu đầu quái vật nước giếng không phạm nước sông hiện tại lại phải giúp ta môn. Hồng hồ tuy nhiên cùng trường ly truy tử đẳng người tại một. Là cái này kết minh cũng gần gần là châm đối đương sơ bố xuống hắc bạch đạo đại trận đích tiên sư khổng nỗ nhi. Đối với truy tử ôn nhạc dương đẳng người cùng liêu tương đích vân Hồng hồ đích thái độ một mực rất rõ ràng, ai cũng không rút. Nó không. Hồng hồ toàn thân cao thấp đều là tức giận đích tiểu tử này xông lên tiểu đầu thi sát miêu yêu truy tử tống đích lễ lại một cái so một cái nặng sáu. Nói lên. Hồng hồ chính mình cũng cười lớn lên ta không có gì có thể lấy ra tay đích đồ vật. Dứt khoát tống cái bình an chứ. Cái khác mấy cái yêu tiên ai đều không cùng theo hồng hồ cười lớn cùng lúc mắt liếc thấy nó. Nhóm lớn đều là bản địa hồ ly. Ai cũng đừng đùa liêu trai. Vì ba cái tiểu mao hải tử đích mấy cái vang đầu tiểu bình bạch cho chính mình lập xuống một cái sinh tử đại địch. Chúng việc này đừng nói hồng hồ tiểu là tiểu tử ngốc tần truy đều chưa hẳn sẽ làm. Trương Ly nhìn vào hồng hồ. Tựa chế nhạo đích nói ngươi có phải hay không sớm tiểu đánh chắc chủ ý đối phó liêu tướng. Cùng những người khác không cùng dạng. Ôn nhạc dương cười đỉnh đạo cũng đỉnh khai tâm, Hắn cũng tưởng đích minh bạch việc này nói đến cùng là hồng hồ đã đánh chủ ý muốn đối phó liêu tướng. Hiện tại đương chúng nói đi ra cũng tiểu là thuận thủy làm lấy lòng. Chẳng qua dạng này ôn nhạc dương tâm lý cũng biết đủ. Hồng hồ ha ha cười lên phí đích vây vây hai trích nhỏ bé đích trào tử phàm sự đều chờ hỉ ở sau lại nói. Phản chính này phân bình. Ta tính là hứa cấp ôn nhạc dương. trương ly đẳng người cũng không tái truy cứu. Hạn bạt ngũ ca vừa vung tay tán cách râm phát trận. Ôn nhạc dương lại mang theo hai cái tân tức phụ ai cái đích đã lệ trưởng bối. Thu đến đích lễ vật lễ kim tự nhiên phong hầu nhưng là so lên tứ đại yêu tiên đích hậu lễ, đương nhiên cũng tiểu hiển đích quá đơn bạc. Kim hầu tử trốn tại tần truy thân sau, hiện tại hối hận đích trực dầm chân, sớm biết cũng giống cấp mô dạng kia, nên nên ngang ngang đích nói câu, về sau ai như tìm người phiền hà, ta giết hắn toàn thôn sáu, cần gì phải như hiện tại thế này do người. đã lệ trưởng đối ở sau, thôn tử trong càng loạn rồi, hoa hoa muôn anh anh liệt liệt đích nhào đi lên, đem tân lương tử vây cái nghiêm nghiêm thực. thực. Chị dâu thẩm thẩm cô cô A-di đích kêu loạn. Từng cái nhón chân lên tiêm vươn lên tay. Tìm người mới muốn hồng bao. Tại từ mới người trong đó qua một phần hồng bao ở sau. Lại chuyển thân nhảo hướng thôn tử trong đích thân gia trưởng buổi môn. Lại đi thảo phần thứ hai tiền mừng. Tiểu dịch cùng mộ mộ hiện tại còn bị che tại đầu che trong. Cũng phân không rõ ai cùng ai. Phản chính chỉ cần từ đầu che đích hạ khe chung nhìn thấy trắng non đích tay nhỏ tâm. Tiểu nhét đi ra một cái hồng bao. Một mực cấp đến tay đều nhuyễn. Trung Quanh còn là một phiến tay nhỏ 6. Nương Tử là bị hoa hoa muôn vây lấy muốn hồng bao, Tân Lang Quan là cầm lấy hồng bao đuổi theo bọn Hải Tử cấp 6. hơi nhỏ một điểm đích hoa hoa vừa nhìn đến ôn nhạc Dương Lập khắc mặt nhỏ trắng bệnh, vung chân tự chạy, này phần rối ren thẳng cho đến lâm giữa trưa, mới tính dần dần tiêu ngừng. Đại ba Ôn thôn Hải tại cười lớn trung đoạn uống Tân Nương Tử hồi Tân phòng, khai hỉ yến, Trung Quanh đích tiếng hoan hô bạo lên, dịch cung mộ mộ bị hỉ nương nâng đỡ lên. Về đến tân phòng đi. Ôn ra đích việc nhà cán lấy tổ lễ tới làm. thì yến tử giữa trưa một mực khai đến buổi tối. Thân lang muốn tứ sư kính rượu. Thân nương tử chỉ tại tân phòng trong ăn điểm tâm đích phần. Ôn ra đích bọn đệ tử toàn đều bận rộn lên. Xếp đặt bàn ghế băng ghế dẫn theo khách khứa nhập tịch nước chảy giá tiểu đích dân ngón. Lại thêm lên thủy trung chưa từng ngừng nghỉ đích pháo trúc cầm ẩm khắp trời trong đích thần thái mang đại nhân hài tử chính tà tán tu đích cười lớn ồn ã chọn cả thôn tử tiểu thế này ồn ảo náo náo loạn đích không cách, nào, tái loạn. Tiểu tính ôn đại gia gia tái làm sao hẹp hỏi cũng sẽ không tại hỉ yến thượng keo kiệt. Tới đích khách khứa trong đại đều là tu sĩ. Vốn là đối ẩm thực không có gì soi mói bọn hắn liền cả ăn không ăn cơm đều hai nói lên. Chẳng qua như đã tới. Cũng không người xuất trần ngạo cười một, ta tích cốc Nhóm lớn đều cầm lên chiếc đua bưng chén rượu lên. Tận tình ăn uống. Ôn nhạc dương một buổi chiều đều tại kính rượu. Tổng tính đem sở hữu đích khách khứa đều một cái không rơi đích uống qua tới. Hảo tại hắn có sinh tử độc hộ thân uống độc dược đều không đương hồi sự. Uống rượu càng không tại lời hạ. Muốn đổi thành người phổ thông sớm sẽ say chết qua 10 lần. Hoa đăng mới lên lúc. Khi yến còn tại tiếp tục lên. Chẳng qua khách khứa gian càng nhiều đích thoại đề đã tại thảo luận làm sao đi náo động phòng. Ôn Nhạc Dương tắc bồi lên đếm không xuề đích trưởng bối môn nói cười. Lúc này thủy trung treo tại bán không đích hỏa hoàn tại thạch tháp trong đột nhiên muộn hư một tiếng đồ vật gì đó. Thoại âm là nơi. Trong thiên không một đạo ngân hồ tắc lên. Từ thiên giác tận đầu thiểm điện kiều đích vạch hướng Cửu đỉnh sơn tại ngồi đích mấy cái yêu tiên không hẹn cùng đích sắc mặt hơi biến. Truy tử thấp giọng nói câu độ kiếm. Đột kiếm huyền môn chính tông đích thủ đoạn. Phi kiếm chủ nhân luyện thần hóa hư. Có thể túi thân giải kiếm gấp phi có thể tu hành đến cái này phần thượng đích đạo sĩ tu vị tiểu tính so thượng truy tử trường ly đẳng người chí ít cũng sẽ không so nguyên trước hắc bạch trên đạo đích ba vị chữ thiên bối chân nhân kém sắc chúng nhân chính nghi hoặc đích lúc kia đạo kiếm hoa đã tránh gấp mà tới Thiểm điện tiểu từ ôn gia thôn đích trên không lướt qua sông hướng nơi không xa đích thâm sơn sáu sở hữu đích khách khứa đều bị này đạo vừa vặn lướt qua đỉnh đầu đích độn kiếm hồ quang kinh sợ đây đó đối mặt nhìn nhau ông ông đích nhỏ giọng nghị luận lên thải hồng huynh đệ lớn nhỏ thỏ yêu những này minh bạch người thậm chí tại tâm lý trộm núi lòng khẩu khí ôn gia trường việc nhạc đích bài trường không chút kém hơn thần nữ phong vạn tiên đại hội giống liêu tướng thật hồn tiên sư đệ tử nên tới đích một cái cũng không dưới ôn nhạc dương cũng sở không đến đầu cười lên nói ta qua thủy trung theo tại hắn bên thân đích không làm cười lạnh một tiếng thị uy ba tấc đinh ôn không nói ngữ khí đốc định giống bàn tử thoại âm chưa lạc nhóm lớn dưới chân một chấn kiếm hồn một đầu đụng tiến đại sơn nơi sâu trong Truy Tử đột nhiên cười lớn lên, đần Tiểu Tử tới lên. Cùng theo cũng không giải thích, phóng thanh đối với kiếm hoa tan biến, đích phương hướng trưởng tiếng đích hô quát ngã chết không có. Sơn Dã trống không, Thạch Liêu không thanh sáu, thẳng đến nửa buổi ở sau. Một tiếng trong sáng đích huyết giải mới chồng chồng đích truyền đi ra. Một cái thân hình xoài bước kiếm, nhẹ tung lên hướng ôn gia thôn đích phương hướng tới. Ôn Nhạc Dương xa xa đích tiểu nhìn rõ ràng người đến, xấu trên mặt thăng lên đầm đầm đích nhạc sướng. Cũng cùng truy tử một dạng cất tiếng cười to liều chính tới rồi. Chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu. Tiểu trường môn lưu chính tự đã nhảy vào thôn tử. Tại nhìn đến trước mắt chi chi chít chít vô số sĩ ở sau trước hơi sướng. Tùy tức nhìn thấy ôn nhạc dương một thân đại hồng. Này mới hoảng nhiên đại ngộ. Bước nhanh chạy qua tới chính muốn đại cung hỷ. Một nhãn lại nhìn thấy ôn nhạc dương đầy mặt đích thương xèo. Một cái tử dừng lại bước chân. Nhữ nhữ lông mày lớn tiếng hỏi người mặt xấu. Còn, còn chưa nói xong. Truy Tử manh địa nhảy qua tới vươn tay che kín hắn đích một mép điểm nhỏ thanh. Thân Nương Tử còn không biết. Lưu Chính ha ha cười lớn, nhìn đến ôn nhạc Dương Truy Tử bọn người an nhiên vô dạng, khoe mắt chân mày đều đã khởi một phần nhạc vẻ. Truy Tử đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi, vẫn không kịp đích thôi thúc lên tại thần nữ phong lúc người đã đi nơi nào, làm sao lại chân nguyên tinh tiến học biết đột kiếm. Lưu Chính suyễn nửa ngày mới đem khí tức điều hòa, trên mặt đích biểu tình đã ngưng trọng lại hớn hở trong đó còn khỏa tạp với một chút thận trọng ta đi địa hiện thân đích cái kia hoa nguyên tại thần nữ phong đích lúc chính thân thụ trọng thương chẳng không nổi càng đuổi không địa đại quân dứt khoát thừa dịp tiếp dẫn pháp trận đích linh lực chưa kiện chuyển thân tiến vào rầm rạp. đi truy tra đại hồ tử cùng người man đích lai lịch đại hồ tử đã tử địa người man ra hết một vọng vô bờ đích hoa nguyên thượng chỉ có nơi xa đích bụi đất tung bay không có một tia sinh khí đáng nói lưu chính nhận chuẩn phương hướng một đường hướng về rầm rạp nơi sâu trong thật rồi cuối cùng tại mấy ngày ở sau tìm đến một tòa cự tháp nói đến trong này lưu chính vi dừng một cái một tòa ngã đầu tháp phổ thông đích tháp cao đều là kiến tại trên mặt đất hạ khoan mà thượng tiêm mà ngã đầu tháp tắc vừa tốt tương phản là từ mặt đất hướng xuống tu kiến nhìn đi lên thật giống như đem một tòa phổ thông đích tháp cao đảo chuyển qua tới sau hung hăng đích vào dưới đất một dạng ngã đầu tháp đích tầng thứ nhất Cùng mặt đất cơ hồ ngang bằng. Diện tích cự đại vô bì, So lên khỏa hoàn hiện tại dung thân đích mà thai thạch tháp cũng không chút kém sắc. Tung hành chi nơi có đủ ngàn thước. Đại hồ tử công lực chắc tuyệt địa lại là thái cổ người man. Lưu chính tâm lý sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên ngã đầu tháp thiên hạ ít thấy lớn thế này đích càng là tuyệt không gần nhưng hắn tâm lý thật không có quá kinh kỳ. Chẳng qua tại bước vào chỗ đấy ở sau. Lưu chính rất nhanh tựu phát hiện. Này tòa ngã đầu tháp đích chỗ đáy Rõ ràng là một phó phức tạp tới cực điểm đích thiên diễn đồ. Ôn Nhạc Dương cương đem ngã đầu tháp là cái ý tứ gì lộng minh bạch. Hiện tại lại nghe gặp thiên diễn đồ. Nhịn không nổi sờ sờ cái mũi san san đi cười. Truy tử vô luận lúc nào đó đối, với Ôn Nhạc Dương đều sung mãn lại tâm. Thấp giọng cấp hắn giải thích đạo ra hướng tới tự nhiên. Thiên diễn đồ liền là tự nhiên đích tượng trưng. Thượng vẽ có cự xuyên hà hoa cỏ trùng sinh xúc đẳng đẳng. Ôn Nhạc Dương cái hiểu cái không là. Tô thềm Truy tử khép cười lên lắc lắc đầu đạo ra đệ tử nhận là Giữa trời đất vạn sự vạn vật đều có chính mình tồn tại đích vị trí. Sở dĩ thiên diễn đồ thượng đích các trùng hình chế cũng không phải tùy tiện loạn hoa. Cái này đồ như quả hóa đích thể. Tái phối hợp trận quyết có thể sản sinh cực đại đích duy lực. Hẳn nên tính là một môn trận pháp. Kim hầu tử ngàn nhận tiếp khẩu cười nói đừng nói là hiện tại. Liên là ta năm đó tu đạo đích lúc. Thiên Diễn đổ đích trận quyết tiểu đã thất truyền không biết bao nhiêu năm ôn nhạc dương đem Thiên Diễn đổ nói thành là tổ thẹm. Đảo cũng gián cắt sáu, nói lên nửa tiệt. Ngan nhận đột nhiên ngậm miệng lại, sướng tiến khắc mới trong hướng lưu chính tiểu tử, ngã đầu tháp đích diễn đổ. Đến cùng phải hay không trận pháp? Quyết hiện tại không người biết nhưng kiến tháp đích lúc chưa hẳn thất truyền. lưu chính gật gật đầu, cười nói ngã đầu tháp đích Thiên Diễn đổ đương nhiên là pháp trận, không thì ta này một thân công lực làm sao tới? Tại Hoang Nguyên Thượng Lưu Chính tiến Ngã Đầu Tháp Đích Tầng Thứ Nhất, chính tại nghiên cứu Thiên Diễn Đồ Đích lúc, trong dịp tuần hàm đích trận pháp đầu nhiên phát động lên, tiểu trường môn đương thời còn chưa tới đích và kịp sợ hái tiểu cũng nữa không thể động đậy, mà tiếp đi xuống, Nhượng Lưu Chính hỉ như cuồng đích là một cổ chí thuần đích Huyền Chân Nguyên, thông qua pháp trận đù nùn không tuyệt đích tuân vào thân thể của hắn Lưu Chính đích nhà Nguyên Cơ, là năm đó có Thiên Thư Chân Nhân tự tay lúc hạ, cùng trong trận pháp đích Huyền Môn Chân Nguyên Cơ hồ hoàn toàn khế hợp. Lưu Chính thân tại Thiên Diễn đổ Đích trong đại trận, cảm giác tiểu giống có một cái công lực chắc tuyệt đích bản môn sư trưởng, chính tại đem tự thân chân nguyên chậm rãi đích độ cấp hắn. Ôn Nhạc Dương tại tang đỉnh trong ngủ đích lúc, hắn đích hảo huynh đệ Lưu Chính cũng không dây dưa. Hãng tại Thiên Diễn đổ Đích trong trận pháp, bị huyền môn chân nguyên chậm rãi đích chú tạo thần. Thẳng đến mấy ngày ở trước, Thiên Diễn đổ trong trận pháp đích chân nguyên chi lực mới cáo khô kiệt. Lưu Chính rảnh lại tự do, một thử ở dưới hắn công lực đột nhiên tăng mạnh. So lên hắn sư phụ thiên thư lại cũng hào kém sắc Truy sớm tiểu gom qua tới Xấu trên mặt lại là hứng phấn Lại là hâm mộ Nghe đến đó vô hạn thương tiếc đích hát một tiếng Làm sao pháp ngừng lại muốn là không ngừng Ngươi không phải trực tiếp độ kiếp phi tiên Lưu chính so tần truy còn thương tiếc Quang bắt tay than nói ai nói không phải nghi Thiên diễn đổ đại trận ngừng nghỉ ở sau Lưu chính chính mình cũng mặc danh kỳ diệu Tại tìm không được cái khác đích manh mối ở sau Liên từ tháp cơ hạ đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai tháp là một phó lớn đích bắt quái ngũ hành trận đổ. Lưu chính như cũ cái gì đều tìm không được. Trừ tiếp tục hạ đến mặt dưới ở ngoài. Không khác đích biện pháp. Tầng thứ ba tháp là một phó huyền môn tứ tượng trận đổ. Bốn tầng hắn là một phó âm dương lưỡng nghi trận đổ. Truy A A cười nói âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái ngũ hành. Bắt quái ngũ hành hóa thiên địa vạn vật nay tòa ngã đầu tháp lên tạo ra thiên địa chi thuật kiến đích nhất ti bất cầu tỉ mỉ kia âm dương lượng nghi trận đổ mặt dưới đích tia tầng hẳn nên là hỗn độn trận đổ chứ không ngờ lưu chính lại lắc lắc đầu này tòa ngã đầu tháp nhất cộng chỉ có 5 tầng trước nhất mặt đích tia tầng liền là tháp nhọn truy hơi xứng sau cùng một trận đổ lưu chính nhún nhún bả vai đều nói là tháp nhọn căn bản tiểu cái gì đều không có tiểu trưởng môn là vì mạ nhưng tâm tư lại trần mật đích rất Tại phát hiện sau cùng một tầng tháp nội trống không như cũng ở sau cũng không nản lòng. Tạm thời lui ra này tòa quái tháp bắt đầu tại tháp cơ đích bốn phía tiếp tục sở siêu tầm tìm. Xem xem có hay không hắn đích manh mối. Quả nhiên. Tại cự ly tòa thứ nhất ngã đầu tháp sắp gần 10 dặm ở ngoài. Lưu chính lại phát hiện một tòa không thâm thúy đích địa đạo. Nay tòa địa tu đích không có một điểm chất lượng đáng nói. Đến nơi đều là mấp ma mấp mô. Duy nhất đích kinh người chi nơi tiểu là lớn bốn năm chiếc chiếc xe tải lớn sóng vai nhìn vào đi đều sẽ không rắc đích trên trước đạo một đường xiên xiên sẹo sẹo tận đầu cũng bị đào không biến thành một tòa rộng chống đích cự đại địa cung địa cung đích trên mặt đất khắc một tòa cự đại đích đạo ra pháp trận tòa trận pháp này chỉ là cái tụ lực chi trận không có gì đặc biệt liền cả không nhất nhập lưu tu đạo môn tông cũng có thể bãi đích ra nguyên lực cùng tác dụng đều giản đơn đích rất đem nhiều người đích lực lượng thông qua trận pháp hội tụ tới một nơi trận pháp đích núi nhọn Liên là hối tập chi lực đích buộc phát chi nơi. Địa cung trong đích cái trận này duy nhất có chút hy đích địa phương cũng gần gần là lớn. Lưu chính một đường kế toán lên cự ly cùng phương hướng. Không danh đến kỹ. Nhưng là thô lược nhìn qua. Tụ lực trong trận pháp đích lực nhãn cũng có vài ngàn cái. Địa cung đích tận đầu. Là ngồi hắn trước không lâu vừa vận thám qua đích ngã đầu tháp. Chỉ bất quá. Vừa mới lưu chính là tại ngã đầu tháp ở trong. Hiện tại chạy đến mặt ngoài cũng tổng tính nhìn đến tháp nhọn. Truy mãn đích khẩn trương. Trong tay còn trảo lên chiếc búa. Bách không kịp đợi đích hỏi tháp nhọn trên có cái gì cổ quái sao. Tiểu trường môn lưu chính đột nhiên hiện một cái cổ quái cực đích biểu tình. Phản phát hiện tại còn không thể tin tưởng hắn đương thời nhìn đến đích tình hình ngã đầu tháp đích tháp nhọn thượng vững vàng đích đối với một mai đản Nói lên. Chia ra đôi tay so vạch một cái lớn nhỏ một mai có thể chứa xuống như nghẽ con đích cự Đản Tháp nhọn cùng cự đàn ở giữa. Chỉ có một khe đích cự ly. Đản không hề là chôn tại trong đất, mà là lăng không trôi nổi. Cùng trung quanh đích địa cung ngã đầu tháp cùng bùn đất ở giữa đều cách lên một tầng hư không. Truy thần sắc ngạc nhiên. sướng nửa ngày mãnh địa phát ra một trận cười lớn khả vừa cười hai tiếng. Kim Hầu tử ngàn nhận tiểu sắc mặt xanh đen đích quát mang nói bế. Không có một điểm kiến thức đích đồ vật. Cùng theo ngàn nhận chuyển đầu trông hướng lưu chính ngã đầu tháp chính đối với đản. Địa cung cùng cự lực trận pháp đích mũi nhọn cũng chính đối với cự đản. Nói lên Kim hầu tử ngàn nhận trên bàn đích bàn tử chén nhỏ đại trí xếp đặt nơi hoang nguyên dưới đất đích tình hình khó đích là hắn còn thật từ trên bàn tìm đến một khóa đàn. Ổn ổn đương đương đích đặt tại trước mặt. Đều xếp đặt hoàn tất ở sau trong hướng lưu chính. Lưu gật gật đầu. Ngàn nhận chảo một bả hoa sinh mễ. Hướng tượng trưng cho địa cung đích trong một phóng. Nói câu. Truy tử tắc khẽ vươn tay kẹp một chiếc non tôm đặt tại tượng trưng cho ngã đầu tháp đích chén nhỏ trong. cười nói đại hồ Ngồi tại trung quanh đích mấy cái yêu tiên không hẹn mà cùng đích thở dài một hơi đều minh bạch chuyện gì vậy. Truy từ đối, với, tiểu trưởng môn lưu chính cười lên gật gật đầu không đi tùy tiện động khỏa kia cự Đản Tổng tính ngươi thông minh. Truy lấy mình đo người. Như quả đem đương thời đích lưu chính đổi thành hắn vô luận như, thế, nào cũng muốn gõ ra kia trích cự Đản nhìn một cái bên trong đến cùng có hay không đàn hoàng tâm lý còn có chút không phục Nhỏ giọng đối, với ôn nhạc dương cười nói truy tử làm sao biết lưu chính không đi gõ cự đản ta đoán hắn khả nhịn không nổi xấu kim hầu tử quay đầu chừng truy một nhãn lưu hoa hoa muốn là đụng một đụng cự đản tiểu cũng nữa không về được tiểu trường môn lưu chính nghiêm mặt nói là huyền môn đệ tử muốn là đến lúc đó còn không minh bạch chuyện gì vậy thực tại đối không nổi sư tôn nhiều năm đích hết lòng dạy bảo nói chuyện đích lúc ve mắt ẩn ẩn đích hồng ôn nhạc dương không có tần truy thế kia hốn nhưng là hiện tại cũng nghe đích một đầu vụ thủy Cười khổ lên đối với một quần đã minh bạch chân tướng đích cao nhân muôn làm cái cái dây vái đến cùng chuyện gì vậy? Cái kia cự đản, Lại là cái gì đồ vật? Truy tử đem ôn nhạc dương kéo đến bên thân ngã đầu chung nhất cộng 5 tầng. Trong đó 4 tầng là đạo gia đích trận đổ. Chính như tần truy sở nói lấy đích là lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái. Bắt quái hóa vạn vật chi ý mà căn bản nhất đích cái kia hỗn độn, Không phải trận đổ. Tựu là này mai cự đản. Một mực không nói chuyện đích hồng hồ đột nhiên xì xào đích quái tiếu một tiếng. Trước mạc danh kỳ diệu nói câu quả nhiên như thế. Cùng theo mới trông hướng Ôn Nhạc Dương. Một chữ một đốn đích nói hỗn độn sinh. Âm Dương phân. Từ ấy thiên địa khai. Trước có đích hỗn độn, mới có thiên địa. Hoa Nguyên chôn giấu đích hỏa kia đản. Trong đó liền là hỗn độn. Hỗn độn là cái đản. Ôn Nhạc Dương nói xong, Nhìn không nổi cười. Đáng tiếc tiểu dịch hiện tại chính xấu hổ đích ngồi tại đại hồng đích long phượng mặt lưng thượng. Muốn là tại bên người đích lời. Nhất định sẽ cười lên nói hắn một câu. Ngươi làm sao mắng người nhi Vừa nghĩ tới tiểu dịch cùng mộ mộ hiện tại đỏ bừng bừng đích khuôn mặt. Ôn nhạc dương đích tâm thần lập khắc tán. Gì cũng tưởng không đi xuống. Vươn tay nhặt lên trên bàn đích đàn. Cười mị mị đích cắn một ngụm. trương ly đối. Với ôn nhạc dương lắc lắc đầu cười nói hốn độn không phải đàn. Chẳng qua hóa làm hình đàn. Cái thuyết pháp này cổ liền có. Không nghĩ đến quả nhiên như thế. Hốn độn sớm phá Thiên địa đã nhưng là tu hành thiên đạo chi nhân đều biết. Hỗn độn phá thiên địa, thiên địa diễn đại đạo, đại đạo sinh vô lượng, lượng quy hỗn độn. Thiên đạo liền là kiểu này luân hồi lập lại, mãi không kết thúc. Hiện tại đích thiên địa sớm muộn còn quy lại về hỗn độn. Hỗn độn tại sinh ra thiên địa ở sau. Tịnh sẽ không tiểu này tan biến, mà là dần dần thu liễm, cuối cùng lưu lại một đạo căn mạch. Ôn Nhạc Dương miễn cưỡng đem tâm tư từ động phòng trong kéo trở về dùng trong tay đích nửa mai đảng gà so vạch một cái cái này đản, tựa là hôn căn mạch. Trường ly nhìn vào chỉ thừa lại một nửa đích đàn gà, khóc cười không đích đích gật gật đầu không sai. Sẽ có một ngày vô lượng kiếp giáng xuống, này mai huấn độn căn mạch biến về bộ phát. Trời và đất còn có giữa trời đất đích hết thể tận số hấp liễm chống giống. Tiếp theo trầm ngàn vạn năm, tái trầm rãi dựng hóa mới đích thiên địa. Cùng theo tái là hôn độn phá âm dương mở, này khỏa đản lại khôi phục hiện tại đích giả tử khẽ khàng đích tàng ở thiên địa nơi nào đó chờ lấy lần tới vô lượng kiếp quay lại từ đầu vĩnh không ngừng nghỉ nói xong trường ly phè phẩy đầu khóc cười một tiếng không nghĩ đến cái kia cái gì vương bắt tiên sư cánh nhiên tìm đến này quả hỗn độn gan ôn nhạc dương gật gật đầu tiếp tục truy vấn kia ngã đầu tháp địa cung pháp trận lưu chính công lực tinh tiến đều là chuyện gì vậy trường ly vừa muốn nói chuyện một tại đoan tường lấy ôn nhạc dương cầm trong tay nửa cái đạn ga đích tần truy đột nhiên cười lớn một tiếng Hỗn độn đàn hỗn độn đàn. Các ngươi nói hỗn đàn cái từ này là là đánh này tới. Chương 262 rượu mừng. Tìm đến hỗn đàn đích xuất xứ. Hưng phấn đích rất. Người khác ai cũng không trường ly tiếp tục cấp Ôn nhạc Dương giải thích ngã đầu trong tháp. Mỗi tầng đều là một cái huyền môn trận pháp. Cự trong đàn đích hỗn độn viên lực tiến vào cự tháp. Trước bị tối tầng tiếp theo đích lượng nghi pháp trận hóa làm âm dương chi lực, âm dương chi tiểu bị thượng một tầng đích tứ tượng pháp trận hóa làm thiếu dương lào ít nhất âm lào âm chi lực tiếp theo lại bị lại lên một tầng đích trận đồ hóa làm ngũ hành bắt quái chi lực 6. này tòa ngã đầu tháp thực tế là một kiện đem hỗn độn viên lực tầng tầng hóa giải tinh luyện cuối cùng hóa thành thiên đích linh viên đích đại trận truy tử còn sợ ôn nhạc dương không hiểu lại bổ sung nói án chiếu huyền môn chỉ nói thiên đích linh viên liền là lại hỗn độn sơ phá tiếp theo hóa âm dương sinh tứ tượng bắt quái cuối cùng hóa làm vạn vật mà tới này tòa ngã đầu tháp ứng cùng đích tiểu là cái quá trình này chỉ bất quá đương sơ thi pháp chi nhân đem thật sơn chân thủy chăm xúc vạn vật đích thế gian dung tiến thiên diễn đích trong trận pháp ôn nhạc dương giải ra một ngụm ngã đầu tháp nói trắng ra tiểu là cái năng lượng chuyển hoán đích thiết trí tầng tầng chuyển giải ở dưới đem cự trong đản gia đích ôn đột viên hóa thành tu sĩ xem như chân bảo đích thiên đích linh viên trường ly nhìn ôn nhạc dương minh bạch này mới tiếp tục hướng xuống nói thiên diễn đồ trên có trận pháp đem hộ không chỉ hoàn thành sau cùng một tầng linh xoay tròn đuổi Càng bảo chắc những này linh viên ngưng tụ không tán Chỉ có tiến vào thiên diễn đồ Mới có thể hấp liễm này tới thuần hậu đích linh viên tri lực Nói lên Trường ly vung lên Không nhượng ôn nhạc dương phát vấn Kính tự hướng xuống nói chúng ta sở tại đích này phương thiên đích gian hỗn độn sớm đã phá mở Cự đàn căn sẽ không chính mình lộ ra hỗn độn vi lực Cùng theo một chỉ ngàn nhận xếp đặt tại trước thân hoa sinh mẹ sở dĩ kiến tạo ngã đầu tháp đích người Lại tại cự đàn bên cạnh khai một tòa đích cung bố xuống một tòa tụ lực đích pháp. Tái đem hắn dưỡng đích vài ngàn đích rồi nhập pháp trận đích không chí mà. Tại chủ nhân đích khu xử hạ. Ngày đêm không ngừng đích đem thiên tứ thần lực đưa vào pháp trận 6. Nói đến trong này, đừng nói Ô Dương, liên cả Truy cũng dung hội quan thông. Lớn tiếng khen câu có ý tứ đích trong cung đích pháp trận hội tụ vài ngàn đích chi lực. Ngày đêm không ngừng đích oanh kích hỗn độn cự đàn. Cự lực điệt đang ở dưới hỗn độn viên lực từ căn mạch trung thấu đi ra lúc này mới bị ngã đầu tháp hấp thu tiếp theo tầng tầng chuyển hóa kim hầu tử ngàn nhận nhìn tần truy tổng tính nói câu bạch thoại tâm hoài đại đại đích suy ý gật đầu cười nói huấn độn căn mạch trích tiến không ra một tiểu đích thật hoặc giả pháp thuật đều sẽ bị nó hấp liếm chống giống càng không có phản ứng gì xấu ôn nhạc mới hiểu được đản là vì sao không thể mò không thể đụng chỉ cần lưu chính hơi hơi đụng chạm gần toàn thân đích thật tròn Liên cả hắn tự đều sẽ bị cự đàn hấp liếm tiến vào cả da lẫn xương tận số hóa làm hỗn độn vi lực những kia đích nhân đạo hẳn nên còn có cái gì đặc thù chi nơi vừa vặn có thể nhượng cự đản sản sinh chấn động thiết ra hỗn độn vi lực chẳng qua này trong đó đích duyên do cũng không cần thâm cứu sự tình đại sai không sai liền là tần truy vừa vặn nói đích dạng tử kim hầu tử tâm lý hộ đoạn không lý trường ly truy tử nói nửa ngày công lao toàn đều ném tới chính mình đích hàm đổ đệ trên đầu Ly đương nhiên sẽ không theo tần truy đi tranh công cười hì hì đích kẹp lên cái kia tượng trưng cho đại hồ tử đích non tôm. phóng tiến trong mồm nhai lên không ngừng hỗn độn viên lực không nghỉ ngã đầu tháp tự nhiên cũng không nghỉ đích vận chuyển tại sau cùng một tầng thiên diễn đồ trong trận pháp ngưng kết đích linh viên nghĩ tới đều là bị đại hồ cấp hấp liễm Chủng công pháp này tinh tiến đích cách khả đến thật diệu đích rất ôn nhạc dương tĩnh hạ tâm tới một bên nghĩ tới trưởng ly đích lời một bên hồi ức bọn hắn tại thần nữ phong thượng đích kinh lịch thương sẹo tung hoành đích trên mặt dần dần vọt khởi không dám trí tín đích thần sắc cái này Trận pháp ngưng tụ tới đích thật tròn cũng quá hồn hậu chút chứ tại Hoang Nguyên bị pháp trận tiếp dẫn đạo thần nữ phong ở trước đại hồ tử hẳn nên từ sớm đến muộn đích ngồi tại ngã đầu tháp đích trong tầng thứ nhất hấp liễm linh viên đại quân đích đích tắc tại đích trong cung hội tụ thần lực quanh kích cự Đản tới sau đại hồ tử ra tay đi chóc não miêu yêu trường ly lại không hề có mang lên nghĩ tới là không bỏ đích nhượng đích đi làm đánh lộn này chúng thô sống thẳng đến đại hồ tử chết sau đích bình thừa thiên tính làm chủ nhân phục thủ này mới giết ra hoang nguyên, từ đại hồ tử ly khai ngã đổ tháp, đến lớn dâu rịa chết ở trước, một đoạn thời gian này trong hoang nguyên đích hạ đích trận pháp còn tại tầng tầng vận chuyển, chẳng qua do đó sản đích linh viên đều ngưng tụ thiên diễn đổ trung, tiểu trường môn lưu chính từ lao yêu dạng kia đích tu vị tiếp vừa nhảy mà suốt ngày thiên hỏa dạng kia đích tuyệt đỉnh tu sĩ, tựa là bởi vì hấp liễm này ngăn ngắn mấy ngày trận pháp ngưng tụ đích linh viên, trường ly gật gật đầu cự trong đản đích hốn độn vi lực. Hã là hồn hậu cái chữ có thể nói rõ ràng. Chẳng qua nói lên, đột đích một tiếng giòn vang. Trường ly đầu ngón hơi hơi dùng sức, Gãy đức trong tay đích ngả voi chiếc đuôi đại hồ tử đích tu vị cùng đầu tháp ngàn vạn năm trong lộ ra đích lực đạo khả đối không lên. Cùng các nàng cùng ngồi một bàn đích ôn đại gia gia nhìn đích nhéo mắt. Kia đôi chiếc đua khả không tiện nghi. Vô kích cự đản mấy ngày sợ luyện hóa ngưng tụ đích thiên đích linh viên. Tiểu nhượng tiểu trưởng môn lưu chính thoát thai hoàn cốt, bằng không xoải một giai. Đại hồ tử tại ngã đầu tháp trong tầng thứ nhất đại đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn cái năm đầu. Tuy nhiên thực lực phỉ nhiên. Nhưng là hắn đích thật tròn thần thông. Cùng ngã đầu tháp mấy năm nay ngưng tụ ra đích quần quận chi lực so sánh lên. Còn là sai đích quá nhiều quá. Hồng hồ nước ra một mép. Hắc hắc đích quái tiếu hai tiếng tầng này cự lực đến cùng đã đi nơi nào. Còn đắn đo đắn đo. Tiểu trường môn lưu chính lắc lắc đầu tại làm rõ ràng hoang nguyên đích hạ chuỗi liền trận pháp ở sau. Ta ngự kiếm chạy khắp trọn cả hoang nguyên. Tái không phát hiện cái gì khả nghi chi nơi. Này mới đổi về cựu đỉnh Sơn. Vốn tưởng thăm dò một cái tin tức. Không nghĩ đến các ngươi mọi người đều tại. Nói lên Lưu Chính cười. Lộ ra một dãy chỉnh tề đích nha sĩ càng không tưởng đến ôn nhạc dương hôn. Lưu Chính vươn tay từ trên bàn cầm lên một cái ly uống rượu. Cũng không hỏi là ai dùng qua. Càng không quản bôi tử cạnh biên còn có môi hồng đích tấn ký. Mãn đích cho chính mình châm thượng một bôi. Đối với ôn nhạc dương cười lớn nói ngươi đích rượu mừng. Ta uống. Ôn nhạc dương cũng ha ha cười lớn. đoan bồi đứng lên. Còn chưa nói lời tiểu bị lưu chính đánh đức nói chén rượu này không cho dùng ngươi đích độc công hóa giải. Ta cũng không cần thật tròn giải rượu. Hai cái đỉnh nhọn đích thanh niên cao thủ nhìn nhau cười lớn. Một ngụm uống cạn bôi trung liệt yểu. Ôn nhạc dương chính muốn tái rót chén thứ hai. Lưu chính đích trên mặt mánh đích thăng lên một tảng diễm hồng. Ha ha quái tiếu lên hạ uống. Cùng theo hai mắt hơi lật. Say đảo. Truy tử một bà đỡ lấy hắn khóc cười không đích đích mang nói này tiểu lượng tiểu đường xính năng nhi truy tử ký ức khôi phục hùng hồ tựa hồ cũng nghĩ thấu sự tình gì đó không hôm nay là ôn nhạc đích đại hỷ chi nhật mọi người đều không nói nhiều nữa cái gì an đốn tốt rồi tiểu trưởng môn lưu chính ở sau lại là một trường tận tình đích cười nhạc thẳng đến đêm khuya Khi yến mới dần dần tán đại bộ phận tu sĩ chuẩn bị cáo tử ba nhà đích thân tín tử đệ ma quyền sát trưởng đích chuẩn bị náo động ôn gia đích nữ nhân bận rộn lên thu thập tịch Trên trời tinh nguyệt phân minh, một phen đại nhiệt náo ở Sau đích Tĩnh Mịch đã bắt đầu lặng không tiếng thở đích lan tràn. Ôn Nhạc Dương không chút nào giác không đốn. Cười a a đích tùy theo trong nhà đích trưởng bối cùng không. Hành đích bọn tu sĩ lạnh lẽo. Thâm tư lại sớm tiểu bay đến động phòng trong. Linh tiểu dịch đã dựa vào bên giường trầm trầm. Trên đầu che lấy hồng đầu che. Khoe mồm hơi hơi vẫy lên cười văn phảng phất gợn sóng tiểu. Tùy theo nàng đích hô hấp chậm rãi đích dập dờ lên. Chính Khâm Nguy tọa, ngồi ngay ngắn. Đầu che hạ đầy mặt đích khẩn trương. Thủy trung chống lấy lô thai. Nghe lên mặt ngoài đích nhất cử nhất động. mỗi có bước chân văng lên. Tâm lý đều sẽ phanh phanh ngảy loạn. Thẳng đến tiếng bước chân tan biến ở sau. Mới hội trưởng trường đích ra một ngụm khí 6. Ôn nhạc dương tâm lý không ngất ngỡ. Mà lại ấm. Từ lúc hắn bị sinh tử độc trùng tố gân mạch đi ra sinh láo bệnh tử phường ở sau nộ đến đích Mỹ lệ nữ tử không tính nhiều. Chẳng qua cũng không tính thiếu. 19 không phải không phải đẳng người một cái nào đều là một phó tuyệt luân đích nhan sắc. Đặc biệt là truy tử từ tối tại tiêu ổ vàng tương nộ sau cái kia ái muội bất minh đích ôm ấp bắt đầu. Thẳng cho đến hai cá nhân tại tuyết đỉnh cùng lịch sinh tử sau cùng hoa sơn đến tần lĩnh. Truy tử vì ôn nhạc dương khoác gan lịch đảm hai cá nhân đích tình nghị không tầm thường. Ôn nhạc dương tu đích là thân không phải tâm. Hán đích tâm tính cùng phổ thông đích người thiếu niên không có một kia một hào đích khác biệt. Đối với... Truy tử từ đấy lòng đích, ưa thích dùng không đích từng kia đích phủ nhận. Chẳng qua tầng này giấy tại không bị ai chọp phá, kia tầng ưa thích liền là đạm đích nước đường. Tan đích một phần tình hoài, tan không sạch một trái tim. Hưu hái ở giữa, một cười là yên nhiên. Ôn nhạc dương lười tưởng, Truy tử so Ôn nhạc dương còn lười tưởng. Tiểu dịch cùng mộ mộ lại bất động. Lúc thiếu niên hạ đích tình hoài, sớm chịu mọc dễ nảy mầm, trưởng thành Ôn nhạc dương đích huyết mạch thịt gân phát ra thân cốt tư mình còn là cái sơ xuất bao lư, mới vào đời, đích tiểu ma đầu bắt đầu cho tới hôm nay trở thành độc đương một mặt đích tuyệt đỉnh cao thủ. Mỗi một cái bước vỡ các nàng đích ánh mắt, các nàng đích nước mắt. Ôn nhạc dương một đời này cũng đừng tưởng quên đích điệu. Cái mưa báo chi dạ. Hán tại Hồng Diệp trong rừng bị âm cắn thương lúc tiểu dịch đích kêu gào khóc lớn. Ôn nhạc dương một đời này cũng đừng tưởng đích điệu. Hán tại miêu cương sát đích đảo mạng lúc. Tưởng muốn quăng ra mộ mộ đích cái kia thuấn gian trong. Mộ Mộ vững vàng đích ôm chặt hắn a khí như lan đích một người, chúng ta cùng lúc xông chạy qua. Vừa khóc một cười trong, không đi khác, không thấy đích ngừng trọng, không thấy đích thâm thúy, chỉ là vĩnh viễn tới đích thế kia rõ rệt tươi sáng. Nguyệt thượng trong, cái ít thần thái mới khác. Các nàng cư mỹ, các nàng thành ôn nhạc dương đích thế tử. Nhạc Dương đột nhiên xỏa tiếu một tiếng. Vừa vận chính tại Tống Heo Miêu hồng quân, vị tán tu thần tình giảo đích trên dưới đánh giá hắn một phen. Bạo lên một chuối cười lớn. Vung tay chiêu hô những kia còn chưa từng tán đi đích bọn tán tu đều cùng theo chúng ta xuống núi. Ta sớm điểm cút đi. Ôn nhạc dương tiệu sớm điểm. Sớm điểm cái kia gì? Chúng ta cũng có thể sớm điểm lại tới náo một trường đầy tháng rượu sáu. Mặt sau đích lời còn chưa nói xong. Bọn tu sĩ tiểu cười vang thanh lớn tiếng đáp ứng. Cũng không tái nhất nhất tạm biệt. Như ông vỡ tổ hướng về thôn khẩu tuôn đi. Ôn nhạc dương xấu mặt đỏ bừng biết chính mình kia một tiếng xòa tiêu tính là dọa người ném đến nhà, chính không biết nên nói cái gì đích lúc thôn khẩu đích vị trí đột nhiên dập dờn khởi một tầng tầng kịch liệt đích linh viên chấn động, đừng nói tại trường đích tuyệt đỉnh yêu tiên, tiệu là kê phi thủy kính dạng kia đích tu vị cũng đều cảm giác đến dị dạng dương hơi nhớ ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy treo tại bán không đích ma tháp khỏa hoàn hát một tiếng, truy tử đích sắc mặt cũng chuyển mắt xanh đen, cười lạnh nói nên tới đều phải tới. Trường ly nhanh tay lại mắt, một bà hồng hồ bắt lại nhét cấp ôn nhạc dương. Đồng thời đối, với, những người khác quát mắng nói đều tán ra. Linh viên chấn động gian. Một điều đỡn bản phiêu giật đích bóng người. Đột ngột đích xuất hiện tại chúng nhân trước mắt. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích mập mở một cái nha sỉ. Thiên âm tới rồi. Kim hầu tử hắc hắc đích thấp cười lạnh phủ. Quả nhiên uy phong. Hoa sơn thần nữ phong đích lúc âm đã từng hiện thân. Tại thôn tử trong có không ít người đều biết thân phần của hắn. Vốn là chính cười nói. Đột nhiên nhìn đến thiên âm tới. Toàn đều sắc mặt kinh nhạ đích ngẩm miệng lại. Hạn bạc ngũ ca đột nhiên thanh âm cực thấp đích muộn hừ một tiếng. Bị hắn phong ở trong thân thể đích thủy hành nhiệt hồn tại nhìn đến thiên âm ở sau. mãnh đích động lên. Thi sát đích trong thân thể tả đột hữu sung. Bắt đầu liều mạng đích dây rùa. Thiên âm lên núi ở sau. Trên mặt đích thần tình đạm mạc như nước căn bản nhìn không đi ra sinh khí hoặc giả khai tâm một phái tiên gia phong phạm. Khác ấy rắc đến thủy hành nhiệt hồn đích nóng động, nhãn thần biến đích hủ hồn vệ cốt đích đoán đầu. đột nhiên trong hướng hạn bản ngũ ca, cách lên thương thương thanh thanh thúy đích kiếm mình, một dài một ngắn hai thanh phi kiếm không chút trình triệu đích tử trong không khí nhảy ra. đây là thiên âm lần thứ nhất lượng ra pháp bảo, dài ngắn phi kiếm vừa hiện thân, Nhà trong thôn đồng thời tạc lên liền một chuỗi đích động sơn dung đích muộn vàng cơ hồ sở hữu tại trường tù sĩ. Viên thần bị hai thanh phi kiếm chán phóng đích tôi lệ chi thế xâm tập, tự ra luyện chế đích pháp bảo không kinh triệu hoán tiểu tự động nhảy ra hộ chủ, chỉ chớp mắt cửu đỉnh trên núi bảo quang tùy ý sát ý lắm liệt, trên trời chính báo mãn đích một vòng diễm dương đều bị ánh nền đích đạm đạm không sáng, Khi đường thượng hiện vô số hung khí, tự nhiên đại đại đích không cắt lợi, trường ly sắc mặt, lần nữa lệ thanh quát mắng đều lui ra, đồng thời áp tại nửa dãm kia tòa cự sơn tựa đích thạch tháp đối với thiên âm hơi hơi Hào hào đích tiếng xe gió. Thạch thắp một động thôn tử trong đích tu sĩ cái cái đại kinh thất sắc. Bận không kịp sai động cước bước thủy triều kiểu đích lui đến Ôn Nhạc Dương thân sau. Ôn Nhạc Dương ôm cất hồng hồ bước nhanh ngăn tại mấy cái yêu tiên cùng chính mình trưởng bối trước mặt. Nhi tử đích bóng lưng tại cha mẹ trong mắt vĩnh viễn là thế kia đơn bạc. Ôn Á mù đích ánh mắt một cái tử tán loạn. Gắt gao đích nắm chắc Ôn A cha đi tay. Hai ngụm đích trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Lại cắn lấy răng không dám phát ra một điểm thanh âm. Thiên âm đích ánh mắt toán độc. Một không nháy đích đinh lên hạn bạc tưởng không ngươi cũng tại. Rất tốt. Rất tốt. Ta tìm ngươi rất lâu. Hạn bạc khàn khàn đích hử lạnh một tiếng. Đem một tay bối đến thân sau. Đĩnh lên khô xấu đích lồng ngực nhãn thần âm ngoan xâm nhiên không chút lui nhường đích hồi trường lên thiên âm. Thiên âm đích thần tình đột nhiên biến vướng víu lên tâm đích tử tường mềm giọng nói câu hơi ăn nóng. Ta nhất định mang ngươi trở về nói xong. tái không nhìn hạn bà ngũ ca là trong hướng ôn nhạc dương đối với hắn gật gật đầu. Tiên Phong đạo cốt đích một cười trước tìm người người ta đích sự tình, chúng ta một sẽ lại nói. Hồng hồ nhi, ôn nhạc dương đích vòm ngực một trận nhuyễn động hồng hồ chậm dù du đích đem nao đại lộ đi ra. Uống thanh uống khí đích hỏi câu tìm ta việc gì? Thiên Âm đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Nghe đến hồng hồ đích lời ở sau á a cười nhẹ hà tất biết rõ cố hỏi. đương nhiên là cùng ngươi liên thủ báo thủ. Hồng hồ lồi ra đích trong mắt nhấp nháy phóng quang tử tế nói nói. Thiên âm căn bản tựu không nhìn chung quanh hổ thị đam đam, nhìn chằm chằm, đích một quần yêu tiên. trích trông lên hồng hồ mỉm cười nói ta trước giúp ngươi khôi phục khí lực. Ngươi tái trợ ta nện nát thiên truy. Ngươi ta chân thân toàn lực. Liên thủ ở dưới còn có cái gì báo không đến đích thù sao. Hồng hồ lại tiếp tục hỏi cái thái đàn tử nghiêng. Cũng là bị ngươi xử đến ly, ly sơn. Tại miêu yêu dứt họa ở trước. Thác tả cùng thế không tranh. Đương nhiên không đáng sông tiến ly, ly sơn. Đem trong đó ẩn thế không ra đích một quần tu sĩ giết cái sạch sẽ. Sau cùng mà lại không chịu phóng. Mấy cái yêu tiên sớm tiểu nghĩ minh bạch. Thác tà là tại đi qua hắc Bạch đảo Chi, đạo hắc Bạch đảo Ly Ly Sơn ở giữa đích liên quan. Chỉ bất quá nhóm còn là không rõ ràng lắm. Thác tà tại Ly Ly trong núi đại khai sát giới. Đến cùng là vì cái gì? Thiên âm đích mặt cười đột nhiên biến đích tà dị lên nói toạc cũng không có gì hiếm lạ. Ta chỉ là cáo tố hắn tiên sư tại Ly Ly Sơn. Tưởng muốn bảo chắc miêu yêu đích tính mạng, tịu muốn hắn tự thân khẩn cầu tiên sư khoan thứ, không thì tiên sư tất định ra tay chú yêu. lúc đó ta đã là đức cao vọng trọng, thế hộ thiên đích thiên âm chân nhân, thắc tà không có trá. nhưng cao cao hưng hưng đi đi, không chờ hồng hồ nói chuyện, ôn nhạc dương đã trầm giọng mở miệng ngươi lừa thác tả sư tổ đi ly ly sơn, tịu là vì cứu hồng hồ đi ra, thiên âm lộ ra một tia không nén phiền phế lời, ly ly sơn đích cảnh tượng nhất nhất từ đáy lòng lướt qua ôn nhạc dương thâm thâm đích hít vào một hơi, đã nghĩ minh bạch sự tình kinh qua. Thát tả sư tổ một hướng không tranh, nhưng chỉ riêng trường một phiến bịch lân, trường ly, tại trường ly gây họa ở sau. Thát tà sư tổ tất cả biện pháp muốn tiêu trừ họa lớn, thế miêu yêu thứ tội. Ly khai hắc bạch đảo ở sau, án chiếu thiên âm đích chỉ điểm. Đi ly ly sơn đi tìm tiên sư khổng nỗi nhi thỉnh tội. Thát tà đương nhiên không biết ly ly trong núi đích khổng nhi, căn bản tiểu không phải hắc bạch đảo đích tiên sư thật hôn đích hoang lời không có một tia hàm lượng. Chẳng qua bởi vì hắn dùng thiên âm đích thân phận, tiêu đủ để lừa qua sở hữu nhân. Lilyson là trấn ách chi, vừa tiến vào tầng tầng Hồng lĩnh, lập khắc đưa tới hộ trận đệ tử đích đuổi giết. Bắt đầu lúc thác tà không có ra tay, một đường hướng về kim giác chót gấp sung, chỉ cầu có thể gặp thượng tiên sư một mặt. Khả càng đến kim giác chót, hộ tử đích công giết tiêu càng mãnh liệt, tái không hoàn thủ thác sư tổ tự thân có bảo lúc này trường đích thân thể đột nhiên hơi hơi run rẩy lên nắm chặt bên thân đích truy tử ôn nhạc dương có thể đoán được đích sự tình trường ly càng có thể tưởng đích bạch nghiên bảo chắc miêu yêu tiểu yêu cầu đích tiên sư đích khoan thứ hoặc giả sáu giết tiên sư mắt thấy tưởng muốn binh không huyết nhận nhìn đến tiên sư vô vọng cuối cùng phát động như là đã giết người kiện sự này cũng nữa không cách nào thiện thắc tà ra tay vô tình hội trận đệ tử càng là tiền buộc hậu kế che giả mang mọc Cuối cùng thác giết sạch ly ly sơn vài trăm tu sĩ. Dựa vào kịch độc chi thân ngạnh sinh sinh hao hết ly tiên trận càng chết rồi trận quyết đích đệ tử. Sau cùng lại đả thông kim rất chót. Một cử kích giết chấn áp hồng hồ đích cái đại hồ tử tu sĩ. Lúc này hồng hồ đột nhiên quái một tiếng. Tựa hồ nhìn thấu nhóm lớn đích cách nghĩ. Nhàn nhạt đích lại để tỉnh câu thác tà tính chuẩn này. Khiêu lên nhật thực đích lúc tới. Ôn nhạc dương sợ hai mà kinh. Minh Bạch Sư Tổ ly, ly Sơn không phải bởi vì cầu kiến tiên sư không thành lâm thời khởi ý mới đại khai sát giới. Mà là tại tiến sơn ở trước. Tiểu đã đánh chắc chủ ý như quả không thể nhìn đến tiên sư hoặc giả tiên sư không chịu lượng giải trường. Hắn liền muốn giết người. Ai tưởng thương trường Ly? Hắn liền giết ai? Vô luận là sống lại truy tử tù cấm nghiệt hồn còn là giết mổ Ly, ly Sơn. Việc này sớm tiểu nhượng ôn nhạc Dương Minh Bạch thác tà sư tổ bình thời nhìn lên hiền hậu nhưng là trong cốt tử lại là cái sát phạt quyết đoán không chút do dự chi nhân lili sơn chấn áp hồng hồ hồng hồ sợ hãi nhật nguyệt xong thực này đều không phải cái gì bí mật hắn khiêu lên nhật thực ở trước tiến sơn sớm tiệu đánh chắc thỉnh tội không thành tựu động thủ giết người đồng thời còn không thể nhượng hồng hồ mượn cơ hội đào tàu đích niệm đầu tại chờ một sẽ ở sau thiên âm lại chậm rãi đích mở miệng sở hữu cái sự tình này sớm tiệu tại ta đích tính kế chúng lili sơn cái gì đích phương Thác tà chỉ cần một tiến sơn tất nhiên là một trường giết nhau. Ta giả thác tà chi tay san bằng ly ly sơn. Vốn chính là tưởng thả ngươi đi ra. Ta tái tìm đến ngươi. Giúp ta đẩy ngã ngoài ra mấy gốc thiên truy lấy ngươi đích bản lĩnh. Giết hắc bạch trên đảo ngoại hai cái tiểu đạo sĩ chẳng qua là chỉ là việc nhỏ trích không. Ta còn là tính sai rồi một kiện sự. Trường ly ngạo nhiên một người. Tiếp nhận thiên âm đích lời ngươi tính sai rồi thực lực của hắn. Thác tà là người nào? Trong thiên hạ căn bản không có mấy cá nhân là hắn đích địch thủ. Thiên Âm cư nhiên lộ ra một cười khổ điểm điểm không sai. Ta cho là, dựa vào thác Tà một người một ngựa độc ly sơn, tốt nhất cũng tiểu là cái lưỡng bại câu thương đích hạ trường. Không nghĩ đến Thất Tà không chỉ giết sạch sở hữu nhân, còn có dư lực bố xuống kịch độc cấm chế. Chú Hưng Hồ, thắc Tà huyết tẩy Ly Ly Sơn đích lúc, thật hồn miễn cưỡng áp chế lên Thiên Âm đích viên thần. Ẩu tàng tại ngoài núi, vốn tưởng ngồi chờ ngư nhân chi lợi, Nhưng tới sau phát hiện, chấn áp hồng hồ đích tu sĩ tuy nhiên bị thác tà giết sạch. Nhưng hồng hồ lại bị thác tà đích kịch độc không chắc. Lúc đó chính hảo là nhật thực tối nồng lúc. Hồng hồ toàn thân vô lực. Càng không biện pháp nhìn đến mặt ngoài đích sự tình. Thiên âm tại kim giác ngoại. Linh thức phốc quyền ở dưới tiểu đem đương thời đích tình hình nhìn đích nhất thanh nhị sở. Rõ ràng. Sở dĩ hồng hồ chính mình cũng không biết thiên âm hồn đã từng tới qua. Tuy nhiên sớm tiểu hai lần đi về ly ly sơn. Khả là nghĩ thấu sự tình đích nhân quả ở sau. Truy tử còn là rắc trong tâm lật tuôn. Tại môn những này đại yêu tâm lý. Thiên hạ căn bản không có phải trái trắng đen chi phân. Nói đến cùng. Chỉ là một cái toàn thân kịch độc đích mập lùng tử. Vì một chỉ không biết trời cao đích dày đích miêu yêu đại khai xa giới. Truy tử nắm lấy trường ly đi tay. Thế nàng truy hỏi liêu tướng kia tới sau nhi Thác tả lại đã đi nơi nào? Thiên âm thật hồn lắc lắc đầu hắn đã đi nơi nào? Ta làm sao biết? Nói lên, lộ ra một cái xuất trần thoát tục đích mặt cười. Đối với truy tử trường ly người nói lúc đó nghiêng chạy đích rất là gấp gáp. Chỉ chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Nói lên, thiên âm vừa vung tay. Tái không lý hội trường ly đẳng người, mà là trong hướng hồng hồ 2.000 năm trước. Ta liền tưởng cứu ngươi sáu. Hồng hồ không chờ thiên âm nói tiểu đánh đức hắn như quả ta tại 2.000 năm trước thoát khốn. Lúc đó tự nhiên sẽ đối với ngươi cảm kích tuôn nước mắt cũng nhất định sẽ giúp ngươi thôn Hắc Bạch Đảo đệ tử. Lật đổ mấy căn tiên truy. Bởi vì lúc đó ta không biết. Hắc Bạch Đảo cùng Ly Ly Sơn là một cá nhân thiết kế. Mà lại, hồng hồ đích thanh âm trầm thấp mà tàn mạn, Hảo giống tại nói đích sự tình. Cùng chính mình một điểm quan hệ cũng không có lúc đó ta càng không không nghĩ đến. Ngươi sẽ sớm liền biết ngươi ta đồng cựu địch hy. Sấu hán tử ngàn nhận nghe đầu hoa mắt. Quay đầu nhỏ giọng hỏi Kim Hầu tử ngàn nhận cấp mô cái ý tứ gì đông cựu địch hy không phải chính hảo cùng lúc báo thù sao. Cái gì hai ngàn năm trước? Hai ngàn năm trước sau? Hầu tử ngàn nhận biết chính mình đích bảo bối đồ đệ cân nao không linh. Đê đê đích hử một tiếng hai ngàn năm trước. Liêu tướng thật hồn tại cứu hồng hồ ở sau. Khẳng định sẽ chuẩn bị ngoài ra một sáu thuyết tử. Không ngoài cái gì cùng là thái cổ thần vật. Đây đó chiếu ứng chi loại sáu. Không quản làm sao nói. Liêu tướng là sẽ không cao tố hồng hồ. Bọn hắn đều là bị cùng là một người trấn áp. Nhưng hiện tại Hồng Hồ đã biết Hắc Bạch Đảo cùng Lily Sơn đích quan hệ. Thiên hạ nào có khéo thế này đích sự tình. Ngan nhận không giải thích đích lời. Thần truy nhiều nhất cũng chỉ là có chút hồ đồ. Hiện tại giải thích xong rồi. Thần truy tưởng đụng đầu đích tâm đều có. chương thứ 263 tê dần. Nay Hồng Hồ phát ra một trận xì sao đích quái tiêu dưới gầm trời đích chấn tuy nhiên không nhiều. Chẳng qua cũng không nớt tự Lily Sơn cùng Hắc Bạch Đảo hai nơi. Vừa vặn không khéo ngươi nhượng thác tà giết tiến Sơn Mà giữa ngươi và ta lại không có gì giao tình. Kiện sự này ta tưởng đích đau đầu A nghĩ tới nghi lui. Liên chỉ có một cái lý do ngươi hủy ly Sơn đích pháp trận. Cứu ra ta đích đồng thời còn tức giảm cái kia tiên sư lực. Một cử hai chứ. Thiên âm nhữ lông mày. Lộ ra cái nhàn nhạt đích mặt cười. Lại không nói cái gì. Hồng hồ tiếp tục cười nói nghĩ thông kiện sự này ba tân hỏi lại tới rồi. Ngươi làm sao tại hai ngàn năm liền biết. ly ly Sơn cùng Hắc Bạch Đảo là một cá nhân thiết kế. Tiên sư khổng nô nhi không phải đại ba ôn không làm. Đương nhiên không đáng tại trấn áp liễu tướng ở sau. Tái cao tố hắn li sơn dã là nhà bọn họ hậu viện. Thần nữ phong thượng trước là thiên truy hậu nhân hiện thân tiếp theo ba cái tuyệt địa bị tiếp dẫn đại hồ tử tự xưng tiên sư đệ tử dầm dạp cùng li sơn đích lao đại trường đích một mô một dạng đẳng đẳng liền một chuỗi nhượng người hoa mắt quấn loạn đích sự tình ở sau. Hồng hồ cùng mấy cái yêu tiên mới miễn cưỡng phân tích đi ra. Ba cái địa đều là cái kia tiên sư thiết kế. Truy Tử từ bên cạnh cũng băng đích tiếp khẩu dầm rạp đích Đại Hồ Tử không nhận thức Thiên Truy đệ tử, tự nhiên cũng không biết Hắc Bạch Đạo đích sự. Liên cả hắn cái này chủ não đều không biết ba cái tuyệt địa giữa đây đó đích liên hệ, bị chấn áp tại Hắc Bạch Đạo đích đem lại biết. Nói lên, giữa thần sắc biết bất giác lại biến thành kia phó sạch sẽ đáng thương đích dạng tử. Hồng Hô hồ đích ngự khí rót xâm nhiên khởi, nhiều năm thế này trong, ta vừa nghĩ tìm người hỏi hỏi. Năm đó Đại yêu hành hành, ta không tính tối nghiệt trưởng. Càng không tính tốt nhất khi phụ. Vì cái gì khăng khăng bị trấn áp đích là ta. Nói xong đột nhiên nứt ra một mép. Hảo giống lộ ra cái mặt cười ta như nuốt hồn phách. Liền có thể biết hồn phách có qua pháp. Như đã ngươi nói cái gì ta đều không tin. Dứt khoát còn là dựa vào mấy vị này tiểu bằng hữu chứ. Ôn nhạc dương hiểu. Hồng hô hồ đối, với, liêu tướng lên nghi tâm nghi cựu đầu quái vật cùng năm đó hắn bị trấn áp đích sự tỉnh tiểu tính thiên âm cái gì đều không dùng. các mô chính là muốn đem thật hồn sạch. Tới nghiệm một nghiệm thần ngụy, Hồng hồ là cái gì đồ vật nó thái cổ lúc tiểu có danh hào đích quái vật. Động liêu nghi tâm ở sau nó mới sẽ không đi phân tích đi điều tra đi cầu chứng. Phản chính một thôn ở dưới liền chân tướng đại bạch. Đến lúc thật muốn giết oan uổng. Cũng chỉ có thể liêu tướng xui xẻo. hông hồ sớm tiểu động thôn thật cái này tư. Vừa vận thể vô lực đối, với, không nứt thật hồn đích nang. Cho nên mới cùng suốt ngày cười hì hì đích cùng mấy cái yêu tiên tại một chỗ. nói để. Hồng hồ tưởng hạch. Tiểu đích dựa vào ôn nhạc dương đẳng người lột ra nhi. Hồng hồ giết liêu tướng. Gần gần là bởi vì một cái thượng tồn tại đích khả năng tính căn bản không có cái gì xung phân đích lý do. Hoặc giả nói hồng hồ thôn thật hồn đích lý do. Đối với người phổ thông tới nói không đủ xung phân. Nhưng là đối với nó cái này thái cổ cự ác tới nói đã đầy đủ xung phân. Truy làm không hiểu sự tình đích kinh qua. Chẳng qua cũng biết hiện tại muốn động thủ. Xấu trên mặt đều là quang thải. Lúc này đột nhiên tưởng lên một việc lại quay đầu hỏi hầu tử thật hồn không phải nói nếu muốn lên hồng hồ khôi phục khí lực sao. Hồng hồ khôi phục khí lực. Tái giết thiên âm nuốt thật hồn kia không phải một cử hai. Nói lên. Thần truy khinh miệt đích ánh mắt ngắm một đỏ mắt hồ sáu. Hầu tử cười khổ lên mắng nói hồ đồ, Thiên âm làm sao có thể nhượng hồng hồ khôi phục toàn bộ khí lực. Thoại âm chưa lạc. Đột nhiên ba đích một tiếng giòn vang tiếp theo chọn cả cửu đỉnh sơn đột nhiên bị một tầng bạc bạc đích băng xương lồng trụ trăm ngàn căn không chút chính triệu đích băng truy nhưng hiện không chút lưu tình đích hướng về thiên âm thật hồn đáng mà đi truy hiện thân đích sát na giữa không trung cùng ôn ra đồng thời vang lên ba cái thanh âm đoạn yêu thân giữa không trung cự phong tiểu đích thạch đột nhiên sụt mở một đạo xâm nhiên đích kẽ nước âm thác dương sai dập dờn khởi bén nhọn đích tiếng xé gió tự thượng mà hợp kích thiên âm trường ly đích tay phải bạo thành một huyết vụ yêu phong chuyển mắt thổi nước hỉ dạ vạn chui yêu tê tê kinh cười Cơn phong bạo vũ kiểu đổi hướng thiên âm, hạn bạc ngũ ca đột nhiên thấp một đoạn hai chân từ mắt cá nơi biến thành tanh hôi đích hủ huyết. Ba con khỉ tựa đích quỷ vật đột ngột từ thiên âm thân sau chui ra. Còn treo lên thịt thối đích quỷ chảo tử manh chảo thiên âm đích lưng môn. Thiên âm có phù hộ thân, chỉ ngàn dặm tới lui vô tung. Nếu muốn đem nó lưu lại tới, chỉ có tại trong nháy mắt phát động lôi đình một kích. Hủy sạch hắn đích pháp thân, tái nhượng hồng hồ luyện điệu thật hồn. Thật hồn như là đã hiện thân ôn gia thôn. Hôm nay như quả không thể tái giết hắn. Về sau ôn miêu lạc ba nhà cũng đừng tưởng tái an ninh. Sở hữu nhân đều là một dạng đích tâm tư. Khỏa hoàn trường ly cùng hạn bạt ba cái yêu tiên đồng thời quát mắng một tiếng. Hạn nhiên phát động bọn hắn lăng lệ nhất đích thần thông. Đoạn yêu thân. Ôn nhạc dương đối với truy tử quái khiếu một tiếng hộ lấy người trong nhà. Thoại âm lạc nơi ôn nhạc dương thế như dao long tay trái dao thứ hồi tay phải nắm chặt hồng hồ. Long hình cốt dao gào thét lia lịa. Lưu Kim Hỏa Linh bản quyển nộ diễm. Lâm Liệt đích sát khí quần cuộn địa đảng. Truy tử nghe đến người trong nhà trự nhãn đều cười thành con con đích nguyệt nha nhi. Hỉ tư tư đích đáp ứng một tiếng. Yêu đích hình tránh gấp. Một tầng tầng băng truy săn sát. Đem tại trường trung sở hữu đích ba nhà đệ tử đều hộ tại trong đó. Mắt thấy tiểu muốn kích tại một chỗ nhưng vỡ đích thần thông. So với lúc trước tại thần nữ phong chi đỉnh quần yêu lực lớn dâu dưa lúc đích lực kém sắc không được bao nhiêu. Nếu như không có một cái tuyệt yêu tiên đem hộ, Những kia phàm thai đích phổ thông đệ tử ai cũng sống không được. Kim hầu tử đích sắc mặt do dự một cái. Hắn cùng liêu tướng ở giữa không có cái gì thâm thù đại hận. Tâm lý còn xá không đích phát động một lần đoạn yêu tiểu thế này hơi hoãn ở giữa. Ôn gia thôn đã phong vân kinh biến. Một quần tuyệt đỉnh cao thủ đã thúc động khởi sung thiên yêu nguyên. Công hướng thiên âm thật hồn. Thiên âm sắc mặt chuyển mắt tranh anh. Tại đã không có một tia kiếm tiên đích khí độ. Hắn căn bản tới không kịp thi triển xa sang phủ. Thương Hoàng Trung chỉ đến đem chính mình đích dài ngắn thần kiếm hộ tại trước thân. Xâm xâm khí vang vọng chung thân hình một mà lên. tưởng muốn cường hành một vây. Một quần yêu tiên phát động tại trước. Thiên âm đích thân pháp tái nhanh cũng chạy không qua lưu tinh thiểm điện tiểu đích thần thông. Vừa vặn nhảy lên. Bên thân mãnh địa bạo lên một tiếng nổ vang. Âm thác dương sai yêu nhận băng truy tăng quỷ cốt giao cử kiếm giao thứ. Diễm 6. Vô số chấn nhiếp thiên địa đích tuyệt đỉnh thần thông đồng thời phát khó Thúc động khởi đích cự lực cơ hồ tại giữa một nháy liền tuổi hủy dài ngắn phi kiếm. Tiếp theo phảng phất đủ để hủy thiên diệt địa đích thần thông không chút đình lưu. Dầm rầm nhưng đích bọc chặt thiên âm sáu. Thiên âm tiểu giống một trích chính tại đánh minh lại đột nhiên bị vặn gãy cổ đích gà trống. Vừa vặn từ trong mồm phát ra nửa tiếng thê lương đích hét giận dữ. Liền im bặt mà dừng. Nhượng tim mật muốn vỡ đích các sắc thần mang lại nữa bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích tiếng súng nước. Thiên âm đích pháp thân đột nhiên bị tạc vỡ thành vạn đạo huyết vụ. Tám ngày mà lên. Tại trường đích phổ thông bọn tu sĩ cùng lúc kêu một tiếng khổ cùng tuyệt đỉnh cao thủ yêu tiên vung đáng tạc vỡ đích bàng bạc cự so. Chính mình đích pháp bảo cùng giấy lồng đèn cũng kém không được bao nhiêu. Các tự hoa hoa kêu thảm lên. Lung tung rối loạn đích. Ra. Trong chớp mắt bị truy tử bố xuống đích tầng tầng băng truy. Tại chi chi đích tê ma trong tiếng không ngừng đích run dậy lên không ngừng đích trưng từng đạo xấu xí vân dạ. Tiểu tại thiên âm pháp thân bị hoanh đích sát nà trồng. Một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe đích sầm sầm cười lạnh giống căn băng châm tiểu âm ngoan đích đâm vào ôn nhạc dương đích mà nhĩ. Một đạo ám không sáng trạch đích ảnh tử yên nắng đột ra. Cùng này đồng thời hồng hồ như lôi đình đích quái khiếu một tiếng nhận mệnh chứ. Mãnh địa há to miệng. Thật hồn độn ra ở sau còn không đích di động một bước. Tiểu giống một trích bị cuồng quyển trong đích lá khô. Cuộn lật lên căn bản không thể có một tia chất đích dư. Một cái tử bị hồng hồ hấp tiến bụng. Giữa không trung hảo quang thu liễm thần thông tận tán chỉ thừa lại đầy núi khắp đồng bị cự lực đãng bay đích các phái tu sĩ cùng ôn ra trong thôn tầng tầng san sát đích hỏng băng truy sáu mấy cái yêu tiên kinh hồn định trường ly cố không đích đoạn yêu thân ở dưới mang đến đích trọng thương sắc mặt tái nhợt đích trong hướng ôn nhạc dương dạng gì ôn nhạc dương nâng lên hồng hồ giả ha ha cười nôn sạch cái gì hỗn độn tà vật vị đạo cũng không thế nào dạng nói xong thân thể hướng ôn nhạc dương trong lòng bàn tay một leo luyện hóa thật hồn đều phải mấy ngày đích công phu Chớ tới nhiều ta. Cùng theo cấp mô hai mắt khẽ đóng không nói gì nữa. Một quần tuyệt đỉnh yêu tiên đối mặt nhìn nhau. Giữa thần sắc lại kinh hỉ lại là chấn ngạc ai cũng không dám tin tưởng. Thủy trung nhượng sở hữu nhân đều một chớ chuyện đích thiên âm thật hồn cư nhiên đơn giản thế này tử bị chế phục. Truy tử vung tay triệt điệu miễn cưỡng căng này trường cự lực cuốn chiếu đích băng truy. Ba nhà đích thân tín không một thương vong. Kinh hồn hơi định ở sau gấp gáp la lên mãn giã đích đi tìm bay đi đích khách khứa sáu. Tiểu Ngũ gấp gáp chạy tới đỡ dậy hạn bạt ngũ ca. A đản sát có giới sự đích vây lấy hạn bạt chạy tới chạy lui đầy mặt thảo hảo. Lúc này Trường Ly mới kêu ra liền một chuỗi đích đau đau đau. Thân tử nhuyễn đến tại truy tử trong lòng nhãn thần lại lượng. Trên mặt nhỏ đè nén không được tiếu khí đích hưng phấn trọng trấn liêu tướng. Không ngừng dứt khoát liền giết. Truy biết đây là miêu yêu đích tâm kết khép cười lên gật gật đầu thúc động chân nguyên. Giúp lấy miêu yêu hộ lấy yêu cơ. Rẽ khai thoại để cười nói đẳng qua mấy ngày luyện hóa thật hồn. Nói không chừng liền có thể biết năm đó đích trước sau nhân quả. Có lẽ còn có thể tìm ra thác tà đích hạ lạc cũng nói không chừng. Trường ly cười tiểu giống vừa liếm đường qua đích nhi. Qua phiến khắc mới lại nghĩ tới vừa mới ác đấu kinh qua. Đối với truy tử gật đầu cười nói, vừa mới còn là phát động đích nhanh nhất. Cư nhiên cướp tại ta trước mặt sáu. Không chờ trường ly nói xong. Truy tử tiểu cười lớn lắc đầu cái thứ nhất phát động thần thông nện liễu tướng đích hạ không phải ta. Trường ly trước là xứng một cái. Cùng theo thần sắc hoảng nhiên. Cũng cười lớn lên. Phí sức đích quay đầu lại đối với phòng tiêu nói vừa mới là đâu một phòng đích tức. Gấp thế này tính tử. Đợt thứ nhất công hướng liêu tướng đích là khắp trời băng truy. Phát động đích như đã không phải truy tử. Kia chỉ có thể là vừa vận thu phong ấn băng truy thần thông đích phòng tân tức phụ. Tiểu dịch hí đích thứ một Thiên âm tới đích lúc. Tiểu dịch chính hảo mơ mơ hồ hồ đích tỉnh lại. Một đám người nói chuyện đích thanh âm đều không tính tiểu. Tiểu dịch vừa nghe là tới tìm phiền thoái sáu. Mà lên là tại nàng đại hỷ chi ngày nay tìm phiền toái Nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp nặn vỡ băng truy. Vốn là băng truy phong ấn đích thần thông còn có thể tái sớm phát động một sẽ. Chẳng qua tiểu thay chủ thượng không kỉnh, nghiết băng truy phi không ít công phu. Ôn nhạc dương đích một cái khác tiểu tử lạc vượng căn trên mặt thăng lên một cái không dễ sắt rắc đích cười khổ. Mộ mộ thu lấy đích kia căn băng truy. Tại không về đến tân phòng trước tiểu thấu ra nhét cấp hắn. Mộ mộ tại tân hôn đêm trước nghe tiểu ngũ nói thần nữ phong đích sự tình. Đích biết ôn nhạc dương đã trọc lên một cái gì đó tiên sư. Ôn miêu ba nhà cùng khí liền cảnh. Một cái tử toát ra cái lợi hại như vậy đích được nhân. Nàng đã gả làm xong không yên tâm trong nhà. Này mai phòng thân giết địch đích trí bảo khẽ khẳng cấp chính mình đích đệ đệ. Nhượng hắn mang về nhà hộ chặt quạ đen lĩnh. Ôn ra làm việc nhạc. Một mực hoa khói không đứt pháo trúc cầm ẩm. Ai cũng không nghĩ đến sau cùng vừa vang thế này có lực nổ chết thiên âm nổ bay vô số khách hứa. hảo tại lần này bọn tu sĩ đại đều có kinh nghiệm thần thông oanh minh chi tế nhóm lớn đều tại hướng về sau chuyện không có sông đi lên tuy nhiên bay đích đỉnh xa nhưng là thụ đích thương đại đều không nặng cũng không chết người một chút cùng ôn già quan hệ thân cận hoặc giả lòng dạ khoát đạt đích tu sĩ dứt khoát ha ha cười lớn lên tới náo trường việc nhạc sau cùng nhìn đến cái đại nhiệt áo cũng tính đáng giá nhóm lớn cũng không tái hồi thô tử Tiểu xa xa đích chiêu hô một tiếng cáo tử mà đi. Tiểu trường môn lưu chính hiện tại còn say lên. Ôn nhạc dương nhìn đến hạn bạc cùng trường ly đều không tính mạng chi ưu sau. Đem hồng hồ giao cho truy tử. Hỷ tư đích liền muốn đi gọi lưu chính. Cao tố hắn thật hồn phục chu cái này đại hỷ tấn lúc này chính tại vận công chữa thương đích hạn bạc đột nhiên chú hắn. Hạn bạc đích giữa thần sắc không có gì thống khổ. Lại mang theo mấy phần cổ quái. Không chỉ đối với ôn nhạc dương cũng đối với tại trường đích cái khác mấy cái yêu tiên thật hồn đã những người khác đều có điểm buồn bực hồng hồ lại mở mắt không hảo khí đích đáp thanh còn chưa có chết chính tại luyện không kiên trì được mấy ngày hạn bạt gật gật đầu ta phong chắc đích thủy hành nguyệt hồn tại thật hồn vừa bị hồng hồ nuốt đi xuống đích lúc cơ hồ phát điên muốn cuồng khả tại lại an tĩnh nhóm lớn này mới minh bạch hạn bạt ý tứ hiện tại hồn hẳn nên chính bị luyện hóa nước sôi lửa bỏng thống khổ vật phần Cùng thật Hồn gần tại Chỉ xích đích Thủy Hành Nghiệt Hồn cũng đoạn nhiên sẽ không an ninh Hạn Bạt đích buồn bực liền tại ở này. Nghiệt Hồn hiện tại rất thành thật. Hồng Hồ Si Sao Đích cười hai tiếng thật hồn phải chết không nghi, ngờ Nghiệt Hồn hiện cũng nhận mệnh chứ? Hạn Bạt tìm tòi một cái. Tâm lý còn là giác Đích không thích hợp. Nhìn vào Hồng Hồ lại xác nhận một câu hiện tại Thật Hồn Thật Đích tại bị luyện hóa. Hồng Hồ không nén phiền đích vung móng trước hắn cũng không biết. Luyện hóa Ta Đích lại không phải hắn này đầu cá mồ. Hồng hồ lời vừa ra miệng lồi ra đích hai trích tinh trong đầu nhiên hiện ra kinh hãi tới cực điểm đích thần tình. Liên cung ôn nhạc dương tại trong đích sở hữu nhân toàn đều bột biến sắc. Truy tử kinh hô một tiếng vừa lật tay đem cắp mô ném đi ra. Ôm lấy trường ly tấn tốc đích lùi, về, sau. Thật hôn không chỉ không chết. Phản mà cướp hồng hồ đích thân thể. Hồng hồ té tại trên đất. Trong mồm lại vang lên liền cả đích tiếng cười hồng đích thân thể do nhật tinh nguyệt hoa mà tới khả các ngươi cũng không muốn nó liền cả leo hai bước đều mất sức trong thân thể còn có thể thừa lại nhiều ít tinh hoa, tự dựa vào điểm này lực lượng, Liên tưởng luyện hóa ta, việc này tự mình hắn tâm lý cũng có sổ. Sở hữu nhân đều lui đến cùng lúc ôn gia thôn nhạ lớn đích một phiến đất chống thượng, một bên là cô linh linh đích một trích chu hết, một bên lại là một đại quần thân mang tuyệt kỹ đích dị nhân, nhìn đi lên nhượng người giác đích có chút lánh băng băng đích quỷ dị, Sở hữu nhân hiện tại đều có chút phát ngộng. hưng hồ muốn là đối phó thật hồn. Cần gì phải đem pháp loa thổi ngô biểu biểu đích loạn hưởng. Hằng Hồ sắp tại trên đất cười nói cấp mô bằng tá. Là một kiện luyện hồn đích bảo bối. Nói lên, "Cáp mô." Hô đích xuyên lên. Hô hấp ở giữa, thân thể tiểu giống cái khí cầu tựa đích phồng căng. Một biết công phu đã biến thành phòng tử lớn nhỏ. Cùng theo mở rộng miệng. Hoa đích một tiếng. Nổ ra một trích bàn say đích cổ đỉnh. Truy nhìn đích trực nhíu mày. Hằng Hồ đồng thời chỉ có tiểu hài đích bàn tay lớn nhỏ trong thân thể cánh nhiên tàng xuống lớn thế này đích một trích đỉnh tử kim hầu tử ngàn nhận mặt ngưng thần trông lên cổ đỉnh thượng đích minh văn thâm thâm đích hít vào một hơi rất âm này trích đỉnh tử đều luyện hóa không ngươi. ngàn nhận là lão bài tu sĩ kiến thức so lên trường ly khỏa hoàn đẳng người còn muốn càng rộng bác này trích đỉnh tử danh rất âm đích sắc là một kiện thái cổ thần vật tái lăng lệ bá đạo đích nguyên hồn bị hấp tiến đỉnh tử cũng chỉ có hồn phi phách tán đích hạ trường không đến lại cũng không làm sao được liêu tướng thật hồn Thật hôn đích tiếng cười khai tâm chi này trích giết âm đỉnh có thể luyện hóa vạn tiểu âm ngược chi lực phổ thông đích nguyên thần hồn phách nộ đến hắn đương nhiên không có đường sống Ngàn nhận hiếp lại trong mắt gật đầu than khẩu khí giết âm thông nguyên hồn tự là bởi vì thiên hạ vạn tiểu hồn lực vô luận như thế nào bá đạo nhưng cuối cùng đều là âm thuộc Vừa vạn bị đỉnh tử khắc chế thiên hạ hồn lực đều là âm thuộc duy độc đem hồn không phải liêu tướng không phải thiên tạo đích các vật. Nó là hỗn độn liền đích như chướng." Từ trên can nói, "Cửu đầu quái cùng địa đều là độn sở sinh." "Đối," với Liêu tướng tới nói, "Thiên địa làm sao không phải một cái lớn đích vô biên đích quái vật?" Đối với thiên địa mà nói, Cựu đầu quái chính mình cũng là một chủng khác thiên địa chứ?" Liêu tướng thật hồn cùng thiên hạ sở hữu đích nguyên hồn phách đều bất động. Nó đích hồn lực trung hỗn tạp giết âm tuy nhiên sắc bén bá đạo, nhưng là cũng chỉ có thể thương nó, lại giết không sạch nó. Hiện đích hồng hồ đại như phòng Tiếng cười cũng càng phát đích vang dội các người cho là có cấp mô liền có thể thương ta. Sai đến cực nơi. Ta dám hiện thân. Tự làm tốt rồi hồng hồ muốn đối phó ta đích tính toán. Nó có cái gì bản sự bảo bối. Ta như chỉ trưởng thật hồn chính nói lên nửa tiệt cấp mô mánh địa dùng mình một cái một điều ám hôi sắc đích đầu xà ảnh từ hồng hồ đích trong thân thể du giặc mà ra. Không chút trinh triệu đích nào hướng ôn nhạt dương. Thật hồn đích tốc độ. So lên trường ly đích toàn lực là còn phải nhanh hơn vô số lần tức liền sớm có chuẩn bị, ôn nhạc dương còn là lui liền một bước đích cơ hội đều không có. tiểu tại lúc này đột nhiên một đạo ngân sắc đích ánh lửa chợt lên, từ vừa mới kích vỡ thiên âm pháp thân ở sau liền thủy trung tuyển tại bán không đích lưu kim hỏa linh bạo phát ra một tầng gai mắt đích rừng rực đích quang mang, đỉnh nhọn ra ngưng thúy lên luyện hồn tích tả đích thiên cang chân hỏa, hung hăng đích đem chín đầu thật hồn đính tại ôn nhạc dương trước thân, từ thiên âm đột nhiên ra tay đến cự kiếm chu sắt yêu, đều tại điện quang đá lửa ở giữa ôn nhạc dương trực giác trước thân truyền tới quần cuồn sóng nhiệt, tinh bất tự cấm, không tìm được, đích lùi, về. Sau một bước. thằng đến khắc ấy nhóm lớn mới chân chính nhìn rõ ràng, thật hồn cùng liêu tướng đích chân thân một mô một dạng, đều là một đôi một thân lại chín cổ chín đầu, cự kiếm liêu kim hỏa linh vững vàng đích đinh chú thật hồn thân thể cùng chín căn cổ đích giao hối nơi, một tầng tầng ngân sắc đích hỏa xà bí liệt lượn lờ, không ngừng đích tử cự đại đích trên thân kiếm chạy xuôi hạ tới, không chút ngừng nghỉ đích xung kích lên thật hồn. Xa xa trông đi, lưu kim hỏa linh phảng phất biến thành một chi ngân diễm cự, đột nhiên hoa hoa đích quái vang không ngừng, Hồng hồ bị thật hồn cưới thân ly thể, chân chính đích nguyên thần một thời gian cũng khó có thể khống chế thân thể, các mô mồm mép khẽ trương khẽ hợp, không ngừng đích nôn mửa, ôn gia thôn đích đất chống trước bảo quang, tuân. hồ lô thần kiếm pháp giám phật các sắc thiên tài dị bảo bị hồng hồ không ngừng đích nổ đi ra, ôn nhạc dương cương vừa tránh ra phụ thể đích ách vận, hiện tại kinh hồn chưa định trung còn mài một cái. Nguyên Lai Hồng Hồ có nhiều thế này kiện bà bối, lại một dạng cũng không chịu lấy ra đương hạ lễ 6. Kim Hầu tử đầy mặt đích hồng y. Sớm tại thần nữ phong đích lúc, mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên tửu nhìn đi ra. Cự kiếm đích thiên càng chân hỏa tuy nhiên có thể luyện hóa nghiệt hồn, lại không đủ để chu sát thật hồn. Khả dưới mắt, thật hồn thực thực tại tại đích bị cự kiếm đinh chú. Ta phục chính chợt chợt đích hoan hô lên. Tại cự kiếm trước mặt lại chạy lại nhảy đen ngâm ngâm đích trong nhãn châu nói không ra đích, đích ý mấy cái yêu tiên đích thần sắc nghi bất định liêu tướng thật hồn đích tốc độ càng quang càng điện tiểu tính bọn hắn toàn đều chưa từng thụ thương cũng không cơ hội chạy trốn hiện tại thật hồn đích thiên âm pháp thân đã hủy kiện sự này tái không có tránh lui đích dư không phải cự luyện hóa thật hồn tiểu là thật hồn phụ thể thật hồn đích chín cái đầu bộ hai mắt nhắm nghiền thần sắc thống khổ thân thể tại luyện hồn chân hỏa đích xung kích hạ không ngừng đích run rẩy lên Truy cái thứ nhất thở dài một hơi, cái kia giết âm. Còn là thương đến thật hồn. Sở dĩ hiện tại lưu kim hỏa linh có thể khắc chế chú nó sáu. Lời con chưa nói xong. Thật hồn đích 18 trích trong mắt đầu nhiên tận số mở ra. Chín chương mồm mép trong cùng lúc phát ra một trận cú đêm khóc lóc tiểu đích tiếng cười ta liền cả các mô đều tính đến lại làm sao có thể tính không đến thanh kiếm này nói chuyện đích đồng thời. Chín quả đầu lâu dùng sức đồng đưa. Mánh điệu đang lên. Đinh đích hướng về đính tại hắn trên cổ đích lưu kim hỏa linh nệ đi, chỉ chớp mắt gian, Đinh Đinh đương đương đích kim thiết kích minh liền vang suốt thiên không. Ta phục nho nhỏ đích thân thể đột nhiên tại giữa không trung thống khổ đích lật một cái góc đầu, mà chín đầu thật hồn lại tại kiệt kiệt quái tiểu trong, nhẹ nhẹ một, thiểm điện tiểu ly khai cự kiếm đích kiếm phong, lặng không tiếng thở đích nhào vào ôn nhạc dương đích trong thân thể, ôn nhạc dương trực giác đích đột nhiên tạc lên một chán phóng lên vạn đạo kim ti đích hất Phản phất mặt trên môn bị người kích trúng một quyền. Tùy tức duy nhất đích cảm giác tiểu là không lạc rơi đích khó chịu. Hảo giống đột nhiên dáng lâm đích mục hiểm. Trung quanh đích hết thể đều tại vận công trung không ngừng đích biến lớn, mà chính mình lại tại vô tận đích trong hắc ám chậm rãi đích ham sâu. Có một điểm khí lực, càng phát không ra một kia thanh âm. Sở hữu đích yêu tiên đều giống cái bùn thai tựa. Bị đột như kỳ lai, thình lình, đích biến cố kinh ngốc rốt hổ hổ đích đứng tại. Trên mặt không có một tia huyết sắc chỉ riêng truy tử gào thét một tiếng trước là vừa vung tay lại nữa ngưng ra tầng tầng băng truy đông cứng đã khỏe mắt tận nước tưởng muốn nhào đi lên đích ba nhà đệ tử tuy tức tại đầu ngón ngưng kết khởi một mạn thuần bạch đến nơi không mang từng điểm quang trạch đích băng diễm hung hăng đâm vào ôn nhạc dương đích mi tâm trên đời này ai đều có thể chết là trên đời này tuyệt không dung có người mạo sung hắn ôn nhạc dương hát hát một người có người đều quen thuộc đích thanh âm mang theo mấy phần dày đặc tăng lấy một điểm tự cho là đúng thân tử một động không, tiểu tại truy tử đích băng diễm kham kham muốn động xuyên chính mình mì tâm đích sát na. giao giáp dốc hiện, vững vàng đích chú hắn đích đầu, giao giáp cùng ôn nhạc dương tề sinh cộng dài, hiện tại đủ để ngăn trở tuyệt đỉnh yêu tiên đích toàn lực một kích, truy tử một kích vô công, thân hình không ngừng, vây chặt nhạc dương quỷ mị tiểu đích xoay chuyển, tay đạo trung truy tầng tầng hiện thân, truy tử một hướng sở sở đích thần sắc sớm đã biến đích quyết tuyệt mà cứng cỏi, thân thể bị thật hồn khống chế. Chân chính đích ôn dương. Hiện tại lớn nhất cảm giác tự là tê dần. 40. Chương thứ 74 đấu pháp. Tiểu tiên có độc chương thứ 74 đấu pháp. Từ một cước bước vào tu chân đạo ở sau phụ thân trùng thuyết pháp này ôn nhạc rất nhiều lần. hắn đối với phụ thân đích lý giải cũng rất khoa huyễn, chính mình đích hồn phách là cái tiểu nhân nhi. Bình thời ngồi tại trong não chỉ huy cái này chỉ huy cái kia. Có một ngày từ mặt ngoài tới cảng cường đại đích tiểu nhân nhi. Đem nguyên trước đích tiểu nhân nhi một cước đá văng. Sau đó ngồi lên cái kia vị tử sáu Lý giải không thể tính sai Với phổ thông đích tu sĩ mà nói đích xác tiểu là dạng này Cái kia ngồi tại trong não đích tiểu nhân nhi Là tu sĩ đích nguyên thần hoặc giả nguyên hồn Tu sĩ rửa ăn ngũ cốc tạp lương tu luyện không suốt ngày đạo Sở dĩ tưởng muốn thử lên hấp liễm thiên đích gian đích tán lạc đích năng lượng Nếu muốn tử ăn màn thầu đổi thành hấp liễm linh nguyên Còn đích nhượng chính mình trước biệt đói chết Bước thứ nhất tiểu là tất phải triệt để toàn diện đích không chế chính mình đích thân thể không chỉ là tay động cước động nháy mắt nói chuyện, cũng bao quát khống chế chính mình tim đập, nhanh, dòng huyết đích tốc độ lục phủ ngũ tạng đích thay tạ đẳng đẳng những này bản năng. Chỉ có triệt để đích khống chế thân thể, mới có thể cải biến tuần hoàn thay tạ đích phương thức, dần dần đem thân thể từ màn thầu khu động biến thành linh nguyên khu động. Nếu muốn hoàn thành bước thứ nhất, đầu tiên cần phải khác với người thường đích tinh thần lực cùng cảm chi lực. Người bình thường căn bản cảm giác không đến chính mình đích khẩu vị tiêu hóa chính mình đích tuyến thượng thận tại phân bí kích tố 6. Càng không từng cách đi không chế cải biến. Khu động phương thức tiểu tính tạo tốt rồi. Cũng nếu có thể tìm đích đến. Hoặc giả nói cảm ngộ đích đến thiên đích linh nguyên đích tồn tại cùng chấn đãng mới có thể. Không thì còn đích tại đói chết ở trước đuổi gấp cải trở về 6. Sở dĩ tu sĩ si như cũ còn cần phải đầy đủ đích tinh thần lực cùng cảm chi lực. Tại không chế chính mình thân thể đích đồng thời. Đi cảm tìm kiếm tán lạc tại thiên đích gian tán lạc đích năng lượng. Này trùng tinh thần lực cùng cảm chi lực. Điều là đích tuệ căn từ xưa tới nay tu chân môn tông đều là sư trưởng đi tìm đệ tử, mà không phải mở lớn sơn môn chiêu đồ đệ. Tự là bởi vì tuệ căn khó tìm. Trừ thác tà này một mặt chi, thiên hạ sở hữu tu sĩ đều muốn thông qua các chủng phương pháp theo đuổi tuệ căn không đức biến cường. Có tuệ căn, có thể hữu hiệu đích khống chế tạo thân có thể tìm đến tu luyện cần phải đích linh nguyên, hấp liễm linh nguyên vào thể ở sau, sẽ khiến căn càng cường đại, mà tiến một bước cải tạo thân thể tìm kiếm linh nguyên 6. Tu Thiên Chi Đạo. Liên là dạng này đích một cái tuần hoàn. Tu Sĩ Tại quay lại từ đầu đích trong quá trình. Tuệ Căn càng lúc càng lớn mạnh. Thân thể càng biến càng thích hợp linh nguyên khu động đích vận chuyển phương thức. Đương tinh thần lực cùng cảm chi lực đầy đủ cường đại đích lúc. Tuệ Căn sẽ dần dần do hư tiến vào hư thực ở giữa đích tồn tại trạng thái. Tuệ Căn cũng luyện thành điều, gọi, là đích nguyên thần. Nói toạc Tuệ cùng nguyên. Chỉ là cái bản khác biệt. Kẻ sau là kẻ trước đích thăng cấp bản chẳng qua không quản là cái nào phiên bản tinh thần cùng cảm tri đều tu sĩ khống chế thân thể đích căn bản càng là theo đuổi thiên đạo đích căn bản cũng là ôn nhạc dương tại ước tưởng chung ngồi tại trong não đích tiểu nhân nhi hồn cùng thiên đích cùng sinh đích đặc thù mà cường đại đích nguyên thần nó có thể cấp cao thâm tu sĩ hoặc giả yêu tiên đích phát thân nói đến cùng dựa đích tiểu là hỗn độn cấp nó đích hảo tiền vốn chẳng qua ôn nhạc dương đích công pháp là nhục thân thành thánh trích chú trọng thân thể đích cường hóa căn bản không đi theo đuổi nguyên thần đích tu luyện Hắn trong não không tiểu nhân nhi, hắn dựa lấy không chế chính mình đích tinh thần tư tưởng, cùng thân thể của hắn căn bản tiểu là một cái chính thể, tiểu giống hòa tan tại trong nước đích muối ba một dạng. Thật hồn tưởng muốn mạt sát hắn đích tư tưởng trừ giết sạch hắn ở ngoài căn có khắc đích biện pháp mà Ôn Nhạc Dương cũng không biện pháp giống đương sơ thiên âm chân nhân đích nguyên thần dạng kia có thể kéo ra giá thế thúc động hồn lực cùng ngoại lai tiểu nhân nhi đánh lên vại khung, chỉ cần này cụ thân thể còn tại, Ôn Nhạc Dương cùng thật hồn tiểu ai cũng không làm sao được ai Chân chính đích ôn nhạc dương là chết hay sống? Thật hồn căn vốn không điều, gọi là Hắn minh bạch ôn nhạc dương đích công pháp tuy cường nhưng cuối cùng chỉ là cái người phổ thông. Hắn khả khinh nhi dịch cử, dễ dàng như bỡn, đích khống chế này cụ thân thể ôn nhạc dương liền cả cái đảo loạn đích cơ hội đều không. Ôn nhạc dương hiện tại hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình đích thân thể. Tức liền bị băng truy chọt chúng cũng là thật hồn tại nhe răng nếm miệng đích đau. Ôn nhạc dương tiểu thế này, một mực ma lên 6. Khắp trời băng truy lẫm liệt gào thét. Long hình cốt giao ngang ngang gào thét, Truy Tử cùng thật hồn đánh thành một đoàn. Trường Ly cùng hạn bạt đều đã thụ trọng thương, liền cả tái đoạn yêu thân đích khí lực đều không có. Tiểu Ngũ đích tu vị căn bản tiểu cắm không lên tay, chỉ có thể nắm lấy khóc tang đồng gấp gáp. Thần Truy gắt gao đích khởi quyền đầu, cắn răng nghiến lợi đích trường lên chính mình đích sư phó. Kim Hầu Tử đích sắc mặt khó coi đích rất, do dự phiến khắc ở sau, đột nhiên tay nắm lên Thần Truy, thiểm điện tiểu nhảy tung mà đi đào ôn giá thôn, thần truy khí đích và hoa, hoa bạo đeo, kim hầu tử bước chân không ngừng, sâm nhiên quát mắng nói dừng miệng, ôn nhạc dương dĩ nhiên không cứu sáu, ngan nhận chính mình trọng thương chưa lành, chỉ thừa lại một hai thành đích chân nguyên, tức liền như thế thần truy tại nó trong tay cũng không có dễ rửa đích dư, không cam chi cực đích giận nói cũng không thể nhìn thân thể của hắn bị thật hồn chiếm, nào sợ giết tiểu tử kia, cũng không hưởng ta cùng hắn tương giao một trường, ngan nhận nộ khí bằng bột. Ngoan đích hất lên tay. Lại cuối cùng còn tựa hồ không xá đích đánh đi xuống. Chấm chấm đích than khẩu khí giết ôn nhạt dương. Thật hồn sẽ tái tuyển cái tiếp theo người tối thân. Người ta còn cùng lúc đem cái tiếp theo người giết. Sao giết đến để. Sau cùng một cái ai. Sau cùng một cái còn là thật hồn. Chỉ là bạch bạch đắp lên sở hữu nhân đích tính mạng. Truy ngạc một cái. Hầu tử đích lời hắn không cách. Nào, phản bác. Lại vô luận như, thế, nào cũng áp không nổi lòng đầy đích kích giận con tự phá khẩu mang to, ngan nhận ánh mắt xâm nhiên, cũng lại nói một cái tự trảo lên tần truy bước chân không ngừng, tại cựu đỉnh sơn ở giữa như điện ngẩng tung, Chuyến mắt liền biến mất ở mênh mang đại sơn ở giữa sáu, ngan nhận nói đích không sai, khỏa treo tại giữa không trung, cũng tại gì dầm đích chửi rủa lên, âm thắc dương sai tiết phấn kiểu đích bay múa xoay chuyển, lại thủy trung không có gia nhập chiến đoàn, chỉ riêng truy tử, căn bản tiểu không quản ngày sáu. Tại tâm tư của nàng trong chỉ có thế kia một cái niệm đầu. Ôn nhạc dương tiểu là ôn nhạc dương. Có thể chết. Lại không khả dĩ là người khác. Thật hồn lại không hề gấp gáp. Truy tử đích thế công quần quận không ngừng. Cùng hắn tới nói lại chính hảo dùng tới quen thuộc này cụ mới đích thân thể. Ôn nhạc dương đích công pháp đặc thủ. Ứng mau lệ thân thể hiệp điều đến cực trí. Thật hồn càng quen tất thân thể của hắn liền càng là khai tâm. Một bên cùng truy tử chiến đấu lên. Một bên cười ngâm Nga đích mở miệng hai ngày ở trước thiên hạ phong truyền. Nói ôn nhạc dương công lực tinh tiến. Dựa vào kịch độc chi thân đủ để thất địch tuyệt đỉnh yêu tiên. Cái tin tức này nhượng trong tâm ta ngứa đích rất. Đặc đích đuổi tới xem xem. Hắc. Cái này hoa hoa. Quả nhiên không nhượng ta thất vọng. Truy tử thần tình lạnh lùng. Căn không lý hội thật hồn chỉ là liệu mạng đích thúc động lên thần thông. Cắn răng khổ đấu. Thật hồn bất tử bất tật. Ngữ khí trong sung mãn hoan du. Địch nhân càng không muốn nghe. hắn tiểu càng phải nói thiên âm kia cụ thân thể vốn là cũng tốt đích rất. Đáng tiếc nhượng ta cấp đạp hư. Nói lên. Trên mặt thăng lên một kia hàng thật giá thực đích thương tiếc ta phát động điều phù số lần quá nhiều. Cái thân thể kia gánh vác không ngừng kinh mạch đã khô heo sáu. Không lâu ở trước thật hồn liên tục phát động sa xăm phù. trong áp hạ. Thiên âm đích pháp thân cũng thừa thụ không nổi nữa linh nguyên hạo lực đích kéo xé. Lại thêm vốn là tiểu hồn không phụ thể. Điều dưỡng khôi phục lên tổng quy sai một bậc, đã bắt đầu dần dần khô. Thật hôn gấp ở tìm kiếm một cụ mới đích thân. Hai ngày trước ôn ra muốn đại hỷ sự kê phi thủy kính tranh diện tử. Đem ôn nhạc dương độc công tinh tiến đích tin tức cũng truyền đi ra. Thật hôn tưởng muốn túi thân một cái đỉnh yêu tiên không hề khốn khó. Nhưng phiền hà đích là tu sĩ đích tu vị càng tinh thâm nguyên thần cũng tiểu càng cường đại. Hồn đương sơ chế phục thiên âm nguyên thần. Liên đầy đủ dùng 2.000 Khả ôn nhạc dương đích công pháp theo đuổi thân thể đích cường hãn. Cùng thiên hạ sở hữu tu thiên tri thuật đều. Phản. Căn bản tiểu không có thần đáng nói. Liên cả thủy tinh khoáng động ở trong đích mười đều không đương hắn là cái tu sĩ. Thật hồn muốn cướp ôn nhạc dương đích thân. Tự nhiên so cường trường ly truy tử đẳng người đích thân thể đều muốn dễ dàng đích nhiều. Dương tiểu giống là một khối hoàn toàn không đề phòng, tâm. Vị đạo tinh Mỹ Luân. An lên càng không phí một chút việc. Nguyên lai thật hồn còn giác ôn nhạc dương đích bản sự quá nhỏ, không về sự khả hiện tại ôn nhạc dương đã thoát thai hoàn cốt, mất đi đối với thân thể đích không chế ôn nhạc dương hiện tại chính mình cũng không biết chính mình là cái gì đồ vật. Thiên âm dùng hắn thân thể nói ra đích mỗi một câu nói hắn đều có thể nghe đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng ẩn ẩn giác đích có một cái then chốt đích đích phương, tiêu tại trước mắt phiêu qua khả là thủy trung không biện pháp vươn tay nắm chắc. Trong lúc nói chuyện, thiên âm đột nhiên trầm yêu xài bước thổ khí mở tiếng. Ba đích một muộn vang chung nhất tay cùng truy tử chạm nhau một trường, truy tử tiểu giống một đóa không dính một tia phàm trần đích vân nhứ. tại bán không nhẹ nhẹ một phiêu, lật thân tiếp tục thúc động thần thông, trong miệng lại nhẹ nhẹ đích muộn hừ nửa tiếng, một tầng vướng vỹ lên hắc bạch đường vân đích chạm hôi sắc, chính men theo nàng như bạch ngọc đích thủ trưởng, từng phần từng phần đích hướng về cánh tay lan tràn mà đi, một cổ phụ hồn thực cốt đích đau đớn men theo chúng độc đích thủ trưởng dìa mép tâm ngoan đích truyền tới từ thủ trưởng thẳng tắp đâm vào truy tử tâm lý thật hồn cũng không nghĩ đến nhạc dương đích sinh tử độc cánh nhiên bá đạo như thế mới vừa thúc động tiểu thương đối phương một thời gian hớn hở như cuồng vung sức thúc động khởi sinh tử triều thân thể nhảy tung nhanh đích căn bản tiểu thấy không rõ thân ảnh vô số quyền cước cuốn thành một đạo cuồng phong hung hăng đích hướng về truy tử hất đánh mà tới sinh tử độc tầng tầng lưu chuyển gian chân chính đích nhạc dương đột nhiên rác hảo có một căn linh tuyến đang tự hư vô trung chậm rãi đích kéo chắc chính mình, hắn cùng thân thể hoàn toàn mất đi liên hệ, tâm thần gian lại vẫn cứ cùng sinh tử độc có một tuyến linh tê đem khiển, sinh tử độc điệt đã kích liệt, trùng cảm giác cũng tiểu càng mãnh liệt, thật hôn càng đánh càng cao hứng, ha ha cười lớn đây là độc công sao? Thất tà một mạch đích đệ tử, quả nhiên có chút môn đạo, mà này một cái sát na trong, ôn nhạc dương đột nhiên nghĩ thông, cứu cánh nơi nào không thích hợp? Thất sư tổ. Năm đó sư tổ từng tại hắc đảo chung gặp qua thật hồn. Thác tà sư tổ đích công pháp cùng nhạc dương độc nhất vô nhị. Đều là độc thân thành thánh cơ hồ không có nguyên thần đáng nói. Luận thân thể đích uy lực. Thác tà so lên chữ thiên bối ba vị chân nhân muốn mạnh hơn rất nhiều. Luận hành thuộc. Thác tà đích công pháp tự thành một cách. Đương nhiên sẽ không đến hắc bạch đảo đích hạn chế. Nên đức thừa lại đích tám căn thiên truy phóng ra quái vật chân thân dễ như trở bàn tay. Khả hai ngàn năm trước. Thật Hồn rành rành có thể vứt bỏ Thiên Âm túi thân thắc tà, cũng thật Hồn lại bạch bạch lãng phí thế này một cái đại hảo cơ hội. Ôn Nhạc Dương không tử cùng Thật Hồn tranh đoạt thân thể, lại còn có một điểm lực lượng thúc động Sinh Tử Độc. Chẳng qua là búng tay một nháy, Ôn Nhạc Dương ra sở hữu đích lực lượng. Thế này một cái cơ hội, Sinh Tử Độc quần cuộn kích đắng, một tầng tầng băng truy tại hồn dơ tay nhấc chân Chi vung lên đích kịch độc hủ thành phấn. Tiêu tại Thật Hồn trên mặt đích hoan hỉ càng lúc càng nồng liệt đích lúc đột nhiên thê lương đích kêu thảm, một cái tử vạn con kia trương xấu trên mặt sở hữu đích vết sẹo, thật hồn căn vốn không minh bạch chuyện gì vậy, một cổ tuyệt không thuộc về cái thân thể này đích lực lượng, tự giống một điều tiềm phục đích xa tử, lặng không tiếng thở đích từ nơi nào đó lưu chuyển mà ra, đột nhiên nhảy lên hung hăng đích bao bọc chính mình, theo đó mà tới, liên la một cổ tôi lệ đến thiên băng đích nước đích thống khổ, tháp tả cùng ôn nhạc dương một dạng, cái gì đều không có, trừ đây người kịch độc thật hồn không có phụ thân thắc tà, ôn nhạc dương tiểu tính tái đần cũng có thể tưởng đích thông. thật hồn là sợ thắc tà sư tổ đích độc. thủy lam kịch độc, thật hồn không sợ sinh tử độc, lại sợ thủy lam kịch độc. hai tháng trước, ôn nhạc dương là vì cứu trường ly cường hành hấp liễm thủy lam chi vào thể, thẳng cho đến bị sinh tử độc trùng tố huyết thịt ở sau, cũng như cũ không cách nào khu trục hoặc giả luyện hóa điệu sư tổ ra gia đích kia một chùm thủy lam kịch độc, chỉ là tầng tầng lưu truyền đem hắn phong chắc. Bình thời ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử độc vô luận như, thế, nào lưu truyện? Phụ trách phong ấn thủy lam kịch độc đích sinh tử độc đều sẽ không hơi động. Trừ phi nhạc dương sống đích không nén phiền. Cố ý đi điều đi kia tầng phong ấn. Hiện tại đích ôn nhạc dương tiểu sống đích không nén phiền. Thật hôn tính đích đến hồng hồ ngoại cường trung can tính đích đến hồng hồ đích bảo bối giết không chết chính mình tính đích đến lần trước dọa hỏng chính mình đích lưu kim hỏa linh sớm đã mất đi chân chính đích chủ nhân 6. Lại vô luận như, thế nào cũng tính không đến ôn nhạc dương đích trong thân thể còn phong ấn lên thắc tả sư tổ đích cực độc, càng không đến hiện tại đích ôn nhạc dương cánh nhiên còn có thể mở ra môn cống, đêm này điều đủ để cắn nuốt chính mình đích mãnh hổ thả đi ra, ôn nhạc dương cũng không nghĩ đến sư tổ ra ra đích cực độc, không chỉ có thể độc chết người, còn có thể độc chết hồn, nay phần có thể độc khắp thiên hạ vạn sự vạn vật đích cực độc, lại là luyện thành kỳ thực tự mình hắn không biết sinh tử độc không cách, nào không làm sao được thật hồn gần là bởi vì còn kém một vị hành hỏa kịch độc. hiện tại dung giải âm dương kim một thủy thổ chết hành đích sinh tử độc cự ly tuyệt thế chi độc cũng chỉ sai một tuyến. thật hồn chỉ là một cái sơ hốt. liền xa vào vạn kiếp bất phục. thủy lam kịch độc hủ hồn thực cốt. thật hồn không chỉ không cách, nào, vây thoát. phản ma bị phần kịch độc vững vàng đích kéo tại ôn nhạc dương đích trong thân thể. mà thẳng đến khắc ấy thật hồn mới đột nhiên phát hiện, không có chân nguyên đích thân thể. liền là tự bảo đều không sẽ bình sinh lần thứ nhất. Ngàn ngàn vạn năm chung thứ nhất, thật hồn cuối cùng nếm đến tử vong đích tư vị nó cho là chính mình cả ngày đích đều không tại trong mắt càng xem phá sinh tử. Khả trước khắc ấy nó mới hiểu được. Chính mình phá. Một mực là người khác đích sinh tử. Vốn là Thủy Lam kịch độc vừa ra đời chết độc liền sẽ mình tuân lên đi bao bọc. Giết. Cũng thật hồn đã phương tức đại loạn. Cái gì cũng cố không đích ôn nhạc dương hiện tại tuy nhiên còn không khống chế được thân thể nhưng đã không có thật hồn đích can dự sinh độc liền tận số trở về chính mình đích không chế ôn nhạc dương cười đích buông thả lại không thành bính kình toàn lực đem sinh tử độc từ toàn thân vô số lỗ chân lông trung chậm rãi tàn ra hắn muốn tăng công thủy lam kịch độc cùng sinh tử độc không tương dung khá ôn nhạc dương còn là sợ hai cổ kịch độc lại nữa tiêu sát tại một chỗ ở sau sẽ khiến thật hồn thừa cơ bỏ chạy hiện tại tình hình rất rõ ràng thật hồn hiện tại thủy lam kịch độc chung tranh không ra đã là tử cục Mà Thủy Lam kịch độc tại độc giết thật hồn đích đồng thời cũng tại thân thể của hắn trung sông ngang đụng thẳng, tổn hủy lên hắn đích huyết mạch cốt cách nội tạng. Ôn Nhạc Dương Minh Bạch Thủy Lam kịch độc cùng thật hồn đích chạm hướng, lại làm không rõ ràng chính mình hiện tại đích tình hình. Hắn còn tưởng rằng Tiểu tính thật hồn bị sư kịch độc luyện hóa, chính mình đời này cũng đều sẽ tưởng hiện tại dạng này có thể tưởng không thể động, biến thành cái hoạt người chết. Căn bản Tiểu không tưởng qua thân thể còn có thể quay về chính mình không chế thế này một hồi sự. Sở dĩ hắn tán công đích lúc cắn răng nghiến lợi đích đỉnh hưng phân sáu, ôn nhạc dương đích kinh mạch cốt cùng huyết thịt đều là sinh tử độc ngưng luyện mà thành. Tán công ở dưới thân thể của hắn liền giòn yếu đích còn không bằng một cái anh nhi, truy tử thân tử một nhoáng thu thần thông. Trừng lớn trong mắt ngạc nhiên nhìn vào trước mắt đích nằm tại đích thượng một động bất động đích thân thể, hắc bạch cuốn quít đích kịch độc không ngừng đích từ ra rẻ trung thấm ra, như mặt nước trong trẻo lại không lưu động, tiểu thế kia ngưng kết lên một giọt tiếp một giọt, Dân luyện thành một tầng thủy kén. đem ôn nhạc dương bao bọc lên sáu, mà hạn ca lại đê đê đích muộn hừ một tiếng thật hồn tại ôn nhạc dương trong thân thể xảy ra chuyện. thật hồn tại thủy lam kịch độc trung ngưỡng công đích dây rủa, liều mạng đích gào thét, ngũ ca thể nội đích nhiệt hồn cũng điên cuồng đích nóng độc lên, sinh tử độc tận số vỡ tán. tại ôn nhạc dương đích trong thân thể chỉ có cuốn quýt hồn đích thủy lam kịch độc, tại nóng này đích phá hoại lên hết thảy. Ôn nhạc dương làm một cái ai cũng nhìn không thấy đích cười khổ. Mài ruôi lên chính mình này cũng tính là bị tổ sư. Chứ. Hắn còn hoàng hốt đích mài ruôi này có tính không bao ứng. Bởi vì hắn vừa vận hậu đã từng có qua thế kia mấy ngày. Trộm trộm ưa thích trường ly sư tổ kia mà sáu. Sinh tử độc dần dần tan hết ôn nhạc dương nghĩ ngợi lung tung đích lúc. Đột nhiên một tầng âm xâm xâm đích lân bị xuất hiện tại hắn thân thể ở trong. Lặng không tiếng thở đích bọc chặt tim phổi thì thận đầu náo đẳng yếu hại ôn nhạc dương hơi xứng ở dưới mới hiểu được qua tới nguyên lai giao giáp không chỉ có thể có thể hộ ngoại cũng có thể hộ nội đương sinh tử độc đích phòng ngự tán ở sau giao giáp liền hiện thân giao giáp tùy theo ôn nhạc dương đích công cùng lúc tinh tiến lấy thừa thụ đích chú tuyệt đỉnh cao thủ đích toàn lực một kích mặc dù tại thủy lam kịch độc chi cũng hiển đích có chút giòn yếu nhưng ít ra nhượng ôn nhạc dương đà kiên trì một sẽ truy tử thúc động chân nguyên tại tâm đích kịch đau trong đem vừa vặn sở trong đích sinh tử độc bước ra thân thể trong mắt một thoáng không thoáng đích nhìn bị sinh tử độc bao bọc chặt đích ôn nhạc dương trưởng ly cùng hạn bạt cũng một lời không phát sắc mặt tái nhợt hông hô hồ hiện tại đã tân không chế chính mình đích thể chính san san đích đem mãn đích pháp bảo từng cái từng cái hướng trong bụng thôn chọn cả ôn gia thôn tịch tinh không thanh ban ngày lúc đích cười nhạc phảng phất biến đích kiếp trước kiểu thế kia xa xôi kinh thiên cử kiếm lưu kim hỏa linh tử bị thật hồn đích chín khỏa đầu lâu sao kích qua ở sau Liên thủy trung tại không tiếng đích run rẩy lên, ta phục cũng xúc tại cự bên cạnh, thống khổ đích vặn vẹo lên thân thể. Thật hồn đổi tới cửu đỉnh sơn nhất cộng có ba kiện muốn đích sự tình, đệ nhất tự nhiên là cướp ôn nhạc dương đích thân thể, đệ nhị kiện sự vốn là tưởng thử lên thuyết phục hồng hồ hoặc giả kim hầu tử, đệ tam kiện sự liền là tuổi hủy này trôi lưu kim hỏa linh, này thanh lưu kim hỏa linh có thể chu sát nhiệt, thật hồn tuyệt không dung thiên đích gian còn có dạng này đích thần khí, thật hồn đương nhiên không phải người tốt. Chẳng qua hắn có chín cái huynh, là bọn hắn đích lão đại, vừa mới thật hồn là cố ý bị kiếm đinh chú. Tại Lưu Kim hỏa linh đích chân hỏa kích đáng ở dưới, dùng chính mình đích hồn lực ngạnh sinh sinh gõ vỡ cử kiếm chân nguyên hành chuyển đích mạch lạc. Từ lúc kia khởi Lưu Kim hỏa linh liền như một cái tàu hỏa nhập ma đích cao thâm tu sĩ, rồi giao đích chân nguyên hóa làm vô số đầu bạo ngược đích thú. Ở trong thân thể bốn đục loạn kiên trì đến hiện cuối cùng đến cực hạn. Đột nhiên một tiếng thiên đích cự vang. Mánh đích tại cự ly mấy cái yêu tiên nơi không xa ẩm vang ẩm vang tạc lên. Sụp nước đích đích trong nổ vang. Lưu kim hỏa linh ẩm vang tạc vỡ. Ta phục phát ra nửa tiếng ai minh. Thân thể mềm đũng. Cũng nữa một động bất động. Cũng không tâm tư đi xem ta. Sở hữu nhân ánh mắt. Đều tụ tại ôn nhạc dương trên thân. Ôn nhạc dương một mực ma lên. Tùy theo giao giáp không đức bị thủy làm kịch độc tồi hủy. Ý thức cũng dần dần mơ hồ lên khốn đến nơi sáu Cuối cùng tại sau cùng một tiếng thê lương đích chửi rủa trong đem thật hồn triệt để bị thủy lam kịch độc nuốt ngập mà ôn nhạc dương cũng tái kiên trì không nổi. tưởng muốn tiểu này trầm chầm, chầm ngủ đi khả tiểu tại thật hồn triệt để bị sư tổ kịch độc luyện hóa đích thuấn gian trong đột nhiên một tia nhượng hắn thần trí miễn cương thanh minh đích cảm giác không chút chinh triệu đích nhảy đi ra đau cực độ đích tịch tinh trong thời gian phản phất sớm đã ngưng cố tử thật hồn kêu thảm lên té ngã bắt đầu ai cũng không biết qua bao dài thời gian. Hạn bạc manh đích trừng hai mắt. Đầy mặt kinh ngạc đích thấp hống một tiếng thủy hành nghiệt hôn bất động. Cơ hồ cùng này đồng thời. Bị hôi sắp độc chiều tầng tầng bao bọc đích ôn nhạc dương. Đột nhiên động lên. Trước là lông mày hơi hơi nhíu một cái. Vài giây ở sau. Tay phải ngón út câu động mấy cái. Tùy tức ngũ chỉ tê động. Tại không thanh mà quỷ dị đích tiết tấu trong. Ngón tay mang động thủ trưởng thủ trưởng mang động thủ cổ tay cổ tay mang động tay nhỏ bắp tay bả vai sáu. Thằng đến toàn đều phảng phất run, giầy phảng phất rút gần lại phảng phất động đích nhảy động lên. Đích thanh âm khô chát mà cổ quái sai quyền Bọc tại ôn nhạc dương trên thân đích chết độc. Đen tối mà không tiếng đích tấn tốc tiêu. Tại sai quyền đích dẫn dắt hạ. Một tầng tầng bị ôn nhạc dương lại mới hấp liễm về thân thể. Sinh tử độc một tiếng thân thể. Lập khắc khôi phục nguyên có đích sức sống. Tung trào kích đáng bọc chặt thủy lam kịch động. Tiếp theo tiếp quản sớm đã bất kham đích giao giáp thủ hộ đích tạm khí tí ti sợi sợi đích lưu chuyển lên. Tu phục lên ôn nhạc dương đã tổn bất kham đích thân thể. Mấy cái yêu tiên đối mặt nhìn nhau truy tử đích đầu ngón càng nuốt nổ lên đích băng viêm. Không biết nên hay không thừa dịp cái cơ hội này muốn ôn nhạc dương đích mệnh. Nhóm lớn ai cũng nói không chuẩn. Một hồi tỉnh tới đích cứu cánh là ôn nhạc dương còn là liêu tướng thật hồn. Ôn nhạc dương thậm chí cả chính mình chết hay chưa đều không biết. Sinh tử độc về đến thân thể ở sau. Chết để mất đi ý thức. Trường ly hít một hơi giải án lý thuyết. Thật hôn hẳn nên sẽ không nhanh thế này, tiểu học biết sai quyền chứ." Truy tử đích mắt sáng rực lên. Đầu ngón đích băng viêm cũng đã tắt. Hạn Bạt lại lắc lắc đầu tang đỉnh đích lúc, Nhạc Dương dùng sai quyền luyện hóa âm độc. Hoàn toàn là bản năng. Cái sự tình này làm không chuẩn. Truy tử đích thần tình hoảng. Gian đích băng viêm sậu nhiên cao trướng 6. Trường Ly nghiêng quá nàng một nhãn hoảng chết ta. Tiểu Ngũ đột nhiên kêu một tiếng ôn nhạc dương mồm mép tại động. Sinh tử độc đều đã về đến trong thân thể ôn nhạc dương bình nằm tại đích trên mặt, hai mắt nhắm nghiền trầm trầm đích ngủ mê lên, một mép còn tại nhẹ đích ông động lên. Hào giống có cái gì cần gấp đích sự muốn nói cho những người khác. cùng theo ôn nhạc dương đích môi hình, thấp giọng đích niệm thao lên đấu. pháp bốn, hộ, chú, ôn nhạc dương đích một mép, mới tại trùng lặp lại này mấy cái chữ. tiểu ngũ đích gắt gao đích nhíu lên, quay đầu trông hướng trưởng ly cùng truy tử đấu pháp. hộ chặt, cùng ai đấu pháp. Hội chặt cái gì? Truy tử cùng trường ly lông mày níu chặt. Phản phục nhai nuốt lấy này 4 cái chữ. Hai chương trắng bệnh tới cực điểm. Đồng dạng cũng tinh tiếu tới cực điểm đích trên mặt nhỏ đầy là không giải, Nửa buổi ở sau. Hạn bạc ngũ ca mánh đích hoảng nhiên đại ngộ cái gì đấu pháp hội chặt. Tiểu tử này nói đích nói đích là. Động phòng hoa chúc chứ. 18. Này chương thiệp cập đích lý luận so quá nhiều. Tả đích ta chính mình ra đầu phát tê. Dự tính cũng nhìn đích nhóm lớn ra đầu phát T6 Kỳ thực đối phó thật hồn đích phục bút Trước nhất một cái là tại đương sơ thác tà bái phòng hắc bạch đảo tiểu đã trôn xuống Cái thứ hai tắc là xa xăm phủ Cái thứ ba thủy làm kịch độc bị ôn nhạc dương chấn áp ở trong thân thể Đến này trương cuối cùng tả đến giết thật hồn đích lúc Mà lại rắc đích tà không rõ ràng Giải thích đích đồ vật quá nhiều Cũng ảnh hưởng khả độc tính Mọi người bao hàm Rốt cuộc cái sự tình này thụ bút lực đích hạn chế Cũng là độ tử tưởng muốn tận lượng giao đại rõ ràng. Tóm lại. Đại đa bao hàm. 20. Hai bản thư. Bản thư nhất. Thư danh nổi tòa quý tộc. Thư hào 1379736. Tác giả chuyển thân ly không. Đây là tác giả đích giản giới, Giản đơn tới nói đây là một bản văn bút huyến lệ có nội hàm mà lại đại sàng đích kỳ hào văn. Bản thư này đi đích là Tây huyến đích lộ tử. Văn bút hoa lệ chuyện xưa tinh thải. Hàng thật giá thực đích đích đến qua rất nhiều đại thần đích khen thưởng. Tại giả trong đám cũng có rất tốt đích biêu miệng. Có hưng thu đích huynh đệ có thể đi xem xem. 11. Bản thứ 2. Thư danh tình vũ chiến thần. Thư hào 130.016. Tác giả chính mình đích giản giới tiểu dạng. Không tiểu là gì thú mỹ nữ ư. Ta còn không phải một dạng đem. Một dạng bào. Ha Haha. Bản thư này hiện tại đầu gió chính kình. Thành tích rất không sai.